Chương 211, Trương Thanh gọi trò chuyện. Chương 211, Trương Thanh gọi trò chuyện. Lao Long như cũng không có trả lời, chỉ là mí mắt nắm thật chặt. Hắn không có phong bê tính giác, bởi vì hắn biết, hiện tượng đến từ bản tâm. Nhưng hắn cũng có hiếu kỳ, trong trí nhớ của hắn, nhưng không có đạo thân ảnh này không biết bị trấn áp bao lâu, hẳn là bị trấn chôn vắng. Trương Thanh nói một mình, một lần nữa giẫm tại bia đá trên đại địa đưa tay hút tới to bằng nắm đấm một giọt máu tươi, cảm thụ được trong đó lực lượng lâu như vậy thời gian, máu tươi như cũng không có khô cạn, lực lượng mặc dù thoái hóa, nhưng bản nguyên còn tại. Trương Thanh cảm nhận được Đó căn bản không phải từ chính nghĩa, Bích Thủy Hàn Dao có thể có lực lượng gặp lại tức là hữu duyên, ta dùng ngươi mấy giọt máu tươi, có thể đáp ứng ngươi một việc, hoặc là cùng ngươi tâm sự, thế nào? Trương Thanh lần nữa linh niệm kích động, hút tới càng nhiều máu tươi, ngưng tụ thành một đoàn, như là phòng nhỏ lớn nhỏ. Trương Thanh chỉ một giọt, đương nhiên muốn dựa theo lão Long thể tích mà tính. Lão Long cảm thụ được cái này không gì sánh được chân thực hết thảy, hắn lần nữa mở mắt. "Tràn đây thoải mái thôi lão Long linh niệm thở dài, ai, chết liền chết đi. Xem ra ngươi cũng không phải là bị chân chóng váng, mà là bị trần tê." Trương Thanh hỏi, "Giao dịch a?" Lão Long hừ nhẹ một tiếng. Đem Trưởng Thanh thân ảnh xem như yến tượng đối đãi, "Tốt, máu tươi của ta có thể tất cả đều cho ngươi, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện chính là, thả ta đi ra." Trưởng Thanh nhíu mày, lắc đầu, "Không được, ta không thể thả ngươi đi ra." Lão Long hừ một tiếng, đột nhiên, hắn con người ngừng tụ. Mặc dù hắn không biết Mê Thất Vân Hải là đến tội cùng như thế nào, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như mình thật mất phương hướng, như vậy đây hết thảy đều nên tuần hoàn theo tư tưởng của mình. "Này làm sao còn mang cử tuyệt?" Lão Long ánh mắt, lần nữa tập trung một chút, chăm chú vào Trưởng Thanh trên thân, thử thăm dò, "Vậy chính ngươi tiến trong người ta, để cho ta ăn hết." cũng không được. Trương Thanh lần nữa lắc đầu kia cái gì đi, Lão Long đột nhiên gấp rút hỏi, hắn đang cần Trương, hắn tại kỳ vọng. Trương Thanh nghĩ nghĩ, ta có thể cùng ngươi nói chuyện thiếm, ta có thể cho ngươi chia sẻ một chút Lưu Vân Đại Lục Sơn chân hải vị, trái cái rượu, đương nhiên, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết Lưu Vân Đại Lục đến cùng tại cái nào tầng mây, ta sau khi trở về còn có thể mang cho ngươi đến cả nhiều. Nói, Trương Thanh lại nói ta mang cho ngươi hai cái hồng lâu đầu bài thế nào? Phủ Cầm bận nhảy, cũng là đẹp quá thay. Lão Long trầm mặc, rông của hắn trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Hắn không chế sợi râu, lần nữa quát hướng Trưởng Thành, nhưng lúc này đây, lại là quất vào trên mặt mình, nếu như ngươi là thái độ này lời nói, ta lấy đi máo của ngươi, cũng sẽ không đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Trưởng Thành nghiêm mặt nói ra. Lão Long tựa hồ là nói một mình, thật không phải hướng thượng. Trưởng Thành nghe, nhìn về phía tầng tầng vân hải, mỗi một mây tầng biển đều rất giống một phương thiên địa mới. Trưởng Thành gần nhất cảm ngộ đạo pháp thân kiếm, lại bị nhốt tại thạch bi sơn tiến tới không lui được, thỉnh phảng cũng có chút lại ngại. Trưởng Thành gật gù đắc ý, thật thật giả giả, hừ hừ thật thật, ngươi coi thật lúc nó liền thật, ngươi làm bộ lúc nó liền giả nói với người. Trưởng Thành một niệm Muốn phán đoán rất đơn giản, ngươi chỉ cần hoàn toàn tin tưởng ta là giả, nhưng ta còn thực sự thực tuật đại, như vậy ta chính là thật." Lão Long chữ câu câu nhìn chằm chằm Trường Thanh. "Trường Thanh lui bay, tốt a, ta không phải huyễn tượng." Lão Long trong con ngươi, có may mắn, có nghĩ mà sợ, xem ra chính mình cũng không có mất. Ngay sau đó, chính là băng lãnh vô tình. Vân Hải sôi trào lên, hai sợi râu rồng Mạn Thiên Phi Vũ, vung ra vô số tàn ảnh, như là cuồng mãng loạn vũ 33333. Từng tiếng thanh thúy vang động, dày đặc như mưa. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau, mới ngừng lại được. Trương Thanh trầm mặc nhìn xem Lão Long, nhìn thấy tựa hồ bị Lão Long rổng của mình cần quất xương mặt rổng sau, nhịn không được bật cười. Lão Long nhìn xem còn tại Nguyên Điệu Đạo thân ảnh kia, chầm rãi kính, dừng lại một lát sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nổi giận đứng lên thanh vơ tiên. Ngươi lớn ta quá đáng, Lão Long gầm hét, ta thần long đế vân, cũng là đường đường chuẩn thánh, cho dù ngươi tấn thăng thánh nhân lại há có thể như vậy nhục ta. Không đối, ta trước đó cảm giác được cái kia chấn trời tối thức kiếm, là tại một cái ma tệ tử trong tay Lão Long nghĩ đến đó là tại bao lâu trước đó, một năm năm, 500 năm, hay là trước mấy ngày? Ngươi là ma tệ tử kia? Đế Vân nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, khịt mũi coi thường, muốn ta máu tươi, ngươi tùy ý lấy chi. Nhưng ngươi nếu muốn lấy thả ta đi ra làm lý do đến thu phục ta, hay là tỉnh lại đi. Chấn trời tối thức kiếm, có thể chưa hẳn có thể thả ta đi ra. Coi như có thể, lấy ngươi đối với Chấn trời tối thức kiếm khống chế ra lông, cũng căn bản làm không được. Đế Vân thực sự thăm dò Thanh Vân Tiên. "Xu nhiêu, ta đều không phải là." Trưởng Thanh lắc đầu nói, "Ta cũng không muốn thu phục ngươi, bởi vì ta không muốn thả ngươi đi ra." Dừng một chút, Trưởng Thanh nói tiếp, "Đã ngươi đều nói tùy ý lấy chi, vậy ta liền không khách khí." Trưởng Thanh vừa mới nói xong, quát khẽ một tiếng, Thanh Vân Tôn Tiên. Thân ảnh một trận viêu hốt, như mây như sương. Theo lực lượng thôi động, phong nhỏ kia kích cỡ tương đương mao tươi, cũng lại dần dần hóa thành mây mù, cùng trường thanh biến thành Thanh Vân Tông Dung. Như vậy luyện thể chi pháp, lão long một trận nhíu mày. Thanh Vân Tiên pháp, thiên nhân cảnh ngũ trọng. Cảnh giới này là thế nào thi triển ra? Hóa hình thánh trời, đây là đang Thanh Vân công trên cơ sở dung hợp ma công phải không? Thanh Vân Tiên đương nhiên sẽ không tu luyện ma công, hắn chỉ muốn tán công tu luyện cực đạo công, ma tệ tử kia lại thế nào khả năng đem cái này Thanh Vân Tiên pháp tu luyện đến trình độ như vậy? Người đến cùng là ai? Đế Vân nhìn xem cái kia một đoàn do huyết sắc dần dần hóa thành màu xanh mây mù, không biết qua bao lâu, mây mù một lần nữa ngưng tụ hình người. Trưởng Thanh Huyền Hóa Đạo bào màu xanh đen cũng lần nữa ngưng tụ. Dọng lớn tay thảo tùy ý hất lên, chắp sau lưng, ta chính là Thanh Vân Thông Thiên Vương, cái này Lưu Vân Đại Lục bất bại vương giả. Liên ngươi cũng dám xưng vương, ngươi cũng dám nói bất bại. Bất quá là hết ngồi để giếng, lão Long cười ha ha. Trưởng Thanh nắm chặt lại quyển, méo méo cơ bắp, cảm thụ được thể chất này mạnh một mạng lớn, tu vi vậy mà tấn thăng đến tiên nhân cảnh lục trọng. Trưởng Thanh lại để mắt tới lão Long đầu rồng bên cạnh cái tia khắp nơi trên đất máu tươi. Thể chất thuy biến còn cần càng nhiều, lại nuốt một chút, chính mình liền thiên nhân cảnh, cựu trọng ta là người phụ hậu, dùng máu của ngươi, vậy ta liền cho ngươi buổi trò chuyện. Ngươi mới vừa nói đến hết ngồi đại giếng. Kỳ thật chúng ta đều là hết ngồi đại giếng. Trương Thanh nhảy vào Vân Hải, song song thạch Bison, đứng tại lão long trước mặt, chậm rãi mở miệng, đối với hoa tử mà nói, miệng giếng là ông trời của nó, nhưng đối với đi ngang qua miệng giếng người mà nói, hoa tử là chuyện tiểu lâm. Đối với ta mà nói, lưu vân đại lục trời chính là ta miệng giếng, nhưng đối với thiên giới thanh huyền trời mà nói, ta chính là trò cười. Đạo lý đồng dạng, thanh huyền trời miệng giếng Tại tiên yêu ma mình từ giới, mà cái này tứ đại thiên ngoại tiên mi giếng, tại đại đạo chiến trường. Như vậy, đại đạo chiến trường ở giếng lại đang làm sao? Đế Vân dỗng nhiên khẽ giật mình, hắn lúc đầu coi là tiểu tử này là muốn cho hắn kể chuyện cười. Có thể đại đạo chiến trường đều có thể từ tiểu tử này trong miệng nói ra. Đế Vân rơi vào trầm tư, hắn đột nhiên phát hiện, tiểu tử này nói có chút đạo lý, minh lịch thật cũng là oa tử đế vân nhìn về phía trường thanh ánh mắt có chút dị sắc, linh nghiệm lưng tụ thanh âm, ngươi mới vừa nói, ngươi không muốn thu phục ta, bởi vì không muốn đem ta phong xuất, vì cái gì? Trương Thanh hỏi, Bách Yêu Sơn Lâm hẳn là rồng của ngươi thân, đem ngươi đầu rồng phong suất, cái kia Bách Yêu Sơn Lâm làm sao bây giờ? Nếu như không cần thân rồng, vậy ngươi cũng chỉ có cái này bị chém dựng đầu rồng, để làm gì? Vân Hải giơ đái, Thạch Bích Sơn Hạ, một mảnh trừng mặc đế vân con ngươi càng phát ra lạnh nhạt, nhếch răng, cười đứng lên tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Chương 212, năm đạo sáu cẩu. Chương 212, năm đạo sáu cẩu ta cũng muốn đệ thấp, có thể thực lực không cho phép. Trương Thanh nói, lại bổ sung, ta chăm chú, không có nói đùa, không cần chất vấn nhân phẩm của ta, ta cam đoan hẳn hiện với ngươi rõ ràng. Đế Vân hừ nhẹ một tiếng, cho dù là Thanh Vân Tiên chuyển thế chi thân, cũng sẽ không có ngươi như thế cuộc. Không biết, hắn không quay được thế. Vì cái gì? Tốn Hiêu nói hắn chết không có chỗ chôn, thần hồn câu diệt, không còn sót lại một chút cặn. Mà tệ tử kia, hắn ở đâu? Hắn ma hồn cử biến, chia ra làm 9, Lưu Vân Đại Lục chỉ có một bộ hóa thân, xem như chết tại trong tay ta. Đế Vân thật sâu nhìn xem trưởng Thanh Đế Vân đột nhiên hỏi, Thanh Vân Tiên chuyển thừa ngươi làm thế nào chịu được? Chấn trời tối thượng kiếm ngươi có thể làm nó nhận chủ. Trước ngươi có thể nhìn ra, ta không phải là bị bia đá bản thân trấn áp, mà là bị bia đá lực lượng trấn áp. Ngươi thật có thả ta đi ra năng lực. Đế Vân lần nữa thăm dò Thanh Vân công cùng thước đen kiếm đều là vận khí tốt, nhặt được. Trưởng Thanh giang tay ra, về phần ta có hay không thả ngươi đi ra năng lực, cái này không trọng yếu. Đế Vân trầm mặc, hắn còn muốn hỏi lại, Trưởng Thanh lại là đưa tay ngăn cản ta phải lại lấy một giọt máu tươi, sau đó mới có thể lại cùng ngươi trò chuyện. Trưởng Thanh nói, chính là vây tay, lại làm một phòng ở Long huyết lơ lửng Đế Vân bó tay rồi, nhìn xem Trưởng Thanh tiếp tục tối thể, nhịn không được nói, đây chỉ là ta bình thường Long huyết, đã mất đi linh khí. Ngươi có tiên thể đi, ngươi có thể thăng hóa Thanh Vân, tiên thể đỉnh không tầm thường. Muốn để như vậy tiên thể thủy biến, cũng không phải loại rồng này huyết năng làm được. Cho nên, ta hẳn là đem ngươi phóng xuất, mang ngươi lên trời, đợi ngươi tu vi đoạn tụ, nương ra một giọt thần long tinh huyết cho ta, có thể trợ ta hoàn toàn phi biến. 3. Đế Vân sững sờ, tiểu tử này làm sao còn nói mình đẳng trước đi? Mặc dù cùng mình nghĩ không giống với, thế nhưng lại ý là một dạng muốn. Lại là không biết qua bao lâu, Trường Thanh luyện hóa xong giọt này long huyết, trọng ngưng thân hình, Trường Thanh trưởng tở phao nhẹ nhõm, thành. Đế Vân không nghĩ tới, tiểu tử này tu luyện đằng sau câu nói đầu tiên, liền để hắn chấn kinh, ngươi làm sao có thể lộ sắc thành? Đây chỉ là lưu vân đại lục, thể chất của ta nào có mạnh như vậy. Còn có trước đó nói tinh huyết, như ngươi loại này cấp bậc yêu thú tinh huyết, cho dù ta tiên thể lại đến một cái cấp bậc, một giọt cũng đủ để đem ta vỡ nát thành tàn bã. Tu hành a, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Trưởng Thanh răng ra gân cốt, thể phách đã tăng lên tới trước mắt cảnh giới hạn mức cao nhất. Trưởng Thanh biết, đây là hắn hạn mức cao nhất, mà không phải tất cả thể chất hạn mức cao nhất. Thừa nhận chính mình không phải ưu tú như vậy, cũng không hoàn mỹ, cũng không khó. Tu vi thì là tấn thăng đến tiên nhân cảnh rất trọng, khoảng cách trời chín, còn kém lượng trọng trấn trời tối thượng kiếm không gian năng lực, có thể cho ngươi vượt qua vân hải thẳng tới Thiên giới. Cho dù ngươi không chế không đủ, ta cũng có thể để cho ngươi quay về Lưu Vân Đại lục. Đế Vân trong mắt thần quang lấp loé. Trương Thanh lắc đầu nói, ngươi mặc dù bị áp chế tại Thiên Nhân cảnh cự trọng, hiện tại cũng chỉ có linh nghiệm. Nhưng ta biết, mặc kệ là huyết khế hay là bình thường khế ước, đều không thể ức tú ngươi. Ngươi căn bản không cần đi làm cái gì, chỉ cần ngươi có thể lên trời, ngươi trực tiếp liền sẽ tấn thăng hóa thần cảnh, lấy cường độ huyết mạch của ngươi, thần hồn chất lượng, bất luận cái gì khế ước đều sẽ bị ngươi vọt thẳng phá. Đương nhiên, tệ hơn kết quả là ta linh nghiệm không chế không nổi, ta chi máu tươi không chịu đựng nổi, mà phản phệ bản thân. Cảnh giới dù là một dạng, bản này chất có thể kém quá nhiều. Ta không có khả năng đem phong hiểm ký thác ngươi lương thiện, ta càng sẽ không tin tưởng, ngươi nguyện ý thuần phục. Đế Vân lẳng lặng nhìn tiểu tử này, trong lòng cảm thán, tiểu tử này, làm sao thông minh như vậy? Khả Đế Vân vẫn chưa từ bỏ ý định bách yêu sơn lâm đã không phải là rồng của ta thân, rồng của ta thân không phải là bị chặt đứt, mà là bị trực tiếp chẻ nửa, nơi đó nhiều nhất bất quá có ta thân rồng chấn vỡ sau lưu lại một đạo long khí, đối với ta đã vô dụng. Đế Vân trầm ngâm một tiếng, nói tiếp, về phần rồng của ta đầu, ngươi nếu thông minh như vậy, tự nhiên biết cái này rất hữu dụng. Đến ta như vậy cảnh giới, Đừng nói thừa một cái đầu rồng, liền xem như chỉ có một viên răng rồng cũng là bảo vật. Ngươi hiểu lầm. Trương Thanh giải thích nói, ta không phải nói ngươi đầu rồng này bản thân không dụng, ta nói chính là, ngươi đầu rồng này với ta mà nói không dụng. Cho dù là làm cái toạ kỵ, chẳng lẽ để cho ta cấy một viên đầu đi bốn chỗ du lịch? Ta đề nghị, chúng ta đổi một cái nói chuyện phiếm phương hướng, loại này lôi kéo thật không có ý nghĩa. Mà lại, ngươi cũng kéo bất quá ta. Đế Vân đang muốn lại mở miệng, Trương Thanh tiếp tục nói, không bằng chúng ta luận đạo đi. Đế Vân trực tiếp bị chọc phát hờ, hắn thậm chí cười đều quên vừa mới chính mình muốn nói cái gì luận đạo. Ha ha ha ha. Đế Vân tiếng cười làm vỡ nát mấy mây tầng biển, sau một hồi lâu mới ngừng lại được, ngươi bất quá là được Thanh Vân Tiên truyền thừa, được thước đen kiếm nhận chủ, cùng ta luận đạo. Ngươi liền không sợ Đế Vân ngừng lời nói, đạo tâm sụp đổ. Chỉ cần không điên không độc, để tiểu tử này trì độn xuống tới, chính mình chẳng phải có thể từng nói hắn. Nếu thật có thể tu hoạch được tự do bốn. Tuyệt. Đế Vân mắt rổng, tràn ngập triêu tức. Trường Thanh bay đến Vân Hải, sừng sững tại Đế Vân trước người, chỉ một ngón tay, chập ngón tay như kiếm ngươi tầm mắt cao, ta có một chiêu kiếm pháp, ngươi trước giúp ta ước định một chút. Đế Vân linh niệm ngưng tụ ra một đạo hư nhẹ. Trường Thanh hiền hòa ánh nắng trên khuôn mặt, biểu lộ đột nhiên trang nghiêm túc mục đứng lên, uyển như một tên đế vương, khí thế không tên, đột nhiên dâng lên đế vân trong ánh mắt một trận mê mang. Theo Trường Thanh tiếp tục thôi động chân khí, đế vân trong con ngươi đã lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là một chiêu kiếm thức, cũng là một đạo chi kiếm thức, Nhân đạo, Nhân hoàn kiếm. Trường Thanh nói xong, đầu ngón tay ngưng tụ chân khí kiếm, kim quang sáng chói, uyển như quân lâm thiên hạ, vương giả trở về, làm cho chúng sinh thần phục cùng bái. Cho dù là đế vân, mặc dù bị áp chế tại thiên nhân cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng hắn chính là Thần Long, trải qua đại đạo chiến trường thần long, Rồng của hắn mắt, lúc này cũng đầy là khó có thể tin. Trương Thanh để mắt tới môi rồng, một kiếm đâm ra Đế Vân bản năng liền vũ động d้าว rồng tiến hành ngăn cản. Có thể một kiếm này, lại tựa như là thẳng tiến không lùi, cử thế vô song, thiên cơ tính hết, uy nghiêm vô địch. Chỉ là trong chốc lát, hai đạo d้าว rồng căn bản là không có cách ngăn cản kim quang chói mắt kia thần kiếm, bị một kiếm kia điểm vào môi rồng phía trên. Mặc dù không có lưu lại bất luận cái gì vết thương, nhưng bị trấn áp vạn năm lâu Đế Vân, sớm đã thích thượng thiên nhân cảnh cửu trọng cảnh giới, vì có thể bắt con mồi, hưởng thụ mỹ vị, hắn đối tự thân huyết nhục cảm giác cũng tăng lên tới rất mẫn cảm tình trạng ngao. Ngao ngao ngao. Một tiếng kêu đau, Đế Vân tiếp lấy lông ngữ, liền chửi ầm lên. Trương Thanh nghe không hiểu hắn đang mắng cái gì, nhưng Trương Thanh cảm thấy, hắn nhất định mắng rất khó nghe ngươi đang thử thăm dò lực lượng của ta. Ngươi muốn giết ta? Đế Vân nhìn chằm chọc vào Trương Thanh. Trương Thanh mặt không đổi sắc, không có, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta góp định. Chiêu này rất không tệ. Đế Vân nổi giận đùng đùng, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này ra mặt dạy cùng một mép, so một kiếm này cũng không kém. Đế Vân bình phục lựa giận, nói, ngươi không phải muốn luận đạo sao? Nhân hoàn kiếm. Nhân đạo. Đây chính là ngươi nếu bàn về đạo Trương Thanh gật đầu, không sai, đến Vân Hải trước đó có cảm giác nộ, năm đạo sáu cẩu. Có ý tứ gì? Sáu cẩu ta còn không có đầu mối, năm đạo cũng chỉ là biết một chút, hoàn thiện cũng chỉ có cái này nhân đạo, nhân hoàn kiếm. Trương Thanh nói, nhìn về phía Đế Vân, nói ngươi là địa đạo, cũng cứ gọi xúc sinh đạo. Người mang ta, người trắng trận mang ta. Đế Vân mở to hai mắt nhìn, đầu lưỡi vừa định liếm ra, nhưng vẫn là liếm liếm răng nanh. Có chấn trời tối thức kiếm, Đế Vân biết mình liếm không đến Trương Thanh dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là cái người lừng đán. Trương Thanh chậm rãi nói ra, năm đạo chính là nhân đạo, địa đạo, quỷ đạo. Thiên đạo, ngục đạo. Đế Vân trong mắt thần sắc nổi lên nghi ngờ, tiểu tử này, vậy mà thật là tại luận đạo. Cái này cũng không phải Thanh Vân tiên truyền thừa. Đế Vân cẩn thận lắng nghe, Trường Thanh lại là hỏi, ngươi biết, ngươi tại sao phải bị trừng áp tại cái này sao? Nói nhảm, ta không biết ngươi biết. Ngươi có phải hay không coi lạ, đại đạo tranh phong, ngươi chỉ là bại mà thôi. Cái kia nếu không muốn như nào? Ngươi cùng Sùng Hiêu một dạng, các ngươi đã từng đỉnh phong, kỳ thật cũng đã là các ngươi điểm cuối cùng. Đại đạo tranh phong, kẻ bại vô số. Thanh Vân tiên bại, ngươi bại, Sùng Hiêu cũng bại. Thậm chí, các ngươi căn bản không biết thua ở nơi nào. Dù có một chút hy vọng sống, một tia may mắn, các ngươi kết cục đã được quyết định từ lâu. Đế Vân nghe, cũng không coi ra gì, chỉ coi trưởng Thanh Tại nói bậy, hắn cải chính, ta muốn xếp hạng tại Thanh Vân Tiên trước đó. Có ý tứ gì? Ta bị chấn áp thời điểm, so với hắn thời điểm chết phải sớm một chút xíu. Mặc dù ta biết, hắn hẳn phải chết không đột nhiên, Đế Vân một cái giật mình, thân là đã từng chuẩn thánh, từ nơi sâu xa có không ít huyền ảo cảm giác. Chính như Đế Vân tại Thanh Vân Tiên hăng hái lúc, liền nói Thanh Vân Tiên nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại nói không chắc chắn thần hồn câu diện. Đã từng cũng có mặt khác chuẩn thánh nói qua, Đế Vân sẽ chết rất thê thảm. Bây giờ tự thân kết cục này, đúng vậy chính là ứng nghiệm sao? Ngươi có phải hay không cảm giác được, cái này từ nơi sâu xa tự có định số. Ngươi có phải hay không phát hiện, ở trong đó hình như có quy luật. Ngươi có phải hay không minh bạch, ta muốn cùng ngươi luận đạo. Trương Thanh níu mày xin lắng hai nghe. Đế Vân nhìn chăm chú Trương Thanh. Trương Thanh lại là lắc đầu, trước lúc này, ta còn cần hai giọt ta ăn ngươi. Đế Vân vươn đầu lưỡi, liếm liếm không mặn không nhạt tầng mây. Chương 213. Đế Vân hỏi. Chương 213, Đế Vân hỏi. hỏi. Trong biển mây, Trương Thanh ngồi xếp bằng, luyện hóa thần long chi huyết. Trường Thanh Tu Vi đang chậm rãi tăng lên, thiên nhân cảnh bắt trọng, thiên nhân cảnh cửu trọng. Đế Vân nhìn chằm chằm vào Trường Thanh, một trận sợ hai thân phục. Lại có người có thể lợi dụng Thanh Vân tiên truyền thừa đến cường hóa ma công, mà khiến ma công không có tác dụng phụ. Không kiêng kỵ như vậy tăng lên tu vi, chỉ cần có thể thuần thục khống chế vận dụng, liền hoàn toàn là thuộc về tự thân. Duy nhất tâm tính kiên ổn, đối với tiểu tử này mà nói càng là không có chút nào lo lắng. Có thể nhìn thấu biển mây viễn tượng đồng thời tìm tới phân rõ chi pháp, cho dù cho tiểu tử này càng nhiều lực lượng, cũng hoàn toàn có thể khống chế như vậy thiên tư, cho dù là đặt ở tiên yêu ma minh từ giới, nên là đường, Luân đạo chẳng lẽ hắn thật có thành thánh chi tư? Đế Vân lặng lặng chờ đợi, Thằng đến trường Thanh tu luyện hoàn tất, tiên nhân cảnh cửu trọng cực hạ, thể phách, chân khí cũng đều cường hành tới cực điểm. Trường Thanh linh niệm cảm giác rõ ràng, chính mình các phương diện lực lượng đều đã chạm đến bậc cửa mà ngưỡng cửa này, ngay tại thiên giới. Thúc dục một lần trăm năm một dẫp chim bao, cảm ngộ lực lượng bây giờ cảnh giới, Trường Thanh hoạt động hạ thân thể, một trận tư sướng. Trong ngân cấp, khống chế rất nhỏ như phát, hoàn toàn không nói chơi vừa rồi cho tới cái nào. À, nói ngươi là Trường Thanh mở miệng Đế Vân mắt rồng đột nhiên lăng lệ. Chỉ cần cái này, trưởng Thanh trong miệng giáng toát ra một cái xúc chữ, vậy cũng đừng trách chính mình, giống như chính mình bắt hắn không có cách nào, tóm lại chính là không xong. Địa đạo. Trưởng Thanh đút đút suy nghĩ, cái gọi là đạo, sinh chi đạo, không phải người chi linh, bao quát hoa cỏ thành tinh, đều là sinh, đây là thang hoa diễn sinh chi đạo. Đã lấy tu được người linh, liền nên tu nhân chi đạo. Nếu không tôn nhân đạo chi tu, nhân đạo chi hành, nhân đạo chi là, liền cuối cùng vẫn là xúc sinh, liền vẫn như cũng là sinh chi đạo nghiệp quả tạo hóa. Trưởng Thanh nêm thai nói đế vân chăm chú lắng nghe, hắn cảm thấy Trưởng Thanh nói có đạo lý. Có thể lại không biết đạo lý kia từ đâu mà đến đây là hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua đạo, nhưng giống như từ nơi sâu xa, chính là như vậy, liền nên như vậy như thế nào sinh chi đạo nghiệp quả tạo hóa. Đế Vân hỏi. Trường Thanh nhẹ giọng giải đáp, "Mệnh, chính là nghiệp quả biến thành. Vạn vật chúng sinh đều có tuổi thọ cuối cùng kỳ, giòi bọ bảy ngày, hồ điệp 14 ngày, con muỗi 20 mấy ngày. Vạn vật chúng sinh đều có mệnh số, sinh mà vì gả, nhất định bị người ăn. Cho dù là ngươi yêu, ngươi là rồng, ngươi vẫn như cũ sẽ chết, vẫn như cũ sẽ bị người trâu ăn." Đế Vân nội tâm đột nhiên kinh dị đứng lên. Máu tươi của hắn bị Trường Thanh luyện hóa chẳng phải tương đương với hắn tại bị Trưởng Thanh ăn hết. Hắn mơ hồ cảm thấy, mình tại nào đó đầu đại đạo trấu Nga Ba. Trong đó một đầu lối rẽ, chính là Trưởng Thanh nói tới Thăng Hoa diễn sinh chi đạo, mà đổi thành một đầu trấu Nga Ba, chính là đất này sinh chi đạo nghiệp quả tạo hóa. Nếu là mình không có bị trấn áp, hắn như nghe đến mấy cái này, chỉ biết coi cái việc vui. Có thể chính mình đống máu hiện thực, trấn áp vạn năm cô tịch, đã để hắn không thể không tin. Như thế nào là nhân đạo chi tu, nhân đạo chi hành, nhân đạo chi là. Đế Vân không có phát hiện, thái độ của hắn đã có chỗ chuyển biến, lúc này, hoàn toàn là thỉnh giáo tư thái. Trưởng Thanh gật gù đã ý. Trọng Dãi mà nói, nhân đạo cũng, tu nhân chi đạo. Tu hành tu linh mà đến thăng hoa chi quả, chính là thăng hoa chi đạo. Thánh nhân, hiền nhân, vị nhân, thiện nhân, tục nhân, mặc dù đều nhân đạo, nhưng cũng có khác. Làm nhiều việc ác, tốt nhỏ không làm, ác lớn mà vì đó, táng tận thiên lương người, làm trái nhân đạo. Nhân đạo cũng, thăng hoa tiến dần lên, cầu vị nhân, hiền nhân, thánh nhân chi thăng hoa chi quả. Trương Thanh chậm rãi giảng thuật chính mình cảm ngộ. Tại phát động tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một giấc chiêm bao trước, hắn vẫn chỉ là biết năm đạo sáu cầu cái danh từ này. Thanh Vân Quốc Hoàng cùng, cái kia từng đạo Thanh Vân Thông Thiên Vương đệ trưởng Thanh Mơ hồ cảm thấy mình có chỗ đột phá. Tuy không phải thánh nhân, hiền nhân, vị nhân, nhưng cái này lại làm cho trưởng Thanh biết, chính mình sớm đã thân ở đạo bên trong, tại nhân đạo bên trong, bước vào một bước người đang khuyên ta hướng thiện, ngươi phải dùng đạo ép ta. Đế Vân đột nhiên tỉnh táo. Hắn bị trấn áp trước đó chỉ là chuẩn thánh mà thôi, nhưng hắn biết được thánh nhân thủ đoạn thông thiên cũng không phải. Trưởng Thanh ánh mắt thanh tĩnh, nói ta sẽ không bị người khác nói phục, nhưng ta cũng xưa nay không muốn đi thuyết phục người khác. Vạn vật chúng sinh, các căn đạo đều có nó quả. Ta chỉ là tại cùng ngươi buổi trò chuyện, máu tươi của ngươi để cho ta tăng lên không nhỏ, ta nói qua, muốn cho ngươi nói chuyện rõ ràng. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, cái này mấy giọt máu tươi đổi lấy buổi trò chuyện, không lỗ. Dù sao, ta là người phúc hậu. Đế Vân suy nghĩ lập tức lộn xộn. Trương Thanh nói tiếp, nếu ngươi đạo tâm kiên định, nếu ngươi đạo là đúng, ngươi thì sợ gì ta dùng đạo áp ngươi? Đế Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ, đạo, như thế nào đúng sai? Trương Thanh nhẹ nhàng cười nói, tin thì đối với, không tin thì sai. Đế Vân suy nghĩ sâu xa đứng lên, Hắn vậy mà không cách nào từ trưởng Thanh Lý do Thoái Thác bên trong tìm ra nửa điểm chỗ sơ suất. Hắn bản năng muốn phản bác, nhưng căn bản không biết từ đâu bác lên yêu là yêu, người là người, yêu hóa linh trí chính là người linh. Liền nên tu nhân đạo. Nếu như thế, yêu hay là yêu sao? Là người hay là yêu, không làm ngoại tượng chỗ nhiễu. Đã tu nhân đạo, nhân đạo liền nhất định mạnh hơn yêu chi bản tính. Cho nên ngươi vừa rồi không có nghe sao? Đơn giản mạnh yếu, các căn đạo đều có tạo hóa, tất cả nhận ngửa quả. Trưởng Thanh nhìn xem Đế Vân, chậm rãi mở miệng, "Mạng ngươi do ngươi không do trời, ngươi cho rằng vận mệnh khống chế tại trong tay của ngươi?" Trên thực tế, ngươi căn bản không thấy rõ đạo phương hướng, ngay cả đường cũng không biết chạy đi đâu, mạng này thì như thế nào cho phép ngươi. Rõ ràng là yêu, vì sao muốn tu nhân đạo? Đế Vân hay là nghĩ mãi mà không rõ. Trưởng Thanh thuận miệng hỏi lại, "Yêu, vì sao hóa hình thành người? Người, vì sao không đi hóa yêu?" Đế Vân mắt rổng nhăn co lại, "Đúng a, vì cái gì?" Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Chẳng lẽ, đây quả thật là thật đạo. Đế Vân lập đi lập lại suy nghĩ Trưởng Thanh lời nói, trong miệng lẩm non, "Nhân đạo, điểm cuối cùng, thánh nhân." Trưởng Thanh ngắt lời nói, "Cũng không phải Thánh này người cũng không phải cảnh giới tu hành thánh nhân. Đế Vân mê mang nhìn xem Trưởng Thanh. Trưởng Thanh lại nói thánh này người, cũng phi nhân đạo điểm cuối cùng. Trưởng Thanh tiếp tục ruốt ruất suy nghĩ, tiếp tục nói, trước tu nhân đạo, lại tu thiên đạo. Thiên đạo cũng, thần thiên đạo. Thiên này đạo, không phải đại đạo bản thân, chính là vạn vật chúng sinh chung cực thang hoa chi đạo, cùng trời đồng thọ chi đạo. Đồng đều mình phụ đạo, thủ hộ thiên hạ thương sinh, chính là thần tiên. Thủ hộ thiên hạ thương sinh. Đế Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy cảnh giới, trò cười. Trưởng Thanh cũng không thèm để ý, đại đạo vô hình, sinh dục tiên điệp. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, sinh dưỡng vạn vật. Theo Trưởng Thanh tiếng nói, Đế Vân lần nữa nghiêm túc lên. Trưởng Thanh thanh âm tiếp lấy vang lên, quy quần tại tầng tầng biển mây Tiên Chi Đạo, tổn đức vị người. Nhân chi đạo, tổn đức vị. Địa chi đạo, tổn đức vị ngục. Ngục chi đạo, tổn đức vị quỷ. Quỷ chi đạo, tổn đức uy nguyên. Nguyên quý nhất, hỗn độn vô cực. Vạn vật dự vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hỏa, làm theo thiên địa chi đức, vô vi nhân đạo chi tốt, mới có thể lâu vậy. Trưởng Thanh nói xong, liền đứng chấp tay Đế Vân lại là lâm vào thật sâu trong trầm tư ta. Không rõ sau một hồi lâu, Đế Vân mở mịt nhìn chằm chằm Trương Thanh. Trương Thanh mặt không biểu tình, nói tiếp nói ra, "Ngươi chỉ từ hỏi, ngươi bị chém xuống đầu lâu trấn áp nơi đây, hay là bởi vì đại đạo chi tranh mà bị thua sao?" 3. Đế Vân cảm thấy trong lòng đột nhiên thiên băng địa liệt, phảng phất phá rồi lại lập, phá sát tân sinh, u mê đi tới thế giới mới tinh. Trương Thanh đánh ra Đế Vân, thầm nghi trong lòng, không rõ. Không rõ là được rồi, chúng ta cũng không biết hiểu không minh bạch, chương 214. Tước định kiếm pháp. Chương 214, Tước định kiếm pháp Đế Vân nội tâm, nhận lấy cực lớn trùng tích. Lấy hắn đã từng đạt tới cảnh giới, kinh nghiệm Tại Trường Thanh đạo trước, lại lạnh như vậy không chịu nổi một chút. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần để cho mình trở nên cường đại, trở nên càng ngày càng cường đại, tự nhiên sẽ đứng tại đại đạo đỉnh điểm. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, chính mình tựa hồ sai ánh mắt của hắn nhìn về phía Trường Thanh, phản phất là nhìn xem một vị thánh sư, đây là muốn điểm hóa chính mình, dẫn đạo chính mình đại đạo chính xác phương hướng. Thu phục không thu phục, trong lòng của hắn đã không cần thiết. Bởi vì hắn có chút phát hiện, Trường Thanh đạo, rất đúng. Trong lòng của hắn chắc chắn, Trường Thanh là hắn trùng hoạch tự do mưu chốt. Hắn mơ hồ cảm thấy, Trường Thanh là hắn siêu thoát nhập thánh cơ duyên đạo, ở phương nào? Đế Vân trầm giọng hỏi. Trường Thanh mây trôi nước chảy, đạo, ngay tại trước mặt ngươi. 3. Đế Vân lập tức hẩn trương lên, quả thật như vậy. Hắn vừa định mở miệng, Trường Thanh lại là nói tiếp, bởi vì ngươi bây giờ chỉ có một viên đầu, ta muốn nói đạo tại dưới chân, có thể sẽ để cho ngươi cảm thấy khó chịu. 3. Đế Vân Đế Vân nhìn xem Trường Thanh, nội tâm của hắn có chút rối loạn. Trường Thanh đạo cho hắn biết có nhưng lại nhìn không thấy, sở không được. Trường Thanh người để hắn cảm thấy trách một hồi bình thường một hồi không bình thường. Hiện tại Đế Vân, đều nhanh không biết bình thường đến cùng là dạng gì, hắn cảm thấy mình nhanh không bình thường. Nhưng theo Trưởng Thanh câu nói này, cũng làm cho Đế Vân trong lòng, không có cái kia cao không thể chạm sờ không thể thành mơ hồ cảm giác bên trên đạt tiên giới, ta có thể cùng ngươi ký kết thần hồn khế ước, cho dù ngươi đối với ta còn có cảnh giới, lấy ngươi đạt tâm, tự nhiên không cần lo lắng. Đế Vân nhìn xem Trưởng Thanh nói ra, có thể cùng hắn luận đạo, còn để hắn đều nghe không rõ, kẻ này nhất định có thể thành thánh. Trưởng Thanh gật gù đắc ý, nói vạn vật chúng sinh, các án đạo Đế Vân gầm thét đánh gãy, có thể dựa theo ngươi thuyết pháp, đạo của ta chạy tới đầu, mà lại hiện tại cũng chỉ còn lại đầu. Trường Thanh vẫn không có nhả ra ý tứ Đế Vân Long Mâu lập tức lăng lệ, ngươi cho rằng ngươi không cứu ta ra ngoài, ta liền thật không ra được. Trường Thanh nháy, nháy mắt, nói thiên môn mở rộng thời điểm, linh khí sôi trào thời khắc, ngươi cảnh giới có thể ngắn ngủi đột phá hóa thân cảnh, linh nghiệm trở y biến thần nghiệm. Lấy long huyết dẫn dụ yêu thú xuống tới, thần hồn đoạt xá, đúng không? Đế Vân lại không phản bác được. Trường Thanh cười nói, ngươi sẽ không như thế làm. Vì sao? Ngươi không nỡ bỏ ngươi đầu rồng này, nếu là bỏ được, ngươi đã sớm buông tha. Thân long chi thể, chuẩn thánh chi đầu, làm sao có thể bỏ? Liên Sếp Như lại bị trấn áp một và năm. Đế Vân cũng bên dưới không chừng quyết tâm. Thân là Thần Long, Đế Vân càng là biết máu yêu thú mạch tầm quan trọng. Có thần long chi thể còn không có khả năng siêu thoát nhập thánh, huống chi là cái này Lưu Vân Đại Lục nhỏ yếu sinh linh. Trương Thanh loại người này, hắn một vạn năm mới nhìn thấy một lần. Lần trước cái kia mang theo trấn trời tối thức kiếm ma tể tử, đều không thể so sánh cùng nhau. Nhưng, lưu ngươi tại cái này, đúng là cái thai hoàng ẩmm. Trương Thanh mở miệng nói ra, ta có thể mang ngươi lên trời, đem ngươi giúp ngươi tìm cái tốt nơi hội tụ. Đế Vân con ngươi co rụt lại, tiểu tử này sẽ không phải là muốn ăn chính mình đi. Về phân điệu đạm này, Sinh chi đạo Thang Hoa diễn sinh chi đạo. "Túy ngươi vậy, ta biết ngươi nghe không hiểu." Trưởng Thanh lặng lặng nhìn Đế Vân Đế Vân run lên trong lòng, Trưởng Thanh nói đạo hắn tựa hồ cảm giác càng thêm rõ ràng. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như hắn giống Trưởng Thanh trong miệng nói không tuân theo nhân đạo chi tu, nhân đạo chi hành, nhân đạo chi là cái kia Trưởng Thanh chắc chắn sẽ ăn hắn. Thậm chí, Đế Vân còn hơi nghi ngờ, cái này Trưởng Thanh nói không chừng chỉ hy vọng chính mình tu được người linh lại không tuân theo nhân đạo. Nói như thế, không lại vừa vận nghiệm chứng sinh chi đạo tạo hóa nghiệp quả sao? Đế Vân mặc dù không rõ, nhưng hắn cảm thấy Trưởng Thanh đạo rất lợi hại ngươi cái kia nhân hoàn kiếm chính là nhân đạo hiện hóa chi kiếm. Đế Vân nhớ lại, mở miệng nói, ta bị trấn áp và năm, cảm giác sớm đã rối loạn. Ta cũng không thể thông qua xúc giác phán đoán ngươi kiếm kia uy lực đến tuột cùng như thế nào, ta hiện tại cũng không có thần niệm. Trương Thanh lắc đầu, mở miệng nói, không phải, ta cảm ngộ chiêu này nhân hoàng kiếm, chính là hướng nhân đạo bên trên treo cái tên. 3. Đế Vân đầy mắt dấu chấm hỏi trên danh nghĩa đằng sau, phù hợp cường giả phẩm vị, thân phận của ta. Đế Vân lại không phản bác được. Trương Thanh đi tới bia đá đại địa, đưa tay chạm đến lấy bia đá, trên tay lan tràn xuất ra đạo đạo hồi quang, rót vào vây cuốn Đế Vân đầu lâu trong vùng sáng. Trương Thanh vừa nói, ta mặc dù tu Thanh Vân Vạn Pháp Đạo, nhưng cũng không phải nhất định phải vạn pháp cùng tu. Căn cứ ta sở học cùng Tích Lũy, tiến hành cảm ngộ, đụng thứ năm đạo kiếm, là đủ. Về phần mặt khác, tùy duyên. Về phần bình thường, dù sao liếc mắt nhìn liền biết. Đế Vân trong lòng lập tức giận mình, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Có thể theo bia đá trấn áp bướm lòng, Đế Vân lại có loại hoảng hốt cảm giác. Hắn khó có thể tin đem lông mâu đối với cùng một chỗ, nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia nhỏ bé không gì sánh được nhân tộc, tiểu tử này cứu mình đi ra phế tích, lại là lợi dụng tấm bia đá này lực lượng. Nói cách khác, tiểu tử này có thể lấy đi tấm bia đá này chẳng lẽ biển mây này địa đá, cũng nhận ngươi làm chủ nhân." Đế Vân không thể tin được, chấn trời tối thức kiếm, Vân Hải Thạch Bison, cùng là đại đạo chí bảo, cực phẩm đạo khí. Có thứ nhất, liền có thể vững vàng tiến nhập thánh nhân cảnh, thậm chí, trung kích cái kia đại đạo duy nhất đạo tổ, cũng có khả năng." "Không có." Trương Thanh nói thẳng. Theo chấn áp triệt để buông lỏng, Đế Vân bay thẳng rời bia đá, một viên trăm trượng cực đại đầu rồng, doa người không gì sánh được, tại trong biển mây bốc lên ngao dù, hắn tham lam hô hấp lấy, mặc dù hắn không có phổi, nhưng hút vào trong lỗ mũi mỗi một chiếc, đều tên là tự do. Theo hô hấp của hắn, Cổ của hắn đứt gãy cho bắt đầu tụ tập thần dị mây mù. Chỉ là trong chốc lát, cái kia có thể hiện hóa hết thảy, thậm chí hư thực chuyển đổi biển mây, liền ngưng tụ ra một đầu dài mấy ngàn trượng thần long. Trên đầu rồng, vậy rồng bám vào mây mù, sừng rồng một lần nữa ngưng tụ đế vân mặc dù hay là thiên nhân cảnh cửu trọng khí tức, có thể phần này Tôn Vinh nếu là bay đến Lưu Vân Đại Lục bên trên, Bắc Yêu Sơn Lâm yêu chỉ sợ đều muốn dọa cho bề mặt gần chết người vậy mà có thể ngưng vân chuyển hóa thân rồng. Trương Thanh hai chân dẫm tại bia đá đại địa, ngửa đầu hỏi nơi này mây không giống mới, mà ta cũng không giống mới. Ta vốn là vân long. Đế Vân đặc ý nói. Hắn luyện hóa lấy thân thể, không ngừng tu nhỏ là vài thước, một viên hoàn hảo không chút tổn hại không nhìn thấy vết thương đầu rồng đằng sau, thì là một đoàn mây mù ngươi nói biển mây này bia đá không có nhật chủ, là ngươi làm không được hay là ngươi không muốn làm đến. Đế Vân nhìn về phía Trường Thanh tấm bia đá này, chính là Lưu Vân đại lục lên trời long môn. Trường Thanh mở miệng nói Đế Vân đã hiểu, trong trong mắt của hắn, sớm đã tin tưởng Trường Thanh. Có thể một hơi nữa, Trường Thanh đưa tay hướng hắn một chỉ. Một tòa mây trăm trượng bia đá hư ảnh, trực tiếp đem hắn trấn áp, như là lúc trước mình bị tấm bia đá này giơ trấn ép lúc giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là Mây mù ngưng thể không giống trước đó, bản thể thân rồng như vậy bị trực tiếp trấn vỡ ngươi. Đế Vân hoảng sợ không thôi, xúc động không dám đối mặt hồi ức đây là ta lĩnh ngộ mặt khác kiếm pháp, tên là Thiên Mi kiếm, tầm mắt của ngươi cao, xin ngươi giúp ta ước định một chút. Trường Thanh mỉm cười. Nụ cười này lại làm cho Đế Vân trái tim mãnh liệt rút, mặc dù hắn không có trái tim. Chương 215. Hoa đảo tiên nữ. Chương 215. Hoa đảo tiên nữ. Trung hoạch tự do đằng sau, Đế Vân tâm thái đã chuyển biến. Hắn thấy rõ Trường Thanh tâm tư cũng biết Trưởng Thanh Lợi nói chi đạo thật là hắn siêu thoát nhập thánh thời cơ đế vân không còn hoảng sợ, ngược lại càng phát ra bình tĩnh ngươi tại xác nhận ta không tính. Bị trấn áp và nằm, ta sớm đã không phải từ trước ta. Ngươi một chiêu này thiên mi kiếm, là muốn uy hiếp ta. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ngươi thành công. Ngươi căn bản không phải lo lắng ta thần hồn chất lượng, cường hành huyết mạch, mới không cùng ta ký kết khế ước, mà là, ngươi căn bản cũng không cần. Đế Vân lẳng lặng nhìn chằm chằm Trưởng Thanh. Trưởng Thanh thản nhiên nói ra, đối với Nhưng là, ngươi hay là muốn ăn ta? Đế Vân hít sâu một hơi, bởi vì ngươi biết, ta chỉ dựa vào ngươi thi triển không gian năng lực liền có thể nghĩ đến chấn trời tối thức kiếm, liền có thể nghĩ đến ma tệ tự kia, chỉ dựa vào ngươi hóa mây vô tích, liền biết ngươi đạt được thành văn tiên truyền thừa. Đối với Trương Thanh nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cũng không hoàn toàn đúng. A, Đế Vân không hiểu. Trương Thanh liếm môi một cái, dù sao ta chưa từng ăn thịt động, có thể ngươi sẽ không giết hiện tại ta, bởi vì ngươi đạo. Đế Vân cười lên ha ha, hắn mặc dù bị Trương Thanh trấn áp, nhưng lại hắn một chút không hoàng hốt Đế Vân nhìn về phía Trương Thanh con lơi, chân đây cực nóng, ta đích xác sẽ không cam lòng cùng ngươi ký kết khế ước, nhưng ta muốn tận mắt chứng kiến ngươi đạo. Ngươi cũng làm ta trùng hoạch tự do. Ta, nguyện ý đi theo ngươi. Trương Thanh lần nữa lắc đầu chẳng lẽ đây không phải ngươi mục đích cuối cùng nhất. Đế Vân nghi hoặc, chợt sắc mặt khó nhìn lên, lấy ngươi tâm trí, không có khả năng chỉ muốn muốn ăn ta. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói có người nói, phàm giới thiên kiêu tự tiền, là quý báo nhất tài nguyên, ngươi đầu rổng này nghĩ đến cũng sẽ không tiên nghi. Đế Vân sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm khó coi cho nên, ngươi nói nhiều như vậy, lại là buổi trò chuyện lại là luận đạo, chính là muốn đem ta mang lên tự nhiên sau bán đi. Đế Vân lỗ mũi phun ra thật dài hai đạo vân khí không. Trương Thanh nghiêm túc nói, ta là muốn giúp ngươi tìm cái tốt nơi hội tụ. Cái này không giống với sao? Cái này không giống với. Chỗ nào không giống với? Ta là thật tâm đang giúp ngươi, là ngươi tâm tự không thuần khiết, thả ngươi rắm. Thật dễ nói chuyện, chớ mắng người a. Trương Thanh chỉ vào Đế Vân cái mũi Đế Vân lập tức hựu xỉu. Cho dù không có trấn trời tối thứ kiếm, Trương Thanh còn có cái này Quỷ dị Tiên mi kiếm. Tam môn, loại kiếm pháp này làm sao có thể bị cảm lộ đi ra? Đế Vân trong lòng tràn đầy vô lực. Trương Thanh đem Đế Vân phóng ra, cùng cảnh giới trấn áp hết thể Thiên mi kiếm, quả nhiên dùng tốt Đế Vân chỉ dẫn lấy Thiên môn đại khai phương hướng, một người một rồng vượt qua biển mây. Bay lên không đi ngươi đối với Thanh Huyền Thiên hiểu rõ không? Không hiểu rõ. Ngươi bị trấn áp tại Thanh Huyền Thiên bên dưới, làm sao lại không hiểu rõ? Ta là từ đại đạo chiến trường bị một đường trấn áp xuống, ta nào biết được đi ngang qua Thanh Huyền Thiên. Loại thời điểm kia, chẳng lẽ lại ta còn có thể thuận đường liếc mắt một cái? Có đạo lý. Hai bóng người xuyên qua mấy chục tầng biển mây, Đế Vân rốt cục cũng ngừng lại là nơi này sao? Trương Thanh hỏi Đế Vân không quá xác định nói phải là. Trương Thanh nhìn qua trước mắt biển mây, cùng địa phương khác không có gì khác nhau không nên phản kháng, thuận theo lực lượng của ta, ta trước tiên đem ngươi thu vào thước đen kiếm cung, giàn. Trường Thanh vung tay lên một cái. Linh nghiệm cấu kết trấn trời tối thức kiếm, Trường Thanh hướng phía trước bước ra một bước. Chỉ một bước này, Trường Thanh thân ảnh liền biến mất nguyên địa, Trường Thanh linh nghiệm liền cảm giác không đến thạch bi sân chỗ. Hoặc là tại trong biển mây mê thất, hoặc là liền tiến vào tiên giới. Thiên địa biến hóa, tựa như biển mây biến hóa thành cẩm tú sơn hà. Một chỗ phong cảnh tú lệ trong sơn cốc, vàng óng ánh trong đồng ruộng, không ít bách tính tại vất vả cần cù thu hoạch. Bờ ruộng bên cạnh, có một chút hai đồng, hoặc tốt năm tốt ba nhảy nhảy nhót nhót chơi đùa, hoặc hiểu chuyện giúp đại nhân xách một chồng chồng chất cây lúa trói. Trưởng Thanh xuất hiện tại ngoài sơn cốc, một viên ba người cùng ôm không hết tới dưới lại thụ. Bóng cây ngăn cản mặt trời mới mọc khảng khái, một hơi gió mát phật đi nóng bức như tình. Nghe chóp núi cây lúa hương, Trưởng Thanh nội tâm một trận cảm xúc. Nếu không có giữa thiên địa linh khí nồng nặc, nếu không có trong sơn cốc cái kia lượn lờ khói bếp dâng lên thôn xóm bên cạnh, có một viên ngàn trượng độ cao cây đào. Trưởng Thanh còn tưởng rằng trở về quê quán, hoặc là chúng biển mây mới tựa. Cây đào như thủ hộ thần bình thường, phù hộ lấy trong sơn cốc thế ngoại đào nguyên, nhưng Trưởng Thanh lại cảm giác, cây đào này, sinh cơ khô kiệt. Sớm đã tấn thăng tiên pháp thanh vân công. Hoàn toàn như trước đây tự động vận chuyển, trường thành linh nghiệm cũng càng phát ra rõ ràng. Luyện hóa hấp thu long huyết sau, trường thành các phương diện lực lượng đều đạt đến cực hạn, lúc này đột phá hóa thần cảnh đã là nước chảy thành sông. Linh nghiệm lộ sắc thành thần niệm, có thể liếc nhìn so linh nghiệm cảm giác càng xa gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần khoảng cách. Cũng không còn là bị động cảm giác, lúc này trường thành một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem ngàn trượng bên ngoài núi đá chém nát, trực tiếp phát động trăm năm một giấc chưa bao, trong nháy mắt lấy được cả mộ, làm cho trường thành hoàn toàn nắm giữ hóa thần cảnh lực lượng. Cỏ cây các đá, cũng đều có thể làm kiếm. Tiên mi kiếm trấn áp năng lực càng mạnh, nhân hoàng kiếm giống như hổ có đặc hiệu. Trương Thanh cũng không có nếm thử, bởi vì hắn trong thần niệm còn cảm giác được tu sĩ khác tồn tại. Tiên đạo, ma đạo, yêu tộc, tất cả đều cũng có, khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, tựa như vận sức chờ phát động. Trương Thanh đột phá, dẫn động tiên địa linh khí phun trào, để những cái Tiên, Yêu, Ma tựa hổ có chút khẩn trương. Trong đó một đạo tiên khí tức, hướng phía Trương Thanh phương hướng nhanh chóng lấp lóe chạy tới vừa mới xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Hoa đạo tiên trở về, tiên địa tiên đạo thanh âm nghe rất trẻ trung, trên mặt mang theo một tấm mặt nạ chỉ để lại một đôi mắt, nhìn qua trong sơn cốc thế ngoại đảo nguyên tràn đầy tham lam cùng kiêng kỵ không biết. Trưởng Thanh thần niệm liếc nhìn, vậy mà phát hiện trên mặt đối phương mặt nạ ngăn cách thần niệm của mình. Vừa mới tấn thăng hóa thân cảnh, vừa có thần niệm, liền gặp loại sự tình này. Trưởng Thanh thầm nghĩ trong lòng sôi quậy. Tiên kia tiên đạo mắt nhìn Trưởng Thanh, lông mày siết chặt, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, thậm chí che mắt, ngươi điên rồi sao? Trưởng Thanh cảm thấy rất ngờ vực loại nhiệm vụ này, ngươi vậy mà không mang tiêu giao khách mặt nạ. Ngươi không sợ liên lụy tự thân, chúng ta còn sợ bị ngươi liên lụy. Trưởng Thanh híp mắt lại, ngoài miệng nói ra, mặt nạ, ném đi. Thật sự là không may. Ta cái này còn có dự bị mà nạn, ta bán ngươi một cái cái kia tiên đạo tu sĩ nói ra, nếu không, ngươi hay là rời khỏi nhiệm vụ lần này đi. Bao nhiêu tiền? Trưởng Thanh hỏi 2 triệu. Linh thật sao? Ngươi cho rằng ta không có nhiều như vậy. Vậy ngươi có bao nhiêu? 100000, có thể chứ? Tiên địa tiên đạo tu sĩ xoay đầu lại, chữ câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, hừ lạnh một tiếng, nói ngươi là đang đùa ta. Ngươi đến cùng phải hay không tiêu giao khách? Trưởng Thanh trầm mặc đang trả lời có phải hay không trước đó, Trưởng Thanh cảm thấy mình hẳn là chưa hiểu rõ, tiêu giao khách là cái gì? Thông môn tổ chức thành viên, nào đó một loại tiên yêu ma, hay là thứ đặc biệt gì ta có thể cho ngươi đánh cái phiếu lợ. Trương Thanh Nghiêm đột nói, cái kia tiên đạo tu sĩ trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, mang theo mặt nạ chính là không muốn bị người tìm tới, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi lăng Đỗ Thành. Dạng này, mặt nạ ta trước cho ngươi, đợi chút nữa Đỗ thôn đạt được hoa đảo tiên nữ sau, ngươi đoạt được một vỏ hoa đảo tiên nữ nhượng muốn triệt cho ta phấn nữa. Đỗ thôn, Trương Thanh Long mày nhíu lại, thần niệm quét mắt trong đồng ruộng bận rộn thân ảnh, trong những người kia tu vi cao nhất cũng mới cảm giác linh cảnh. Trong thôn ngược lại là có một cái tiên nhân cảnh lạc đầu nhưng hiển nhiên thân thể quá kém, chiến lực đã không thể cùng bình thường tiên nhân cạnh so sánh. Nếu không phải mình sát thực tấn thăng hóa thân cảnh, Trương Thanh còn tưởng rằng đây là tới đến một đại lục khác người cũng là tiên đạo đi. Tiên đạo tu sĩ đem một cái mặt nạ ném cho Trương Thanh, không cần đến chúng ta đạo thủ, chúng ta chỉ cần đi kiếm một chén canh liền có thể. Trương Thanh đánh giá trong tay mặt nạ, so tiên cấp pháp bảo phẩm cấp cao hơn công kích của ngươi pháp bảo đầu. Tốt xấu ngươi cũng cải bộ dáng, cái kia tiên đạo tu sĩ không nhịn được nói, lập tức liền muốn đạo thủ, nói xong, ngươi vào kia hoa đảo tiền nhượng muốn chia cho ta phân nữa. Trương Thanh không có trả lời, mà là chậm rãi mang tới mặt nạ. Cái kia tiên đạo tu sĩ trong mắt lộ ra tinh quang, hắn vụột trộn nhớ ký trưởng Thanh Dung Mạo. Giáng đến chấp hành loại nhiệm vụ này còn bại lộ khuôn mặt, thử dự, đây chính là bò lớn trôi. Hắn nhìn về phía trưởng Thanh ánh mắt, tựa như nhìn xem một tòa có thể liên tục không ngừng đào móc kim sơn, nhưng khi hắn nhìn thấy trưởng Thanh trên mặt cái kia thần bí dáng tươi cười sau, trong lòng lại đột nhiên trầm xuống, toàn thân cũng trở nên lạnh lẽo đổ thôn. Trưởng Thanh lần nữa hỏi một chút ngươi, ngươi, ngươi là cái nào tiên tông? Trưởng Thanh mang lên sau mặt nạ, lặng lặng nhìn cái kia tiên đạo tu sĩ, mặt nạ có thể ẩn nấp tầng tức, nhưng tác dụng có hạn. Từ cước bộ của ngươi Hô hấp cùng ngươi vừa mới bay tới tốc độ, tu vi của ngươi, hẳn là tiên nhân cảnh tam trọng đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái kia tiên đạo tu sĩ giật nảy mình. Xung quanh lại có mấy tên mang theo tiêu giao khách mặt nạ người vây quanh, trong đó còn có hai đầu hóa hình yêu thú. Trương Thanh hoàn xem một vòng, đột nhiên cất giọng hô, "Hoa đạo tiên ngưỡng, đều là ta." Mặc dù, Trương Thanh cũng không biết hoa đạo tiên ngưỡng là cái gì. Chương 216, ta mới là tiên. Chương 216, ta mới là tiên hoa đạo tiên ngưỡng, đều là ta. Theo Trương Thanh hô to một tiếng, trong sơn cốc bên ngoài, bầu không khí đột nhiên phấn chướng. Trong sơn cốc, tất cả thôn dân vội vàng ôm hài đồng, hướng phía cạnh thôn dưới cây đào tụ tập mà đi. Thiên nhân cảnh lão thôn trưởng như lâm đại địch, an ủi lắm người. Các thôn dân sắc mặt căng cứng, theo bọn hắn trong miệng thành tín cầu nguyện, nội tâm của bọn hắn dần dần an bình hoa đạo tiên nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Không biết ở đâu ra đạo trích, lại còn dám đánh hoa đạo tiên nhượng chủ ý. Hoa đạo tiên chính là quá từ bi, mới khiến cho những đạo trích này mập là gan. Đào hoa thôn tất cả thôn dân đều biết, người đến nhất định không đơn giản, nhưng bọn hắn tin tưởng bọn họ thần. Ngàn trượng cây đào phía trên, một tên thân mang hoa đạo tiên ý lão giả lo lắng. Khí tức của hắn không gì sánh được suy yếu, hắn thương hạ nhìn phía dưới vẫn như cũ tin tưởng hắn thuần dân. Hắn chỉ biết là từ hắn có linh trí bắt đầu, liền một mực thủ hộ lấy Đào Hoa thôn, đã không biết bảo vệ bao lâu. Nhưng hắn cũng biết, hắn hiện tại đã không có năng lực tiếp tục bảo vệ, hắn trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy ấy nãy, tự trách, hắn muốn cô phụ thôn dân đối với hắn tin ngưỡng. Sơn cốc bốn phía, trong núi rừng lần lượt từng bóng người cực tốc vọt tới, bao vây Trường Thanh. Trường Thanh thần niệm quét ngang, những người này tất cả đều mang theo tiêu diêu khí mặt nạ, trước đó tiết lộ một chút khí tức tựa hồ là vì phân biệt giữa lẫn nhau, tiên yêu ma khác biệt, mà bây giờ Trường Thanh đã không có khả năng từ trên người bọn họ điều tra đến bọn hắn là người hay là yêu. Vất quá, trường thanh thần niệm bắt rất nhỏ, từ động tác của bọn hắn, tốc độ ngược lại là có thể đại khái suy đoán thực lực của bọn hắn. Kẻ cao nhất, cũng chỉ là Hóa Thần cảnh nguyên lai like đây mới là người vừa rồi không mang mặt nạ lý do, tên tiểu tiên đạo tu sĩ sợ hãi lui ra phía sau, trầm giọng nói, "Ta coi là, đồ thôn đằng sau chưa cắt tất có phân tranh, không nghi tới, ngươi bây giờ liền theo không né được." Tu sĩ khác cũng đều mắt lạnh nhìn trường thanh. Trường thanh tay kết quyết quyết, đầu ngón tay chân khí lan tràn, ngưng tụ ra một thanh chân khí kiếm ngươi bây giờ đeo lên mặt nạ cũng vô dụng. Ta đã nhớ kỹ dung mạo của ngươi." Tiên kia tiên đạo đệ tử nói thẳng, "Không bao lâu, ta liền có thể tra gian lệnh tạng của ngươi." Nói còn chưa dứt lời, Trưởng Thanh tiện tay vung lên, tiên kia tiên đạo đệ tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong con mắt của hắn tràn kảnh trời đất quay cuồng, sau đó chấn động mạnh một cái, tựa hồ thấy được chính mình gặp kia yêu hiếm pháp bảo Trường Hoa. Kết một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp vang lên, vậy quanh Trưởng Thanh tiêu diêu khách, tất cả đều giật nảy mình ra hỏa này thực lực bất phàm, mọi người cùng nhau xông lên, trước hết giết hắn, một tiếng thu kịch thanh âm vang lên, ngay sau đó từ trong càn khôn giới lấy ra một kiện hình viên cầu thiên cấp pháp bảo. Lời còn chưa dứt, liền lại là một tràng tốt lên. Trương Thanh thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp chui giật đến cái kia thân người trước, đưa tay một kiếm, liền đem đầu người kia chém xuống. Trương Thanh tay trái chụp tới, đem viên cầu kia hình pháp bảo bỏ lên. Thần niệm quét qua, liền biết như thế nào sử dụng. Dùng sức một nắm, một cú khói đen từ viên cầu trong pháp bảo phiêu đãng mà ra, chỉ là trong chốc lát, khói đen liền bao phủ phương viên ngàn trượng cũng tiếp tục lan tràn, tất cả mọi người tại trong khói đen đã mất đi linh niệm cảm giác không tốt. Vừa rồi cái kia người bị giết là Ma Vân Tông Ma Tu. Pháp bảo này cách trở hết thảy linh nghiệm, cho dù là hóa thần cảnh thần niệm cũng muốn bị ngăn trở. Mọi người coi chừng, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh bị ngộ thương. Có người Bảy Mưu tính kế vừa mới nói xong, chính hắn chính là vọt thẳng trời bay lên, trước tiên liền trốn ra ma vân. Trong con mắt của hắn lộ ra kiên kị, trên tay của hắn lấy ra một thanh thiên cấp trường cung, giương cung cải tên ngươi là tại đi săn sao? Trường thanh thanh âm đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Hắn con người đột nhiên nhăn co lại, quay đầu liền muốn một tiến bắn giết trường thành. Trường thanh trong tay chân khí kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, thi thể tách rời sau, liên tiếp rơi xuống ma vân. Trường thanh vung tay lên một cái, đem trường cung kia chộp trong tay, rướn quát đưa trong tay chân khí kiếm xem như mũi tên. Nhắm chuẩn từ trong Ma Vân phóng lên tận trời một tên tu sĩ khác. Thiên cấp pháp bảo trường cùng, bị Trường Thanh kéo chằng tròn, một kiếm bắn ra, tên tu sĩ kia lúc này bị sọ xuyên lỗ ngực. Trường Thanh tiếp tục ngưng tụ chân khí mũi tên, thần niệm quét thử phía dưới Ma Vân. Linh niệm cách trở, thần niệm bị ngăn trở, nhưng nhục thể bản thân tính lực lại không bị ảnh hưởng. Phối hợp bộ phận thần niệm, Trường Thanh tùy tiện khóa chặt Ma Vân trung tiêu diêu khách xiêu xiêu xiêu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó chính là một trận đất dùng núi truyện. Ma Vân cũng bị nổ tung từng đầu thông đạo nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Không ít người muốn phi ly Ma Vân, nhưng đều dẫn đầu bị Trường Thanh bắn giết cũng có kẻ thông minh trốn ở nguyên địa, làm chính mình không lúc ních, thậm chí nín thở. Nhưng từ vừa mới bắt đầu không có động tác tiêu diêu khách, cũng sớm đã bị trưởng thành khóa chặt vị trí, nương tựa theo trong trí nhớ vị trí, tiếp tục bắn giết. Không đến thời gian đốt một nén hương, Trương Thanh cũng đã chém giết tròn vẹn 300 tên tiêu diêu khách. Mà lúc này, Ma Vân còn chưa bắt đầu tiêu tán. Trương Thanh chậm rãi bay vào Ma Vân, đáp xuống đất, nhẹ nhàng nói ra, hóa thần cảnh nhất trọng, hoặc là cao hơn, đừng ẩn giấu, ta biết mũi tên kia không bắn chết ngươi. Ma Vân, ánh mắt không đủ một thước, lúc này khoảng cách trưởng thành không đủ 10 trượng vỡ vụn núi đá bên cạnh, một tên cứ gãy một cánh tay tiêu diêu khách, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Máu tươi từ trong tay của không ngừng sa suốt, tản mát ra nền đồng đẫm huyết tinh. Hắn mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy ra mặt nạ, mặt nạ này có thể che dấu khí tức của ngươi, nhưng ngươi chảy ra máu tươi bại lộ vị trí của ngươi. Ta vừa rồi một tiễn bắn xuống đến, Ma Vân xuyên thủng, ta thấy được một tiễn này chỉ bắn gãy mất cánh tay của ngươi. Chân chính bị bắn chết, mặt nạ này liền cũng mất đi hiệu lực, khí tức liền không tiếp tục ẩn dấu. Ma Vân này có thể ngăn cản không được ta phân rõ là người sống hay là thi thể. Trương Thanh nói, trong tay lại ngưng tụ ra một thanh chân khí kiếm, tiện tay hất lên, đâm xuyên qua bên cạnh một bộ thi thể phía trên. Cái kia thi thể một tiếng hét thảm, rãy rủa lấy liền muốn bò lên. Trương Thanh hướng phía tay cụt tiêu diêu khách đi đến, cái kia thi thể không có chạy bao xa, cắm ở trên người chân khí kiếm lại đột nhiên bạo tạc quanh. Một tiếng vang thật lớn, ma vân phun trào, "Hải cốt không còn ngươi, ngươi là ai?" "Không, ta không hỏi. Ta chính là thôn tiên ma tông đệ tử chân truyền, ta nguyện ý từ bỏ nhiệm vụ lần này." Cũng giao ra ta tất cả tài nguyên, tay cụt tiêu diêu khách khẩn trường hô sông ra ma vân đi săn, chàng thi thể ẩn tàng, hóa thần cảnh cũng không mạo muội phản kích. Trương Thanh thân ảnh lóe lên. Tay cụ Tiêu Diêu khách chỉ cảm thấy trước mặt ma vân một trận mánh liệt, ngay sau đó, liền lộ ra một tấm ngân bạch màn nạ, huyền như lệ quỷ. Tay cụ Tiêu Diêu khách tê cả da đầu, nhịn không được lùi lại một bước, bỏ rơi trong tay càn khôn giới, liền muốn đưa cho Trương Thanh, "Nếu là không đủ, ngươi nói địa phương cho cái kỳ hạn, ta sẽ gom góp càng nhiều tài nguyên tặng cho ngươi." Trương Thanh nhìn chằm chằm tay cụ Tiêu Diêu khách, hừ một tiếng, "Có thể, rất không tệ, ngươi mạnh hơn bọn họ một chút." Tay cụ Tiêu Diêu khách trong mắt vui mừng, ngoan sắc tăng vọt, cho ra càn khôn giới lúc này liền vỡ ra. Một đạo ma quang trực tiếp bao trùm trường thanh thân thể A tay Cổ Tiêu Diêu khách cười ha hả, vừa cười tiếng thứ nhất, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Trường Thanh xuất hiện ở phía sau hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, "Ta khen chính là ngươi tông cơ." Trường Thanh một kiếm đâm xuyên qua tay Cổ Tiêu Diêu khách trái tim. Tay Cổ Tiêu Diêu khách đang muốn tụ lực phản kích, thế nhưng là hắn lại lạnh cả người, căn bản đề không nổi mấy bay lực lượng. Hóa thân cảnh, xuyên thủng trái tim mà không chết, có thể một kiếm này, lại cực kỳ quỷ dị. 302 người, toàn bộ chết chết. Trường Thanh tựa hồ nói một mình, thôn phệ lấy tay Cổ Tiêu Diêu khách tu vi, nhục thân, thần hồn. Nhưng trưởng thành con người, nhưng không có buông lỏng cảnh giác đột nhiên, trong ma vân lại có dị động, mây mù quay cuồng ở giữa, một thanh tiên kiếm hướng phía trưởng thành đâm tới. Tiên quang xẹt qua trưởng thành cái cổ, đen kịt mặt quỷ giống như dưới mặt nạ, một đôi mắt tràn ngập khinh thường. Có thể trong nội tâm nàng cảm giác nguy cơ đột nhiên dâng lên, nàng phát hiện, nàng một kiếm này căn bản là không có có thể đem trưởng thành đầu lâu chém xuống. Rõ ràng xẹt qua trưởng thành cái cổ, lại tựa như chém rỗng một dạng. Trong chớp mắt, nàng căn bản không kịp thu chiêu, bởi vì trưởng thành tay đã ôm đổ tại nàng cái cổ ta là tiên. Tên này tiêu diêu khách dễ dỗ lấy gào thét đáp lại nàng, lại chỉ là soạt soạt một tiếng ta mới là tiên. Trưởng Thanh mặt không thay đổi nói, ngón tay đã xuyên thấu nàng cái cổ hết độ, thay Vân Tôn Thiên lúc này phát động, cho dù tên này trong bóng tối tiêu diêu khách có được hóa thần cảnh tâm trọng, nó lực lượng thần niệm cũng tại bị trưởng Thanh điên cuồng tấn phệ. Chương 217, ta là người tốt. Chương 217, ta là người tốt đảo hoa nguyên chỗ ngoài sân cốc, ma vân dần dần tiêu tán. Trên mặt đất còn có từng cây chân khí mũi tên, huyền quang lập loè. Chỗ bị bắn chết thi thể, lực lượng đang không ngừng bị mũi tên tấn phệ, rất nhanh liền hóa thành xương khô, buồn mịn, theo gió phiêu tán. Trưởng Thanh thu hồi tất cả chân khí kiếm, quét dọn chiến trường 333 mai càn khôn giới, linh thạch nói ít mấy trăm triệu. Còn không tính các loại so tiên cấp pháp bảo còn mạnh hơn pháp bảo, cùng các loại công pháp, bí tịch. Trưởng Thanh từ một viên trong càn khôn giới lấy ra một viên ngọc giản, thần niệm quét qua, liền biết được đây là một bộ bảo thuật. So tiên cấp pháp thuật càng mạnh bảo thuật cái này cũng hẳn là đáng giá không ít tiền. Đối với Trưởng Thanh mà nói, cho dù là bảo thuật cũng chỉ có thể trở thành năm đạo kiếm, Thanh Vân kiếm liền tạng một viên gạch đem càn khôn giới thu sạch tiến trấn trời tối thứ kiếm, Trưởng Thanh đem đế vân phóng ra đế vân một trận kinh hỉ, đi vào thanh huyền ngày. Nhanh như vậy, Thật đúng là bị ngươi tìm được. Trương Thanh nhẹ đầu, "Ân." Đế Vân nhìn xem đỉnh đầu từng mảnh ma vân, mắt rồng bên trong lộ ra cảnh giác, "Khoa Trưởng, cái này tựa hồ là ma đạo linh bảo tán phát khí tức, hẳn là một cái chướng nhãn pháp, mặc dù không cam minh, nhưng sau lưng đó." Nó. Nói còn chưa dứt lời, Đế Vân hít mũi một cái, "Ta đề nghị, chạy trước." "Vì cái gì?" Trương Thanh hỏi, "Bởi vì trong không khí này mùi máu tanh, cùng cái kia phiêu tán bốn phía tiên, yêu, ma khí tức. Ngươi nếu phát hiện, ngươi nếu như chỉ có những này liền không cần chạy, bởi vì những cái kia tiên, yêu, ma đó là ta giết." Đế Vân mắt rồng trực tiếp chừng thẳng Hắn không thể tưởng tượng nổi bay đến trường thành trước mặt, một đôi mắt rồng nhìn từ trên xuống dưới trường thành. Vừa mới qua đi bao lâu, cái này trong không khí hư vị, sợ là chết không ít tiên yêu ma đi. Đây chính là thành huyền trời. Ta đề nghị, ngươi trước tăng lên tối hóa thần cảnh. Trường Thành nói, liền hướng cốc trung tôn cái khắc ngàn trượng cây đào đi đến. Nói, Trường Thành nói bổ sung, nếu như gặp phải bất trắc, ta hy vọng ngươi có thể phản ứng mau một chút, phát huy ngươi đầu rồng Sở Trưởng. Đế Vân còn không có nghĩ rõ ràng, nghe lời này, càng làm một trận ngây người. Sở Trưởng, Đế Vân lúc này im lặng, ngươi là muốn lấy ta làm tấm chắn sao? Đào Hoa thôn bên cạnh, tất cả thôn dân càng phát ra khẩn trương, nhìn xem tên này thân mang màu xanh đen trường bảo thân ảnh đang không ngừng hướng bọn họ đi tới. Mà bọn hắn cầu nguyện Đào Hoa tiên, lại chậm chạp không thể hiện thân đừng lo lắng, nguy hiểm đã giải trừ. Trường Thanh Tháo mặt nạ xuống, lộ ra ánh nắng hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Có thể theo Trường Thanh động tác, tất cả thôn dân càng là bị hủ thắc kinh, có người thậm chí nhanh chân liền chạy. Tiêu Dao khách là vì Đào Hoa tiên ngưỡng mà đến, tráo mặt nạ xuống, liền mang ý nghĩa hắn có tự tin giết người giật khẩu. Đối với Đào Hoa thôn thôn dân mà nói, Trường Thanh chính là nguy hiểm lớn nhất. Trường Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu cười khổ đi đến cây bảo trước. Nhìn xem cái kia chiếm cứ như mãng rễ cây, đưa tay dựng đi lên. Tinh tế cảm giác, Trương Thanh nói một mình, sinh cơ khô kiệt, vẫn còn treo một hơi. Không chết cũng cùng chết không sai bị lắm, không phát huy ra hóa thần cảnh chiến lực, mặc dù hóa thần cảnh đối với người mà nói, khả năng chỉ là chín châu mất sợi lông. Thu tay về, Trương Thanh mở miệng nói, "Ra đi, Đào Hoa Tiên, ta biết ngươi tại cái này." Một đạo hư ảnh từ ngàn trượng trên cây đào chậm rãi bay xuống Đào Hoa thôn thôn dân lập tức hoan hô lên, nhưng này khuôn mặt của ông lão, rãnh sâu hoắm, mỗi một đầu đều lộ ra tê lương, bĩ thường. Trương Thanh đánh ra trước mặt lão đầu ăn mừng Đào Hoa Tiên áo. Trong tay trống rễ gỗ đào quả trượng, chậm nhìn tựa như lão thọ tinh đảo hoa tiên kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trương Thanh, cùng Trương Thanh bên cạnh khí tức không ngừng tăng lên đối Vân. Tất cả đều là mê mụ hóa thân tiểu long, làm cho Đào Hoa Tiên bản năng cảm giác bất phàm, bây giờ, cái này tiểu long lại muốn tấn thăng hóa thân cảnh. Vì sao Đào Hoa Tiên cảm giác, cái này tiểu long tấn thăng, như thế. Tự nhiên, giống như không có bình cảnh Đào Hoa Tiên thật sâu nhìn xem Trương Thanh, ta không nghĩ tới, cái này tam vực bên trong, còn có người như vậy thánh tử. Hoặc là, ngươi là từ cổ hoàng vực mà đến. Đừng sợ, ta là người tốt. Trương Thanh nhìn xem những cái kia phân trấn ủng hộ Chư đề yên tâm tổn nhân, lại nhìn xem Đào Hoa Tiên nói chiến lợi phẩm của ta bên trong có không ít một hệ linh tài, có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Đào Hoa Tiên lập tức sửng sở. Hắn mặc dù không phát huy ra chiến lực, như là thịt cá trên tấc gỗ, có thể trước đó chiến đấu hắn đều xem xét rõ ràng. Ma Vân Thông Quyện Pháp bảo kia cũng không thể ngăn cản thần niệm của hắn, có thể đúng là như thế, hắn biết rõ Trưởng Thành cùng bố. Cảm giác này giống như là hổ vào bầy dê, có thể mấu chốt là, những cái kia tiêu giao khách cũng không phải dê. Ngươi muốn cái gì? Đào Hoa Tiên ngưng trống hỏi. Trưởng Thành nhìn về phía ngàn trượng cây đào, mở miệng nói ra Ta vẫn luôn muốn một thanh kiếm gỗ đào, ngươi bản thể này lớn như vậy, tùy tiện cho ta một cây nhánh nhỏ nhảnh, không quá phần đi. Nếu như có thể mà nói, đào hoa tiên nữ, ta muốn nếm thử, đây cũng là cái thứ tốt. Đào hoa tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trương Thanh nói tiếp, đương nhiên, ta có thể dùng một hệ linh tài đổi với ngươi, ngươi cảm thấy bao nhiêu có thể đổi, chính là bao nhiêu. Trương Thanh vung tay lên một cái, một đống càn khôn giới đinh linh lèn ken chồng chất ở bên cạnh trên một chiếc bàn đá. Các thôn dân cũng đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Nhưng có đào hoa kia tại, bọn hắn căn bản không hoảng hốt, có người thậm chí quay trở về rộn lửa, tiếp tục thu hoạch. Có người thì trở lại tôn sóng tiếp tục nấu cơm. Trương Thanh cảm thụ được trong tôn làng ấm áp bình thản, phát ra từ nội tâm cười, chóp mũi người người cây lúa hương, lại bổ sung, nếu như có thể mà nói, ta còn muốn một chút gạo, cái này gạo nhất định rất thơm. Ngươi không cần thăm dò, ta biết ngươi tâm cơ. Đào Hoa Tiên Như cũng không có bương lòng cảnh giác. Trương Thanh trước đó chiến đấu, tùy tiện khám phá thi thể người chàng, tùy tiện miểu sát hóa thần cảnh nhất trọng cùng giai thậm chí đem âm thầm ẩn tàng hóa thần cảnh tam trọng cũng đều dẫn ra giết chết Đào Hoa tiên biết, tiểu tử này, âm độc không gì sánh được đây là cùng thực lực tu vi không quan hệ, khủng bố thiên kiêu thiên giới sinh linh quả nhiên cùng thế gian đại lục không giống với. Trương Thanh nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, cảnh giới là chuyện tốt, nhưng ngươi nếu thật coi ta là ỉ nhân, thuần túy dư thừa. Đào Hoa tiên nhìn chằm chằm Trương Thanh, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy suy nghĩ ta có thể tùy tiện đem thôn này tất cả mọi người giết, ở ngay trước mặt ngươi. Đào Hoa tiên toàn thân run lên. Trương Thanh nói tiếp, ta cũng có thể tùy tiện xoắn nát ngươi bây giờ thần hồn, mặc dù Ngươi có thể trốn vào cây đào này bạn thể sống tạm nhất thời, nhưng là, ngươi sẽ không. Ta vừa rồi giết chết những cái kia, bao quát cuối cùng cái kia tiêu giao khách, kỳ thật đều là quân cờ. Chỉ cần ngươi thôn này thôn dân vừa chết, coi như ngươi trốn vào cây đào bạn thể, cũng tự nhiên sẽ có càng mạnh tu sĩ đến đây. Đào Hoa Tiên trong lòng đột nhiên giận mình, liền ngay cả một bên còn không có tấn thăng hóa thần cảnh đế vân cũng đều vì đó giững sờ ta thực sự không cách nào phán đoán ngươi thiệt ác. Đào Hoa Tiên mở miệng nói, ta không đánh tục nuôi. Trương Thanh núi bay, ngươi được rõ ràng, cực là muốn thẻ đánh bạc, mà ngươi không có thẻ đánh bạc. Đào Hoa Tiên một trận đắng chặt. Ngươi tại quốc khẩu kêu câu kia mặt nạ này có thể ẩn nấp tăng tức, bọn hắn nếu không thả ra thần niệm liếc nhìn, linh nghiệm cảm giác, ta làm sao xác định bọn hắn hết thảy có bao nhiêu người? Đào Hoa Tiên trực tiếp trừng mắt Đế Vân thì là ngơ ngác nhìn trưởng thành, tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu cái tâm nhắn tử? Trước đó còn để cho mình làm tâm tuấn, cho dù đều nói đến mức này, tiểu tử này lại còn để phòng một tay Đào Hoa Tiên, chương 218. Dung để trừ tà. Chương 218. Dung để trừ tà. Nan thượng dưới cây đào, Trưởng Thanh ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, tìm kiếm lấy cẩn khôn giới đem bên trong khí tức nồng đậm thuộc hệ linh tài đều lấy ra ngoài, chất đống ở một bên. Trường Thanh chậm rãi nói ra, kỳ thật, ngươi không cần phán đoán ta thiện ác. Vạn vật chúng sinh, các tân đạo, đều có nó quả. Ta chính là ta, sẽ không cải biến, chỉ là ta tại đạo của ta bên trên sẽ tiếp tục hướng về phía trước. Ngươi có thể hiểu thành, ta nghĩ như thế nào, làm thế nào, đều là nhất định. Thì như ta gặp được những cái kia tiêu giao khách, sẽ giết bọn hắn, mà những cái kia tiêu giao khách gặp được ta, sẽ bị ta giết chết. Hết thảy đều là định số, hết thảy đều là riêng phần mình tạo hóa nghiệp quả. Theo trưởng thanh ngôn ngữ, Đào Hoa Tiên toàn thân chấn động mạnh mẽ, hắn khiếp sợ nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi tu sĩ nhân tộc, hắn biết, tiểu tử này cũng không phải thiên giới thánh tử, thánh nữ nhưng so sánh, cái này sẽ không phải là cái nào tán tiên độ kiếp thất bại mà đoạt xá a. Đế Vân phun ra nuốt vào lấy tiên địa linh khí, lúc này kém chút bị sợ đến, trong lòng của hắn hoán hẩm, các căn đạo, đều có nó quả. Đây có phải hay không lạ lại đang điểm ta. Trưởng thanh nhìn xem Đào Hoa Tiên, nói tiếp, cũng tỉ như ngươi, ngươi hôm nay vốn có đại kiếp, nhưng lại gặp ta, đây cũng là tạo hóa của ngươi nghiệp quả quyết định, ngươi hôm nay sẽ gặp dự hóa lạnh. Đế Vân đình chỉ đột phá, lâm vào chấm tư. Chẳng lẽ cái này cây đào giả tinh chính là Trường Thanh nói địa đạo, thang hoa diễn sinh chi đạo. Nói như thế, chính mình gặp được Trường Thanh, không phải cũng là như vậy. Thang hoa, đạo không đi đến cùng. Cho nên cái này cây đào giả tinh không chết. Đế Vân trong lòng càng thêm kiên định muốn đi theo Trường Thanh, chứng kiến đạo của hắn. Nhưng tiền đề này là, hắn phải nghĩ biện pháp đừng để Trường Thanh đem hắn bán đi thụ giáo. Ngươi, nói rất đúng." Đào Hoa tiên thở dài, ngồi xuống bàn đá đối diện, như hôm nay kiếp nạn có thoát, mặc kệ hắn làm thế nào, nghĩ như thế nào, đều là vô dụng, ngươi mới vừa nói Tam vực thiên kiêu, có ý tứ gì? Trưởng Thanh mở miệng hỏi Đào Hoa Tiên một trận gãy mắt, Thanh Huyền Tiên tổng cộng có năm vực, Ma đạo làm chủ Ma Thiên vực, Tiên đạo làm chủ Thường Không vực, Yêu tộc làm chủ Sơn Hải vực, này tam vực lấy tam giới sơn là phân giới. Còn có hai vực đâu? Lấy Quỷ đạo làm chủ Quỷ vực, dưới đất, trừ Quỷ thị bên ngoài cùng với những cái khác tiên yêu ma phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Thân ở tam vực bên trong tu, bình thường lấy Ma đạo đại chi, còn có chính là Cổ Hoang vực, nơi đó xa xôi nhất, cổ xưa nhất, cơ duyên vô số, trải rộng hiểm địa, tất cả tu sĩ độ kiếp cũng đều đi Cổ Hoang vực. Ta chính là tại Cổ Hoang vực độ kiếp bị đánh lén, mà dẫn đến tình cảnh như vậy. Trường Thanh trong đầu đại khái có hình dáng, tiếp tục hỏi: "Thiên giới cảnh giới tu hành phân chia đâu?" Đào Hoa Tiên ánh mắt phức tạp, tiếp tục nói: "Thiên nhân cảnh phía trên Hóa Thần cảnh, Hóa Thần cảnh phía trên Không Minh cảnh, Không Minh cảnh phía trên Độ Kiếp cảnh." "Sau đó thì sao?" Trường Thanh hỏi sau đó liền phi thăng thiên ngoại Tiên. "Liên cái này." Trường Thanh sững sờ Đào Hoa Tiên đối vấn. Trường Thanh bất cảm, suy tư nói: "Độ Kiếp cảnh đều đi cổ hoàng ngược độ kiếp, ngày bình thường tại cái khác tam vực động thủ sao?" Lẫn nhau đều có lo lắng, tất cả đều khắt chế. Đào Hoa Tiên giải thích. Trường Thanh nháy nháy mắt, đây chẳng phải là nói mình đã chỉ nửa bước bước vào vô địch lĩnh vực? Chỉ cần thi triển năm đạo kiếm người hoàn kiếm, liền có thể cứng rắn không minh cảnh. Chỉ cần lại lắc cá nhân vũ trang nhân hoàn kiếm, liền có thể đối chiến độ kiếp cảnh bốn. Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, nói cảnh giới chiến lực chi kém, như thế nào? Hóa thân cảnh, không minh cảnh chênh lệch như thường, nhưng độ kiếp cảnh, nhất chuyển nhất trọng thiên. Đào Hoa Tiên trong lòng đã có chút suy đoán, mặc dù suy đoán này rất là hoang đường. Tiểu tử này, sẽ không phải là từ thế gian đi lên đi. Khoảng cách Tiềm Long đại hội còn có thời gian 3 năm, chẳng lẽ tiểu tử này là lần trước thế gian tiên kiêu, bế quan tu luyện 7 năm, hay là nói, một giới trước, bế quan tu luyện 17 năm? Trường Thanh trong lòng hiểu rõ, nhẹ nhõm rất nhiều. Biết mình ở thiên giới, độ kiếp phía dưới đã vô địch. Độ kiếp phía trên, một một chạy. Tiêu giao khách là chuyện gì xảy ra? Tam Giới Sơn, Tiêu Diêu khách sạn, trung lập tán tu tổ chức, sẽ tuyên bố các loại nhiệm vụ, một chút tiên yêu ma quỷ bốn đạo tu sĩ, dù là có tông môn thế lực, cũng có rất nhiều sẽ trên danh nghĩa tiêu giao khách, dù sao, dấu đầu lỗ đuôi cùng làm không được sự tình, đều có thể dùng tiêu giao khách thân phận. Tam Giới Sơn ở nơi nào? Thương Không vực bên trong có cái Lưu Vân Tiên Tông đi, Lưu Vân Tiên Tông ở nơi nào? Nơi này chính là Tam Giới Sơn tam giới sơn phạm vì có thể so với một vực, Thương khung vực Lưu Vân Tiên Tông. Tại phương hướng kia, Đào Hoa Tiên chỉ một ngón tay xa xa. Trưởng Thanh hỏi Đào Hoa Tiên lại là không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn không biết trưởng thanh là dùng cái gì tới làm khoảng cách tham khảo Đào Hoa Tiên nghĩ nghĩ, có vượt qua truyền thống trận. Theo trưởng thanh không ngừng đặt câu hỏi, thiên giới thanh huyền tiên địa đồ đã dần dần hoàn thiện, một chút cơ sở thưởng thức cũng đều trong lòng hiểu rõ quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, mặc dù nơi nơi này rất tốt, nhưng ta sẽ không chờ lâu. Ngươi bây giờ không có việc gì, nhưng đằng sóc nhưng khó mà nói chắc được. Đào Hoa Tiên trong lòng hơi động, hỏi sản xuất như thế nào? Ta làm sao biết? Phán đoán căn cứ có ít. Đào Hoa Tiên thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có thể cho hắn một chút thời gian. Vung tay lên một cái, lấy ra một vỏ rượu. Linh khí nồng đậm, mùi thơm lướt núi. Trường Thanh nhãn tỉnh sáng lên, lấy ra bát liền tự hành rót đầy. Chép chép vị, Trường Thanh có chút thất vọng, rượu này cũng không có gì hiếm lạ, tuy có linh khí, thế nhưng là không nhiều. Nếu muốn tôn phệ tu hành, không bằng linh thạch. Trường Thanh tôn phệ hơn 300 bộ thi thể, mặc dù thanh vân tôn thiên chuyển hóa hiệu suất rất thấp, nhưng đó là vì cam đoan chất lượng, lúc này Trường Thanh đã là hóa thần cảnh nghi trọng, như muốn tấn thăng tam trọng. Trực tiếp thôn phệ chiến lợi phẩm muốn so thôn phệ hoa đào này, tiên nhượng càng thêm mau lệ đào hoa tiên không phục lắm, riệu này là vì tăng lên nội tính, không minh cảnh tu sĩ uống đều rất có ích lợi. Đối với công pháp, bảo thuật tu luyện, nói còn chưa dứt lời, đào hoa tiên liền dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trưởng thanh trên khuôn mặt không có hứng thú, thậm chí ngay cả trước đó biểu lộ khát vọng tiểu long cũng sẽ không tiếp tục nhìn đào hoa tiên nhượng một chút đào hoa tiên nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ hai người các ngươi đều không cần ngộ tính sao? Đây chính là bà bối, cho dù là độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng có thể từ đó thu mạch được kích lợi. Riệu ta không muốn, ta chỉ cần kiếm gỗ đào cùng đạo. Ngươi xem một chút những cái kia mục hệ linh tài có đủ hay không? Trưởng Thanh chỉ chỉ chất đống một bên mục hệ linh tài Đào Hoa Tiên trong lòng trên lệch không cách nào thững, cho dù là Tam giới sơn tổ chức Tiềm Long đại hội, chính mình những rượu này cũng chỉ sẽ cho các đại tông môn trưởng lão nhấm nháp. Những cái kia phàm giới được thượng thiên tiên tiêu, chỉ có lại trải qua khảo hạch tỉ thí đằng sau phong làm thánh tử, thánh nữ, mới có tư cách uống như vậy một ngụm. Ngươi vì sao muốn kiếm gỗ đao? Ta gốc giới thể, cho dù tạo hình là kiếm gỗ đao, cũng chỉ tương đương với cấp thấp nhất linh bảo. Mà lại, không có mặt khác thần hiệu. Đào Hoa Tiên nghi hoặc hỏi Đế Vân cũng là hiếu kỳ nhìn xem Trưởng Thanh. Liên Trường Thanh chiến lợi phẩm mà nói, trong đó có rất nhiều cực phẩm linh bảo trữ kiếm, vậy làm sao không thể so với một cây nát nhánh đảo nhẫn mạnh." Trường Thanh thuận miệng nói ra, "Đao cũng, ngũ mục chi tinh, chế tác thành kiếm, yêu ma sợ chi, quỷ tà không tới, có thể trấn trạch hóa sát, bảo đảm phủ quý bình an." Trường Thanh thao thao bất tuyệt, "Đào Hoa Tiên, Đế Vân đã sớm nghe phủ." Trường Thanh cảm thụ được hai người yêu mến ánh mắt, một trận ho nhẹ, nói đơn giản đi, "Trừ ta." Đào Hoa Tiên, Đế Vân tất cả đều lâm vào thật sâu trong suy tư Đế Vân, ta làm sao Trường nghe nói qua, gỗ đào còn có nhiều như vậy tác dụng? Không nói những cái khác Cái này Thanh Huyền Thiên bị lôi kiếp đánh chết cây đạo tình cũng không thiếu đi. Liền giống với trước mắt cái này, nếu không có trưởng thành mang theo đạo của hắn tới, cũng không phải cắm. Đào Hoa Tiên, chúng ta chính là cây đạo thành tinh, ta làm sao không biết ta còn có những tác dụng này? Đào Hoa Tiên nhìn về phía bị chính mình che chở thôn, từng nhà trên cánh cửa đều treo chính mình nhánh đào điêu khắc đồ đào, tựa như từ nơi sâu xa có đại đạo tới người cảm giác, ánh mắt chuyển rời đến trưởng thành trên thân, phảng phất thấy được từng tầng từng tầng khăn che mặt thần bí. Những cái này cũng không hề ảnh hưởng Đào Hoa Tiên phát lên ý nghĩ ngẫm tạ nhìn ngươi mới là kỳ lạ nhất. Đúng rồi, ta còn có hỏi một chút. Trưởng Thánh đạo Ngươi là Đào Thụ yêu tình, vì cái gì ngươi muốn gọi Đào Hoa Tiên đâu? Là bởi vì êm hay sao? Đào Hoa Tiên giải thích nói, lúc trước thôn dân đặt tên. Đào Hoa Tiên đứng dậy mà đứng, Trưởng Thanh chắp tay hành lễ, nếu có thể trốn qua kiếp này, đạo hữu lại ân, lão hữu gì khác. Trưởng Thanh đứng dậy đáp lễ, lão đạo hữu, khách khí. Trong đại đạo, người ta cũng không được hành. Đào Hoa Tiên ánh mắt bên trong đột nhiên thần thái đại thịnh, cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức xác định Trưởng Thanh là bạn không phải địch. 3. Đế Vân vừa đi vừa về đánh giá Trưởng Thanh, Đào Hoa Tiên. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình rất dư thừa cũng có như vậy trong náy mắt, hắn cũng nghĩ già nhập vào. Chương 219. Làm sao cái vã? Chương 219. Làm sao cái vã Đào Hoa Nguyên, Đào Hoa thôn bên cạnh, cây đào già bên dưới Đào Hoa Tiên cho trưởng thành một tiết miếng nào? Trưởng Thành đang yên lặng luyện hóa. Tiết này nhánh đào so với ngàn trượng cây đào, như chín châu mất sợi lông. Nhưng trong đó tích chứa lực lượng, lại là biểu hiện ra Đào Hoa Tiên thái độ. Sắp theo kịp trong tay hắn quải trưởng Đào Hoa Tiên lúc đầu muốn đem chính mình yêu lửa gạt đưa cho Trưởng Thành, nhưng Trưởng Thành nói cái gì cũng đừng. Tuy là độ kiếp cảnh không biết mấy vòng lao yêu tình, đoạt người Trương Thanh hay là làm không được không thích hợp, hắn làm sao hóa thần cảnh nhị trọng? Đế Vân ở một bên tu luyện, đã tấn thăng hóa thần cảnh nhất trọng. Hoàn toàn như là mê mụ ngưng tụ hóa hình chi thể, càng lộ vẻ thần dị. Hắn nhìn xem trên bàn trưng bày một đống càn khôn giới, đã kịp phản ứng. Trương Thanh giết mấy trăm danh tiên yêu ma, nhưng là chỉ có chiến lợi phẩm, không có thi thể siêu thoát thiên ác, không quan hệ tiên ma biểu tượng, đạo tâm này đến có bao nhiêu kiên định Đế Vân phi đến dễ cây bên cạnh, lặng lặng nhìn xem Trương Thanh Đào Hoa Tiên cũng ở một bên nhìn xem, hắn đã chuẩn bị xong gạo cùng một cái ngọc màu vàng linh bảo hồ lô rượu. Mặc dù Trương Thanh không thích Đào Hoa Tiên nướng, nhưng hắn nhất định phải bẩy tỏ một chút ngươi đắc tội là ai. Độ kiếp cảnh mấy vòng. "Là ai tại cổ hoàng vực thượng dịp ngươi độ kiếp đánh lén?" Đế Vân liên tục hỏi Đào Hoa Tiên liếc mắt Đế Vân, không có trả lời ba. Đế Vân lúc này lạnh lẽo, "Ngươi xem thường ta? Lập thân thiên giới, đâu để ý đắc tội với ai? Ta lấy hoa đào hữu chế tiên nương, bản thân chính là tội." Về phần tu vi, đã vượt qua bắt trọng thiên giới, độ kiếp cảnh bắt chuyện. Đào Hoa Tiên mở miệng nói, vừa nói vừa bổ sung một câu, "Ta sẽ không bởi vì ngươi căn cơ tổn hao nhiều, nguyên khí đại thương mà xem thường ngươi." Tương phản, ngươi có thể luyện hóa vân hải nguyên thần. Như vậy trọng thương còn có thể đồng sơn tái khởi, ngươi rất đáng ngưỡng. Đế Vân sững sờ, cái này cây đào giả tinh vậy mà độ kiếp cảnh bắt chuyện. Con liếc mắt liền nhìn ra chính mình nơi tạng. Dù La tấn thăng hóa thần cảnh trước đó, mây thân còn chưa hoàn toàn thành hình, có thể nhìn thấu chính mình nơi tạng cũng không đơn giản. Nhưng là, Đào Hoa Tiên nhìn chằm chằm Đế Vân duy nhất không là mây mù hóa hình mắt rổng, nói ra, ta từ trong mắt của ngươi, thấy được căm hận cùng giận trọc. Đế Vân con ngươi ngưng tụ, quần quần hung uy chợt văng lên, cho dù là Đào Hoa Tiên, cũng là một trận kinh hãi không thôi ngươi đã biết ta trọng thương, liền biết thủ này hắn này, không bỏ xuống được. Đế Vân thanh âm nặng nề hại ngươi người đã chết, ngươi không bỏ xuống được, thật chỉ có cựu hận. Đào Hoa Tiên lặng lặng nói ra, Đế Vân đột nhiên khẽ giật mình, Đào Hoa Tiên sắc mặt bình tĩnh, ngươi là đại hùng chi yêu, căm hận lại vô hình không cố, điều này nói rõ ngươi đã không có báo thù mục tiêu, có thể trong mắt của ngươi bên trong lạnh lùng như cũ. Nếu không có xem ở Trường Thanh trên mặt mũi, ta mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, nhìn thấy ngươi, liền muốn giết ngươi. A. Đế Vân lạnh lùng nhìn xem Đào Hoa Tiên, chớ nói ngươi bây giờ như vậy suy yếu, liền xem như ngươi thời kỳ Định Phong, ngươi cho rằng ngươi có năng lực như thế. Trấn áp ma diệt mà thôi. Đào Hoa Tiên không muốn lại nói Đế Vân lại là kiêng kỵ nhìn về phía Đào Hoa Tiên cái kia ngàn trượng cây đào bản thể, cái kia từng đạt huyền như nhân rồng, cự mạng dế cây, đủ để hấp thu hết thể Đế Vân đột nhiên nghĩ đến mình bị trấn áp vân hải phía dưới, cái này chẳng phải là nói chính mình vốn là có một chút hy vọng sống. Nếu là bị trấn áp dưới cây đào già này, chỉ sợ một vạn năm thời gian, chính mình đã sớm không còn sót lại một chút cặn tạo hóa nghiệp quả từ khi Trường Thanh ngồi trò chuyện đằng sau, Đế Vân lại luôn là đang suy nghĩ Trường Thanh đạo. Hắn phát hiện, Trường Thanh đạo ở khắp mọi nơi bản tính không có đúng sai, chỉ là ta như lưu ngươi, ta chỗ phù hộ tôn sẽ nhận uy hiếp. Ngươi không quan tâm những thôn dân kia tính mạng, bởi vì nội tâm của ngươi cũng không gấp rút. Đào Hoa Tiên nhìn về phía thôn xóm, ngay mùa thôn dân, trên mặt tất cả đều treo phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, thưởng thức tên là bội thu trái cây, trở lại nhà mình, hưởng dụng Đào thần ban cho bọn hắn an bình đỡ áp. Dù là trước đó Đào Hoa Nguyên Sơn cốc bên ngoài đại chiến, có thể tùy tiện đánh vỡ bọn hắn có hết thể mỹ hảo, dù là cái kia nguy hiểm nhất người, ngay tại cạnh thôn dưới cây đào, bọn hắn cũng không có chút nào lo lắng đế vân muốn cười, lại cười không nổi. Loại sâu kiến này, hắn ngày bình thường nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, như thế nào lại quan tâm tính mạng của bọn hắn? Tiếp tục Ai có tư cách trước thúc chính mình? Hôm nay, đất này, có thể từ khi Đế Vân hỏi đằng sau, hắn rất xem thêm pháp đều đã thay đổi Đào Hoa Tiên có thể nhìn ra chính mình không tính, Trưởng Thanh đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Chấn áp chính mình thánh nhân tự nhiên cũng nhìn ra đến. Trưởng Thanh không giết, lại không thu phục, đây mới là nguyên nhân căn bản sao? Chấn áp chính mình thánh nhân cho mình lưu lại một chút hy vọng sống liền cũng bởi vì như thế sao? Bạn tính, nếu là thuận theo bạn tính, đây chẳng phải là tự đi con đường của mình? Đế Vân rất đau đầu, hắn càng nghĩ, tại sao lại chậm trức? Đế Vân lúc đầu đối với Đào Hoa Tiên không cảm giác, nhưng lúc này giờ phút này Hắn biết Đào Hoa Tiên biết hắn không biết đồ vận, mà thứ này còn bị Trưởng Thanh tán thành. Cái này khiến Đế Vân tâm lý rất không thoải mái, nhìn Đào Hoa Tiên thời điểm, cũng là càng xem càng không vừa mắt. Nguyên bản có Trưởng Thanh tại, hai người đều không có lưu ý thêm lẫn nhau. Lúc này Trưởng Thanh lặng lặng luyện hóa những đạo chế tạo kiếm gỗ đào, hai người tựa như một chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người ánh mắt trên không trùng va chạm giao phòng, mặc dù cũng không tính thật động thủ, nhưng thế cục đã trở nên khẩn trương làm sao trùng hợp như vậy, ngươi tại cổ hoàng vực độ kiếp bị đánh lén, ngươi cái này hang ổ thiếu chút nữa bị bưng. Trưởng Thanh nói rất đúng, ngươi bây giờ không chết, nhưng ngươi tự kỳ không sa. Đế Vân nói ra ta gốc dễ thể bảo đảm một phương an bình, chỉ là thần hồn ly thể đi độ kiếp, chỉ cần cho ta một chút thời gian. Qua lúc này, cái này tam vực bên trong cũng không có mấy cái dám động thủ với ta. Đào Hoa Tiên không chút nào yếu thế buồn cười, thần hồn ly thể tiến đến độ kiếp, ngươi muốn tu quỷ đạt sao? Một chút thời gian. Ngươi tấn thăng độ kiếp cảnh bắt chuyển đằng sau, thần hồn đạt được thủy biến, cùng bản thể đã ở vào hai cái khác biệt cảnh giới. Muốn dung hồi vốn thể, cái này một chút thời gian đúng bệnh ngắn. Cái này tương đương với đoạt xá thính tướng, cũng chỉ là so đoạt xá mặt khác thích tướng mau mau. Như vậy Lô Mãng, mạo hiểm, ngươi thơ liền vì cái này một tổ sâu kiến. Đế Vân bản năng cười nhạo Đào Hoa tiên sắc mặt khó coi, chỉ từ bản tính, mạnh hơn cũng là hạ đẳng. Ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là ngươi, mạnh lên đối với ngươi mà nói, chính là từ một khối cục sắt biến thành một thanh dao phay mà thôi. Ngươi cũng chính là một khối gỗ mục cũ cục, nhiều nhất chỉ là cái thớt, bị dao phay chặt đến chặt đi. Là cái thớt thì như thế nào? Ta gánh chịu lấy một cái thôn xóm không bị dao phay đi chặt. Nếu ta có đầy đủ lực lượng, ta có thể gánh chịu càng nhiều. Đế Vân cùng Đào Hoa tiên mặt dán mặt rủ beng. Trường Thanh không thể luyện hóa Đào Hoa Tiên cho hậu lễ cái này, chất chứa sức mạnh mạnh mẽ nhánh đào nếu là có thể bị luyện hóa, hắn đều có thể trực tiếp luyện hóa độ kiếp cảnh. Không chỉ như vậy, Trường Thanh lúc này đầu góc còn ông ông ăn cơm sao? Trường Thanh mở to mắt đi Vân, Đào Hoa Tiên trực tiếp ngừng bắn. Có thể trong lòng hai người đều kìm nén đến rất, Trường Thanh ánh mắt vừa mới rời đi, hai người bọn họ lại dùng băng đầu gỗ mục, hy vọng ngươi có thể lưu một sợi tàn hồn, xem thật kỹ một chút ngươi thức ăn này trên bảng gánh chịu hết thảy. Phá Dao Phai, ngươi đã từng bổ vào trên tảng đá băng thông suốt miệng, hy vọng lần tiếp theo đừng tất cả đều vỡ nát. Hử? Đế Vân hứa? Đào Hoa Tiên Trương Thanh há miệng muốn nói, không còn gì để nói. Hai người bọn họ làm sao ầm ĩ lên? Đế Vân Đạo, hai ta đánh cược, như thế nào? Đánh cái gì? Đào Hoa tiên ta cược ngươi hẳn phải chết. Ta cũng đánh với ngươi cái cược, ta cược ngươi tất nát. Hử? Chờ xem. Đế Vân hứa, nhìn liền nhịn. Đào Hoa tiên Trương Thanh. Chương 220. Ban cho ta lực lượng đi. Chương 220. Ban cho ta lực lượng đi nhau nhau xong. Trương Thanh nhìn xem lẫn nhau trừng nhau suy nghĩ hai người đưa trong tay gỗ đào nhánh đưa cho Hoa Đào Tiên giúp ta luân chế, dựa theo cái này hình dạng Trường Thanh nói, dùng chân khí ngưng tụ ra ngoại hình. Hoa Đạo Tiên cũng không chậm trễ, chỉ là linh nghiệm khế động, đạo kia nhánh cây liền biến đổi hình dạng, cùng Trường Thanh cho ra tham khảo giống nhau như lúc. Trường Thanh lập tức sạm mặt lại. Vốn là Hoa Đạo Tiên chính mình đánh cây, loại biến đổi này hình dạng đối với hắn mà nói, căn bản không hao phí lực lượng nếu là tiến hành rèn luyện thai nén, cũng là kiến cố, chỉ bất quá không có linh bảo hiệu quả Hoa Đạo Tiên đạo. Thiên giới pháp bảo, cao nhất là cực phẩm linh bảo. Tu sĩ cơ sở, phần lớn tại thiên nhân cảnh cùng phía dưới, sử dụng pháp bảo phần lớn cũng đều ở thiên cấp phía dưới cho dù là độ kiếp cảnh, cực phẩm linh bảo cũng đã có thể phát huy hoàn toàn chiến lực, thậm chí không nhỏ tăng phúc. Trưởng Thanh lòng tràn đầy vui vẻ, chỉ là nhìn xem trên đốc kiếm thái cực đồ, cùng trên thân kiếm bắt đầu thất tinh, luôn cảm giác kém một chút ý tứ. Chân khí rót vào, không chỉ không có tăng phúc, ngược lại hơi chậm một chút trở. Trưởng Thanh nhíu mày, lấy chân khí thay ngén, thậm chí nhỏ mấy giọt tinh huyết. Huyết mạch tương liên cảm giác, làm cho Trưởng Thanh trong đầu linh quang lóe lên, thúc dục một lần trăm năm một giấc chiêm bao đằng sau, Trưởng Thanh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thân niệm cấu kết tạo hóa trường sinh kiếm, chấn trời tối thứ kiếm, hai thanh kiếm đều có đáp lại. Lúc này hai thanh kiếm này tất cả hóa ra một đạo huyền ảo lực lượng giằng lũ, thuận trường thanh thân thể, kéo dài đến trên kiếm gỗ đảo đảo muọ kiếm trên đốc kiếm, Thái Cực Đồ đột nhiên linh động đứng lên. Một đạo trong suốt nhìn không thấy lực lượng, chiếm cứ trong đó một nửa, mà một đạo đen nhánh lực lượng thì chiếm cứ Thái Cực Đồ một nửa khác. Hai cỗ lực lượng, tất cả đều dễ như chờ bàn tay đem đảo một kiếm kiếm cách xối thùng, dĩ Thái Cực hình hình dạng, xoay chậm chậm, sau đó không lâu dừng lại Đế Vân nhìn chằm chọc vào vậy quá cực hình, hắn phát hiện trong đó màu đen lực lượng, có chấn trời tối thức kiếm cảm giác, thế nhưng là khi Thái Cực Đồ định hình sau khi dừng lại, liền hoàn toàn mất đi cảm giác. Chấn trời tối thức kiếm chính là đại đạo chí bảo, tư phẩm đạo khí. Cái kia một nửa khác nhìn không thấy lại tựa hồ như so với lực lượng mạnh hơn, lại là cái gì? Cho dù Thái Cực Đồ dừng lại, Đế Vân cũng chỉ có thể nhìn thấy Thái Cực một nửa. Hoa Đạo Tiên càng là kinh hãi, bởi vì hắn cảm nhận được hai cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, mà cái này hai cỗ lực lượng đều có thể tùy tiện đem hắn ma diệt. Trên thực tế, trên kiếm gỗ đào nguyên bản Thái Cực Đồ chính là bị ma diệt. Cái này đã chứng minh hắn bản thể căn bản không chịu nổi cái này hai đạo lực lượng cho là có mà không thấy, coi là không mà cố tồn. Trương Thanh thuận miệng một lời, làm cho Đế Vân, Hoa Đạo Tiên, tất cả đều trầm tư. Trường Thanh đối với cái này đao mổ kiếm càng thêm hài lòng, chỉ là kiếm cách có thái cực đằng sau, thân kiếm này kém hơn ý tứ. Tiếp tục phát động trăm năm một dớp chiêu bao, Trường Thanh ánh mắt càng phát sáng tỏ. Hắn đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay nhỏ ra máu tươi, giọt giọt phân biệt nhỏ ở thân kiếm cái kia bắt đầu thất tinh phía trên. Trường Thanh trong lòng thành kính, giơ cao đao mổ kiếm, trong miệng cung kính nói: "Đệ tử cung đình trung thiên tử vi bắc cực thái hoàng đại đế, ban cho ta lực lượng." Tại Đế Vân, Hoa Đảo tiên nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, cả phiến tiền địa, hào quang đột nhiên huyền huyền đứng lên. Phản phất trong nháy mắt thiên biến đen, có thể hết thảy chúng quanh nhưng như cũng như vậy rõ ràng. Mặt trời mới mọc che dấu tinh quang, sóng phá hết thể trở ngại. Một đạo tiếp lấy một đạo tinh quang, như là thần trụ, chiếu rọi mà đến. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Huyền Thiên toàn bộ sinh linh, tất cả đều ngước đầu nhìn lên, cho dù là dưới mặt đất quỷ vực, tất cả cường hành lệ quỷ giống như hồ lòng có cảm giác, thần hồn hoảng sợ muốn loạn. Ngay tại lúc đó, bảy đạo thanh âm liên tiếp vang lên, âm thanh hợp đại đạo, tràn ngập vô tận uy nghiêm dương minh tham lang tinh quân, tu lệnh. Một đạo tinh quang, phá vỡ hỗn độn, vượt qua vô tận không gian, chiếu rọi tại trường thanh giơ cao trên kiếm gỗ đào đào một kiếm thất tinh chiến đồ, thiên thu tinh bị suy thũng, tinh quang huyền như một viên thần tinh cảm nạm trong đó âm tinh cửa lớn tinh quân, tu lễ. Viên thứ hai, Thiên Tuyển Tinh, sáng lên chân nhân Lộc Tồn tinh quân, tu lễ. Viên thứ ba, Thiên Cơ Tinh, sáng lên Huyền Minh Văn Khúc tinh quân, tu lễ. Viên thứ tư, Thiên Quý Tinh, sáng lên Đan Nguyên Liêm Trinh tinh quân, tu lễ. Viên thứ năm, Ngọc Hành Tinh, sáng lên Bắc Cực Vũ Khúc tinh quân, tu lễ. Viên thứ sáu, Khai Dương Tinh, sáng lên Thiên Quan Phá Quân tinh quân, tu lễ. Viên thứ bảy, Diêu Quang Tinh, sáng lên bảy đạo tinh quang nối liền trời đất. Trưởng Thanh hai tay giơ cao đao một kiếm, trong miệng tiếp tục nói, đệ tử cung tạ ơn bắt đầu thất tinh quân. Tinh quang tiêu tán, thiên địa khôi phục lúc đầu chi sắc. Trường thanh trong tay Đào Mục Kiếm đã hoàn toàn khác biệt. Thần dị thái cực, thất tinh tô điểm. Cho dù là Đế Vân, Hoa Đạo Tiên, đều không thể cảm giác được cái này trên kiếm gỗ đào vậy quá cực, thất tinh bất kỳ khí tức gì, rõ ràng thấy được, nhưng thật giống như căn bản cũng không có. Một ngày nọ, Thanh Huyền Thiên trên trời rơi xuống dị tượng. Một ngày nọ, ngũ vực sinh linh tất cả đều khủng hoảng. Không ai biết cái kia bảy đạo tinh quang là chuyện gì xảy ra, không ai biết cái kia bảy đạo thanh âm đến từ người nào cho dù là cổ hoang vực bên trong độ kiếp tán tiên, lúc này cũng là hải hùng kiếp vía đây chẳng lẽ là thiên ngoại tiên lực lượng. Đây chẳng lẽ là đại đạo chí bảo giáng thế. Toàn bộ thanh huyền thiên xô chảo, tất cả mọi người muốn truy tung tinh quang, lại không công mà lui. Bọn hắn thậm chí không biết cái kia bảy đạo tinh quang từ đâu mà đến, lại đi phương nào. Có thể so với một vực to lớn tam giới sơn, Đào Hoa Nguyên. Các tôn dân cung kính hướng phía ngàn trượng cây đào quý gối, lấy trong bọn họ giải giác tu sĩ bình thường, bọn hắn chỉ cho là đó là đạo thần hiển linh. Mà đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, toàn bộ thanh huyền thiên chỉ sợ chỉ có 3 người biết huyền bí hai trong đó, hoa đầu tiên Đế Vân, tất cả đều ngây ra như phỗng. Cặp mắt của bọn hắn, chữ câu câu nhìn chằm chằm trường thanh trong tay đạo một kiếm, suy nghĩ của bọn hắn, trống rỗng. Bọn hắn biết, căn bản cũng không có cái gì trên trời rơi xuống đại đạo chí bảo. Bọn hắn hoài nghi, trường thanh chính mình chế tạo một kiện đại đạo chí bảo. Hai người lấy lại tinh thần, Hoa Đào Tiên vuốt ve chính mình yêu lư gạt. Hắn muốn học trường thanh bộ dáng, chỉ lên trời bên trên kêu gọi thử một chút. Cảm nhận được không có hảo ý ngập nhẹ ánh mắt, Hoa Đào Tiên phòng bị Đế Vân long nhìn chằm chằm. Trường thanh cảm giác hoàn toàn thuế biến thái cực tất tinh đao một kiếm, hướng phía một bên vung dậy. Cho tôi động chân khí, kiếm khí liền có 10 trượng, tựa hồ không có gì không phá, không, có gì không chém. Thân nghiệm cấu kết, chân khí lưu chuyển, lại không chỉ trợ, ngược lại có cực lớn tăng phúc hiệu quả. Chỉ bằng thanh này đao một kiếm, trường thanh liền có thể tùy tiện vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới mà chiến. Căn bản không cần nhận chủ, trường thanh cảm giác được cái này đao một kiếm thần dị lực lượng, cùng tự thân đồng căn đồng nguyên huyền như một thể. Trường thanh nhìn xem một bên Đế Vân, hoa đạo tiên đem đao một kiếm đưa tới, các ngươi thử một chút. Hai người tranh nhau trẻ lấn, cuối cùng là Đế Vân thắng một bậc, râu rồng trực tiếp cuốn lên đao một kiếm, chính là cơ múa có thể hiệu quả cùng phổ thông nhánh đạo không khác chút nào. Hắn không từ bỏ, Hoa Đạo Tiên lại cướp đoạt đi qua, cũng nếm thử vung dậy, kết quả cũng giống như vậy. Giờ này khắc này hai người, nhìn cái này đạo một kiếm, căn bản nhìn không ra mảy may dị dạng. Nhưng bọn hắn đã minh bạch, đây là chỉ thuộc về trưởng thành lực lượng thần này kiếm, căn bản không cần cố kỵ sẽ có người ngắc ngẻ, sợ rằng chúng ta nói ra, cũng không ai sẽ tin Hoa Đạo Tiên thuần tức nói ra, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng không tin. Dừng một chút, Hoa Đạo Tiên triệu lấy trưởng thành chặt tay, lại tại đạo hữu hôm nay tương trợ. Đế Vân ở bên chỉ là sững sờ liền hiểu được, có thiên địa này dị tượng, Ai còn sẽ quản Hoa Đạo tiên. Không bố như thế dị tượng, đại đạo thanh âm, cho dù là nhớ thương Hoa Đạo tiên độ kiếp tán tiên, sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như hắn không biết đây hết thảy đều là Trường Thanh gây nên, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng phải hoảng sợ cảm thấy bất an. Đây là 500 cân gạo cùng một hồ Lô Hoa Đạo tiên nướng, ăn xong uống xong ta cái này còn có Hoa Đạo tiên tướng một cái túi càn khôn cùng một cái ngọc màu vàng linh bảo hồ lô rượu, đưa cho Trường Thanh không biết đạo hữu chuẩn bị đi hướng phương nào, Hoa Đạo tiên hỏi ngự kiếm cái gió, tiêu giao tự tại. Trường Thanh đem đạo mộ kiếm huyền hóa thành đạo trâm, kéo thái cực bụi tóc, thần niệm quét qua túi càn khôn. Trường Thanh vừa cười vừa nói, "Ngươi thật giống như rất mèo a." Hoa đạo tiên lão mặt đỏ lên. Chương 221. Làm sao nhẹ như vậy đâu? Chương 221. Làm sao nhẹ như vậy đâu 3 năm sau, Tiềm Long đại hội, thế gian tiên kiêu được thượng tiên, trong này lập Tam Giới Sơn, Tiêu Diêu thành tổ chức. Đến lúc đó, thế gian được đi lên, hoặc là bị các đại tông môn giữ lại, hoặc là bản đi. Trong dặm trên tầng mây, Trường Thanh giá vân mà đi. Mây mù linh động, dọc theo một đầu vài thước vân long, trên đầu lơ lửng tại Trường Thanh bả vai bên cạnh. Nghe được ban chữ, đế vân trong lòng một khổ. Hoa đạo tiên sát suất lớn là sẽ không chết, nhưng hắn nát không nát coi như khó mà nói Đế Vân trong lòng còn về vị lấy trước đó dị tượng, hắn nghe nói thánh nhân xuất thế, liền sẽ kèm thêm không biết kỳ dị dị tượng, mà Trường Thanh tiện tay liền có thể dẫn động, cái này khiến hắn lại một lần nữa sâu hơn ý nghĩ, Trường Thanh đạo chính là hắn siêu phàm nhập thánh cơ duyên. Theo Tiêu Diêu thành càng ngày càng gần, Đế Vân biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm trước ngươi giết chết tiên yêu ma, ích lợi không nhỏ đi. Đế Vân nhìn như hướng hở mà hỏi linh thạch mấy trăm triệu, mặt khắc linh tài, đang được truyền thừa loại hình không tính, chỉ tính tiêu giao màn nạ, một mặt 2 triệu linh thạch, đây cũng là mấy trăm triệu. Dù sao cộng lại, 1 tỷ là có. Trương Thanh thuần miệng trả lời. 1 tỷ linh thạch đủ để mua được mấy trăm quyển linh bảo, nếu là loại kia giá trị cực cao cực phẩm linh bảo, cũng có thể mua hơn 100 quyển. Đơn thuần tài phú, Trương Thanh Đào Hoa nguyên tùy ý một trận chiến, có thể xưng một đợt mập mà lại mập làm cho Đế Vân đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Thanh hiện hữu tài nguyên, không tính cái kia một hồ lô hoa đạo tiên nương, đều có thể so với một cái hơi nghèo một chút đại tông môn ngươi giàu có như vậy, ngươi còn muốn đem ta bán? Đế Vân hỏi đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Giữa ngươi và ta kết quả tốt nhất chính là không gặp nhau nữa. Trưởng Thanh điều động thần niệm, ngắm nhìn phương xa Đế Vân tốc độ đối với Trưởng Thanh mà nói, có chút chậm, bất quá thành thôi thành thôi, mừng rỡ tự tại có hay không một loại khả năng, ta theo ngươi học đạo. Đế Vân nhịn không được hỏi. Trưởng Thanh lắc đầu vì cái gì? Đế Vân không phục, dựa vào cái gì đầu gỗ mục kia có thể? Trưởng Thanh nói, đầu tiên, chúng ta đều là gà mờ, cũng không kịp hảo. Thứ yếu, ta cũng không có tư cách truyền đạo. Về phần Hoa đạo tiên, vừa lúc là đồng đạo an ảnh gặp đạo hữu. Ngươi bây giờ muốn theo ta, đơn giản là cảm thấy đạo của ta mạnh, cảm thấy ta mạnh. Đế Vân lại không phản bác được. Chẳng lẽ không nên như vậy? Mà lại, ta kỳ thật không có ngươi nhìn thấy mạnh như vậy." Trưởng Thanh lại nói Đế Vân trong lòng một nghẹn. Chấn trời tối thức kiếm liền không nói, Siêu Việt Thanh Vân tiên công pháp căn cơ liền không nói, trước đó thần dị thiên tượng liền không nói, chỉ bằng vào tiểu tử ngươi tâm tính, tâm cơ, chỗ nào yếu đi. Còn có cái kia đáng sợ Thiên Phi kiếm, tại Trưởng Thanh trong miệng, cũng chỉ là mắt khác kiếm pháp Đế Vân mặc dù nhìn Hoa Đào Tiên không quá thuần mắt, nhưng hắn trong lòng minh bạch, Hoa Đào Tiên cuối cùng cũng không phải là kiêng kỵ Trưởng Thanh, có thể thấy rõ hết thảy thế cục, kiêng kỵ Trưởng Thanh có năng lực gây bất lợi cho hắn, hắn đã nhìn ra, Hoa Đào Tiên là thật đem Trưởng Thanh trở thành đạo hữu đầu gỗ một kia, cũng không phải loại lương thiện. Cổ Hoàng vực thừa dịp hắn độ kiếp đánh lén, trọng thương như thế suy yếu phía dưới, đánh lén hắn lại còn không dám trực tiếp giết tới, thậm chí muốn thông qua tiêu diêu khách độ thôn đến tiến hành thăm dò, liền có thể gặp một đốm. Nhìn ra Đế Vân nền tảng, vậy mà chỉ muốn giết thế nào? Có thể làm cho cái kia đầu gỗ mục thực tình đối đãi, có thể không mạnh. Trưởng Thanh nhìn xem Đế Vân, tiếp tục nói, "Ta cho ngươi tìm cái nơi hội tụ, chính ngươi cố gắng tu luyện cho tốt, chờ ngươi minh bạch lại tới tìm ta." Kỳ thật, có người như thế một đầu thần long coi ta hộ pháp thần thú, ta cũng là rất vui mừng vui. Chính trò chuyện với nhau, một chiếc rải mấy trăm trượng linh bảo cấp phi trùng, phá mây mà đến dự hồ không có phát hiện Trường Thành, chiếc kia linh bảo phi chu thẳng tắp vọt tới Trường Thành. Trường Thành cũng không quay đầu lại, ngược lại là Đế Vân một tiếng long khiếu, Tuyệt Thế Hung Uy ngập trời mà lên, thiên trượng vân long hóa thân, quét bạn dặm sóng gió giống. Một tiếng trấn thiên hám điệu long khiếu, Đế Vân mắt rồng nhìn hằm hằm cái kia linh bảo phi chu. Linh bảo trên phi thuyền, có song phương tu sĩ giao chiến, vong thuyền nằm không ít thi thể. Ngoài ra, còn có không ít tu vi yếu kém người, tại khoang, vong thuyền biên giới run lẩy bẩy lớn mật. Đế Vân lúc này nổi giận. Trường Thành thần niệm quét bên dưới linh bảo phi chu, xem chừng cái này linh bảo phi chu tốc độ, hướng một bên vừa sải bước ra. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, mà cái kia linh bảo phi chu tốc độ không giảm, trực tiếp đụng vào đế vân trên thân đế vân đương nhiên sẽ không lung chiều cái này linh bảo phi chu, một chiêu thần long bái vĩ, liền đem cái này linh bảo phi chu đầu thuyền đánh nát. Toàn bộ linh bảo phi chu, tại một trận chấn động ở giữa, sụp đổ. Từng người từng người tu sĩ lăng không bay lên, ánh mắt hãi nhiên. Từng người từng người tu sĩ cấp thấp thậm chí là người bình thường, thì theo linh bảo phi chu hài cốt rơi xuống mặt đất vị này. Tiên bối, chúng ta vô tâm quấy nhiễu, một tên tiên đạo đệ tử chắp tay nói xin lỗi. Ma đạo đệ tử cũng đều hơi biến sắc mặt, cũng không dám tái chiến tiếp kiến. Cầm ngươi vô tâm quá nhiễu, ta thế nhưng là hữu tâm ăn các ngươi." Đế Vân nghe răng cười đứng lên, lúc này liền là há miệng hút vào chỉ là hóa thần cảnh nhất trọng mây yêu, cũng dám làm càn, một người trung niên tiên đạo tu sĩ, tế ra linh bảo tiên kiếm, một kiếm liền đem Đế Vân mê ngủ thân rồng chặt đứt. Ma đạo tu sĩ thấy thế, cũng đều khinh miệt đứng lên, nhìn xem Vi Vũ, nguyên lai like như vậy không chịu nổi một kích. Bọn hắn chưa binh hai nơi, một mặt tiến đánh tiên đạo đệ tử, một mặt vây công Đế Vân tuy là bề ngoài rò người, nhưng cũng có thể giá trị tốt giá tiền, nếu ngươi thúc thủ chịu trói ngược lại là có thể đưa ngươi bán đi sơn hải vực, ngươi tự cẩu phu. Nếu ngươi ngu xuẩn mất hồn, vậy liền trở thành chúng ta món ăn trong mâm đi. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi trong mây mù này nhục thân đến cùng là mùi vị gì một tên ma đạo trung niên thẳng hướng Đế Vân. Khí tức của hắn cổ động ở giữa, lại có hóa thần cảnh ngũ trọng cảnh giới. Phá toé linh bảo phi trùng, tiếp tục rơi xuống, trên phi thuyền tu sĩ, trên mặt cũng không kinh hoàng, ngược lại có loại sống sót sau hai nạn vui sướng. Trong đó mấy cái nhau nhau lấy ra riêng phần mình pháp bảo, miễn cưỡng có thể ngự không phi hành, bọn hắn cũng không có giải cứu những cái kia không có tu vi người bình thường, mà là nhằm vào vào khoang thất, một người khiêng một cái che kín cấm chế cái giường, chính là riêng phần mình thoát đi cuối cùng rơi xuống linh bảo trên phi thuyền, chỉ còn lại có một loại cảm xúc, tuyệt vọng. Một vị nam tử trung niên lớn tiếng giận dữ mắng mỏ: "Mau mau cứu người." "Ha ha ha, hội trưởng đại nhân, chúng ta đây không phải lo lắng hàng hóa an toàn à? Một tên thực lực hơi yếu, chỉ có kim thân cảnh tu sĩ khiêng hai cái cái dương liễn muốn bay đi." Một tên tuổi trẻ nữa tu, lại là yêu kiều một tiếng: "Các ngươi là tiêu giao khách, tiếp chúng ta Thiên Vũ Kiểu Thương hội nhiệm vụ hứa tâm nhu đại tiểu thư, chúng ta nhận được nhiệm vụ, thế nhưng là hộ tống hàng hóa." Hứa Tâm Nhu lập tức giận quá, thế ra một thanh linh bảo tiên kiếm, liền muốn chém tới. Hứa Trọng Sơn ngăn cản nữ nhi, lắc đầu: "Cứu người." Thế nhưng là những hàng hóa kia hứa tâm nhu tràn đầy không cam lòng. Hứa Trọng Sơn đã không để ý tới, tiến vào rộng rãi khoang, khoang bên trong lại còn có mấy ngàn tên người bình thường, cùng mấy chục tên còn không thể phi hành tiểu niên tu sĩ. Bọn hắn là Thiên Kiều Thương hội tiến về tiêu diêu thành thuận đường hành khách, ta không có khả năng cứu tất cả mọi người, Hứa Trọng Sơn tràn đầy vô lực. Trong đó một tên phàm nhân lão giả đem cháu gái của mình kéo lên đến đây, cầu hội trưởng đem tôn nữ của ta cứu, chúng ta chỉ là người bình thường, chết liên chết, cùng bị ma đạo giết chết, còn không bằng ngã chết dứt khoát mà khác người bình thường cũng đều riêng phần mình lui ra phía sau, bọn hắn biết, dù là trốn qua phấn thân thái cốt, cũng chạy không thoát những cái tia ma đạo truy sát. Cái kia mấy chục tên thiếu niên tu sĩ, bị rất nhanh đẩy đi ra ở trong đó, có một hai cáo tiểu nữ, che mặt, trên tay còn mang theo chấn yêu khóa, nàng trong mắt to, sớm đã lấp loé nước mắt thế nhưng là Hứa Trọng Sơn hít sâu một hơi, cắn răng, hắn không làm lựa chọn không được, nếu không như vậy rơi xuống, chỉ có thiên nhân cảnh cửu trọng hắn, cũng chưa chắc có thể gánh vác được trùng kích. Hứa Trọng Sơn mắt nhìn con cáo kia hai thiếu nữ, trong lòng một trận bi thương, hắn hiện tại ước chừng đoán được Vì cái gì hận cái này nhỏ nhỏ thiên tiểu thương hội sẽ dẫn tới hóa thần cảnh ma đạo cướp bóc, thậm chí ngay cả tiên đạo hóa thần cảnh cũng tới người bất thiện. Đúng lúc này, một đạo kinh hô truyền đến, có người lớn tiếng hô hào, phi chu đình chỉ rơi xuống. Hứa Trọng Sơn linh niệm cảm giác cũng là đột nhiên đại hỉ, linh bảo phi chu trận pháp một lần nữa khởi động. Hội trưởng, trận pháp không có khởi động lại. Thưa như là có người khiêng cái này linh bảo phi chu. Đãi thuyền có người? Cái gì? Hứa Trọng Sơn lúc này khẽ giật mình, dài mấy trăm trượng linh bảo phi chu còn có mấy ngàn người cùng vô số dư hàng, trọng lượng như vậy lại là tại cực tốc rơi xuống bốn. Hóa thân cảnh, mà lại không phải bình thường hóa thân cảnh. Hắn thậm chí đều không có cảm nhận được linh bảo phi chu chấn động. Linh bảo phi chu phía dưới, Trương Thanh đưa tay kéo lên cái thuyền, chậm rãi bay về phía đại địa, trong miệng nói một mình, lớn như vậy linh bảo phi chu, làm sao nhẹ như vậy đâu. Chương 222, mua xuống hồ yêu. Chương 222, mua xuống hồ yêu. Dài mấy trăm trượng linh bảo phi chu, bị Trương Thanh giơ hạ xuống mặt đất. Không có bao nhiêu động tĩnh, lại là khơi dậy đẩy trời khói bụi. Trường Thanh Lách mình xuất hiện tại Linh Bảo Phi Chu tản phá bọn tuyển, nhìn xem bị Đế Vân một cái đuôi quét phế lầu thuyền, phá thành mảnh nhỏ, các loại phụ văn trận pháp huỳnh quang lúc gần lúc hiện, cuối cùng tất cả đều dập tắt. Trường Thanh ngửa đầu, nhìn chằm chằm trên không chiến trường. Thỉnh thoảng lại có thi thể rơi xuống, lúc này trong biển mây, còn có cộng lại gần trăm tên tiên ma lượng đạo tu sĩ. Trong đó, hai tên hóa thần cảnh ngũ trọng tiên ma đang vây công Đế Vân ngao ngao nào. Trường Thanh nghe lông thiếu này, cảm giác có chút lạ lạ, giống như là Đế Vân đang bị đánh ngao ngao gọi. Một chút lúc trước hung uy đều không có. Trường Thanh trong lòng âm thầm suy tư, hóa thần cảnh nhất trọng mấy thể gánh không được hóa thần cảnh ngũ trọng công kích, nhưng này đầu rồng cũng không có vấn đề. Trong khoang, từng người từng người thiên kiệu thương hội tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Hội trưởng Hứa Trọng Sơn cùng nữ Hứa Tâm Nhu cũng lần lượt đi vào bằng thuyền. Bọn hắn thần sắc sợ hãi nhìn trước mắt tên thanh niên này, một thân màu xanh đen áo choàng, tóc dài sánh cái búi tóc, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ làm cho người thoải mái dễ chịu huyền hòa. Trên tay không có mang càn khôn giới, chỉ có cái khí tức coi như không tệ đầu gỗ cây trầm, giống như là một kiện linh bảo tiên đạo tu sĩ. Vị sư huynh này, ngươi là cái nào tiên tông? Hứa Tâm Nhu vui mừng Nàng sớm từ phụ thân kinh hô bên trong liền biết, thanh niên tu sĩ này thực lực, chỉ sợ không thể coi thường. Nhất là cuối cùng phi thuyền rơi xuống đất, biến nặng thành nhẹ nhàng khống chế, đơn giản kinh lạ trời tiên. Còn chưa kịp gia nhập, Trưởng Thanh chắp tay, thần niệm quét mắt quang bên trong. Từng cái nặng nghề cái dương, bị phù văn trận pháp phân ấn, hẳn là hàng hóa. Cái kia mấy ngàn tên phàm nhân nên hành khách, mấy chục tên thiếu niên tu sĩ nên tiến về nơi nào đó cầu tiền. Nhưng chân chính gây nên Trưởng Thanh chú ý, là một đầu hồ yêu, bị cùng loại với chấn ngục thiên tòa xiển xích khóa lại hồ yêu. Hứa Tâm Nhu đang muốn bắt chuyện, lại bị Hứa Trọng Sơn ngăn lại. Hứa Trọng Sơn linh niệm truyền âm: không thể tùy tiện phán đoán, La Tiên là ma cũng không phải có thể nhìn ra được. Thế nhưng là, Hứa Trọng Sơn ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Trưởng Thanh, nhất là Trưởng Thanh vậy mà đi vào khoang, đi hướng tên kia hồ yêu. Hứa Trọng Sơn hít sâu một hơi, đi theo, đi vào Trưởng Thanh bên cạnh, chắp tay thở dài vị tiên trưởng này, đã tạ ân cứu mạng, ta tiên kiệu thương hội vô cùng cảm kích. Ngày sau nhưng có chỗ cần, ta tiên kiệu thương hội chắc chắn toàn lực tương trợ. Hứa Trọng Sơn sau khi nói xong, coi Trưởng gia xét Trưởng Thanh thần sắc, lại nói tiếp, đại ân có báo, lần này tiên kiệu thương hội tất cả hàng hóa, toàn bằng tiền trưởng lấy dùng. Dừng một chút, Hứa Trọng Sơn tựa hồ vô ý nói ra, con hồ yêu này, là nhiều lần chắc trở bị ta mua xuống, vô định đi Tam giới sơn tiêu diêu thành bán cho Sơn Hải vực bất quy sơn, cũng coi như hàng hóa, tiên trưởng nếu là có nhu cầu, chi bằng mang đi. Một phen sau khi nói xong, Hứa Trọng Sơn liền cung kính chờ đợi trưởng Thanh trả lời. Trưởng Thanh đưa tay vớt vớt hồ yêu đầu, phát hiện hồ yêu kia chỉ biết khóc nỉ non, nhưng căn bản không phản kháng. Chỉ tới bên hông mình thân cao, mâu hồng phấn lỗ thay ngược lại là lộ ra đang yêu. Long sủ cái đuôi to, tội nghiệp rũ xuống sau lưng. Nhưng trưởng Thanh biết, hồ yêu kia có thể không có chút nào đơn giản. Trương Thanh nhìn về phía Hứa Trọng Sơn, mở miệng nói, "Trớn khẩn Trương, ta là người tốt. Ngươi những hàng hóa này ta tất cả đều không cần, nhưng con hồ ly này." Hứa Trọng Sơn trong lòng hơi động, quả nhiên, thanh niên này tiên trưởng cũng là hướng về phía hồ yêu mà đến. "Ngươi lúc mua bao nhiêu tiền? Lại định bán bao nhiêu tiền?" Trương Thanh hỏi lúc mua 3 triệu linh thạch, bán? Ngươi đưa cho tiên trưởng, lấy báo ân cứu mạng." Hứa Trọng Sơn cung kính nói. Trương Thanh nhìn xem Hứa Trọng Sơn cẩn thận, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù mới vừa tới Thanh Huyền Tiên, nhưng Thanh Huyền Tiên tu sĩ, rõ ràng so lưu Vân Đại Lục cảnh giác nhiều mười triệu linh thạch. Có đủ hay không?" Trưởng Thanh hỏi. Hứa Trọng Sơn lúc này dừng mình. Hứa Tâm Nhu cũng sợ ngây người, nàng nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy sùng bái, cẩn thận chu đáo lấy trưởng thành trên lên dưới, nàng đột nhiên phát hiện, Trưởng Thanh ngay cả mỗi một sợi tóc đều là ưu điểm, đều có kiểu khác thẩm ý có thể dẫn tới tiên ma lưỡng đạo sống mãi với nhau, còn gia động hóa thần cảnh ngũ trọng tu sĩ dẫn đội, hồn ly này thân phận thật không đơn giản. Huyết mạch a cũng tạm được, tu vi a cũng vẫn được. Trưởng Thanh tối đầu nhìn xem hồ yêu, nói ổ khóa này chỉ có thể giam cầm tiên nhân cảnh yêu đi, ngươi đã hóa thần cảnh nhất trọng, là ưa thích mang theo xiển xích sao? Bạch Tiểu Nhã cũng không có đáp lại, chỉ lại nét run không ngừng bờ môi, hai mắt đẫm lệ mông lung ngửa đầu nhìn xem Trưởng Thành. Hứa trong sơn, Hứa Tâm Lưu tất cả đều sắc mặt đại biến, tất cả thiếu niên tu sĩ, mấy ngàn phàm nhân, cũng đều giật nảy mình, nhao nhao rời xa lấy Hồ Yêu. Bọn hắn không dám tưởng tượng, bọn hắn vậy mà cùng một đầu không chút nào nhận hạn chế hóa thần cảnh đại yêu, cùng cưỡi một thuyền, chung sống một quan thuyền, còn trôi lâu như vậy. Trưởng Thành cười, lại có nhìn về phía Hứa trong sơn, yên tâm, cho ngươi 10 triệu linh thạch ta cũng không lỗ, ta đương nhiên sẽ càng nhiều kiếm về. Ngươi cũng biết giới mắt thế cục, chỉ cần ta mang theo Hồ Yêu đi, các ngươi tự nhiên cũng liền an toàn. Tiên trưởng Hứa Trọng Sơn mãn đầu xương ngủ đợi này của hắn, khổ cực 43, rốt cục từng bước một dốc sức làm cho tới bây giờ, thành lập một cái nho nhỏ thương hội. Hao hết toàn bộ tài sản, mua một chiếc linh bảo phi chu, hắn đem chính mình thương hội đặt tên là Tiên Kiều thương hội, ngụ ý đạt được linh bảo phi chu vươn xướng, cũng dốc lòng muốn tại tiên không trên mây dựng mạo dịch cầu nối. Hắn gặp được vô số người, vô số tu sĩ, nhưng hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải trưởng thanh như vậy người. Trưởng thanh nhìn về phía Tiên Kiều thương hội trước đó không có đạo tẩu tu sĩ, gật đầu nói, chính các ngươi có trận pháp sư, cái này linh bảo phi chu sửa một chút, miễn cưỡng vẫn có thể bay. Bị Trừng Thanh để mắt tới tu sĩ, lúc này trong lòng căng thẳng. Chính mình là trận pháp sư, đều có thể bị một chút nhìn ra. Sư huynh, ngươi cũng muốn đi tiêu diêu thành sao? Chúng ta vừa vận tiện đường. Hứa Tâm Nhu liên tục nói ra, ta có thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, lần này cần gia nhập Lưu Vân Tiên Tông, ta chí ít cũng có thể là Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão đệ tử thân truyền, tiềm long trên đại hội nếu có thể lực cấp phàm giới tiên tiêu, nói không chừng sẽ trở thành thánh nữ, chí ít cũng có thể là tiên tông thân truyền. Hứa Trọng Sơn sắc mặt khó xử, ánh mắt trừng mắt Hứa Tâm Nhu, bí mật truyền âm, hồ yêu kia không cũng có khả năng lại cho ta bọn họ cùng nhau lên đường. Vị tiên trưởng này chỉ đem lấy hồ yêu cũng không nhận liên lụy. Lúc này, Hứa Trọng Sơn nhìn về phía Trưởng Thanh, nói nghị đến tiên trưởng định sẽ không ở trên đường chậm trễ thời gian, chúng ta cái này linh bảo phi chu du sao còn cần chữa trị? Càn Khôn giới. Trưởng Thanh gật đầu. Hứa Trọng Sơn đi hướng một bên, tại một cái dương bên trên thi triển pháp thuật. Cái dương mở ra, bên trong tràn đầy tất cả đều là các loại cấp thấp càn khôn giới chúng ta thiên kiều thương hội chỉ là cái tiểu thương hội Hứa Trọng Sơn giải thích. Trưởng Thanh nhíu mày, ta là muốn cho ngươi linh thạch. Hứa Trọng Sơn tràn đầy hoài nghi lấy ra chính mình càn khôn giới. Trưởng Thanh thì là vung tay lên một cái, kiểm kê tất kỹ. Ta sau khi đi, thiếu đi tổng thể không phụ trách. Hứa Trọng Sơn cảm giác trong càn khôn giới thêm ra tới 10 triệu linh hạt, trong lòng một trận giật mình đúng lúc này, đỉnh đầu trên tầng mây lao xuống một viên trăm trượng mây ngủ đầu rồng. Theo càng ngày càng tới gần linh bạo phi chu, hắn một lần nữa hiện hóa vân long, cũng không ngừng thu nhỏ đi vào trưởng thành bên cạnh lúc, Đế Vân đã hiện hóa được không đủ dài một trượng đầu rồng vân thú đều rất sạch. Trưởng Thanh thần niệm liếc nhìn bốn phía, phát hiện thi thể số lượng không đủ không, ta không có đáy qua. Đế Vân tại trưởng Thanh chu thân lờ lở, giọng nói vô cùng nó tự nhiên trưởng Thanh. Hứa Trọng Sơn, Hứa Tâm Du, Thiên Điểu Thương hội tu sĩ cùng trong khoang tất cả mọi người tất cả đều trong lòng run lên. Trước đó yêu này rồng hung uy, bọn hắn cũng được chứng kiến, lúc này vậy mà. "Bại, nhìn cái gì vậy?" Hóa thần cảnh nhất trọng đánh không lại hai tên hóa thần cảnh ngũ trọng, có vấn đề sao? Đế Vân cảm thụ được ánh mắt xung quanh, lúc này gầm nhẹ. Chương 223. Tiêu giao bổ tiếp. Chương 223. Tiêu giao bốn kiếm tiên trưởng hứa trọng sơn vội vàng nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh minh bạch trong mắt của hắn chờ mong, là đang mong đợi chính mình tranh thủ thời gian mang theo Hồ yêu rời đi. Trương Thanh cũng không chần chễ, lôi kéo Hồ Ly liền bay ra khoảng, bay về phía nơi xa, chỉ là đi không bao xa, liền bị tiên ma lưỡng đạo tu sĩ vây quanh phụ thân, ngươi nói hắn là tiên đạo hay là ma đạo? Ngươi nói hắn đến cùng năm nay bao nhiêu tuổi? Mây kia thú là hắn yêu sủng sao? Dám thú phục yêu sủng, hắn chẳng lẽ không sợ sơn hải vực tìm hắn để gây sự? Hắn là tông môn nào? Hứa Tâm Nhu đi vào bông truyền, ánh mắt nhìn về phía bị vây quanh trưởng thành. Hứa Trọng Sơn sắc mặt phức tạp, lúc đầu, sự chấn định của hắn cũng không phải dựa vào đầu kia vân thú, còn có, mây kia thú hung tính quá thịnh lại đối với hắn như vậy thuần theo. Dừng một chút, Hứa Trọng Sơn kiên định nói, hắn là ai cũng cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cùng hắn không phải một cái phương diện người. Hứa Tâm Lu cũng không chịu phục, làm sao không phải? Ta một mực không có gia nhập tiên môn, chính là vì nhất phi trung thiên. Tư chất của ta thế, nhưng là Lưu Vân Tiên Tông thánh nữ sư thị chỉnh tu võ khẳng định qua. Lần này đi Tiêu Diêu Thành, ta chắc chắn danh chấn tam vực. Hứa Trọng Sơn thở dài, nói ngươi một mực chuyên chú tu luyện, thế sự phức tạp ngươi kiến thức quá ít, đây cũng là ta một mực không dám đem ngươi đưa vào tiên môn nguyên nhân. Có Lưu Vân Tiên Tông thánh nữ chỉnh tu võ thượng tức ngươi, ta lúc này mới có thể yên tâm. Thế nhưng là, chỉnh tu võ không phải mất tích sao? Thánh nữ sư thị muốn đi lịch luận đi. Không biết tại Tam Giới Sơn chỗ nào chấp hành tiêu giao khách nhiệm vụ, dù sao ta cùng nàng ước định cẩn thận, nàng nói không chừng đã tại Tiêu Diêu Thành chờ ta. Hứa Tâm Nu đạo: "Nói, Hứa Tâm Nu lưu ý đến nơi Sa Sa Lâm, trước đó thuê tiêu giao khách vậy mà liền nhìn xa xa." Hứa Tâm Nu vừa muốn gầm thét, lại bị Hứa Trọng Sơn ngăn lại bọn hắn tại quan sát. "Quan sát cái gì?" Hứa Trọng Sơn giải thích nói: "Như trận chiến này, tiên đạo thắng, bọn hắn sẽ trở về tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đồng thời đem nhân lúc cháy nhảm mà đi hôi của hàng hóa trả lại. Như trận chiến này ma đạo thắng, bọn hắn mới có thể thật rời đi. Mà tính mạng của chúng ta cùng tất cả hàng hóa cũng đều xong." Phu thân, nếu không, chúng ta cũng rời đi trước cái này Linh Bảo Phi Chu. Chúng ta như đi, những cái kia hành khách làm sao bây giờ? Những thiếu niên kia tu sĩ làm sao bây giờ? Quản bọn họ làm gì? Những cái kia hành khách, phần lớn là thiếu niên các tu sĩ gia thuộc, những thiếu niên kia tu sĩ cũng có khả năng trở thành sư đệ sư muội của ngươi, những tu sĩ kia cũng không có so với ta nhỏ hơn bao nhiêu, mới như thế chút điểm tu vi, bọn hắn căn bản cũng có tư cách gia nhập Lưu Vân Tiên Tông, nơi nào sẽ trở thành sư đệ của ta, sư muội." Hứa Tâm Nu cao ngạo nói ra. Hứa Trọng Sơn hạ tóp miệng, lại là trầm mặc xuống. Tiên Ma Lương Đạo đã có 100 tên tu sĩ vây quanh Trường Thành, đều có một hóa thần cảnh ngũ trọng tu sĩ trung niên lĩnh đội, lúc này hai người bọn hắn không ngừng xem, kĩ lấy Trường Thành. Trong đó Ma đạo trung niên tiến lên một bước, chắp tay nói ra, "Vị tiểu hữu này, ta chính là Ngục Tiên Ma tông ngoại môn trưởng lão, Triệu U Lăng, không biết tiểu hữu xuất thân môn phái nào." Trong đó Tiên đạo trung niên cũng nói tiếp, "Cái này vân thú là của ngươi yêu xuống đi." Lúc trước chỉ lo chú ma cứu người không thể lưu ý linh bảo phi chú tiến lên, đây là một trận hiếu lầm. "Ta chính là phù quang tiên tông ngoại môn trưởng lão, Lý Kim quyết." Hai người tất cả đều thả ra thân niệm, không hề cố kĩ liếc nhìn Trường Thành. Phát hiện Trưởng Thanh cũng chỉ có hóa thần cảnh nghị trọng, hai người trong mắt tất cả đều lộ ra kinh miệt ta không môn không phái, tán tu mà thôi. Cái này vân thú cùng hồ ly này đều là hàng của ta. Đồng bạn. Trưởng Thanh chắp tay hoàn lễ tiếu giao khách. Triệu Úng Lang trong con ngươi thâm lam, Lý Kim Khuyết tâm lý cũng âm thầm tính toán. Bọn hắn đều nhìn ra mây kia thú bất phàm, chém chỉ còn lại có đầu lâu, lại còn không chết. Loại yêu thú này rất đáng tiền. Tiêu Giao khách vô câu vô thúc, tiêu giao tự tại, không bằng tiểu Hữu theo ta chu sát những này đường hoàng tiên đạo, trên người bọn họ tài nguyên đều là tiểu Hữu. Triệu Úng Lang vừa nói vừa nói đương nhiên. Ngươi cái này văn thú cùng Hồ yêu, chúng ta Ngục Thiên Ma tông sẽ không nhúng chàm." Chó cười. Triệu Vũ Lang nói còn chưa dứt lời, Lý Kim Khuyết chính là trực tiếp bắt bỏ, nếu đều báo ra danh hảo, ai còn không biết các ngươi ma thiên vực Ngục Thiên Ma tông xảo trá ác độc. Nói thật dễ nghe, chỉ sợ đợi chút nữa chính là lấy đường xá sát sôi, trên đường hung hiểm làm lý do, muốn một đường hộ tống vị này tiêu giao khách đi. Lý Kim Khuyết cắn nặng hộ tống hai chữ, lúc này lại đối trưởng Thanh nói ra, "Ngươi nếu chỉ là tiêu giao khách, liền sẽ không như ma đạo hung tàn thị sát, cùng chúng ta cùng nhau tru sát ma đạo, rơi cái mỹ danh, Hồ yêu kia ta muốn, ta cho ngươi đầy đủ thù lao." Ha ha ha ha. Triệu U Lang cười ha hả, ngươi còn có mặt mũi nói ta, người nào không biết ngươi phụ Quảng Tiên Tông tham lam vô độ, người nào không biết ngươi phụ Quảng Tiên Tông trưởng lão, đệ tử tất cả đều hất lên một tầng tiêu dao khách ra, chuyên làm những cái kia việc không thể lộ ra ngoài, còn không dám thừa nhận. Ta là tới bắt hồ yêu kia, có thể ngươi không phải cũng một dạng. Đương nhiên không giống với. Lý Kim khuyết mắt nhìn xa xa linh bảo phi trùng, biết được tiểu tử này không phải bình thường hóa thần cảnh nhị trọng, lúc này mở miệng nói ra, ngươi thả qua cái kia một chuyến hàng hóa cùng ngươi, chỉ đem đi con hồ yêu này, nghĩ đến ngươi tự có tiền tâm, hồ yêu kia rơi vào Ngục Thiên Ma Tông trong tay, sẽ chỉ bị lột da lột xương dùng để tu luyện ma công, thí nghiệm các loại ma đạo thủ đoạn. Nhưng nếu đem hồ yêu kia cho ta, nàng còn có thể bảo toàn một mạng. Bị ngươi thu làm yêu sủng, còn không bằng lột da lột xương, chúng ta sẽ cho nàng một cái dứt khoát. Triệu U lang đạo, Lý Kim khuyết cũng không để ý tới, đối với Trương Thanh lại nói đương nhiên, ta cũng có thể cho ngươi cơ hội gia nhập ta phủ Quang Tiên Tông. Chúng ta phủ Quang Tiên Tông cùng những tông môn khác không giống với, chúng ta không có quá nhiều ấp thúc, tự do rất, nhưng lại so chỉ coi tiêu giao khách, nhiều chỗ rửa ỉ vào. Trương Thanh trừng mắt nhìn, mở miệng hỏi, Ngục Tiên Ma Tông rất mạnh sao? So thôn Tiên Ma Tông như thế nào? Triệu U Lang sầm mặt lại. Trương Thanh lại hỏi, "Phù Quang Tiên Tông đâu, so Lưu Vân Tiên Tông như thế nào?" Lý Kim Khuất sắc mặt khó coi, "Hảo tiểu tử, ngươi tầm mắt vẫn rất cao." Một câu liền để Trương Thanh biết được, lúc này tiếp tục hỏi, "Hồ Diêu kia có gì bất phàm? Đáng giá hai người các ngươi đạo như vậy sống mãi với nhau?" Triệu U Lang, Lý Kim Khuất lúc này sững sờ, tiểu tử này không biết Hồ Diêu kia thân phận. Hai người tất cả đều trầm mặc đế vân kiềm chế không được, nói thẳng, làm sao không đánh đâu. Trương Thanh đũ bay, không hề cố kỵ nói, "Vì cân bằng, song phương thế lực ngang nhau, thêm một cái hoa thần cảnh nhất trọng yếu." lại nhiều một cái hóa thần cảnh nghị trọng tu sĩ, có thể đánh vỡ thang bằng của bọn hắn. Bọn hắn muốn lôi kéo ta biến số này, cho dù không thành cũng sẽ không dẫn đầu chọc giận ta. Triệu U Lang, Lý Kim Khuất tất cả đều ánh mắt lăng lệ. Thật thông minh tiểu tử. Khó trách không gia nhập Tiên Tông, Ma Tông, tu vi như vậy, như vậy mẹ mén, ngược lại là nên có ngạo khí như vậy đi, ta cho mọi người một lựa chọn, các ngươi song phương dừng tay giảng hòa, ai về nhà nãy, như thế nào?" Trưởng Thanh đề nghị. Triệu U Lang khuôn mặt giữ trợn, Lý Kim Khuất cũng đi theo cười ha ha. Bọn họ đích xác như Trưởng Thanh lại nói. Sợ tiểu tử này lâm thời gia nhập đối phương trận doanh, mà để cho mình bên này gà khó. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước. Triệu Vũ Lang, Lý Kim Quyết lẫn nhau, hai người tựa hồ đã đạt thành ăn ý theo ta thấy, nếu như không để cho hắn đem mệnh lưu lại, cái này văn thú, hồ yêu, chúng ta một người một đầu. Triệu Vũ Lang nhìn về phía Lý Kim Quyết. Lý Kim Quyết thì là nhìn về phía Trương Thanh, "Tiểu tử, ngươi thật chỉ là một cái tiêu giao khách, thật không có thế lực khác. Nếu là ngươi có tông môn, không ngại nói ra, xem ở tông môn tình nghĩa, có lẽ có thể không chết. Ngươi cùng Tôn Tiên Ma Tông, Lưu Vân Tiên Tông, có quan hệ gì sao?" Trương Thanh lắc đầu, Không có. Lý Kim Khuất tiến lòng, trong mắt sát cơ không thể so với Triệu U Lang yếu. Mặt khác gần trăm tên tiên ma lượng đạo tu sĩ, cũng tất cả đều ánh mắt lang liệt, đồng thời khóa chặt Trương Thanh. Trương Thanh mặt không đổi sắc, từ tốn nói, "Các ngươi quyết định. Mặc dù ta sớm biết kết quả, nhưng thôi, hôm nay liền để cho các ngươi cảm thụ một chút ta thành danh kiếm pháp, tiêu giao bốn kiếm." Chương 224. Trương Thanh đề nghị. Chương 224. Trương Thanh đề nghị tiêu diêu bốn kiếm. Triệu U Lang, Lý Kim Khuất đều không phải là loại lương địa, nhìn xem Trương Thanh thấy rõ đôi mắt sáng, thần thái lại như thế thông dòng. Rõ ràng không phải là bị che chở phù hộ trưởng thành đến hóa thần cảnh. Bây giờ Tiêu Diêu bốn kiếm tiên phổ vừa ra, Triệu U Lang, Lý Kim Khuyết tất cả đều khẽ giật mình. Ngục Thiên Ma Tông, Phù Quang Tiên Tông các đệ tử cũng đều hai mặt nhìn nhau ngươi cùng Tiêu Diêu khách sạn là quan hệ như thế nào? Hẳn là ngươi là Tiêu Diêu khách sạn tự tại tiên. Lý Kim Khuyết hỏi thành danh kiếm pháp. Ở đâu thành danh? Triệu U Lang cảnh giác hỏi. Thanh Huyền Tiên chưa làm Ma Thiên vực, Thương Không vực, Sơn Hải vực, Quỷ vực, Cổ Hoa vực, trong đó Ma đạo, Tiên đạo, yêu tộc ở giữa còn có một cái có thể so với một vực to lớn trung lập khu vực Tam giới sơn địa vực rộng rãi. Vực cùng vực ở giữa đều có vượt qua truyền thống trận. Người bình thường dùng không nổi, dù là Triệu U Lang, Lý Kim Khuyết loại này ngoại môn trưởng lão cũng sẽ thịt đau không bỏ được. Có thể một phương thành danh cường giả nhiều vô số kể, không nói Tam giới sơn, quỷ vực, cổ hoàng vực, gần như chỉ ở thường cung vực, ma thiên vực, bọn hắn biết cũng không có khả năng toàn diện tự tại tiên là tiêu Diêu khách sạn chính mình thành viên. Trưởng Quý, tiểu nhị. Vậy ta không phải Vệ phân ở đâu thành danh, đương nhiên là tại cái này Thanh Huyền Thiên thành danh, ta chi tiêu Diêu bộ kiếm, danh trấn toàn bộ Thanh Huyền Thiên. Trương Thanh đứng chấp tay, một bộ cao nhân tư thái phải không? danh trấn toàn bộ Thanh Huyền Tiên, liên xếp như Tiên Tông, Ma Tông thánh tử thành nữ, cũng không có ngươi khẩu khí lớn như vậy. Lý Kim quyết cẩn thận nói, Triệu U Lang nheo mắt lại, ngươi trưởng nào thì danh trấn? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Trương Thanh đưa tay rút ra đỉnh đầu một châm, huyễn hóa thành thái cực thất tinh kiếm gỗ đào, tóc dài là bảo, trên thân tản mát ra một cỗ siêu nhiên thoát tục cảm giác các ngươi hiện tại không liền nghe qua. Về phần lúc nào? Đó là tại tương lai không lâu, ta tin tưởng, ngày đó rất nhanh tới đến. 3. Trương Thanh nói, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người tất cả đều ngẩng lên. Lý Kim Khuyết, Triệu Vũ Lang cũng là kém chút không có kịp phản ứng. Lý Kim Khuyết trong tay nắm chặt linh bảo tiên kiếm, ánh mắt âm nhiên, "Hạo tiểu tử, giết chúng ta tới thành danh sao?" Triệu Vũ Lang tay cầm ma khí cuồng bạo trường mâu, một trận nhếch răng cười, "Hạo tiểu tử, ngươi lại là đang đuổi chúng ta. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, ta chỉ là muốn để cho các ngươi sống lâu một hồi." Trương Thanh lặng lặng nói ra. Triệu Vũ Lang đột nhiên hít sâu một hơi, bước ra một bước lại ngừng lại, hắn để phòng Lý Kim Khuyết đánh lén. Lý Kim Khuyết ánh mắt lấp loé, ánh mắt ra hiệu bên cạnh một tên đệ tử. Tên đệ tử kia thần sắc bất an, dẫn theo hạ phẩm linh bảo trường kiếm liền phóng tới Trương Thanh. Phù quang kiếm pháp, một kiếm ra, tỏa ra ánh sáng lung linh chói mắt lóa mắt. Thiên cấp cửu trọng tu vi, bị hắn toàn lực thôi động, uy lực của nó đã là vượt thừa. Trưởng thánh sánh cái kiếm hoa, tiện tay vẩy một cái, chỉ cảm thấy ông một chút chấn động, lưu quang lúc này tiêu tan. Thiên địa tiên đạo đệ tử tay cầm trường kiếm, ngơ ngơ tại nguyên chỗ. Chỉ là trong chốc lát, trong thân thể hắn liền rịn ra một đạo tơ máu. Ngay sau đó, thân thể của hắn từ đó chia hai nửa, máu tươi, ngũ tạng chảy đầy đất. Tất cả mọi người tất cả đều giật nảy mình, liền ngay cả trở lấy trưởng thành cho hắn tìm lại mặt mũi đi Vân, cũng là sững sờ các ngươi là dự định một người một người lên sao? Trường Thanh hỏi, tất cả tiên ma lưỡng đạo đệ tử, tất cả đều trong lòng phát lạnh. Cho dù là Lý Kim Tuyết, Triệu Vũ Lang, cũng không nhìn ra một kiếm này huyền ảo chỗ. Thế nhưng là, uy lực này làm sao lại lớn như vậy? Bọn hắn tất cả đều để mắt tới trường thanh trong tay kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào kia bên trên chỉ có cực phẩm linh tài khí tức, cũng không có luyện hóa vết tích người đây là kiếm pháp gì. Lý Kim Tuyết trầm giọng hỏi Tiêu Diêu bốn kiếm, kiếm một, thiện tay kiếm. Trường Thanh thuận miệng nói ra giết tiểu tử này. Lý Kim Tuyết cái trán gần xanh lộ ra, tiểu tử này lại còn dám trêu đồ hắn. Cùng tiến lên. Triệu Vũ Lang cũng làm tức hạ lệnh. Tiên ma lưỡng đạo đệ tử trực tiếp vây công Trường Thành, nhưng phần lớn đều là xa xa phong thích pháp thuật. Trong đó giải giác, siêu việt thiên cấp, có bảo thuật chi Đế Vân vòng quanh hộ yêu liền chạy tới nơi xa, hắn biết Trường Thành không có khả năng vận dụng áp chủ bài, hắn muốn nhìn một chút Trường Thành phổ thông một mặt chiến lược đối mặt gần trăm tên tiên ma lượng đạo tu sĩ vây công, Trường Thành thân ảnh lấp lóe, vọt tới một tên ma đạo đệ tử trước người, tiêu diêu bốn kiếm, kiếm hai, phổ thông kiếm. Đế Vân nhìn không còn gì để nói. Hắn thậm chí đoán được Trường Thành phía sau hai kiếm, đại khái tên gọi là gì. Nhưng Trường Thành một kiếm này, uy lực lại là làm cho Đế Vân chừng mất rồi con mắt. Một đạo kiếm khí, như là trường hồng có nhật Trực tiếp quét ngang chiến trường, liên đối tất cả pháp thuật, cho dù là bảo thuật cũng không ngoại lệ, tất cả đều chém nát. Kiếm khí những nơi đi qua, vây công trưởng thanh tiên ma lượng đạo đệ tử, tất cả đều bị chém thành hai đoạn. Trong bọn họ có thiên nhân cảnh cửu trọng người, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cố vít từ riêng phần mình trong càn khôn giới lấy ra đan dược chữa thương. Cho dù là ẩn dấu thật lâu bảo dược, lúc này cũng không nghĩ nhiều, điên cuồng nuốt đương nhiên, vận khí tốt, còn kịp uống thuốc. Như bị kiếm khí quét xuyên qua đồ lâu, cái cổ, bảo dược cũng là vô dụng. Cho dù miễn cưỡng kéo dài tính mạng, thân thể cũng đều không trọn vẹn đáng giận. Lý Kim Khuyết con ngươi đột nhiên rụt lại, tiểu tử Ngươi cũng quá âm độc, cường đại như thế thần kiếm, vậy mà dùng cái này phá danh tự đến lựa phẩm chúng ta. Hóa thần cảnh nghị trọng toàn lực một kiếm, sát thực bất phàm. Triệu Ú Lang một tiếng gầm thét, trưởng mâu trực tiếp đâm hướng trưởng thanh. Một tia ô quang trong nháy mắt xuyên qua toàn trường, muốn đem trưởng thanh thân thể tất cả đều bao phủ trong đó. Ma khí mãnh liệt phía trên, có tiên quang sáng chói lóa mắt. Lý Kim khuyết đàng không bay lên, một kiếm đánh rốt. Hai tên hóa thần cảnh ngũ trọng tu sĩ, đồng thời lấy riêng phần mình tàn phế đệ tử tính mệnh làm yểm hộ, bắt lấy cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, sử xuất mạnh nhất bảo thuật Cửu Sát Mặc trời mâu. Cửu Tiêu rơi phù quang. Ma khi ô quang, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, nó đường đi phía trên, còn tại gào thảm đệ tử không phân biệt ta, tất cả đều mẫn liệt. Dị sát phù quang, tựa như cựu tiêu rối tung, phàm là bị phù quang chiếu chói người, tất cả đều như tuyết tan rã. Trường thanh mặt không biểu tình, kiếm gỗ đảo mũi kiếm từ mặt đất bắt đầu, đi lên vạch một cái, tiêu diêu bốn kiếm thứ ba, trăm chú kiếm. Đế Vân, một cú hạo nhiên thuần chỉnh kiếm khí, từ trường thanh trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như là thần kiếm khai thiên, một kiếm phảng phất đem thương khung cũng mặc cái lỗ thủng. Ma khi ô quang, trực tiếp từ giữa đó bộ ra, dị sát phù quang, cũng tại lúc này tối nhăn sắc. Kiếm khí tiêu tán, giữa thiên địa giống như chết tiệt. May mắn trốn qua trưởng thành tiêu Diêu kiếm trốn qua trưởng lão nhà mình độc thủ tiên ma đệ tử, lúc này mặt xám như tro, bọn hắn thậm chí đau nữa cũng không dám ra ngoài âm thành, sợ gây nên chú ý đế vân liên tục sợ hai tháng phục, hắn đoán đúng trưởng thành kiếm chiêu danh tự, nhưng hắn đoán không đúng trưởng thành một kiếm này uy lực. Long Hồng hộ hồ yêu trắng tiểu nhã, lúc này cũng quên đi ngẹn nào, hoảng sợ hồi tưởng một kiếm kia chi uy. Cái này là hóa thần cảnh nghị trọng chiến lực. Trương Thành ngẩng đầu, nhìn chăm chăm bị phá ra một cái động lớn vạn dặm tầng mây, nói một mình, ta có phải hay không đánh giá cao Thanh Huyền Tiên. Ta đến cùng nên lấy cái gì tới làm vật tham chiếu, ta chiến lược này là cao hay là thấp? Lý Kim quyết, Triệu U Lang toàn thân r짓 run, cái này mẹ nó là hóa thần cảnh nhị trọng. Nếu không có cổ hoàng vực hóa thần cảnh không có tư cách đặt chân, hai người bọn hắn thậm chí coi là tiểu tử này là từ cổ hoàng vực r짓 ra tới. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh túi lầu xuống, nhìn về phía Lý Kim quyết, Triệu U Lang, lá bài tẩy của các ngươi đều lấy ra đi, ta muốn thử một chút tiêu diêu bốn kiếm thứ tư, toàn lực kiếm. 3. Lý Kim quyết, Triệu U Lang toàn thân r짓 lên. Cho dù là Đế Vân, Lộng Hồng Hộ Hồ Yêu cũng đều ngốc trợn xuống tới Đế Vân, tận tàng như thế hoàn toàn, còn không, có sự xuất toả lực. Nguyên cơ sở chiến lược chính là có thể tùy ý càng mấy cái tiểu cảnh giỡn sao? Lộng Hồng Hộ Hồ Yêu, hắn thật mạnh, hắn giống như so trước kia tỷ tỷ còn mạnh hơn muốn. Sa sa pháp bạo phi thuyền, tất cả hành khách tất cả đều run lẩy bẩy. Hứa Trọng Sơn, Hứa Tâm Nu càng là bị hù nói không ra lời, bọn hắn có tiên nhân cảnh tu vi, so so với người bình thường, thiếu niên tu sĩ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Người thanh niên kia kiếm pháp, thật sự là quá kinh khủng. Tại Hứa Trọng Sơn trong mắt, càng đáng sợ chính là, người thanh niên này, tiên ma lưỡng đạo người nào đều giết có thể buông tha mình, buông tha cái này cả truyền người tính mệnh, đây là mộ tổ đó sao? Đúng lúc này, trên chiến trường vang lên trường thanh vẫn như cũ bình thản thanh âm, ta đề nghị, các ngươi toàn lực thôi động phòng ngự chủ bài. Ta cái này tiêu diêu bốn kiếm chi toàn lực kiếm, các ngươi khả năng ngăn không được. Chương 225, nợ rỗ đi, gấp trăm lần. Chương 225, nợ rỗ đi, gấp trăm lần yêu nghiệt. Đây là cỡ nào yêu nghiệt? Triệu Vũ Lang, Lý Kim Khuyết toàn thân căng cứng, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem cầm trong tay kiếm gỗ đạo trường thanh. Trong lòng của bọn hắn tất cả đều khẳng định Cái này Trưởng Thanh có thể danh chấn Thanh Huyền Thiên, là chuyện sớm hay muộn. Lý Kim Khuất răng rả cắn chặt, kiên trì nói ra, ngươi có thể buông tha cầu vượt thương hội, chính là mang ý nghĩa ngươi ta cùng là tiên đạo, hôm nay ta nh nhừa, về sau ta phủ Quang Tiên Tông đối với ngươi, tất lấy lễ để tiếp đón. Triệu U Lang cũng theo sát lấy nói ra, về sau ta Ngục Tiên Ma Tông gặp ngươi trực tiếp đường vòng mà đi. Trưởng Thanh quay đầu, mắt nhìn linh bạo phi thuyền. Hứa Trong Sơn, Hứa Tâm Nhu bọn người đều là cảm giác lạnh cả người, không dám cùng Trưởng Thanh xa xa tương vọng. Tang Trưởng xanh do dự, Lý Kim Khuất cùng Triệu U Lang hỗ trợ cái ánh mắt. Trưởng Thanh lại là xoay đầu lại, lặng lặng nói ra ngươi phòng ngự mạnh nhất ác chủ bài là công kích, là đánh lén hay là mổ mép. Triệu Vũ Lang, Lý Kim Khuất trong lòng lộ bộ trầm xuống khoan động thủ đã. Lý Kim Khuất la lớn, ta phủ Quang Tiên Tông tại Thương Không vực cũng coi như hai to mặt lớn, ta nguyện ý lưu lại tất cả tài nguyên, chỉ cầu cùng ngươi kết cái tiến duyên. Ngươi ta không đồng đạo. Trưởng Thanh lắc đầu đế vân mặc dù trước đó không có để qua, nhưng hắn lúc này lộ ra cực hạn khinh thường khí miệt. Triệu Vũ Lang trong mắt lạnh lẽo, ta Ngục Thiên Ma Tông mặc dù so ra kém thôn Tiên Ma Tông, nhưng ở Ma Thiên vực cũng là thành danh đã lâu. Tiểu tử, hôm nay như vậy coi như thôi, ngày sau phương tốt gặp nhau không phải vậy mặc cho ngươi hiện tại mạnh hơn, sợ là không thể chân chính danh chấn thiên huyền thiên, liền muốn chết điểu. Trưởng Thanh nhìn chằm chằm Lý Kim Quyết, Triệu U Lang, trầm ngâm một tiếng, đã như vậy, vậy ta đây tiêu giao bốn kiếm thứ tư, toàn lực kiếm, liền không thử ý lực. Đế Vân ở bên một trận gãy mắt, Trưởng Thanh đây là muốn cố ý thả bọn Hán Thoát, để bọn hắn tìm người đến báo thủ. Cho dù chiến lược mạnh hơn, thế nhưng chỉ là hóa thần cảnh nhị trọng. Tất lực cẩn dấu đi chấn trời tối thứ kiếm, rất hiển nhiên Trưởng Thanh cũng biết ngấp nghé đại đạo chí bảo, cực phẩm đạo khí cường giả uy hiếp Đế Vân vừa muốn mở miệng thuyết phục, thần niệm của hắn liền đột nhiên rối lên. Trường Thanh năm kiếm gỗ đảo, một lần nữa hóa thành cây châm, kéo thái cực đũi tóc. Thế nhưng là tại kiếm gỗ đảo huyền hóa trong quá trình, kiếm gỗ đảo bản thân xẹt qua một đạo huyền ảo quy tích. Nhìn thương trường không có gì lạ, Khả Đế Vân lại cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Lý Kim quyết, Triệu Vũ Lang phảng phất bị định tại nơi chỗ, hắn lúc này hài, ánh mắt dần dần ngốc trệ Đế Vân thần niệm quét ngang, lại hãi nhiên phát hiện, Lý Kim quyết, Triệu Vũ Lang chẳng biết lúc nào đã thần hồn đều nát, ngũ tạng đều nứt. Trường Thanh, ngươi Đế Vân khó có thể tin nhìn xem Trường Thanh. Trường Thanh thì là hướng phía hai người vẫn như cũ đứng yên thi thể đi tới, vừa đi vừa nói, thế nào? Ta chỉ là không thử cái này toàn lực kiếm ý lực, cũng không phải không giết bọn hắn. Bất quá, ta cái này tiêu giao bốn kiếm thứ tư, toàn lực kiếm, tên như ý nghĩa, chính là ta toàn lực. Thanh Vân kiếm chi toàn thắng chi uy, mờ mịt vô tích, vô hình vô tướng, lại thêm thần niệm của ta, chân khí chất lượng, còn có cái này kiếm gô đào giá trị, bọn hắn cho dù có thể phát hiện, mặc dù có toàn phương vị phòng ngự linh bảo, cũng ngăn cản không nổi. Đế Vân không còn gì để nói, hắn cảm giác trường thanh trong miệng nói toàn lực có chút chói tai. Hắn phát hiện trường thanh thi triển thanh vân kiếm, quá mức khủng bố. Ngang nhau đại cảnh giới bên trong, nhược trường thanh thật thi triển toàn lực kiếm, Sợ là không ai có thể là đối thủ của hắn đi. Còn có, đây chỉ là ngươi che giấu đằng sau toàn lực. Ngươi làm sao xuất thủ? Ngươi trường nào thì xuất thủ? Đế Vân Vy đến trường Thanh bên cạnh hỏi lực lượng phong thích sẽ có tồn tại, mặc dù nhìn bốn phía phiêu tán, kỳ thật chỉ cần thần niệm khống chế, liền tương đương với đem lực lượng ẩn tàng bốn phía. Ngươi phải biết những này. Trường Thanh hỏi lại Đế Vân lập tức ngần ngơ, hắn là biết những này, nhưng hắn cũng biết, đây không phải hóa thần cảnh có thể khống chế lực lượng. Cho dù là chính hắn, cũng vô pháp làm đến. Trên chiến trường, còn có giải giác người sống sót, bọn hắn cảm giác mình linh nghiệp, chân khí đều đã ngưng trệ. Trưởng Thanh Chiến Lực cường đại, sát phạt chi hung ác, để bọn hắn cầu xin tha thứ cũng không dám. Trưởng Thanh thần niệm liếc nhìn bốn phía, chậm rãi nói ra, những này bốn phía lực lượng, không chỉ là có thể phát động tiêu giao kiếm thứ tư, còn có thể phát động mặt khác kiếm pháp. Lúc này lực lượng của ta đã theo linh khí bám vào trên người bọn hắn, có chút thậm chí bị bọn hắn hấp thu đi vào. Bởi vì Thanh Vân công đặc tính, bọn hắn phát giác không được. Đế vẫn ánh mắt run lên, Thanh Vân công đặc tính? Thanh Vân công nào có loại đặc tính này? Đây là chính ngươi đặc tính đi. Cho nên, ngươi còn có thể thi triển cái gì mặt khác kiếm pháp? Đế vẫn hỏi. Cái này mặt khác, cũng không phải bình thường mặt khác. Đế vẫn biết, đây là cùng Thiên Bích kiếm kia làm một loại mặt khác. Trương Thanh vỗ tay phát ra tiếng, trong miệng ngậm khẽ, nợ dỗ đi. Huyết tụ linh hoa, sát na phương hoa. Theo Trương Thanh vừa mới nói xong, trên chiến trường, tất cả người sống sót sắc mặt đột nhiên đại biến. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên phi thường chậm chạp, tất cả mọi người tất cả đều thấy được cuộc đời rực rỡ nhất, kinh khủng nhất một màn cảnh sắc. Cái tia loẹt loẹt lóe mắt huyết sắc, làm cho giữa trời mặt trời mới mọc cũng đã mất đi nhiệt độ. Từng cây huyết thụ, từ tất cả người sống sót, thi thể trên thân, trong nháy mắt sinh trưởng. Thậm chí một hơi thời gian đều không có. Toàn bộ chiến trường liền trở thành một chỗ huyết tụ rừng. Huyết tụ phía trên, từng đó từng đó tản ra màu trắng huyền quang hoa tươi, nở rộ nở rộ. Tuy là Đế Vân, cũng không nhịn được trong lòng lắc một cái. Tại Đế Vân trong mắt, những cái kia huyết tụ không chỉ là tiên ma lưỡng đạo tu sĩ máu tươi, còn có bọn hắn huyết nục, chân khí tất cả tinh hoa. Cái kia từng đó từng đó hoa tươi, lại là ẩn chứa lực lượng thân hồn. Đế Vân trong lòng tự hỏi, hắn chưa từng thấy như vậy. Ta ác tiên pháp, chỉ là thử một chút hiệu quả, đổi một loại thôn phệ phương thức thôi. Ngươi hẳn là nhìn ra được, một chiêu này dùng để dọa người có thể, căn bản cũng không có uy lực gì. Nếu là làm sơ chống tự, có thể tùy tiện phòng chi. Ta thật không có nhìn ra Đế Vân lộn xộn. Hắn mơ hồ phát giác được Trưởng Thanh có vấn đề, Trưởng Thanh có phải hay không không biết chính hắn hiện tại mạnh đến loại tình trạng nào. Trưởng Thanh nói, thôi động chân khí, thân niệm đạo qua toàn trường. Tất cả huyết tụ linh hoa, tất cả đều hóa thành huyết sắc màu trắng mê ngủ, chậm rãi rót vào Trưởng Thanh thân thể. Trưởng Thanh tu hồi toàn trường tất cả càn khôn giới, cũng không nhiều tra, đầu tiên là khoanh chân nhắm mắt, luyện hóa những lực lượng này. Thời gian chậm rãi qua đi, Đế Vân cảm thụ được Trưởng Thanh không ngừng tăng lên phi tức, trong lòng lại sinh ra một cố ý sợ hãi. Long Hồng Hồ Ly Bạch tiểu nhã Sốn đã bị sợ ngây người, nàng hoảng sợ nhìn xem cái kia từng cây huyết thụ linh hoa bị trưởng thành thuần vệ, phản phất trưởng thành chính là một đầu viễn cổ hung thú. Yêu tộc bản tính, đúng là làm Bạch Tiểu Nhã sinh ra một cỗ huyết mạch áp chế kinh hoàng cảm giác. Nàng vốn không muốn đạo tẩu, nhưng nhìn lấy trưởng thành tu luyện thân ảnh, nàng cẩn thận gi chuyện bước chân ngươi muốn chạy lời nói, cái này chỉ sợ sẽ làm cho ta thật khó khăn. Không phải trưởng thành mở miệng, mà là đế vân ngăn cản Bạch Tiểu Nhã. Bạch Tiểu Nhã miệng nhỏ nhếch lên, trong đôi mắt thật to cấp tốc dâng lên hơi nước. Trước mắt đầu này vân thú, cũng làm cho nàng có huyết mạch áp chế cảm giác, mặc dù không bằng trưởng thành đáng sợ ta có thể bán tốt giá tiền. Mặc kệ các ngươi muốn bao nhiêu, tỉ tỉ của ta đều sẽ cho." Bạch Tiểu Nhã mang theo tiếng khóc nức nở, không cần nàng ta đế vân trên khuôn mặt một trận lết bỏ, người điềm ấy thịt ngay cả ta một cái hàm răng đều nhét bất mãn, đầy miệng xuống dưới nửa miêu lông, ai hiếm đến năm ngươi. Nói như vậy, Bạch Tiểu Nhã lúc này khóc lên, nàng có thể cảm giác được, mình tại nơi này vân thú trong mắt, chính là đồ ăn. Mà cái này vân thú sợ dĩ khó xử, đúng là mình mềm mại phiêu dật mỹ mỹ lông, muốn bao nhiêu đều sẽ cho. Trương Thanh mặc dù tiếp tục tu luyện, nhưng vẫn là nhịn không được mở mắt ra, mở miệng hỏi lấy ân ân ân. Bạch Tiểu Nhã gà con mổ tóc giống như liên tục gật đầu. Trương Thanh đi lòng vòng con mắt, lớn mật mở miệng, "1 tỷ, có thể cho sao?" Bạch Tiểu Nhã không chút do dự, "Có thể cho." Trương Thanh nhãn tỉnh sáng lên, nguyên bản định kiếm lời gấp 10 lần, xem ra hay là quá bảo thủ. Chương 226. Tiêu Diêu khách sạn Thẩm Thiên Thông. Chương 226. Tiêu Diêu khách sạn Thẩm Thiên Thông. Tam Giới Sơn, khu vực biên giới, không biết tên sơn lâm. Trong núi rừng, từng người từng người tiêu diêu khách như phát điên nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù phía sau bọn họ cũng không có cường địch đuổi theo, nhưng bọn hắn biểu lộ không khỏi hoảng sợ môn dạ. Phản Phật có hung thú đầu lưỡi đã liếm tại trên cái mông của bọn hắn, cái kia tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu tựa như lập tức liền có thể cắn xuống đến, đem bọn hắn ăn không còn sót lại một chút cặn. Bọn hắn chính là tiếp Thiên Kiểu Thương hội áp giải nhiệm vụ tiêu diêu khách, vốn là quan sát Ngục Thiên Ma tông, Phù Quang Tiên tông trận chiến này kết cục, để phán đoán sau đó phải làm như thế nào. Có thể kết cục này, nằm ngoài dự tính của bọn họ, để bọn hắn đại não chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chạy, tranh thủ thời gian chạy, chạy càng xa càng tốt. Thậm chí ngay cả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Thiên Kiểu Thương hội Dương Hàng, bọn hắn đều không để ý tới. Linh bảo trên phi thuyền, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trốn ở trong khoang không dám lên tiếng, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Thiên tiểu thương hội đứng ở trên bong thuyền tu sĩ, từng cái bị dọa đến ngã xuống đất. Thằng đến trưởng thành tu luyện hoàn tất, mang theo hồ yêu đẳng vân giá vũ rời đi, bọn hắn đều không thể tỉnh táo lại. Sắp trời đã tối xuống, linh bảo trên phi thuyền, bầu không khí vẫn như cũ bị thâm trầm âm trầm khủng bố bao phủ ta như làm thành nữ, cũng nhất định có thể học được một dạng mạnh bảo thuật. Hứa Tâm Nhu cho mình cổ vũ sĩ khí, nói tiếp, Thánh nữ Trịnh Thu Vũ tỷ tỷ, nhất định không yếu hơn hắn. Hứa Trọng Sơn thở dài một tiếng, vào vào lịch duyệt của hắn, thực sự không đành lòng đả kích nữ nhi lòng tin. Tam giới sơn, Tiêu Diêu Thành. Nơi này là tán tu nhạc viên, cũng là tiên yêu ma ba đạo tu sĩ chung sống hòa bình chi địa. Tiếng người ồn ã, hiện thị rõ phồn hoa. Mặc kệ lập trường, không phân thuộc về, phàm là đi vào cái này Tiêu Diêu Thành, đều muốn tuân thủ Tiêu Diêu Thành quy củ. Trong thành cấm gỗ, nếu có phân tranh liền đi sân quyết đấu tử đấu. Tiêu Diêu khách sạn là Tam giới sơn mạnh nhất thế lực trung lập, cũng là Tam giới sơn đại biểu ở chỗ này, tất cả tán tu cùng tông môn đệ tử, như khách nhân bình thường, có thể sắp nhận tuyên bố nhiệm vụ. Không hỏi xuất thân, người tới là khách. Tiêu Diêu khách, chỉ cần có tiền, cơ hồ có thể giải quyết hết thảy. Tam vực bên trong, các đại thế lực tại cái này Tiêu Diêu Thành bên trong cũng đều có cứ điểm, ở chỗ này, bọn hắn không chỉ có thể đạt được trực tiếp tình báo, Tiêu Diêu khách sạn nhiệm vụ cũng có thể cho bọn hắn cung cấp không ít tiện lợi, trong đó liền có thể để môn hạ đệ tử có tốt hơn lịch luyện cơ hội. Tiêu Diêu khách sạn bản thân thế lực, thực lực, để tam vực các đại thế lực cũng không dám khinh thị. Chính bọn hắn tiểu nhị, tiểu nhị liền tương đương với tông môn trưởng lão, đệ tử. Trong đó tu vi người nổi bật, có đặc biệt tiến tuổi, tự tại tiên, tiên chi tôn hiệu, tại Thanh Huyền Thiên đều là tại cổ hoàng vực đánh ra tới nhưng duy trì có tiêu diêu khách sạn ngoại lệ. Do vậy, muốn tại cái này tiêu diêu khách sạn thu hoạch được tự tại tiên tôn hiệu, tu vi cũng chí ít không minh cảnh ở trên một bước, chính là độ kiếp tu sĩ, chính là tán tiên. Tiêu diêu khách sạn tại tam giới sơn có rất nhiều chi nhánh, tại tiêu diêu thành lý chỉ có tổng bộ một nhà này. Một nhà khách sạn này, chiếm diện tích cực lớn, cao chót chổng, huyền như một cái tiểu thế giới tịnh thổ. Lúc này bên trong vùng tịnh thổ này, xa so với dị vãng càng thêm hỗn loạn. Tiếng người bên náo bên trong, nương theo lấy các loại gần nhất phát sinh chuyện lớn báo đại đạo chí bảo giáng thế, vô thủy vô chung. Mấy trăm tên tiêu diêu khách lúc thi hành nhiệm vụ ly kỳ mất tích sợ gặp bất trắc. Còn có, một con hồ ly, một người trung niên tu sĩ, áo bào trắng phía trên treo lên cẩm tú lưu vân, sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ để bầu không khí khẩn trương rất nhiều đại sảnh đầy áp người, lấy hắn tu sĩ thân phận, tự nhiên muốn leo lên tầng lầu cao hơn tại Hạ Lưu Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão, Võ Di Thiên, muốn mua một chút tình báo. Tu sĩ trung niên đi tới một cái tiên đạo khu vực cửa sổ, bên trong một tiên thị nữ cung kính nói, "Ngài muốn mua cái gì tình báo?" Võ Di Thiên nghĩ nghĩ, nói Lưu Vân Tiên Tông Thánh nữ, Trịnh Tú Vũ. Thì nữ đang nghe cái tên này sau, biểu lộ rất mất tự nhiên. Những ngày này Không ít tiên ma lượng đạo tu sĩ đến tiêu diêu khách sạn mua sắm tình báo, mặc dù tên người không giống nhau, nhưng thân là tiêu diêu khách sạn nhân viên công tác, lại làm minh bạch đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngài có thể nói cụ thể một chút không?" Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn xem thị nữ phản ứng, Võ Di Thiên vốn là sắc mặt khó coi, càng thêm âm trầm, "Ta muốn biết, nàng đi thi hành nhiệm vụ gì?" Thị nữ lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, "Thật có lỗi, tiêu diêu khách sạn quy củ, tất cả tiêu diêu khách nhiệm vụ đều muốn giữ bí mật, trừ phi chính nàng nguyện ý nói cho người khác biết." Ngươi cảm thấy, nàng còn có cơ hội nói cho ta biết không? Võ Di Thiên ánh mắt lăng lạn, thị nữ lập tức ăn không tiêu, chi chi ngô ngô không dám trả lời đúng lúc này, một đạo cợt mở tiếng cười vang lên, một tên ôn hòa nam tử trung niên nhật tính đi tới, nguyên lai là võ trưởng lão, tầng lầu này đúng vậy phù hợp thân phận của ngươi, nếu muốn mua tin báo, không bằng theo ta lên lầu một lần. Tiêu Diêu khách sạn nhị trưởng quỹ Thẩm Thiên Thông. Võ Di Thiên rất là kiêng kỵ. Tiêu Diêu khách sạn đại trưởng quỹ Thẩm Vũ Cực, chính là cựu truyền tán tiên, trấn thủ tại cổ hoàng vực bên trong. Tam giới sơn Tiêu Diêu khách sạn hết thảy sự vụn, đều do cái này nhị trưởng quỹ Thẩm Thiên Thông toàn quyền xử lý. Có được nhất truyền tán tiên cảnh giới, nó địa vị có thể so với đỉnh cấp tiên tông, mà tông tông chủ Xem ra nhiệm vụ này quả nhiên không có đơn giản như vậy." Võ Di Tiên mở miệng nói ra. Thẩm Thiên Thông làm ra tư thế xin lỗi, sau đó phía trước dẫn đường. Trên đường đi cùng các lộ tu sĩ cường đại chào hỏi, cười gật đầu. Rất nhanh, liên tới đến một chỗ căn phòng đơn độc. Mở ra che đậy trận pháp đằng sau, Thẩm Thiên Thông đi thẳng vào vấn đề, "Đã ngươi tới, vậy liền chứng minh Quý Tông Thánh Nữ cũng đã chết." Võ Di Tiên đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Thẩm Thiên Thông lại không đổi không chậm, thản nhiên pha trà, "Nhiệm vụ này, cùng Tiêu Diêu khách sạn không quan hệ, không phải trải qua ta Tiêu Diêu khách sạn ban bố nhiệm vụ, mà là Tiêu Diêu khách chính mình ban bố triều mộ." Võ Di Tiên muốn mở miệng bị Thẩm Tiên Thông lắc đầu đánh gãy, hắn nói tiếp, trước đó vài ngày, có người bắt đầu mua sắm tu sĩ tình báo, Tiên Ma yêu tất cả đều cũng có. Nói là đi chấp hành nhiệm vụ, lại một đi không trở lại. Lại về sau, xác định đã chết. Người cũng hẳn là rõ ràng, chúng ta cái này tiêu diêu khách sạn tự rõ rất, tiêu diêu khách tự mình làm cái gì, chúng ta bình thường là bất quá hỏi. Chỉ bất quá, ta thoáng lưu ý một chút, phát hiện đồng thời mất tích Tiên Yêu Ma, thế nhưng là không ít, ba trăm còn ló đầu. Ma Vân tông trưởng lão thân truyền tử đệ, thôn Tiên Ma tông đệ tử chân truyền, còn có các ngôi lưu Vân Tiên tông thánh nữ, đều là ở trong đó. Võ Di Thiên thần sắc biến đổi, Thẩm Thiên Thông mỉm cười, đẩy qua một ly trà, nói tiếp: "Cho dù ngươi hôm nay không tìm đến ta, ta cũng sẽ rảnh thời gian bãi phòng một chút lưu vân tiên tông." "Có ý tứ gì?" Võ Di Tiên lơ ngơ. Thẩm Thiên Thông vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười, nhưng hắn dáng tươi cười lại đột nhiên lộ ra nguy hiểm rất nhiều, "Ngươi muốn biết chính là Trịnh Thu Vũ đi làm nhiệm vụ gì, mà ta muốn biết, nàng vì cái gì đi làm nhiệm vụ kia?" Thẩm Thiên Thông đứng dậy, đổi giọng nói ra: "À, không đối, chuẩn xác mà nói, là nàng tại sao muốn tiến bố nhiệm vụ kia." Võ Di Tiên nghe, càng thêm không hiểu. Thẩm Thiên Thông đánh giá Võ Di Tiên thần sắc, thở dài: "Xem ra cái này Võ trưởng lão cũng không hiểu rõ tình hình. Chương 227, ai dám đến hỏi Đào Hoa Tiên? Chương 227, ai dám đến hỏi Đào Hoa Tiên vợ trưởng lão? Ngươi cái này đã từng đệ tử thân truyền Lưu Vân Tiên Tông Thánh nữ, thế nhưng lại cho chúng ta tiêu diêu khách sạn thêm phiền toái không nhỏ. Thẩm Thiên Thông cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, theo ta điều tra, chính thu vũ che giấu tung tích ban bố tự do chưa mộ, mục tiêu là Đào Hoa Tiên nương, ban thường là Đào Hoa Tiên nương. Võ Di Tiên toàn thân chấn động, trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ. Thẩm Thiên Thông đi đến Võ Di Tiên bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, xem ra ngươi biết điều này có ý vị gì. Kết quả rất rõ ràng, Trình Thu Vũ tiêu diệt mọi tất cả tiêu giao khách, không ai sống sót. Điều đó không có khả năng là Đào Hoa Tiên làm. Võ Gi Tiên tốt ra sắc thực như vậy, nếu như dựa theo Đào Hoa Tiên dị vãng tính tình, thật sự là hắn sẽ không giết bọn tiểu bối này. Thẩm Thiên Thông tán thành gật đầu, tiếng nói nhất truyền, nói có thể thời cơ này, có chút rượu a. Võ Gi Tiên không khỏi khẩn trương lên. Thẩm Thiên Thông yêu gọi, uống trà, đừng lạnh. Ta cái này tiêu giao trà mặc dù không so được Đào Hoa Tiên nương, nhưng cũng coi như được tinh phẩm. Thẩm Thiên Thông cười nói, đã ngươi tới, vậy cũng tránh khỏi ta đi thêm một chuyến. Xin hỏi, cái này Lưu Vân Tiên Tông bên trong Có thể có vị lão trưởng lão hoặc là không minh cảnh tu sĩ, tu hành gặp trở ngại, chờ không nội 3 năm này sau Tiềm Long đại hội, phải lập tức mượn nhờ Đào Hoa đảo này tiên ngưỡng đến phá cảnh đâu. Võ Di Tiên cắn chặt răng răng, cái này tu hành gặp được trở ngại người, đúng là hắn chính mình. Thế nhưng là hắn cái gì cũng không biết. Mặc dù không phải nu cầu cấp bách Đào Hoa tiên ngưỡng, cũng không phải nóng lòng phá cảnh, có thể Võ Di Tiên đã chạm đến hắn thiên tư bình cảnh, tương lai của hắn đã đã chú định. Thật sự là hắn không cảm tầm, có thể 3 năm này, hắn có thể đợi. Thân là nội môn trưởng lão, Tiềm Long đại hội lúc, Đào Hoa tiên ngưỡng hắn có lẽ cũng có thể phân đến một chén mặc dù không đủ, nhưng còn có lần tiếp theo tiềm long đại hội. Dù là bởi vì lượng nhỏ mà không cách nào cuối cùng thay đổi gì, nhưng hắn cũng sẽ không đánh mặt khác chú ý. Thẩm Thiên Thông ngồi về chỗ ngồi, niết lên chân, cánh tay chống tại trên lan can, bày biện tư thế thoải mái, lặng lặng quan sát võ di thiên. Sau một hồi lâu, Thẩm Thiên Thông mới nói Đào Hoa Tiên Phủ hộ Đào Hoa Nguyên, vô tâm phi thăng. Hán Độ kiếp khoảng cách thời gian rất dài, rất dài rất dài. Bởi vậy, Hán Độ kiếp thời cơ không ai suy đoán ra. Lại thêm, hắn là báo năm đó trồng trọt tri ân, bản thể chưa từng rời đi Đào Hoa Nguyên, dù là độ kiếp cũng lấy thần hồn ly thể phương tức tiến về cổ hoa vực ại cực kỳ lâu trước kia, hắn loại này độ kiếp hành vi là toàn bộ thanh huyền tiên trò cười, thậm chí ngay cả dưới mặt đất quỷ vực bên trong tiểu quỷ cũng đều xem thường hắn. Nhưng Đào Hoa Tiên thực sự quá mạnh, lần lượt độ kiếp thành công, đã sớm làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Tam thời vứt bỏ bản thể, chỉ lấy thần hồn độ kiếp, khó khăn kia có thể nghĩ. Cho dù là quỷ vực chi quỷ, chỉ có thần hồn, cũng là cựu tự nhất sinh. Cái này liền dẫn tới một kết quả, Đào Hoa Tiên sau khi độ kiếp, rất suy yếu, rất suy yếu, rất suy yếu. Thẩm Thiên Thông liên tục nhấn mạnh. Thẩm Thiên Thông khoe miệng dương lên, ngậm lấy không hiểu ý cười, suy yếu đến hay cả hóa thần cảnh đều có thể đối với hắn thần hồn tạo thành chí mạng uy hiếp. Võ Di Thiên đột nhiên minh bạch, dống nhiên đứng lên, thanh âm thô trọng nói ngươi hoài nghi đánh lén Đào Hoa Tiên, là ta Lưu Vân Tiên tông người. Sau đó lại phái Thánh nữ Trịnh Thu Vũ bí mật chiêu mộ Tiêu Dao khách, đi cấp bốc Đào Hoa Tiên nương. Thẩm Thiên Thông lắc đầu, đến một bước này, coi như không chỉ là vì Đào Hoa Tiên nương. Thế nhân đều biết Đào Hoa Tiên tâm địa lương thiện, từ trước tới giờ không độc giết. Trịnh Thu Vũ chuyến này nhiệm vụ, hẳn là Đào Hoa Tiên tôn dân. Lấy tôn dân tính mệnh đến dò so xét Đào Hoa Tiên là có hay không như truyền ngôn như vậy, độ kiếp sau rất suy yếu. Đồng thời thăm dò Đào Hoa Tiên suy yếu khí, đến cùng dài bao nhiêu thời gian. Đây là muốn đem Thanh Huyền Tiên lão cổ động trừ tận gốc. Dù sao, Đào Hoa Tiên nhượng cho dù tốt, cũng chỉ là Đào Hoa Tiên dùng hắn hoa đào hữu chế, có thể không sánh bằng hắn bản thể này. Võ Di Tiên trong con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi. Thẩm Thiên Thông thở dài, nói kỳ thật chuyện này suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Bởi vì Đào Hoa Tiên độ kiếp thời cơ, chỉ có thể là trùng hợp bị cổ hoàng vực một vị nào đó cường đại tán tiên gặp được, đồng thời thừa cơ đánh lén. Chỉ là vị tán tiên kia chỉ sợ cũng không ngờ tới, Đào Hoa Tiên cái này cũng chưa chết tại dưới kiếp lôi, hay là để hắn độ kiếp thành công. Nơi độ kiếp, người khác ne tránh. Ngoài ý liệu, hư nhược Đào Hoa Tiên còn trốn về Đào Hoa Nguyên. Có năng lực đánh lén Đào Hoa Tiên, tối thiểu cũng là chất truyện phía trên tán tiên, đương nhiên, là ai không khả năng tra được, tra được tra không được kết quả cũng đều mở rộng. Vị này tán tiên, có lẽ là các ngươi Lưu Vân Tiên Tông, có lẽ đã sớm ngất ngã Đào Hoa Tiên bản thể. Đánh lén đằng sau lại không dám mạo muội tiến về Đào Hoa Nguyên, dù sao, một khi Đào Hoa Tiên còn có sức chống cự, dù là chỉ có thể ngăn cản một cái công kích, tạo thành ba động liền đủ để cho người đoán ra hắn là ai. Hắn hiển nhiên không muốn để cho người biết hắn là ai. Về phần Trịnh Thu Vũ, bị nó truyền lệnh tiến hành thăm dò, như nào hoa thôn thôn dân chết Đào Hoa Tiên Đô không có đi ra, hoặc là suy yếu đến thật bị giết thần hồn, người kia liền không cần tốn nhiều sức có thể đem Đào Hoa Tiên nổ tận gốc, thần không biết quỹ không hay. Thẩm Thiên Thông néo néo mi tâm, ra hiệu võ gi thiên an tâm chớ vội, đương nhiên, đây chỉ là trong đó một loại khả năng mà thôi, cũng có lẽ đều là trùng hợp, ma trận tu vũ cũng vừa tốt bị trùng hợp lợi dụng. Nói đến đây, Thẩm Thiên Thông bất đắc dĩ nói, các ngươi Lưu Vân Tiên Tông đệ tử, đến ta tiêu diêu thành khi tiêu giao khách không nhiều lắm đâu, là nên để bọn hắn tiếp xúc nhiều một chút thế đạo hiểm ác, như vậy rõ ràng bị lợi dụng, coi như thành công. Trịnh Thu Vũ có thể sống. Từng cái thiên nhân cảnh, hóa thân cảnh cũng thật lạ, loại này chiêu mộ cũng dám đi theo chịu chết. Phạm La trải qua ta Tiêu Diêu khách sạn, nhiệm vụ này làm sao có thể phát ra ngoài? Cho thêm người trẻ tuổi một chút lịch luyện cơ hội, ta Tiêu Diêu khách sạn nhiệm vụ, mặc dù phần lớn chẳng phải an toàn, không bằng các ngươi tông môn chính mình nhiệm vụ luyện luyện, thế nhưng không đến mức tuyệt vô sinh lộ đi. Giống như cái này Trịnh Thu Vũ, ngươi có thể bảo đảm nàng nhất thời, cái này sơ ý một chút liền dựng vào tính mệnh. Nếu nàng nhiều một chút kinh nghiệm, cũng không đến nỗi hại này mình hại người. Võ Di Tiên thần sắc cực kỳ bí ai, hắn không cam lòng gầm nhẹ chẳng lẽ Trịnh Tu Vũ đối với chết vô ích. Thẩm Thiên Thông trực tiếp gật đầu, không chỉ là Trịnh Tu Vũ, thôn Thiên Ma tông đệ tử chân truyền cũng là chết vô ích, tất cả đi Đào Hoa Nguyên người đều chết vô ích. Đào Hoa Tiên Tuyển sẽ không giết bọn hắn tất cả mọi người. Ta Lưu Vân Tiên Tông thánh nữ, cho dù làm sai, Đào Hoa Tiên cho dù ở vào thời kỳ đạt tụ, cũng ít nhiều sẽ cho cái mặt mũi, lưu một chút hy vọng sống. Võ Di Tiên lúc này nói ra. Thẩm Thiên Thông thần sắc chỉ trệ, muốn gọi lại lĩnh chỉ, hắn ho nhẹ một tiếng, nói Võ trưởng lão, ta đề nghị ngươi cũng nhiều đến ta cái này tiêu diêu thành học hỏi kinh nghiệm. Nói, Thẩm Thiên Thông đứng dậy tiến khách. Nói tiếp, Hoan, có đầu nợ có chủ, ngươi muốn vị trí Trịnh Thu Vũ bá thủ, ngươi nên tìm không phải Đào Hoa Tiên, không phải cái kia tự tay giết Trịnh Thu Vũ người của bọn hắn, ngươi nên tìm là chỉ làm Trịnh Thu Vũ đi Đào Hoa nguyên người. Có lẽ người này chính là đánh lén Đào Hoa Tiên người, cũng có lẽ là ngẫu nhiên đạt được Đào Hoa Tiên độ tiếp tin tức người. Dừng một chút, Thẩm Thiên Thông lại nói a đúng rồi, còn có để Trịnh Thu Vũ cam nguyện mạo hiểm đi đoạt Đào Hoa Tiên những người này. Võ Di Thiên toàn thân run lên, chằm mặc không nói ta muốn biết tự tay giết tổng ta thành người. Võ Di Thiên con ngươi đỏ bừng. Thẩm Thiên Thông nhíu mày, không nhịn được khoát tay áo, ta tiêu Diêu khách sạn biết đến. Ta đều đã nói cho ngươi biết, đây là xem ở Lưu Vân Tiên Tông trên núi. Về phần người này đến cùng là ai, chúng ta không biết. Cái này Thanh Huyền Thiên còn có tiêu diêu khách sạn không biết sự tình. Võ Di Tiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Thẩm Thiên Thông nhẹ nhàng nói một câu, muốn biết kỳ thật rất dễ dàng, có thể mấu chốt là người ẩn tàng tìm không thấy, ai dám đến hỏi Đào Hoa Tiên. Gặp Võ Di Tiên đứng dậy liền đi, Thẩm Thiên Thông cùng ra khỏi phòng, bày hàng tính tiện, ta cho ngươi thêm vài câu, kẻ giết người nếu không phải Đào Hoa Tiên, vậy hắn chắc chắn bị Đào Hoa Tiên phù hộ. Nếu như ngươi quyết định muốn điều tra là ai chỉ điểm Trịnh Thu Vũ. So sánh dưới ta cảm thấy ngươi hay là trực tiếp đến hỏi Đào Hoa Tiên tương đối tốt. Vì cái gì? Võ Di Thiên quay đầu lại hỏi đạo. Thẩm Thiên Thông mỉm cười, bởi vì ngươi tối thiểu có thể biết chính mình sẽ chết ở trong tay ai, Đào Hoa Tiên giết ngươi, nhưng từ không tất dấu. Võ Di Thiên con ngươi co rút lại, cắn răng rời đi. Thẩm Thiên Thông đang tươi cười dần dần thu hồi, thần niệm trong cảm giác, hắn trở nên đau đầu. Một tên tiểu nhị vô cùng lo lắng chạy tới, còn không có báo cáo, Thẩm Thiên Thông chính là bất đắc dĩ khoát tay áo được rồi được rồi, ta đã biết. Ngục Thiên Ma Tông cùng phủ Quang Tiên tông người, cũng không dám tại cái này đánh nhau. Bọn hắn muốn giao nhau, nhau liền để bọn hắn giao nhau, nhau đi thôi." Thẩm Thiên Thông đi đến lan can bên cạnh, đưa tay nhẹ vô về lan can, nói một mình, "Sơn Hải vực, Bất Quý Sơn, đại đương gia Bạch Cửu mỹ thân muội muội, các người hai tỷ muội đánh cược, đánh cược như thế nào lớn như vậy?" Thẩm Thiên Thông nghĩ nghĩ, hướng nơi xa chào hỏi. Một tên tiểu nhị một bước vượt qua liền tới đến Thẩm Thiên Thông bên cạnh, cung kính nói, "Nhị trưởng quý có gì phân phó?" "Công bố tình báo, con hồ ly kia không chỉ là huyết mạch thuần chính yêu hồ, nàng gọi Bạch tiểu nhã." "Cái gì? Không minh cảnh tiểu nhị, tự tại tiên, lúc này nộp trệ." Thẩm Thiên Thông niết miệng, cho nên nói a, trong khoảng thời gian này là chân tà cửa. Đúng rồi, cái kia mua đi Bạch Tiểu Nhã người, xác định đến Tiêu Diêu Thành sao? Hắn hiện tại đi đến đâu rồi? Xác định, bất quá hắn khoảng cách Tiêu Diêu Thành còn rất xa, bọn hắn đi đường tốc độ cũng không nhanh, giống như là du sơn ngoạn thủy. A ân, Thẩm Thiên Thông sững sờ, trong mắt hơi chút suy tư, sắc mặt lập tức cứng ngắc xuống tới, đem Bạch Tiểu Nhã tin tức lập tức truyền đi. Vì cái gì? Tiểu nhị tràn đầy không hiểu vì cái gì? Cái kia mua đi Bạch Tiểu Nhã người, hắn đang câu cá. Chương 228. Có rõ ràng như vậy sao? Chương 228. Có rõ ràng như vậy sao ta nhìn ngươi hồ ly này cũng không có gì lạ tù. Ngươi thật có cao như vậy giá trị bản thân. Một tháng sau, Tam Giới Sơn, không biết tên một tòa trụi lủi nó núi. Nơi này hiển nhiên đã từng trải qua một trận đại chiến, đốt rụi tất cả thảm thực vật. Trương Thanh, Đế Vân, Bạch Tiểu Nhã lúc này ngay tại cái này đỉnh núi nghỉ chân, cực kỳ dễ thấy. Trương Thanh thôi động chân khí, ngưng tụ một cái nồi, dẫn động thiên địa linh khí sinh ra cực nóng hỏa diễm, chưng gạo nấu cơm 1 tỷ cũng không phải số lượng nhỏ, đây chính là ta một nửa tài phú. Trương Thanh nhìn xem hai mắt trợn câu câu nhìn chằm chằm chân khí nổi cơm lông hồng hồ ly. Bạch Tiểu Nhã liên tục gật đầu, thật sự có. Tỷ tỷ của ta sẽ không mặc kệ ta. Ngươi biết 1 tỷ là bao nhiêu tiền không? Trương Thanh lấy ra một viên càn khôn giới, đây là trước đó cái kia hóa thần cảnh ma đạo càn khôn giới, hắn toàn bộ tài nguyên cộng lại cũng mới 5 triệu linh thạch, ở trong đó còn bao gồm một cái giá trị 2 triệu tiêu dao màn hạ. Huyết mạch của ta rất thuần chính. Bạch Tiểu Nhã cong lên miệng, trong mắt to ngậm lấy nước mắt, ta không có lựa ngươi. Trương Thanh nhíu mày, mắt nhìn một bên Đế Vân nhìn ta làm gì, ngươi cầm nàng cùng ta so, ngươi đang đùa ta sao? Đế Vân lúc này nói ra. Trương Thanh vừa nhìn về phía Bạch Tiểu Nhã, ngươi huyết mạch này không ra thế nào a, ngươi ngay cả ta cũng không sánh nổi. Đế Vân Bạch Tiểu Nhã Hai đầu yêu tất cả đều không phản bác được. Không nói trước huyết mạch vấn đề, cho dù là Đế Vân cũng là lần đầu gặp được có nhân cùng yêu so huyết mạch, mấu chốt là vẫn còn so sánh thắng tỷ tỷ của ta thế nhưng là bất quy sơn đại đôa ra. Yêu đầu linh phỉ có thể bỏ được xuất ra 1 tỷ đến. Ô ô ô Bạch Tiểu Nhã trực tiếp khóc coi như người không đáng tiền cũng không có hệ, ta chủ yếu là không muốn kỳ vọng quá cao sau đó thất vọng. Trương Thanh nhìn xem cơm chứng chín, mở miệng hỏi, có đói bụng không? Ân. Bạch Tiểu Nhã ủy khuất gật đầu. Trương Thanh cho Đế Vân, Bạch Tiểu Nhã một người bới thêm một chén nước cơm, chính mình thì bưng chân khí cho bắt đầu ăn làm ăn gạo cơm sao? Bạch Tiểu Nhã nhìn xem trong suốt như ngọc, tản ra nồng đậm mùi hương cơm, nhịn không được bụng teo lên đùng đục, nàng nuốt nước bọt, thuận mồm nói một câu. Có thể vừa nói xong, nàng liền hối hận Đế Vân con ngươi đã ngắm tới, ánh mắt kia, lại đang ghét bỏ chính mình, cái này một thân bóng loáng mềm mại mỹ mỹ lông cũng có gia vị, đồ ăn không tốt xảo, củ cải làm dưa muối nhỏ có muốn không? Trương Thanh vung tay lên một cái, đã cho mình chân khí chó rượi trên một tầng ăn với cơn tức nhằn muốn. Bạch Tiểu Nhã tội nghiệp đưa quá bác. Trương Thanh cho Bạch Tiểu Nhã kẹp một chút, vừa muốn bắt đầu ăn, đột nhiên ngừng lại thế nào? Đế Vân mới từ Trương Thanh trong nỗi kẹp dễ cụ cái khâu ngươi không cần đùa sao? Trường Thanh quay đầu hỏi ta tại sao muốn dùng nữa? Ngươi có tài sao? Ta không có a. Trường Thanh sạm mặt lại, nhìn xem Đế Vân dùng cái kia hai đầu mây mù sợi dâu khi tay, 2 3 lần liền đã ăn xong một bát nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như móc qua cái mũi. Ngươi không có móc qua cái mũi sao? Ta muốn biết, ngươi làm sao móc cái mũi? Còn có thể làm sao móc? Có thể ngươi không có tay. Ta là không có tay. Đế Vân nhìn về phía Trường Thanh, hiểu được, lúc này nói ra, ngươi yên tâm, ta dâu diện này sạch sẽ rớt. Tiếp lấy, Đế Vân lại bổ sung một câu, mỗi lần sử dụng hết ta đều liên qua. Trường Thanh hai mắt khế đảo. Cầm đôi trực tiếp đem nửa nồi cơm cho quyền đế vân nước miếng của ta thế, nhưng là tốt nhất linh dược. Đế vân ai đến cũng không có cự tuyệt, vội vàng ngưng tụ ra mây bắt tiếp được, ngươi biết có bao nhiêu người muốn cho ta nôn hắn một đũa sao? Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Trương Thanh ôm chân khí cho phiết qua thân thể, vừa vận đối với cùng ăn xong một bát, trông mong nhìn xem chính mình lông hồng hồ ly cái này gạo là cho các ngươi nếm thử mùi vị, cũng không phải cho các ngươi bao ăn no. Trương Thanh nói, nhưng vẫn là cho Bạch Tiểu Nhã lại gọi một bát cái này gạo thơm quá a, mặc dù linh khí không nhiều, nhưng là thơm quá a. Bạch Tiểu Nhã liên tục nói nói tốt cũng vô dụng. Trương Thanh tăng nhanh cường khô tốc độ. Gạo liên diệu, Trưởng Thanh một trận thỏa mãn, dứt khoát nằm tại tiêu diện trên tảng đá, ngửa mặt nhìn sắc trời. Không bao lâu, Trưởng Thanh lười biếng nhúc cụp lấy mí mắt, hô hấp đều đều đứng lên đế vân cũng ngửa đầu, như là dừng lại mở dạ. Bạch Tiểu Nhã nghi ngờ đánh giá một người một dòng này, một trận không hiểu đấu. Trong nội tâm nàng cảm giác có chút kỳ quái, liền tựa như hai người này căn bản lại không tồn tại khái niệm thời gian. Nếu như là nàng, dù là để nàng tận lực đi bảo trì loại này đứng im trạng thái, đều rất khó làm đến. Hiện tại Bạch Tiểu Nhã đã không muốn chạy. Mặc dù nàng hay là rất sợ Trưởng Thanh, nhưng nàng cảm nhận được Trưởng Thanh nội tâm thiện lương ấm áp cùng bình thản. Tuệ hồ bị buồn ngủ cảm nhiễm, Bạch Tiểu Nhã cẩn thận từng ly từng tí tựa ở trường thanh bên người, co lại thành một đoạn. Trôi lủi trên ngọn núi, một người một mây một yêu, vẫn như cũng lộn nhộn, lại cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Mấy chục dặm bên ngoài, hai tên hóa thần cảnh thất trọng tu sĩ, thân ảnh trong chớp mắt xẹt qua chân trời, hai người bọn hắn đều bừng ra thần niệm liếc nhìn, trong vòng trăm dặm sinh linh mạnh mẽ, đều có thể bị bọn hắn cảm thấy kỳ quái, người đâu? Ngược lại là phát hiện có một đầu yêu thú khí tức, nhưng liền yêu thú kia chính mình. Nghe nói con hồ yêu kia viết mạch thổ tiết, nếu là ở Tiêu Diêu thành bán cho bất quy sơn yêu, có thể đáng không ít tiền. Nhưng nếu là bán cho Sơn Hải vực thế lực khác, tiền càng nhiều, nhưng cần mang màn nạ. Vẫn là tôi đi, Bất Quy Sơn Hồ yêu cũng không phải dễ chơi, chúng ta chính là danh môn chính phái tu sĩ, nhờ một chuyện không bằng mất một chuyện. Không nói chuyện ta có thể đầu tiên nói trước, bắt bán là được, cũng đừng nghĩ đến tu phục, vạn nhất tộc lâu tử, cái này Bất Quy Sơn quan hệ không cũng có dựa vào, ngược lại là đem chính mình góp đi vào. Đó là đương nhiên, chỉ là không biết có hay không tu sĩ khác tìm được trước người kia. Ngươi nói, người kia sẽ không phải đã chết đi. Hai bóng người càng bay càng xa. Sau nửa canh giờ, hai bóng người hướng phía chùi lùi đỉnh núi bay tới làm sao lại tìm không thấy đâu? tính toán, bắt vừa rồi con yêu thú kia cũng không tính một chuyến tay không. Hai bóng người bay đến chùy lủi trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn phía dưới. Hai người tất cả đều sững sờ, liếc nhìn nhau đúng là chỉ có một đạo yêu thú khí tức. Người kia và mây kia, vậy mà không có khí tức. Cùng hoàn cảnh tương dung, còn có thể trốn qua hai ta cảm giác, sợ là không đơn giản. Ngươi nhìn cái kia một đám lông mà, mà, có phải hay không hồ yêu? Chính là hồ yêu. Hai người dừng ở giữa không trung, trong mắt tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có thể ngay sau đó liền kiêng kỵ trong tin báo, Triệu U Lăng, Lý Kim quyết cái này hai tên hóa thần cảnh ngũ trọng đều đã chết. Nhưng cũng có tu vi của đối phương tình báo, hai ta đã hóa thần cảnh tất trọng, tiểu tử này không thể so với hai ta còn mạnh hơn đi. Hai tên tu sĩ trên trời, dáng như thế trắng trợn nằm tại chùi lủi đỉnh núi, này làm sao nhìn làm sao, tạ môn còn có người đến một người trong đó hướng một cái phương hướng nhìn lại, cùng một người khác đối mặt, ngầm hiểu lẫn nhau che dấu. Có thể theo bóng người kia đáp xuống đỉnh núi, đáp xuống một người kia hai yêu thân bên cạnh, hai người tất cả đều thần sắc khẽ giật mình vị bằng lúc này, nhà ta trưởng quý có câu nói muốn cho ta mang hộ cho ngươi. Một tên tu sĩ si trẻ tuổi, thân mang tiểu nhị phụ thị, trên bờ vai thậm chí còn dựng lấy một đầu khăn lông trắng đế vân vẫn như cũ không lúc đích, nhưng một đôi mắt rồng đã phủ tới. Tiểu nhị kia lúc này toàn thân se chặt, cùng là hóa thần cảnh, cái nhìn này để hắn cảm giác máu của mình đều đình chỉ lưu động. Trương Thánh mở mắt đứng dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi, "Lờ gì, nói. Nhà ta trưởng quỹ để cho ta nói cho ngươi, đừng câu cá, chân chính cá lớn đều tại Tiêu Diêu thành lý chờ ngươi." Trương Thánh lập tức vui vẻ, "Có rõ ràng như vậy sao?" Tiêu Diêu khách sạn tiểu nhị mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, "Nhà ta trưởng quỹ sớm tại tình báo của ngươi xuất hiện trước tiên, liền khám phá ngươi hết thảy tâm tư." A Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, "Ta nói những ngày này làm sao càng ngày càng thái bình, thì ra là thế. Cá lớn đều tại Tiêu Diêu Thành." "Cái gì cá lớn?" Tiểu Nghị nhìn xem Trưởng Thanh, đưa tay ra. Trưởng Thanh nhíu mày mua sắm tình báo, nhưng là muốn trả tiền. Trưởng Thanh nghe, khẽ miệng một phát, dáng tươi cười dần dần âm trầm, "Muốn tìm đến ta cũng không dễ dàng như vậy, ta muốn hỏi một câu, có ai biết ngươi tìm tới ta?" Tiểu Nghị trong lòng lộ bộ trầm xuống. Nơi xa giấu đi hai tên hóa thần cảnh tất trọng tu sĩ, nghe đối thoại, trong mắt kiêng kỵ càng sâu. Trong mắt bọn họ, Trưởng Thanh lại là đưa tay hướng bọn họ chỉ sang chỉ nghe bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt, nhạt không tính hai người bọn họ lợi nói, Tiểu Nhị biến sắc, quay đầu liền chạy. Dẫu đi hai tên hóa thần cảnh thấp trọng tu sĩ cũng là một cái giật mình, toàn thân lông tơ đều nổi, không nói hai lời vọt thẳng trời mà lên, bỏ trốn mất dạng. Trương Thanh bước ra một bước, không có để ý cái kia hai tên hóa thần cảnh thấp trọng tu sĩ, mà là trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Nhị bên cạnh, cùng duy trì cùng nhanh phi hành. Bị hù Tiểu Nhị kém chút thần hồn ly thể. Trương Thanh quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Nhị, tại Tiểu Nhị trong mắt càng là sợ hãi, ngươi để cho ta kiếm ít 10 triệu linh thạch, nói thế nào? Chương 229. Gia nhập Tiêu Diêu khách sạn Chương 229: Gia nhập tiêu diêu khách sạn. Trong núi rừng, một tên tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh, hắn bất lực ôm đại thủ đế vân vòng quanh Bạch tiểu nhã cũng tới đến trưởng thanh bên người đại ca, "Ta thật không có nhiều tiền như vậy." Hóa thần cảnh tiểu nhị sắc bị dọa rút. Vô luận hắn chạy thế nào, có thể luôn luôn có thể bị trưởng thanh đuổi theo, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như trưởng thanh muốn giết hắn, hắn đều đã chết đến mấy lần, ta là tiêu diêu khách sả người, ngươi không dám giết ta. Ngươi muốn đánh cược một phen. Ta không cá cược, tiểu nhị lúc này hét to, "Ngươi coi như giết ta, vừa rồi ngươi nói hai người kia cũng sẽ đem tin tức lan rộng ra ngoài." lại vừa rồi hai người kia nhất phi trùng tiền trước đó, tiểu nhị này thậm chí cũng không biết âm thầm có người cất dấu hôi chào. Người cái này nói gì vậy, rõ ràng là hai người bọn hắn đem ngươi giết phải giá họa cho ta. Trương Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu nhị mặt đều tái rồi. Trương Thanh chúng trạc đàng hoàng, nói ta là người tốt, hay là cái phân rõ phải trái người tốt. Ta cuộc đời từ trước tới giờ không thị sát. Tiểu nhị đánh lấy run rẩy, không thị sát. Nói đùa. Không nói Ngục Thiên Ma tông, Phù Quang Thiên tông cái kia chết một nắm, những ngày này bao nhiêu người bị Trương Thanh câu được? Những người kia đâu? Ngay cả thứ cặn bã đều không có còn lại. Liên ngắn ngủi không đến thời gian 1 tháng, vô cơ biến mất tiêu giao khách cùng các phái đệ tử, đều so dị vãng 1 năm biến mất còn nhiều. Biến mất, nguyên bản chỉ là không biết chết như thế nào. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người cơ hồ đều biết, biến mất là bị Trưởng Thanh giết đi ngươi mới vừa nói, mua sắm tình báo phải trả tiền, đúng không? Trưởng Thanh hỏi ngươi nghe lầm, tất cả tình báo toàn miễn phí, tiểu nhị vội vàng lớn tiếng nói không không không, ta không nghe lầm. Trưởng Thanh nghiêm mặt nói, ta là thủ quy của ngươi, ta mua sắm tình báo của ngươi, ngươi tử cái kia 10 triệu linh thạch bên trong cấu trừ, thế nào? 10 triệu? Cái nào 10 triệu? Không tiểu nhị kịp phản ứng một cái hồ thẹn chữ không dám nói ra, vội vàng đổi giọng, không vấn đề. Ngươi mới vừa nói cá lớn, là cái gì? Tiểu Nhị không dám đánh cứ thế, nói thẳng, Ngục Thiên Ma Tông, Phù Vân Tiên Tông người đều phái người đi tiêu diêu thành chờ ngươi. Bọn hắn vì cái gì không đến tìm ta? Người phải chết quá nhiều, bọn hắn không dám. Quá nhiều? Cái này hết thảy cũng không có 100 cái, là bọn hắn không tới không minh cảnh, không có nắm chắc đi. Còn gì nữa không? Tiểu Nhị cẩn thận nghĩ nghĩ, Bất Quy Sơn tới cường đại hộ yêu, cũng tại tiêu diêu thành chờ ngươi. Còn gì nữa không? Trường Thanh thuần miệng hỏi. Tiểu Nhị một trận suy tư, Nói tiếp, chỉ cần ngươi giết ta, tất cả mọi người sẽ biết ta là bị ngươi giết. Vì cái gì? Trưởng Thanh không hiểu bởi vì gần nhất mảnh này người phải chết đều tính tại trên đầu của ngươi. Trưởng Thanh nháy, nháy mắt, đột nhiên hỏi, ba quách Đào Hoa Nguyên một nhóm kia. Tiểu Nhị toàn thân lắc một cái, hắn làm sao biết Đào Hoa Nguyên. Mây trôi Tiên Tông nội môn trưởng lão Võ Di Điền, Thuôn Thiên Ma Tông nội môn trưởng lão Thân Đồ Tả, lúc này cũng đều tại Tiêu Diêu Thành, bọn hắn tông môn thành nữ, chân truyền, chết tại Đào Hoa Nguyên một nhóm, kia tiểu nhị cẩn thận đánh giá Trưởng Thanh thân sắc. Nhưng hắn không có cách nào từ Trưởng Thanh trên khuôn mặt nhìn ra bất luận cái gì tin tức có giá trị. Trường Thanh bất cảm, chậm rãi nói ra, nếu như là hai cái này nội môn trưởng lão, vậy liền không có đạo lý không tìm đến ta. Cho nên, mặc dù Đào Hoa Nguyên một nhóm kia cũng coi như tại trên đầu ta, nhưng là cái này võ di thiên cùng thân độ ta, không tin. Bọn hắn không tin cùng là Hóa Thần cảnh ta, có thể giết bọn hắn thánh nữ và thân truyền. Cho dù là bọn họ biết ta giết Triệu U Lang cùng Lý Kim Huệ, cũng sẽ cho là ta là thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương mới tay. Tiểu Nhị lập tức giật mình, cái này đều có thể biết. Có thể ngay sau đó, Tiểu Nhị lúc này ngây dại nhưng là tiêu diêu khách sả tin. Trường Thanh đánh giá Tiểu Nhị. Tiểu Nhị hít vào khí lạnh, chị cảm thấy da đầu càng ngày càng tê dại có lẽ chỉ là tiêu diêu khách sạn muốn cho người khác tin tưởng, cũng có lẽ những cái kia chết đệ tử thế lực không thể không tin tưởng. Bởi vì việc này, dù sao vẫn cần có người đi ra kết thúc hết thảy, trên mặt nổi những thế lực kia mặt mũi cũng hầu như từng chiếm được phải đi. Mà người kẻ hủy diệt này chính là ta. Bởi vì mặc kệ là đánh lén hoa đạo tiên người hay là hoa đạo tiên bản nhân, đều không phải là những thế lực này trong nội. Nếu không bằng vào ta là kết thúc, những thế lực này đem đối mặt thế nhưng là hoa đạo tiên cấp bậc này đối thủ, bọn hắn cũng nghĩ truyền lại một cái tín hiệu, bọn hắn nguyện ý như vậy kết thúc. Hướng hoa đạo tiên hoặc là đánh lén hoa đạo tiên người cũng chính là chân chính giết Đào Hoa Nguyên đám kia tiêu giao khách người, biểu thị nhận sợ hãi. Trương Thanh ngữ khí bình thản hỏi, "Đúng không?" Tiểu Nghị gian nan nuốt nước bọt. Trương Thanh khẽ miệng dần dần giơ lên, "Cho nên, tất cả mọi người bao quát các ngươi tiêu Diêu khách sạn, đều cho rằng chân chính giết những cái kia tiêu giao khách người, không thể chơi vào. Nhưng là, ta, các ngươi chồng nổi." Tiểu Nghị toàn thân run lên, ôm lại thụ hai tay chặt hơn tiêu Diêu khách sạn. "Có chút ý tứ." Trương Thanh a a cười một tiếng, lại còn tính toán đến trên đầu của ta tới. Bạch Tiểu Nhã ngơ ngác nhìn Trương Thanh, nàng mặc dù nghe không hiểu Nhưng nàng cảm thấy Trưởng Thanh Bạch Mưu Nghị kia dáng vẻ càng đáng sợ Đế Vân hai mắt mở mịt, cho dù là đầu đầy quạc lông, nhưng hắn cũng như có điều suy nghĩ thỉnh thoảng gật đầu, tán thành Trưởng Thanh phân tích giỏi tính toán. Đế Vân mặt mũi tràn đầy cao thâm nói ra, "Hừ hừ, lá gan không nhỏ, cũng dám tính toán đến trên đầu chúng ta." Mặc dù, hắn cũng không biết đây là cái gì tính toán. Lúc này Đế Vân trong lòng chỉ ở muốn hai vấn đề, thứ nhất, vừa rồi hai người kia làm sao thả đi? Thứ hai, trước mắt người này làm sao còn không giết? Trưởng Thanh vô vũ tiểu nhị bà bay, mở miệng nói, "Cũng làm phiền ngươi giúp ta cho nhà người trưởng quỷ mang hộ hai câu nói." Lời gì? Tiểu Nghị cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhưng hắn biết, hắn không chết được thứ nhất, ta, Trương Thành, nguyện ý vì Đào Hoa Nguyên một nhóm kia tiêu giao khách chết phụ trách. Thứ hai, ta, nguyện ý gia nhập tiêu diêu khách sạn. Trương Thành cười hỏi, "Nhớ kỹ." Tiểu Nghị liên tục gật đầu, lấy dũng khí bưng lòng ra ôm chặt đại thụ, trên đại thụ kia còn để lại hai đạo thần sâu khẩn chương vết dây hằn. Như dẫm trên băng mỏng lui về sau mấy bước, sau đó trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, bạo phát toàn bộ tu vi, hướng phía tiêu diêu thành vội vàng bay đi gặp lại tức là hữu duyên, chúng ta về sau có thể sẽ thưởng xuyên gặp mặt, ngươi tên là gì? Trưởng thanh sa sa hỏi không biết, tiểu nhị kia đầu cũng sẽ không, tốc độ càng nhanh Đế Vân mở miệng hỏi, hóa thần cảnh tại cái khác tông môn cũng có thể làm cái đệ tử chân truyền, lại là tiểu nhị cách căn mặc. Xem ra cái này tiêu diêu khách sạn có chút khác biệt. Dù vậy, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đi trong khách sạn bưng trà đổ nước? Đầu tiên, không phải chúng ta, là ta. Thứ yếu, ai nói ta muốn đi bưng trà đổ nước? Đế Vân không còn gì để nói, ở chung lâu như vậy, cái này trưởng thanh hay là không có bỏ đi bán đi chủ ý của mình, không đi bưng trà đổ nước ngươi đi làm cái gì? Đi kiếm tiền. Có ý tứ gì? Mặc dù đem ta đẩy ra khi người kẻ hủy diệt này, nhưng là muốn giết ta, bọn hắn cần một cái tên tuổi. Cái gì tên tuổi? Tiêu giao khách tên tuổi? Có ý tứ gì? Trưởng Thanh Ý cười đầy mặt nhìn xem Đế Vân, mở miệng nói, những cái kia tiêu giao chết tha hương tại Đảo Hoa Nguyên, ta giết những cái kia tiêu giao khách, liền mang ý nghĩa tại giúp Hoa Đảo Tiên. Bọn hắn không dám trực tiếp giết ta, cho nên cần ta chết tại tiêu giao khách chấp hành trên nhiệm vụ. Kể từ đó, cho dù đắc tội Hoa Đảo Tiên, lấy Hoa Đảo Tiên tính tình, cũng sẽ không làm cái gì. Đế Vân nhìn xem Trưởng Thanh nụ cười trên mặt, giống như bị nhìn xuyên chính mình căn bản là không có nghe hiểu phí chuyện này làm gì trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong chiến lực, trực tiếp quét ngang huyết thể không hết sao? Nhược chân như vậy, ta cùng ngươi lại có gì dị? Ta còn thăng hoa không thăng hoa, thần tiên đạo ngã còn tu không tu. Đế Vân không phục, có cần phải phiền toái như vậy? Trường Thanh núi bay, kỳ thật lúc đầu rất đơn giản. Vậy đơn giản đến nói một chút. Hiện tại đơn giản không được. Vì cái gì? Bởi vì Hoa Đạo Tiên không chết. Đế Vân một trận trầm mặc. Bạch Tiểu Nhã lại là hưng phấn nói ra, ta đã biết, chỉ cần Hoa Đạo Tiên chết, hết thảy liền đơn giản. Đế Vân một trận dũ môi, nói ngươi hay là ngẫm lại tỉ tỉ ngươi có nguyện ý hay không Hoa 1 tỷ mua ngươi đi. Chương 230 Thẩm Thiên Thông cự tuyệt. Chương 230 Thẩm Thiên Thông cự tuyệt. Sau năm ngày, Tiêu Diêu Thành, Tiêu Diêu khách sạn, một chỗ trong phòng. Thẩm Thiên Thông nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt hắn ngồi một tên hung ác nham hiểm trung niên, trong con ngươi tản ra âm tàn độc ác, nhưng hắn trên thân cũng không dám tản mắt ra chút điểm khí tức nguy hiểm. Thuôn Thiên Ma Tông nội môn trưởng lão, không minh cảnh tâm trọng, thân độ tà. Theo ta được biết, Thuôn Thiên Ma Tông cũng không rồi rào, các ngươi là ngay cả linh thạch đều dùng đến thôn phệ tu luyện đi. Thẩm Thiên Thông mở mắt ra, nhìn về phía thân độ tà, Tiêu Diêu khách sạn tỉnh báo thu phí tiêu chuẩn, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Căn cứ tình báo nội dung chất lượng, số lượng đến định giá, về phần ta tự mình tiếp đại nói, còn muốn theo thời gian tu phí. Dừng một chút, Thẩm Thiên Thông nói tiếp, phải nói ta cũng nói qua, cùng đối Lưu Mây Tiên Tông nội môn trưởng lão Võ Di Thiên nói một lần dạng, không, có thứ khác. Ngươi đã ở ta nơi này chờ đợi một khắc đồng hồ nhiều, ngươi như hiện tại liền đi, ta cũng chỉ tính ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Thân độ ta nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Thông, lạnh lùng nói ra, Lưu Vân Tiên Tông sợ, ta Tôn Thiên Ma Tông cũng không sợ. Ngươi một mực nói cho ta biết, có phải hay không Hoa Đạo Tiên giết tông ta đệ tử chân truyền. Không biết. Thẩm Thiên Thông lắc đầu, kỳ thật đi Bởi vì ngươi tông đệ tử chân truyền Lý Vân cũng ở trong đó, còn có mấy tên thôn thiên ma tông đệ tử nội môn, các ngươi thôn thiên ma tông hiềm nghi cùng Liêu Vân tiên tông một dạng lớn. Nhưng ngươi cùng Võ Di Thiên không giống ấy, hắn là thật quan tâm chỉnh tu vũ, mà ngươi lại cũng không để ý Lý Vân chết tại trong tay hay. Ngươi đơn giản là muốn từ trong miệng ta đạt được một câu, sau đó mượn câu nói này, mời ra các ngươi thôn thiên ma tông thái thượng trưởng lão đi tiến đánh Đào Hoa Nguyên. Thần độ ta sắc mặt biến hóa, không có phản bác. Thẩm Thiên tông lại cho thần độ ta giáp chiến trà, hiện tại xem như 2 phút đồng hồ. Tiếng nói nhất truyện, Thẩm Thiên Thông lại nói các ngươi thôn tiên ma tông thôn vẻ hoa đạo tiên, ngay cả Ngộ Tính cũng có thể ra tăng sao? Thân độ ta càng là ngậm miệng không nói. Cái này nếu là chính miệng thừa nhận, như vậy ai đánh lén hoa đạo tiên coi như ngồi vững. Không phải bọn hắn thôn tiên ma tông, cũng là đến lúc đó, vô số đường hoàng tiên tông liền có cơ hiệu, thậm chí một chút ma tông cũng sẽ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng mặc kệ ai đánh lén hoa đạo tiên, 10 năm một lần tiềm long đại hội, hoa đạo tiên bằng vào hoa đạo tiên nhượng hay là kết giao rất nhiều hảo hữu, ngươi hẳn phải biết hoa đạo tiên hảo hữu đều là thứ gì tồn tại. Ta không nói tu vi, ta chỉ tính bợt tác, cũng không nói phía dưới Liên nói cổ hoàng vực những lão cổ đồng kia, có một cái tính một cái, Hoa Đạo Tiên cùng ai cũng có khả năng phiến vài câu. Có chút hay là Hoa Đạo Tiên lên xem thưởng lấy lớn lên. Sa không nói, nói gần. Ngươi biết Bất Quy Sơn đến Tiêu Diêu Thành, là con nào hồ ly sao? Thân độ tà toàn thân siết chặt, chẳng chín vị. Thẩm Thiên thông thở dài một tiếng, nếu như là nàng đến, cái kia ngược lại xử lý. Tê. Thân độ tà trong đầu hiện ra một thân ảnh màu đen, hít sâu một hơi hiện tại mới đi. Đào Hoa Nguyên một nhóm kia tiêu giao khách đi Đào Hoa Nguyên thời cơ, là duy nhất thời cơ. Hoa Đạo Tiên không chết, hiện tại dù là lại suy yếu cũng không chết được. Thân độ Tà nghĩ nghĩ, trực tiếp đứng dậy không nhiều ngồi sẽ. 2 phút đồng hồ kế phí. Thẩm Thiên Thông cười nhắc nhở. Thân độ Tà cho đến lúc này, mới một trận thịt đau. Thẩm Thiên Thông tiếp tục nói, đại đạo chí bảo, thiên địa dị tượng, cũng trùng hợp đánh thức những lão già kia, chỉ có thể nói hoa đảo tiên mệnh không có đến tuyệt lộ. Cũng khéo, có người cầm bạch tiểu nhã câu cá, còn câu được không ít. Vô luận tiên ma, hắn đều chém giết, hắn gây thù hằn vô số chỉ có một con đường có thể đi, chính là gia nhập Tiêu Diêu khách sạn. Ta đã phái người đi thuyết phục hắn, nghĩ đến hắn sẽ đồng ý. Các ngươi giết hắn, có tiêu giao khách nhiệm vụ tiên tụội, coi như hắn thật chém giết Đào Hoa Nguyên đám kia tiêu giao khách, thật giúp Hoa Đào Tiên, Hoa Đào Tiên cũng sẽ không nói cái gì. Hoa Đào Tiên dù sao cũng là cái thủ quy củ hảo yêu. Xem ở thôn Tiên Ma tông trên mặt mũi, ta lại lộ ra một chút, Hoa Đào Tiên là hảo yêu, nhưng lần này tới Tiêu Diêu thành hổ ly cũng không phải tốt hổ ly. Nguyên bản giết người kia không cần cân nhắc Hoa Đào Tiên mặt mũi, nhưng bây giờ muốn cân nhắc con hổ ly kia. Ngươi biết nàng là ai, cho nên cũng nên biết, nàng đúng vậy dạng đạo lý. Ta vốn là muốn cho các ngươi tìm về mặt mũi cơ hội, nhưng bây giờ a, ta cũng bất lực. Thân độ ta nghe biểu lộ âm tình bất định. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, nói để tiểu tử kia chống được hết thể đồng thời ra nhập tiêu giao khách, ngươi trên danh nghĩa là muốn cho thôn thiên ma tông, lưu vân tiên tông một cái xuống đại lý do, cho ngục thiên ma tông, phù quang tiên tông một cái rất hẳn lý do, trên thực tế, ngươi cũng là muốn bảo đảm hắn. Hắn có thể giết ngục thiên ma tông, phù quang tiên tông hai vị ngoại môn trưởng lão, mặc kệ là thế nào giết, dựa theo ngươi tiêu giao khách quý cũ, bình thường cùng cảnh giới tu sĩ có thể giết không được hắn. Thẩm thiên tông trầm rãi lắc đầu, không nên đem sự bất lực của các ngươi trách tội tại trên đầu của ta, loại cơ hội này cũng không phải tốt cho. Theo ta thấy, đánh lén hoa đảo tiên người Sát tử cùng các ngươi thôn thiên ma tông cũng cùng lưu vân tiên tông không quan hệ, ngươi liền không hiếu kỳ cái này thanh huyền thiên, ai có lá gan lớn như vậy sao? Ngươi có cái gì suy đoán không có? Ngươi tiêu diêu khách sạn đại trưởng quỹ không phải cũng tại cổ hoàng vực, hắn không biết. Còn nữa, loại chuyện này cho dù ta thôn thiên ma tông thái thượng trưởng lão biết, lại há có thể là ta biết. Thần đồ ta không trả lời mà hỏi lại đúng lúc này, Thẩm Thiên thông nhận được đưa tin. Hắn cười đối với thần đồ ta đạo, ta phái đi thuyết phục người kia tiểu nhị đã trở về, vừa vặn vận ta để hắn tiến đến báo cáo, để cho ngươi cái này 2 phút đồng hồ kế phí không lỗ. Cấm chế giải trừ, nô tín sắc mặt tái nhợt đi đến. Năm ngày 43, để hắn toàn thân tiểu thụy, nhưng hắn không chút nào không để ý tới chuyện gì xảy ra. Thẩm Thiên Thông khẽ giật mình, tiểu nhị này giống như bị hù dọa. Thân độ Tà nguyên bản không hứng thú, nhưng nhìn đến nô tiến trạng thái sau, hắn yên lặng ngồi trở về, bưng chén trà lên, miệng nhỏ nhếch cười quý. Nô tiến mắt nhìn thân độ, Tà nói thẳng không sao. Thẩm Thiên Thông khoác tay áo. Nô tiến hít sâu một hơi, trầm rãi nói, người kia gọi trưởng thành, hắn để cho ta cho ngài mang hộ hai câu nói. A. Thẩm Thiên Thông hào hứng càng đậm thứ nhất, hắn nguyện ý vì Đào Hoa Nguyên một nhóm kia tiêu giao khách chết phụ trách. Thứ hai, hắn nguyện ý gia nhập tiêu diêu khách sạn. Thần độ tà nhất miệng, quả nhiên, đây hết thảy đều tại Thẩm Thiên Thông tính toán bên trong. Trương Thanh nếu là không chết, vậy cái này giống như thiên kiêu coi như thuộc về Tiêu Diêu khách sạn. Thẩm Thiên Thông không hiểu, đây không phải hết thảy thuận lợi sao? Ngươi làm sao cái biểu tình này? Lộ Tín nuốt nước miếng, thấp giọng nói, ta không nói gì, đây là chính hắn nói. Thẩm Thiên Thông lông mày siết chặt, suy tư, hỏi, từ đầu tới đuôi, giảng thuật một lần. Lộ Tín cắt địa, em hai nói. Chờ hắn nói xong, thân độ tà trong con ngươi, trực tiếp bắn ra sâm niên sát ý, Thẩm Thiên Thông cũng bị sợ ngây người, không xác định hỏi, ý của ngươi là, ngươi chỉ nói Ngục Thiên Ma tông? Phụ Quang Tiên tông người tại Tiêu Diêu Thành chờ hắn, hắn liền đoán được hai người kia thực lực không đủ. Đúng vậy, ngươi chỉ nói võ di thiên, thân độ tà cũng tại Tiêu Diêu Thành, hắn liền đã đoán được hai người này không tin hắn giết Đào Hoa Nguyên tiêu giao khách, đồng thời còn thấy rõ toàn diện thế cục. Đến mức ngươi còn không có xách mũi chào, hắn liền trước ngươi một bước. Đúng vậy. Thẩm Thiên tông sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, tại trong phòng đi qua đi lại đúng lúc này, thân độ tà nhưng cũng đứng lên, thâm trầm mà cười cười, nguyên lai ta đích xác không tin, nhưng bây giờ, ta tin. Cái này Thanh Huyền Thiên sắc thực thật lâu không có xuất hiện qua như thế thiên kiêu. Có lẽ mọi chuyện đều rất đơn giản. Đào Hoa Nguyên tiếp giao khách, vẫn thật là chính là Hà Liệt. Từ hắn dùng Bạch Tiểu Nhã làm mồi, loại sự tình này hắn làm được. Thẩm Thiên Thông sắc mặt không có chút nào búng lỏng, thuận miệng nói một câu, "Cho nên, ngươi dám động thủ sao?" Thân độ tà não hải bên trong lần nữa hiện lên cái kia kinh khủng thân ảnh màu đen, biểu lộ lập tức đỏ bừng lên có khả năng hay không, Hoa Đào Tiên Đọa Sát. Hắn sau khi độ kiếp suy yếu cùng cảnh giới tăng lên, để hắn nặng dung bản thể rất khó. Nguy cơ phía dưới cái này cũng vẫn có thể xem là một cái kế tạm thời. Thẩm Thiên Thông nói một mình. Ngay sau đó, Thẩm Thiên Thông bản thân phủ định, không đối, kẻ này giết người như ngoé. Hoa đạo tiên nhưng làm không được. Thế nhưng là, mục đích của hắn đến cùng là vì cái gì đâu? Còn chưa thấy mặt, Thẩm Thiên Thông liền đã biết trưởng thành nguy hiểm, nếu là không biết rõ mục đích của hắn, như vậy ngay cả tiêu diêu khách sạn chỉ sợ cũng phải trở thành con cờ của hắn. Tiểu Nhị Ngô Tín rơi vào trầm tư, nghĩ đến trưởng thành cái kia 10 triệu lúc này yếu ớt nói ra, có phải hay không là vì tiền? Làm sao có thể đơn giản như vậy? Thẩm Thiên Thông trực tiếp phủ định, nói đối với loại trình độ này tiên kiêu mà nói, hắn thu hoạch tài nguyên thủ đoạn vô cùng vô tận. Đối với hắn mà nói, tài nguyên đều là phụ vân, căn bản không thiếu. Hắn cũng không phải Tôn Tiên Ma tông đệ tử, thôn phệ linh thạch cùng thi thể cũng có thể tăng cao tu vi. Những thi thể này hẳn là bị hắn vân thú ăn hết. Thân độ Tà sắc mặt khó coi chút, trừng hai mắt một cái, trong lòng oán thệ Tôn Tiên Ma tông thế nào. Đương hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác." Thẩm Thiên Thông thuận miệng giải thích, lại nói mới vừa vào hồng trận, liền kéo hoa đạo tiên làm chỗ dựa, tiểu tử này là muốn làm lớn sự tình." Thẩm Thiên Thông biểu lộ càng phát ra nghiêm túc, mở miệng nói, truyền lời xuống dưới, cái này gọi trưởng thành, tiêu diêu khách sạn cự tuyệt nó gia nhập. Dừng một chút, Thẩm Thiên Thông lại cường điệu một câu, vĩnh cửu cự cử tuyệt. Chương 231 Một cấp tiêu giao khách. Chương 231, một cấp tiêu giao khách. Tiểu Nhị Ngô tiến trực tiếp với người, liền ngay cả Thần Đổ Tà cũng là nghi hoặc nhìn Thẩm Thiên Thông. Thẩm Thiên Thông trái lo phải nghĩ, như cũng không có thay đổi chú ý Thần Đổ Tà mở miệng hỏi, xem ra ngươi tiêu diêu khách sạn là không có ý định mời chào cái này Trường Thanh. Thẩm Thiên Thông nở nụ cười khổ, hơi chút giải thích, Thiên Tiêu ai cũng muốn, tất cả tông môn tất cả thế lực đều muốn. Giang Nguyên bản ý nghĩ là, Trường Thanh không có những đường ra khác. Tiêu Diêu khách sạn quý cũ là hắn bảo mệnh phụ, ta chỉ là muốn từ đó hòa giải, ngồi thu nó lợi. Mặc dù Thiên Tiêu rất có giá trị, hiện tại xem ra Cái này trường thành, ta tiêu diêu khách sạn, không có bại. Thiên tiêu như đao, vượt mọi chông gai. Nhưng tâm chí như yêu thiên tiêu, thì là thần kiếm, hại người hại mình. Kiếm có hai lưỡi đao, trong đó một lưỡi đao tại đối với địch nhân đồng thời, một cái khác lưỡi đao vĩnh viễn hướng chính mình. Người cho rằng ngươi cầm kiếm, có thể lợi dụng kiếm này đi thu hoạch được lợi ích, nhưng trên thực tế, cầm kiếm người bản thân, liền có thể là kiếm này mục tiêu. Cho dù không phải, cầm kiếm người cũng sẽ trở thành kiếm này tấm mục. Thân độ tà trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn đồng ý Thẩm Thiên Thông ý nghĩ, nhưng hắn không đồng ý Thẩm Thiên Thông cách làm mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Người với người quan hệ, chính là lẫn nhau lợi dụng, lẫn nhau thank you." Thân độ Tà mở miệng nói ra, đứng ở trên trời cầm kiếm, dù sao cũng tốt hơn ẩn vào bụi bặm vùng dao. "Giết ta thôn thiên ma tông đệ tử chân truyền Lý Vân, tạo thành ta thôn thiên ma tông tổn thất khổng lồ, ta muốn hắn bù lại." Thẩm Thiên Tông nhíu mày nhìn xem Thân độ Tà. Thân độ Tà vừa cười vừa nói, "Nếu cái này Trường Thanh ngươi tiêu diêu khách sạn không cần, vậy ta thôn thiên ma tông muốn cái này 2 phút đồng hồ thời gian, rất đáng." Thẩm Thiên Tông lắc đầu, "Ta cần phải nhắc nhở ngươi, Trường Thanh là cao lại đấu lửa, có con hồ ly kia tại, hắn là sẽ không dập tắt đấu lửa." Đống lửa có thể lấy ấm, có thể ngăn địch, cũng không nên đốt đi chính mình. Nghị trưởng Quỷ, ngươi trưởng lão thì có như thế hảo tâm. Thân độ ta mở miệng hỏi trưởng thành không phải kiếm của ngươi, nhưng ngươi cùng Tôn Thiên Ma tông có khả năng sẽ trở thành đao của hắn. Hắn là cao lại đống lửa, tất cả muốn lợi dụng người của hắn, cuối cùng đều sẽ trở thành hắn tuổi đốt. Vừa mới nói xong, thân độ ta nhắm mắt. Thẩm Thiên Thông ung dung nói ra, "Thanh Huyền Tiên các cục, kiếm không dễ." Đối với một cái không phân tiên yêu ma hết thảy tay không lưu tình thiên kiêu mà nói, hắn rất nguy hiểm. Nếu như ngươi đích thực đem hắn mời chào, ta cảm thấy Hắn nhất định sẽ đồng ý, đồng thời nhất định sẽ giúp ngươi thôn thiên ma tông, đem ma thiên vực mặt khác ma đạo toàn bộ trấn áp. Cái này đầy đủ. Thân độ ta trong lòng cân nhắc thế nhưng là, sau đó thì sao? Thiên ma đại chiến, Tiệt yêu ma đại chiến. Không ngại cho ngươi thêm một đầu tình báo, những ngày này chạy hồ yêu đi, có một tên hóa thần cảnh cựu trọng tu sĩ, hắn thiên tư nhận hạn chế cấm ở hóa thân cảnh, nhưng hắn, cái kia một tay hỏa diễm, đủ để thiêu cháy tất cả thành nữ, chân truyền. Nhưng là, hắn không có. Ta đối với ngươi nói những này, cũng không phải là vì ngươi thôn thiên ma tông suy nghĩ. Ta tiêu diêu khách sạn tại Tam Giới Sơn có thể là chân, có thể bảo đảm thanh huyền tiên tán tu có ngày nổi danh, đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Ta không hi vọng nhìn thấy tiêu diêu khách sạn nhiệm vụ, bị tông môn ở giữa lẫn nhau tranh chiến mà chật lức. Thân độ ta có chút không quyết định chắc chắn được, tại trong phòng lặng lặng trầm tư. Thẩm Thiên Thông mang theo Ngô Tín rời đi phòng. Ngô Tín không dám xác định mà hỏi, "Trưởng quỷ, cái này trưởng thanh thật có đáng sợ sao như vậy?" Từ ngươi tự thuật trưởng thanh lời nói, liền đủ để chứng minh hắn là một cái kỳ thủ, hay là chiến lực vô địch cùng cảnh giới kỳ thủ. Mà ta không cho rằng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, có thể nhanh như vậy liền nhìn ra hết thảy. Nếu là kỳ thủ, như vậy nhất cử nhất động liền đều có mục đích. Lấy kết quả hướng phía trước đẩy, ta đẩy không ra mục đích của hắn là cái gì, ta chỉ có thể đẩy ra. Hắn rất thuận lợi, thuận lợi tiếp cận Hoa Đào Tiên, thậm chí vô thủy vô chung thiên địa dị tượng, còn để hắn có thu hoạch ngoài ý muốn, cái kia hồ ly đen. Thẩm Thiên Thông lườm Lô Tín một chút, kỳ thật không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi gặp qua trưởng thành, nếu như hắn không đáng sợ, ngươi lại đáng sợ cái gì? Lô Tín tâm bên trong một cái run rẩy. Thẩm Thiên Thông cười ha ha một tiếng, nói tại Thanh Huyền Thiên Đạp Chân, chỉ là cẩn thận cùng nhìn mặt mà nói chuyện có thể không đủ. Thực lực đích thật là đại biểu hết thảy. Có thể ngươi như đứng tại trưởng thành mặt đối lập, ngươi có thể sống đến có đầy đủ thực lực ngày đó sao?" Lô Tiến kiên định lắc đầu mặc dù có, nếu như địch nhân của ngươi thật sự là trưởng thành, ngươi có thể sống đến có đầy đủ thực lực ngày đó, đó cũng là hắn muốn cho ngươi có một ngày này. Bởi vì, chuyện này với hắn càng có giá trị. Đương nhiên, ngươi khả năng thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ chỉ biết, ngươi vô địch, ngươi có thể quét ngang hết thảy, ngươi có thể tùy tâm sử dụng, ngươi có thể tiêu giao tự tại. Thẩm Thiên Thông trong con ngươi thần quang lấp loé, kỳ thật, cho là thực lực có thể đại biểu hết thảy, đại đa số đều không để ý đến một chút. Đó chính là, thực lực cũng không chỉ là tu vi cảnh giới. Đương nhiên, điểm này tất cả mọi người cũng đều biết. Thế nhưng là, ánh sáng biết thì có ích lợi gì đâu? Nhìn không thấu mới là hạnh phúc nhất, bởi vì chân chính đáng sợ là nhìn thấu nhưng như cũ cái gì đều không cải biến được. Lô Tín toàn thân chấn động, hắn chắp tay thở dài, cung kính tụ giáo. Thẩm Thiên Thông vỗ vỗ Lô Tín bả vai, tiếp tục nói, lấy tư chất người, đủ để tại Lưu Vân Tiên Tông, Thôn Thiên Ma Tông cũng làm bên trên đệ tử chân truyền, tiếp qua 3 năm, có lẽ có thể trùng kích một chút thánh tử vị trí. Tiêu Diêu khách sạn không dạy được ngươi chí cường chuyển thừa, nhưng có thể dạy ngươi thế nào bả mẹ. Ngươi chỉ cần biết, Trường Thanh cùng ngươi không phải bạn đường, ta sợ dĩ cử tuyệt hắn gia nhập, không chỉ là không cách nào khống chế, không chỉ là nó phong hiểm lớn hơn ích lợi, cũng là không muốn để cho hắn tồn tại, đả kích các ngươi thế hệ trẻ tuổi lặng tâm. Tiên tâm đi, dù sao các ngươi về sau cũng chỉ sẽ nghe được tên của hắn, sẽ không thường xuyên nhìn thấy hắn. Nô tín nặng nề gật đầu bốn. Ngay tại lúc đó, Tiêu Diêu Thành, Tiêu Diêu khách sạn, lầu 1 đại sảnh ngươi nói cái gì? Chỉ bằng ta cái này tu vi, ta chỉ có thể làm cái cấp thấp nhất một cấp tiêu giao khách. Dựa vào cái gì? Trường Thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thánh tử, thánh nữ, đệ tử chân truyền cũng chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, nếu là tuổi tác lớn chút, tối thiểu cũng là ngoại môn trưởng lão. Người như vậy Trường Thanh đều rất không biết bao nhiêu tiêu giao khách quý cũ như vậy thì nữ có chút khó khăn. Ôn Nhu thì thầm, tiền bối đừng gọi ta tiền bối, ta là người trẻ tuổi. Trường Thanh đánh ghế tụ trẻ. Chán. Sư huynh thị nữ nói tiếp, ngài không có tông môn thế lực, cũng không có người vì ngài đảm bảo, cho nên theo quy củ chỉ có thể tự tán tu quá trình. Mặc dù vừa mới bắt đầu là một cấp, nhưng lấy sư huynh tu vi, rất nhanh liền có thể tăng lên đẳng cấp. Tiêu giao khách đẳng cấp, tu vi chỉ quyết định hạn mức cao nhất. Trường Thanh bất cảm, mở miệng nói, ta có người đảm bảo cấp ngươi chuẩn quỷ, còn có một cái hóa thần cảnh tiểu nhị. Vậy ngài biết bọn hắn tên gọi là gì sao?" Thị nữ phảng phất nhìn Tấu trưởng Thành Tâm Tư tiểu nhị kia gọi không biết. Trương Thành thầm dò nói ra, thị nữ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, thầm nghĩ, quả nhiên. Chương 232, đóng gói bán đi. Chương 232, đóng gói bán đi. Tiêu Diêu khách sạn, lầu 1 đại sảnh. Sếp hàng sắp nhận, hoàn thành nhiệm vụ tiêu giao khách rộn rộn dần dần. Cấp bậc của bọn họ, phần lớn rất thấp. Trong đó có không ít hay là khuôn mặt non nớt thiếu niên, cũng như Trưởng Thành bình thường trưng cầu ý kiến xin mời gia nhập công việc. Trường Thanh sau lưng, đại bại Trường Long. Có người hùng hùng hổ hổ nói thầm vết mực đổi được mặt khác đội ngũ. Cũng trong mắt mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn nhìn ra chuyện này chứ không có làm qua bất kỳ chuẩn bị gì công tác tu sĩ trẻ tuổi, không đơn giản. Trên thân mặc dù không có làm cho người áp bách cảm giác, thế nhưng chỉ là tu sĩ trẻ tuổi kia trên thân không có. Bên cạnh hắn quấn quanh một đầu vân thú, đôi mắt kia thế nhưng là hung ác hung ác. Mà lại, mấy kia thú bên trong tựa hổ lại quấn lấy một đầu hóa hình yêu thú. Chỉ có thể nhìn ra là long sủ, thân cao còn không bằng cái quầy hàng. Thị nữ nhìn về phía cùng bày hàng cơ hầu ngang hàng một đôi hai mắt thật to cũng cao hơn vài hàng một đôi đáng yêu thay cáo, dáng tươi cười thân thiện nói, Sư Minh nhìn cũng không giống người thiếu tiền, ngay cả yêu sủng đều mua hai đầu. Một cấp tiêu giao khách trả thù lao mặc dù rất thấp, nhưng Sư Minh hẳn là cũng không quan tâm. Ta không dựa vào nhiệm vụ kiếm tiền. Trương Thanh khoát tay áo. Vừa mới nói xong, thị nữ sắc mặt biến hóa, sau lưng người xếp hàng cũng đều kìm lòng không được lùi về phía sau mấy bước, một trận đầy đầy ồn ào. Hiển nhiên câu nói này đưa tới hiểu lầm ta là người phụ trách, ta cũng sẽ không ăn cắp ta cố chủ. Trương Thanh thuận miệng giải thích, nhưng trên mặt tất cả mọi người thần sắc càng căng thẳng hơn. Có người thậm chí âm thầm nhớ Ký trưởng Thanh Dung mạo đây là vấn đề mãn muối. Trương Thanh nhíu mày, cũng không giải thích, nói thẳng, một cấp liền một cấp đi, có cái gì nhanh chóng tấn cấp đường tắt. Thị nữ lắc đầu, nói tán tu tiêu giao khách từ một cấp bắt đầu, chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ tích lũy. Thông qua nhiệm vụ độ hoàn thành, nhiệm vụ số lượng, cố chủ khen ngợi đến tổng hợp đánh giá tín dự đẳng cấp, tu vi quyết định tiêu giao khách đẳng cấp hạn mức cao nhất mà tín dự. Thị nữ nói, nữ khí yếu đất, tín dự quyết định hạ cuối. Trường Thanh sắc mặt tối sầm, trên bờ vai Vân Long cười sợi râu run rẩy sư huynh, lấy tu vi của ngài kỳ thật có thể xin mời gia nhập Tiêu Diêu khách sạn, trở thành Tiêu Diêu khách sạn nhân viên công tác. Lời như vậy, liền có Tiêu Diêu khách sạn vì ngài đảm bảo thị nữ đề nghị. Trường Thanh lắc đầu, nhiều tầng chói buộc, ta không muốn. Mới vừa nói xong, không khí chung quanh lần nữa khẩn trương lên. Thị nữ sắc mặt cũng có chút cứng ngắc làm trò ta đi. Sư huynh, ngài tên gọi là gì? Trường Thanh, bên Vũng trong quan hệ Trường Thanh. Không bao lâu, thị nữ đưa cho Trường Thanh một khối lệnh bài bằng gỗ cùng một quyển sách nhỏ. Lệnh bài một mặt là tiêu giao khách sạn hình dáng tinh khắc, một mặt khác thì là phong cách cổ xưa tiêu giao khách ba chữ to, cùng cạnh góc ký tên. Trên sách nhỏ có một ít tiêu giao khách thưởng thức, phần lớn là nhiệm vụ cần biết, cùng cảnh cáo tiêu giao khách muốn tuân thủ quy củ, cường điệu tín dự trọng yếu. Trương Thanh lần xem tấn thăng điều kiện, cha xét tiêu giao khách đẳng cấp. Tiêu giao khách tổng cộng chia làm 9 cái đẳng cấp: Tiến cấp, linh cấp, ngọc cấp, thạch cấp, kim cấp, ngân cấp, đồng cấp, sắt cấp, mục cấp. Thu vị quyết định hạn mức cao nhất: Tiến cấp, độ kiếp cảnh. Linh cấp, không minh cảnh. Ngọc cấp, hóa thân cảnh. Thạch cấp, thiên nhân cảnh. Tiến dự quyết định hạ cuối thì là cần thông qua lần lượt nhiệm vụ tích lũy. Một cấp tấn thăng sát cấp, cần hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, sát cấp tấn thăng đồng cấp, cần hoàn thành 20 cái nhiệm vụ. Dung cái này nhân 2 bội số tăng lên. Kể từ đó, từ một cấp tấn thăng sát cấp tấn thăng nữa đồng cấp, phải hoàn thành 10 cái thêm 20 cái nhiệm vụ, tổng cộng 30 nhiệm vụ. Trương Thanh tính toán bên dưới chính mình như muốn tấn thăng đến Ngọc cấp tiêu giao khách, hết thảy phải hoàn thành 630 cái nhiệm vụ mới được. Nhưng nếu như có thế lực bảo đảm, thì trực tiếp từ thạch cấp tiêu giao khách bắt đầu. Có thể vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là tính toán nhiệm vụ số lượng nhiều nhất gấp 2. Dù là trường thành hoàn thành nâng cấp nhiệm vụ, cũng chỉ thống kê ra tăng 2 cái một cấp. Cố chủ sẽ ở Tiêu Diêu khách sạn tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ của bọn hắn cũng sẽ do khách sạn tiến hành đánh giá đẳng cấp, về phần thuê cấp bậc gì Tiêu Diêu khách thì nhìn cố chủ ý nguyện của mình. Ngoài ra, Tiêu Diêu khách sạn còn có một quy củ. Bất luận cái gì cao hơn nhiệm vụ bình xét cấp bậc tu sĩ, đều không cho phép đối với nhiệm vụ này xuất thủ. Quy củ này như có trái với, như vậy Tiêu Diêu khách sạn sẽ ra mặt. Trưởng thành nghĩ đến Tiên tiểu tương hội, nghĩ đến những cái tên làm thuê dòng Tiêu Diêu khách nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của Hải Vi, rất hiển nhiên, tính dự quyết định hạn của cái tình huống dưới những cái kia tiêu giao khách cấp bậc có lẽ rất hấp, Ngục Thiên Ma Tông, Phù Quang Tiên Tông hóa thần ngoại cảnh cửa trưởng lão dẫn đội cơ bóc, nhất định là phù hợp tiêu Diêu khách sạn quyết định quy củ. Như vậy thiên tiểu thương hội nhiệm vụ nên nâng cấp, có lẽ thương hội chính mình liền có hóa thần cảnh tu sĩ, có lẽ là bởi vì linh bảo phi thuyền, cũng có lẽ là bởi vì Long Hồng hộ Hồ ly nghị đến muốn đi sơn hải vực thế lực nào sao? Trong đại sảnh, Trương Thanh ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhìn về phía đế vân bất quy sơn là người, yêu hôn hợp, xem như cùng tiêu Diêu khách sạn một dạng trung lập. Mạc Khắc yêu tộc thế lực nhiều lấy yêu làm chủ, ngươi như muốn tranh đấu sắt phạt, liền đi Mạc Khắc yêu tộc thế lực, nếu là nghĩ tới an bình thời gian, liền cùng con hồ ly này đóng gói cùng một chỗ. Trưởng Thanh nói ra liền không có Mạc Khắc lựa chọn. Đế Vân vẫn chưa từ bỏ ý định. Đi theo Trưởng Thanh bên người những ngày này, mặc dù hắn cái gì cũng không có học được, nhưng tâm cảnh cũng đã có không hiểu chuyển biến. Hắn phát hiện, một số thời khắc, đơn thuần giết chóc xác thực rất không thú vị. Không chỉ như vậy, Trưởng Thanh vậy mà cho hắn một cổ kỳ quái cảm giác an toàn. Để hắn mỗi lần nhớ tới mình bị trấn áp thời điểm. Vừa nghĩ tới Trưởng Thanh ở bên người, hắn liền không lại sợ hãi như vậy, ngươi có thể đi theo bên cạnh ta, nhưng không phải hiện tại. Vì cái gì? Ngươi bây giờ cùng ta, chỉ là ta trấn áp ngươi, ta tôn trọng mỗi người ý nghĩ, ngươi mạnh được yếu thua ta tán thành, nhưng ta không thích. Ta không cần tụ hạ, ta cần đạo hữu. Vì cái gì? Bởi vì ta sợ sệt cô đơn. Trưởng Thanh mặt không biểu tình, ánh mắt lại là ẩn ẩn lấp lóe đế vân mặc dù không rõ, nhưng trong lòng mơ hồ có chủng xúc động. Cường như Trưởng Thanh cũng có hắn sợ sệt sự tình. Hắn muốn nói hoa đạo tiên không phải đạo hữu của ngươi sao? Nhưng hắn cảm thấy, Trưởng Thanh nói tới cô đơn hẳn không phải là đại đạo. Bạch Tiểu Nhã vươn tay nhỏ, cầm trường thanh đại thủ, hai mắt của nàng trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trường Thanh, nàng tựa hồ cảm nhận được Trường Thanh tâm tình. Cửu Vĩ Thiên Hồ, so so với những yêu thú khác huyết mạch cản có thể cảm giác thiện ác tư tình, nàng một mực e ngại Trường Thanh, chỉ là bởi vì Trường Thanh quá mạnh, đây là đối với cường giả e ngại. Nhưng nàng từ vừa mới bắt đầu liền có thể cảm thụ, Trường Thanh căn bản sẽ không tổn thương nàng. Trường Thanh quay đầu, nhìn xem bị mây mù bao phủ Bạch Tiểu Nhã, cái kia sáng tỏ pháng phất có thể xem thấu lòng người con mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay bóp lấy cái kia mụ mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, đối với Đế Vân nói ra, nếu như ngươi không chọn Vậy ta liền giúp ngươi tuyển. Liên cùng cái này lông hồng hồ ly cùng một chô đóng gói bán đi đi, bất việc, còn có thể nâng nâng giá. Bạch Tiểu Nhã đế vân đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột ở một bên vang lên, "Bán yêu sủng. Bán cho ta như thế nào?" Một tên tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt cực nóng. Hồ yêu giá trị đương nhiên không cần phải nói, cái này vân thú hắn nhưng từ chưa thấy qua người mua được sao? Trương Thanh mở miệng hỏi đương nhiên, "Ta sẽ cho ngươi một cái ngươi không cách nào cự tuyệt giá cả tên tu sĩ kia mỉm cười a." Nói nghe một chút. Trương Thanh nhíu mày một khối linh thạch tên tu sĩ kia cười ha ha, nói hóa thần cảnh tán tu, mới vừa xuất sơn đi một cấp tiêu giao khách. Người đi hỏi thăm một chút, ta chính là phụ Quang Tiên tông thật. Nói còn chưa dứt lời, trường thanh một cước đá ra. Tên tu sĩ kia thần sắc đại biến ở giữa, căn bản không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực bụng đau nhức kinh liệt, thân thể như mũi tên rời cùng, bay rất ra ngoài. Xuyên qua trùng điệp đám người đỉnh đầu, trực tiếp trùng điệp đâm vào tiêu giao khách sạn trên bức họa hoành, một tiếng vang thật lớn, tinh mỹ linh tại bích họa trực tiếp phân thành mảnh nề cục. Lý Du tinh sắc mặt thảm đạm, trong con ngươi lộ ra thật sâu hoàng sợ, hắn bỗng nhiên ho ra một miệng lớn máu tươi, thân thể thuận mạng nhện bích họa chừa xuống ngã xuống đất. Toàn bộ tiêu giao khách sạn đột nhiên an tĩnh lại, tất cả tu sĩ Tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Trương Thanh. Vậy mà, có người dám ở Tiêu Diêu khách sạn động thủ? Lớn mật. Ngươi không biết toàn bộ Tiêu Diêu thành đều là cấm võ sao? Hét lớn một tiếng, một bóng người từ phía trên tầng lầu vượt qua lan can, nhảy xuống tới. Lô Tín hai chân còn chưa rơi xuống đất, thấy rõ là ai động thủ sau, siêu một chút lại bay vút lên trời, không biết bay vào tầng lầu nào Tiêu Diêu thành cấm võ sao. Trương Thanh nắm nhìn một phía, đưa tay hướng Lý Du Tình khép vồ. Lý Du Tình thân thể trực tiếp bị hút tới Trương Thanh trên tay, ta đánh ngươi nữa sao? Lý Du Tình không lo được đau sót, vội vàng lắc đầu. Lúc này toàn bộ Tiêu Diêu khách sạn, tính mình tí mắng. Trưởng Thanh đem lý du tinh ném ở một bên, phủi phủi đạo bào màu xanh đen, "Cười đi ra ngoài cửa, ta là thủ quy của ngươi." Chương 233, "Yểu Minh Tiên." Chương 233, "Yểu Minh Tiên, nếu ngươi cứ đi như thế, ta tiêu diêu khách sạn mặt mũi ở đâu?" Một đạo trung niên thanh âm, nương theo lấy một chút bất đắc dĩ. Hắn thân ảnh lập lòe, bay đến trưởng thanh trước mặt, con người đánh giá vân thú, hổ yêu, lại sâu sắc nhìn xem trưởng thanh. Thẩm Thiên thông thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, tiểu tử này không phải loại lương thiện. Lúc này Ngô Tín lần nữa bay xuống tới, Hắn có chút không dám đối mặt Trưởng Thanh, không cần hắn nói, Thẩm Thiên Thông cũng biết, người trước mắt này chính là Trưởng Thanh. Nhìn thấy Trưởng Thanh bên hung mộ cấp tiêu diêu khách lễ bài, Thẩm Thiên Thông chợt nên đau đầu a. Trùng hợp như vậy. Trưởng Thanh nhìn về phía Lô Tín, nhếch miệng cười một tiếng. Lô Tín tại trải qua nghị trưởng quý Thẩm Thiên Thông phân tích sau, nhìn thấy Trưởng Thanh nguyện như nhìn thấy viễn cổ yêu ma, nụ cười này, cười hắn kém chút thần hồn xuất khiếu ta vừa rồi làm xin mời thủ tục thời điểm, để tên của ngươi. Ngươi không phải nói, ngươi gọi không biết sao? Trưởng Thanh bình thản nói ra ta. Giang Lô Tín tâm lý se chặt. Trưởng Thanh cởi xuống lụa bài, nói tiếp, vị này chắc hẳn chính là Tiêu Diêu khách sạn trưởng quý. Thì nữ hỏi ta ngươi tên gì, ta nói không nên lời. Nếu gặp được, vậy liền giúp ta đảm bảo một chút, cho ta lên tới thạch cấp đi. Thật đúng là có ý lại không sợ gì. Thẩm Thiên Thông nhìn xem Trưởng Thanh, mọi thứ đều muốn giảng một quy củ đạo lý, ngươi ở ta nơi này động thủ đã thương người, là đang đánh ta Tiêu Diêu khách sạn mật nuôi, là đang đánh tất cả Tiêu Diêu khách mật nuôi, không sai hóa thần cảnh nhưng cũng chỉ là hóa thần cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Trưởng Quý lời ấy sai rồi, ta chỗ nào không tuân quy củ, ta chỗ nào không nói đạo lý. Trương Thanh Kinh ngắt nói, "Là ngươi phái người mời ta gia nhập tiêu diêu khách, ta mới tới." Về phần người này, Trương Thanh nhìn một chút Lý Du Tinh, nói tiếp, "Một vị cố nhân bằng hữu, ta cùng hắn thân thiết chào hỏi, thế nào? Hẳn là ngươi tiêu diêu khách sạn còn quy định chúng ta phương thức chào hỏi." Tất cả tiêu diêu khách tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Trong khách sạn không minh cảnh tự do tiền, sắc mặt băng lãnh, trong con ngươi dần dần lộ ra sắc cơ. Cao tầng phía trên, thân đổ tà đi ra phòng, đi vào hành lang, đưa tay vị lan can, ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Thân đổ ta híp mắt lại, âm thầm gật đầu, Thẩm Thiên Thông nói rất đúng a, tiểu tử này Thật không tốt mời chào tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn, cố nhân. Cái gì cố nhân? Ngươi có biết hắn tính danh? Thẩm Thiên Thông mở miệng nói cố nhân, đương nhiên là qua đời người, hắn tính danh ta còn thực sự không biết, nhưng ta biết hắn là phụ quan tiên tông người. Trương Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Thiên Thông hơi nhướng mày. Trung binh Tiêu Diêu khách bọn họ một mảnh xôn xao. Trong đó có không ít tâm tư nhạy bén người, nhìn xem trong mây mù kia lộ ra hiếu kỳ thái cáo, tâm thần đại chấn không thể nào. Hắn chính là cái kia nguyên náo xôn xao giết người như ngoé tu sĩ. Đào Hoa Nguyên Tiêu Diêu khách tất cả đều là hắn giết. Phù Quang Tiên Tông, Ngục Thiên Ma Tông hai đại ngoại môn trưởng lao tính cả hơn 100 tên đệ tử, tất cả đều chết ở trong tay hắn. Hơn 1 tháng đến nay, còn có trên 100 tên tiêu diêu khách cũng đều bị hắn vô tình chém giết. Tiêu Diêu khách sạn bên trong, xô chào khắp trốn tốt một cái quỷ biện, ngươi còn muốn đổi trắng thay đen. Ngươi tại ta trong khách sạn động võ, cái này người ở chỗ này đều thấy được." Thẩm Thiên Thông mở miệng nói ra, "Mặc cho ngươi như thế nào." Trương Thanh lắc đầu đánh gãy, "Ta nói, đây chỉ là chúng ta phương thức trò hỏi. Nếu như cái này gọi động võ lời nói, cũng được. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ai thấy được?" Trường Thanh ánh mắt quét về phía bốn phía, xung quanh tiêu diêu khách tất cả đều né tránh ánh mắt. Thẩm Thiên Thông dần dần nở nụ cười, mấy tên tiêu diêu khách sặn không minh cảnh tự tại tiên, nhao nhao bay xuống lâu đến ta thấy được, một tên tự tại tiên lúc này nói ra ta cũng nhìn thấy, một tên khác tự tại tiên mâu ánh sáng ngân lệ. Trường Thanh hừ nhẹ một tiếng, ban ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng, người tiêu diêu khách sặn vậy mà như thế nói xấu ta, thật sự cho rằng tiên hạ này không có công đạo. Làm sao, ỷ vào nhiều người thì ngon. Hỗ Trướng, một tên tự tại tiên lúc này lột lên tay áo. Thẩm Thiên Thông lại là lắc đầu ra hiệu ta có hỏi một chút, còn muốn tỉnh giáo. Trường Thanh chấp cái hỏi. Thẩm Thiên Thông đúng là có chút khó khăn, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được một mối uy hiếp đến từ Tiêu Diêu Thành Trung. Hiển nhiên, dám như vậy uy hiếp hắn, chỉ có một cái, Bất Quy Sơn, Diểu Minh Thiên. Cái kia từ trước tới giờ không phân rõ phải trái hồ ly đen, nếu có người công kích ta, trái với cấm vow quy củ, ta có thể phản kích sao? Có phải hay không phải chờ ta chết, sau đó do các ngươi Tiêu Diêu khách sạn đến chủ trì công đạo?" Trương Thanh trầm rãi hỏi. Thẩm Thiên Thông trong lòng sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh, càng thêm ngưng trọng, lúc này mở miệng nói, "Đương nhiên có thể phản kích." Trương Thanh gật đầu, chỉ vào Lý Du tinh đạo. Nếu như ta chào hỏi hắn phương thức xem như trái với cấm võ quy củ, như vậy hắn vừa mới cũng công kích ta. Ngươi đánh rắm. Lý Du tinh mắt thấy trưởng thanh như vậy tỉnh cảnh, đi vào Thẩm Thiên Thông trước người, đây cũng không phải là ngươi phách lối địa phương, vừa mới ta cái gì cũng không làm. Trưởng thanh chậm rãi lắc đầu, "Không, ngươi làm. Có đôi khi, luôn nữ so dao kiếm càng có thể hạ người." Ma nội tâm của ta, lại như vậy yếu ớt. Tất cả mọi người tất cả đều sạm mặt lại bên trong đều là im lặng. Ngươi yếu ớt. Ngươi yếu ớt ngươi giết nhiều người như vậy. Trưởng thanh đưa tay vuốt vuốt Bạch Tiểu Nhã đầu, ánh mắt mọi người cũng đều chú ý tới con hồ ly kia. Trẩm Thiên Thông Nghi hoặc ở giữa, thần sắc đột nhiên đại biến, nhưng hắn cũng đã không kịp ngăn trở. Chỉ nghe Trưởng Thanh Từ Tô nói, một khối linh thạch liền muốn mua đi hồ ly này, coi như cái này vân thú cho ngươi giảm giá, cũng coi như cùng hồ ly này một dạng giá cả. Ngươi không chỉ thật sâu tổn thương ta, còn tổn thương con hồ ly này còn có vân thú. Đế Vân chính nhìn xem náo nhiệt, lúc này từng cái dấu chấm hỏi từ hắn mây mù chi thể bên trong xung ra. Cho dù hắn không biết Trưởng Thanh muốn làm gì, nhưng hắn nửa khối linh thạch giá trị bản thân, để hắn nổi giận. Lúc này Đế Vân mắt rồng ngưng tụ, thân nhân đứng lên. Một cỗ trùng thiên yêu khí Quét sạch toàn bộ tiêu diêu khách sạn Đế Vân ngược lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì yêu khí này không phải hắn thả ra. Trương Thanh nhìn xem cửa khách sạn xuất hiện một đạo thân ảnh mặc hắc bào, như là cỡ lớn bạch tiểu nhã, khuôn mặt lại trắng non như ngọc. Màu đen lốt hai, cái đuôi màu đen, cả đầu yêu đô tản ra một cỗ có thể đem hết thảy thôn vệ vực sâu khí tức. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, nói tiếp, "Ta biết phủ Quang Tiên tông rất có tiền, ngang nhau tu vi đệ tử, bình quân giá trị bản thân muốn so ngục Thiên Ma tông lớp 10 hai thành." Nói còn chưa dứt lời, trong trái tim tất cả mọi người không khỏi run lên. Một nửa là bị cái kia hồ ly đen kinh hãi, Một nửa thì là biết trưởng thành cái này số liệu là thế nào tới chắc hẳn phụ Quang Tiên Tông xem linh thạch như cát bã, khối này linh thạch ra giá trưởng thành chập chập một tiếng, ta ngược lại thật ra không quan hệ, có thể những ngày này, ta cùng cái này phẫn, Bạch Tiểu Nhã cùng sinh tử, cùng chung hoàn nạn, đâm máu bách chiến mới giết ra khỏi trùng đây, trải qua ngàn khó và hiểm, một đường cựu tử nhất sinh khổ cực buồn ba thật vất vả mới còn sống đến nơi này. Giữa chúng ta đã thành lập hữu nghị thâm hậu, ngươi Vũ nhục ta, ta có thể nhịn, nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi Vũ nhục ta tình cảm chân thành thất bằng. Tất cả mọi người, cho dù là Thẩm Thiên Thông cũng làm trận sợ ngây người. Liền ngay cả Uỷ Minh Tiên Thần Sắc cũng có khá phân kích. Bạch Tiểu Nhã nâng lên mũ mím hừ hừ khuôn mặt nhỏ, mê mang ngửa đầu nhìn xem Trưởng Thanh Đế Vân trong mắt rổng tràn đầy gắt bỏ, hắn lần đầu cảm thấy, bị bắn đi cũng rất tốt. Cái này Chu Thanh, đơn giản quá không biết xấu hổ. Tuy là lịch duyệt phong phú Thẩm Tiên Thông, cũng chưa từng có thấy như vậy người vô liêm sỉ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, lúc này Trưởng Thanh lại là đứng chắp tay, mở miệng nói ra, nhưng là đâu, quy củ chính là quy củ, không có khả năng bởi vì ta không hiểu quy củ liền có thể vượt qua quy củ, ta là người rạng đạo lý. Như vậy đi, coi như là ta đỡ võ, ngươi nhìn Sử trí như thế nào?" Trương Thanh lặng lặng nhìn Thẩm Thiên Thông. Thẩm Thiên Thông chỉ cảm thấy bị gác ở trên lưỡi nướng. Hắn đồng tình mắt nhìn Lý Du Tinh, lại nhìn mắt bên cạnh Ngô Tín. Tiểu nhị Ngô Tín sắc mặt cứng ngắc, hắn xem như bản thân lại trải nghiệm một lần. Cùng Trương Thanh là địch, Trương Thanh khỏe mắt đều không kẹp một chút, giamba câu ở giữa, cái này phụ Quang Tiên Tông đệ tử chân truyền, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không cần Trương Thanh lại đậu thủ. Thậm chí đến bây giờ, Trương Thanh chỉ sợ ngay cả cái này Lý Du Tinh danh tự cũng không biết. Hắn, căn bản cũng không cần biết. Trái với tiêu Diêu khách sạn quy của người, muốn đi trước sân quyết đấu. Cùng cảnh tử đấu 10 trận thắng được thì tha tội." Thẩm Thiên Thông nói xong, lúc này khẽ giật mình. Con ngươi nhìn về phía Trương Thanh, không khỏi có chút co rút lại. "Cái này Trương Thanh, ở đâu là không biết quý củ?" Trương Thanh gật đầu nói, "Ta nguyện ý tuân thủ tiêu điều khách sạn quý củ, bất quá ta có hỏi một chút." Thẩm Thiên Thông một trận bội phục, hắn mặc dù đoán được Trương Thanh tâm cơ, nhưng đoán được cùng gặp được có thể có khác biệt lớn. Như vậy, cho tiêu điều khách sạn mặt mũi không nói, còn lại kéo bất quy sơn hổ ly làm chỗ dựa. Thẩm Thiên Thông hay là lần đầu nhìn thấy một khối đá có thể đặt xuống đến như vậy nhiều chim tình huống ngươi hỏi. Thẩm Thiên Thông đạo đã là tử đấu, liền có thi thể Cùng ta tử lỗ người, thi thể phải chăng để ta tới xử lý." Trương Thanh hỏi. Thẩm Thiên Thông lông mày đột nhiên nhíu một cái, cái này lại thêm một cái chim. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao tầng, ánh mắt chăm chú vào thân độ tà trên thân. Thân độ tà sắc mặt tái xanh, tiểu tử này, chỗ nào cần chính mình mời chào. Đây rõ ràng là đang hoa gia nhập cơ hội, một cấp tiêu diêu khách. Tiêu diêu khách sạn chưa kịp cự tuyệt, nhưng ta Tôn Thiên Ma tông còn kịp. Thân độ tà trong lòng rốt cục làm quyết định. Cái này nếu là có một ngày, Hoa Đào Tiên cùng cái này Hiểu Minh Tiên đột nhiên xuất hiện tại Tôn Thiên Ma tông sân môn, thì còn đến đâu? Chương 234 Bảo ngươi đại thẩm không thích hợp. Chương 234, bảo ngươi đại thẩm không thích hợp. Thân độ Tà đón nhận thẩm Thiên Thông ánh mắt. Tại thân độ Tà xem ra, cái này Trưởng Thanh, nào chỉ là thẩm Thiên Thông trong miệng cái kia hại người hại mình thần kiếm, chỉ là ngั้น ngồi đứng ngoài quan sát, hắn liền biết. Trưởng Thanh cho dù là thần kiếm, chôi kiếm này cũng khó giải quyết, căn bản không có khả năng nắm. Tùy cơ ứng biến, nắm giữ toàn cục, biết được dựa thế, tiến thôi có thừa bốn. Cho dù là Tiêu Diêu khách sạn nhị trưởng quỹ thẩm Thiên Thông, tại thân độ Tà xem ra, cũng bị Trưởng Thanh nắm. Liên xếp như cái này vừa tới cửa ra vào hiểu Minh Tiên, vậy mà cũng bị Trưởng Thanh thuận tay lợi dụng. Như vậy năng lực, nếu để hắn tiến vào Tôn Tiên Ma Tông, đơn giản chính là dẫn sói vào nhà. Như mục tiêu của hắn chính là Tôn Tiên Ma Tông, hắn muốn làm cái gì, thật đúng là không ai có thể ngăn cản. Mặt khác nội môn trưởng lão, thậm chí tông chủ, thái thượng trưởng lão sẽ tin tưởng bọn hắn khống chế không được một cái hóa thần cảnh tuổi trẻ thiên kiêu sao? Sẽ không. Thiên kiêu như vậy sẽ chỉ được coi trọng. Nếu là có thể thừa cơ là công, nó địa vị đỡ lắc thẳng lên. Như vậy thiên tư, không bao lâu, có lẽ ngay cả hắn cũng muốn tất cùng tất kính. Nếu như trưởng thành nguyện ý, tâm cơ của hắn, thiên tư, hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm người nhậm chức môn chủ kế tiếp thánh tử, thánh nữ. Cung Trường Thanh căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Quyết đấu, muốn xử trí thi thể. Thanh Huyền Tiên người nào không biết, đây là Tuôn Tiên Ma Tông đệ tử tăng cao tu vi chủ yếu một trong các thủ đoạn. Thân Đột Tà ẩn ẩn có loại cảm giác, không phải hắn để mắt tới Trường Thanh, mà là cái này Trường Thanh để mắt tới hắn. Không, có lẽ là Trường Thanh để mắt tới Tuôn Tiên Ma Tông. Kẻ này quyết không thể mời chào, tốt nhất là không thể cùng hắn liên lụy bất kỳ quan hệ gì. Đây cũng là Thân Đột Tà làm ra quyết định thi thể tùy ý bên thắng xử lý, không chỉ như vậy, nó tùy thân tài nguyên cũng tất cả đều về bên thắng tất cả. Thẩm Thiên Thông trầm rãi nói ra, Trường Thanh gật đầu, "Tốt, làm phiên trưởng Quý an bài, lúc nào đánh cho ta biết một tiếng, ta hy vọng có thể một lần đánh xong." Tất cả tiêu diêu khách trong lòng run lên, không hổ là rất nhiều như vậy cùng cảnh tiên kiêu, tự tin này xác thực không người có thể so. Nhìn xem Trường Thanh mang theo vân thú, hồ ly đi hướng hiểu minh tiên, Thẩm Thiên Thông âm thầm suy tư. Lộ Tín muốn nói, tử đấu cùng ngày liền muốn bắt đầu, nhưng lại bị Thẩm Thiên Thông ngăn cản là muốn thích đãn an bài. Thẩm Thiên Thông mở miệng nói, "Tiểu nhị Ngô Tín một trận không hiểu, an bài cái gì?" Thẩm Thiên Thông nhìn một chút Lộ Tín, lại nhìn một chút mây kia nhạt gió nhẹ Trường Thanh. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chiến lệ cảm giác Trưởng Thanh Lệ lôi một mình, hắn rất dồi dào. Mà hắn cũng biết đắc tội rất nhiều thế lực, cái này 10 trận tử đấu cũng không phải cái gì người đều có thể lên. Trưởng Thanh cái này 10 cái đối thủ cũng không chỉ là cân nhắc tu vi. Đương nhiên, nguyên bản sân quyết đấu muốn tham gia tử đấu những cái kia, bọn hắn một cái cũng không thể bên trên. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không đủ tư cách. Thẩm Thiên Thông truyền âm nói ra, cái này 10 cái tử đấu danh nghịch, ta thậm chí đều muốn làm một lần đấu giá. Mặc kệ là cừu gia hay là ngất ngế Trưởng Thanh tài phú, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này. Tại ban sơ tính toán bên trong, cái này tử đấu nhưng so sánh cúp bốc trưởng thành nhiệm vụ, cản có thể tìm về mật muối. Chuyên gia tin tức, trưởng thành trái với Tiêu Diêu khách sạn quý cũ, sau 3 ngày sân quyết đấu tham dự tử đấu. Thẩm Thiên Thông sắc mặt có chút phức tạp. Mặc dù hắn rất không tình nguyện, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Diêu khách sạn quý cũ đã bị trưởng thành lợi dụng. Cho dù chỉ là một cái một cấp tiêu diêu khách, coi như tiêu diêu khách sạn cự tuyệt trưởng thành gia nhập, cũng căn bản không dùng. Thẩm Thiên Thông nhìn xem Uỷ Minh Tiên, trong mắt tinh quang lóe lên. Mặc dù thành huyền thiên người người đều e ngại Uỷ Minh Tiên, có thể Thẩm Thiên Thông biết, cái này không nói đạo lý hồ ly đen. Kỳ thật cũng có nguyên tắc. Thẩm Thiên Thông ánh mắt nhìn về phía đại sảnh một chỗ góc nách, nơi đó là cố chủ tuyên bố nhiệm vụ, thuê tiêu diêu khách địa phương ánh mắt của hắn, đứng tại Tiên tông tiểu thương hội hội trưởng Hứa Trọng Sơn trên hân. Bởi vì trưởng thành nguyên nhân, Hứa Trọng Sơn thương hội có thụ chú mục, bởi vì hắn toàn bộ chân gia mua sắm linh bảo phi thuyền tổn hại nghiêm trọng, hắn cũng chi không nổi tiền thuê cùng nhiệm vụ đối tiêu đẳng cấp tiêu diêu khách. Nhưng là, Thẩm Thiên Thông để ý là, Hứa Trọng Sơn thương hội hàng hóa, một kiện không ít. Hứa Trọng Sơn thương hội hộ tống tất cả mọi người, trừ bọn bị phủ quan Tiên tông, Ngục Thiên Ma tông chém giết, một cái không chết. Thẩm Thiên Thông con người đột nhiên phát sáng lên, trong lòng của hắn thầm nghĩ, có lẽ ta căn bản không cần biết trưởng thành mục tiêu, ta chỉ cần biết nguyên tắc của hắn. Lô tiến tiến đến tiếp xúc trưởng thành lúc, còn có hai tên tiêu diêu khác chạy, trưởng thành cũng không có giết. Thẩm Thiên Thông tựa hồ minh bạch trưởng thành nguyên tắc. Nghĩ đến cái này, Thẩm Thiên Thông một trận cười khổ tự giễu, thầm nghĩ, yêu nghiệt như thế, mặc cho ai đều nhìn ra được hắn tương lai bất khả hạn lượng. Nhìn càng rõ ràng, liền càng biết hắn đáng sợ. Ta là bị hù dọa, mới tránh chi như hổ. Hắn tuân thủ ta tiêu diêu khách sạn quy củ, hắn phải là của ta bằng hữu mới đối. Thẩm Thiên Thông lông mày giãn ra đứng lên, nhìn xem Trưởng Thanh Thanh ảnh, đột nhiên cảm thấy không gì sánh được thuận mắt người tới, cho Trưởng Thanh thăng cấp tiêu diêu làm cho, để thăng làm đại cấp. Thẩm Thiên Thông lúc này phân phó. Trung quanh tiêu diêu khách, một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch không minh cảnh tự tại tiên tiểu nhị bọn họ, đều là sững sờ chờ quý. Nô tín bất minh cho nên, không ai cho hắn đảm bảo, hoa đạo tiền cùng vị này. Nô tín mắt nhìn Diểu Minh tiên tài cho hắn đảm bảo. Thẩm Thiên Thông dương thanh nói ra. Toàn bộ tiêu diêu khách sạn, lập tức ngị luận ầm ĩ cho dù là Trưởng Thanh, cũng là hiếu kỳ quay đầu, nhìn về phía Thẩm Thiên Thông. Trẩm Thiên Thông sa xa, xa chắp tay, chắc hẳn vị tiểu huynh đệ này nhất định sẽ tuân thủ trên tay ngươi tiêu diêu sổ tay đi. Trương Thanh nhìn một chút cùng một cấp lệnh bài cùng một chỗ phát ra sổ, lập tức cười một tiếng, quy củ này ta thích, ta đương nhiên tuân thủ. Trên lầu cao, trong hành lang, lan can bên cạnh, thân đồ Tà Long mày vận thành bánh quay treo đây cũng là tình huống như thế nào. Trương Thanh mang theo Bạch Tiểu Nhã, đế vân đi tới Uỷ Minh Tiên trước người, nhìn xem cái này còn cao hơn chính mình một đầu hồ ly đen, Trương Thanh mở miệng nói, lúc đầu nên ta đi bái phỏng, đã ngươi tới trước, không bằng chúng ta tìm một chỗ tọa hạ tâm sự. Uỷ Minh Tiên nhìn xem Trương Thanh khoác lên Bạch Tiểu Nhã trên đầu tay, rất là tự nhiên, giống như dựng lấy lan can, yêu tà trong ánh mắt, lộ ra nụ cười thản nhiên. Khi nàng lưu ý đến Trưởng Thanh trên búi tóc cây chân gỗ sau, trong đôi mắt đẹp càng là sáng lên dị sắc đại tỷ. Trưởng Thanh nhìn cái này hồ ly đen không nói một lời, mở miệng kêu gọi. Một cái xưng hô, làm cả tiêu diêu khách sạn lần nữa tĩnh mịch xuống tới. Mặc dù tuyệt đại đa số tiêu diêu khách cùng khách sạn nhân viên công tác cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từng luồng từng luồng áp lực nặng nề từ trong khách sạn những cường giả kia trên thân phát ra, cũng dẫn đến bọn hắn đi theo khẩn trương ngươi, gọi ta cái gì? Diểu Minh Tiên nhìn về phía Trưởng Thanh, Trường Thanh Thỉ là tối đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy e ngại Bạch Tiểu Nhã, Bạch Tiểu Nhã đầu tại Trường Thanh trong tay, có thể thân thể của nàng không ngừng hướng Trường Thanh phía sau lút, tay nhỏ càng là khẩn trương ôm Trường Thanh eo, không muốn buông tay ta cùng Hoa Đạo tiên là bạn vô niên, ta nếu là bảo ngươi một tiếng đại thẩm, chỉ sợ không thích hợp đi. Trường Thanh mỉm cười. Lần này, tất cả không biết Hồ Ly đen là ai tiêu giêu khách, nội tâm cũng đều sập. Thẩm Thiên Thông càng là nhíu mắt, trên lầu cao thân độ tà cũng trực tiếp trở về phòng. Diểu Minh tiên nở nụ cười, trên người hung lệ chi khí cũng không có chút nào phát ra, nàng màu tím nhạt bờ môi khẽ mở, chỉ vào Trường Thanh châm gài tóc nói ra. Hoa đảo tiên hắn còn có thể mọc ra loại này nhánh đảo đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía trường thanh trên bối tóc cây châm gỗ. Cho dù là Thẩm Thiên Thông cũng là thần sắc khẽ giật mình, cái này linh bảo cây trầm, chẳng lẽ là hoa đảo tiên nhánh đảo sao? Tinh tế cảm ứng phía dưới, Thẩm Thiên Thông cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trước đó không có chú ý, lại còn thật sự là, chương 235. Đại tỷ xin mời nhìn về bên này. Chương 235, đại tỷ xin mời nhìn về bên này. Tiêu Diêu khách sạn cao tầng phía trên, gian phòng thưa thất tầng lầu, rộng rãi cũng càng thêm xa hoa đẹp đẽ bàn trà bên cạnh, Thẩm Thiên Thông cho trưởng thành Yểu Minh Tiên pha trà. Tiểu Nhị Ngô Tín thì là đứng tại cửa ra vào, tùy thời chờ đợi phân phó người trẻ tuổi kinh lý thiếu, để hắn tăng một chút kiến thức. Thẩm Thiên Thông vừa cười vừa nói: "Ngô Tín có chút câu nệ, đây cũng là gia nhập tiêu diêu khách sạn chỗ tốt. Không chỉ là tự do tự tại, còn có thể gặp được bọn hắn bình thường không gặp được người. Nếu là bình thường Tiên Tông, Ma Tông, cho dù là Lưu Vân Tiên Tông, thôn Thiên Ma Tông đệ tử chân truyền, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Yểu Minh Tiên một mặt, chớ nói chi là một mực tại trong rồi xem." Ngô Tín biết, Thẩm Thiên Thông nói được thêm kiến thức, chỉ cũng không phải Yểu Minh Tiên, mà là trưởng thanh trà này dễ uống. Trường Thanh thưởng thức tiêu diêu trà, tán dương nói ra. Thẩm Thiên Thông thì là nhìn về phía Trường Thanh bên hông cái kia ngọc màu vàng linh bảo hồ lô rượu, vừa cười vừa nói, cho dù tốt uống cũng so ra kém hoa đạo tiên nương. Cây châm gỗ đều là hoa đạo tiên như nào, cái này linh bảo hồ lô rượu bên trong chính là cái gì, không cần đoán cũng có thể biết nguồn uống sao. Trường Thanh đưa tay sờ về phía hồ lô rượu. Thẩm Thiên Thông lắc đầu, một câu uống không dậy nổi nói không nên lời chờ ta đến một chén. Diểu Minh Tiên cầm lấy một chiếc không chén trà, đối với Thẩm Thiên Thông kính tiêu diêu trà là nhìn cũng không nhìn. Trường Thanh rót rượu, đánh giá Bạch Tiểu Nhã, Lơ đãng nói ra, Cả người hai tỷ mối quan hệ nhất định rất tốt. Vừa mới nói xong, trong phòng bầu không khí trở nên cổ quái. Bạch Tiểu Nhã dùng sức nắm chặt Trưởng Thanh Đả Bảo, lại la tại Uỷ Minh Tiên trước mặt căn bản không dám nói lời nào. Uỷ Minh Tiên đem hoa đảo tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, cũng không trả lời, mà là hỏi, "Trò chuyện cái gì? Nói đi." Trưởng Thanh Đoan chính tư thế ngồi, nghiêm mặt nói, "Bởi vì cái gọi là thân huynh đệ, tính sổ sách rõ ràng. Thẩm Thiên Thông Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Ngươi đây là muốn cùng Uỷ Minh Tiên tính sổ sách?" Lô Tín lúc này cũng có chút không muốn thêm kiến thức, mặc dù ta cùng Bạch Tiểu Nhã ở giữa, thành lập cảm tình sâu đậm, thậm chí bởi vậy mà phạm tiêu diêu khách sạn quý cũ, nhưng là, một mã là một mã. Ta lúc đầu đem Bạch Tiểu Nhã giải cứu, mục đích là vì cứu nàng thoát ly khổ hải, đưa nàng an toàn đưa về Bất Quy Sơn. Đoạn đường này, có thể nói là hung hiểm không gì sánh được. Trưởng Thanh Thao thao bất tuyệt giản thuật, mỗi một lần chiến đấu đều miêu tả sinh động như thật, đại chiến mấy ngàn hội hợp sau hiểm tượng hoàn sinh, may mắn thắng nhỏ một chiêu, mới khó khăn lắm mạng sống. Sau một hồi lâu, khi Thẩm Thiên Thông đều uống xong hai chén trà, Trường Thanh mới tính kể xong dọc theo con đường này chiến đấu tiền tại cùng ta, như là các bá, đều chính là vật ngoài thân, ta xưa nay không mảnh sắc chi. Nhưng là, Trường Thanh tiếng nói nhất truyện, toàn bộ Tam giới sơn đều biết, ta muốn đem Bạch Tiểu Nhã đưa về Bất Quy Sơn. Đương nhiên, vô luận là Tam giới sơn hay là sơn hải vực, tất cả tiên yêu ma cũng đều biết, Bất Quy Sơn từ trước đến nay phu hậu, từ trước tới giờ không bạc đãi đưa hổ yêu về nhà người. Cho nên, vì tôn trọng Bất Quy Sơn, vì không đánh vỡ Bất Quy Sơn tại tất cả mọi người trong lòng mỹ danh âm thanh, ta không để ý lương beo tham lam, ta nguyện ý không chịu nhận về núi phu hậu. Trường Thanh sau khi nói xong, bưng lên tiêu diêu trà thưởng thức. Trong phòng, An Tính lại, Thẩm Thiên Thông trong lòng cảm thán, nhân tài a. Yểu Minh Tiên cũng bị trọc cười, nàng còn chưa bao giờ thấy qua như vậy người thú vị, lúc này mở miệng hỏi, nói thẳng đi, ngươi muốn bao nhiêu? Trường Thanh tiện tay vuốt vuốt bạch tiểu nhã tóc, nói tiếp, trong lòng ta, giải cứu bạch tiểu nhã là trách nhiệm của ta. Đam luận tiền điếm ô nhân phẩm của ta, cho dù nàng là một cái phổ thông hồ yêu, từ động lần này cũng là vô giá. Có thể đây quan hệ lợi hại, vừa bày ở nơi này, ta cũng rất khó nói. Như vậy đi, 1 tỷ Thẩm Thiên Thông phun ra nước trà trước trong mắt, quay đầu sang chỗ khác. Trực Phúng Đế Vân một mặt đế vân sợ râu bắt đầu bay múa, một đôi mắt hung hăng trừng mắt Thẩm Thiên Thông, a hiểu mình tiên không có quá lớn phản ứng, linh thạch đối với nàng mà nói, đã sớm không có ý nghĩa. Trương Thanh nhìn mặt mà nói chuyện, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta vẫn là quá bảo thủ? Ta là người có nguyên tắc, 1 tỷ, nhiều một khối linh thạch ta đều không cần. Đương nhiên, ta biết cái này 1 tỷ đúng không về núi mà nói, đối với cái này Bạch Tiểu Nhã mà nói, hay là có vũ nhục hiềm nghi. Nhưng là, một khối linh thạch cũng không thể thiếu, thiếu một khối vậy coi như thật sự là vũ nhục. Ta tự nhỏ liền đối với Bất Quy Sơn hướng tới không thôi, du lịch hồng trần đến nay, nơi đó thủy chung là ta tha thiết ước mơ chỗ đi, như về sau còn gặp được loại chuyện này, ta tự nhiên sẽ còn nghĩa vô phàm cố, nghĩa bất dung tử." Trường Thanh Nghiêm đột nói. Diểu Minh tiên như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu. Thẩm Thiên Thông thì là hướng Ngô Tín Sư suy nghĩ sắc, có thể Ngô Tín mãn đầu góc mà mịt, căn bản nhìn không ra ở trong đó thâm ý hắn chỉ biết là, cái này Trường Thanh gan to bằng trời, tham lam vô độ, răng sắt răng bằng đồng, vô liêm sỉ." Thẩm Thiên Thông trong lòng thở dài, hắn thấy, cái này 1 tỷ, giá trị Bất Quỳ Sơn cực ít nhúng tay ngoại bộ thế cục, thậm chí Sơn Hải vực sự tình bọn hắn đều chẳng muốn quản, lúc này mới dẫn đến thế lực khác, mà khắc vài vực có cứu hồ yêu tiến đến bán giá cao hiếm tượng. Thân độ tà nói lẫn nhau lợi dụng, lẫn nhau thành thủ, tại Trường Thanh cùng Bất Quỳ Sơn ở giữa, hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Nhưng cái này hiển nhiên lại so Thân độ tà chính mình cho là cao hơn một bậc, đây không phải bán một con hồ yêu giao dịch, cũng cùng Bạch Tiểu Nhã bản thân thân phận không có hệ. Đây là Trường Thanh cùng Bất Quỳ Sơn đặt vững quan hệ một trận giao dịch. Có như vậy thị sát Trường Thanh du tẩu tại Bất Quỳ Sơn bên ngoài, giết người cho tới bây giờ không chọn cũng không sợ đắc tội với người, bất quy sơn bên ngoài hồ yêu, tình cảnh có thể không nhỏ cải thiện ta đồng ý. Diểu Minh Tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trưởng Thanh lúc tràn ngập thưởng thức. Mặc kệ cái khác người thấy thế nào tiểu tử này, Diểu Minh Tiên tin tưởng mình huyết mạch cảm giác, nàng có thể nhìn ra, Trưởng Thanh một chút ác ý đều không có, nhưng linh thạch này, đúng là hắn thực tìm muốn. Trọng điếu nhất chính là, có thể sử dụng hoa đào tiên nhánh đào khi châm gài tóc, loại đãi ngộ này, ngay cả nàng đều không có. Nếu như nhánh đào này hay là vũ khí, vậy cái này ý nghĩa coi như lại không giống với lúc trước. Có lẽ Thẩm Thiên Thông cũng sẽ không biết, nhưng đối với Yểu Minh Tiên cấp độ này tán tiên mà nói, lấy nhánh đào làm vũ khí, cũng mang ý nghĩa vũ khí này chỉ, đồng thời cũng là hoa đào tiên địch nhân đây không phải cầm hoa đào tiên nhánh cây đánh người, đây là trực tiếp giơ hoa đào tiên đánh người ta đúng không về núi tình cảm. Đối với cái này Bạch Tiểu Nhã tình cảm cũng không muốn nói nhiều, ta hy vọng Bất Quy Sơn sẽ càng ngày càng tốt, ta cũng nguyện ý cống hiến một phần của mình chút sức. Mọi, đại tỷ xin mời nhìn về bên này. Yểu Minh Tiên, Thẩm Thiên Thông, Lô Tín, Bạch Tiểu Nhã, tất cả đều thuận trưởng thành chỉ dẫn nhìn về hướng Đế Vân Đế Vân cũng đi theo quay đầu, nhưng phía sau không có cái gì ba. Đế Vân sững sờ đây là theo ta dục huyết phấn chiến tay chân huynh đệ, ta cùng hắn quan hệ trong đó, cùng ta cùng Bạch Tiểu Nhã ở giữa tương sướng. Đế Vân trong đầu linh quang lóe lên, đạo linh quang này tựa hồ mơ hồ ghi chú giá tiền của hắn. Chương 236. Nợn trong tay, không tồn tại. Chương 236. Nợn trong tay, không tồn tại, ta tự biết gây thù hằn rất nhiều, cường địch vô số. Đi theo bên cạnh ta, quá mức nguy hiểm. Trương Thanh thở dài, mặc kệ thế nhân nhìn ta như thế nào, nói ta thấy tiền sáng mắt cũng tốt, nói ta bán tay chân cũng được, ta đều không để ý, ta muốn vì ta tay này đủ huynh đệ mưu cái an ổn tương lai. Ta không muốn để cho hắn cùng ta chịu khổ bị liên lụy, thậm chí không biết ngày nào liền thân tử đạo tiêu. Yểu Minh tiên tử ngươi đột nhiên nheo lại, dù là Thẩm Thiên Thông đều coi là trưởng thanh là miệng lưỡi chất chủ, nhưng nàng lại cảm giác được, trưởng thanh nói có lời thật lòng. Khư ai có thể tại Cửu Vĩ tiên hồ nhìn chăm chú bên dưới, còn có thể ẩn tàng tư tình. Trưởng thanh trong lời nói thật dạ nửa nọ được kia, nhưng cái này cường địch vô số lại là thật. Có Hoa Đạo tiên, có Bất Quy Sơn, trưởng thanh nơi nào còn có cái gì cường địch? Đánh lén Hoa Đạo tiên đệ nhân, bị trưởng thanh xem như cường địch. Có thể Yểu Minh tiên cảm giác, xa xa không chỉ, ngươi cũng nghĩ đem hắn bán đi. Ta bất quy sơn sắc thực sẽ mua, ngươi muốn bán bao nhiêu?" Diểu Minh Tiên hỏi một tỷ đơn nhất khối linh thạch. Trương Thanh mở miệng nói ra. Thẩm Thiên thông đối với Đế Vân một trận lẽ mắt, mặc dù là cực kỳ hiếm thấy vân thú, lại có thể so sánh Bạch Tiểu Nhã còn đắt hơn một khối linh thạch. "Có thể." Diểu Minh Tiên không do dự. Trương Thanh cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát, nhưng vẫn là giải thích nói, hắn cũng không phải phổ thông vân thú, hắn là một đầu thần long trong lòng yên lặng bổ sung ngờ mặc dù chỉ có kích cỡ đế vân mặc dù không hài lòng cái giá tiền này, nhưng thêm ra một khối linh thạch, hiển nhiên cũng đã chứng minh hắn tại trưởng thành trong lòng vẫn là so Bạch Tiểu Nhã nhiều một chút chút địa vị thần long. Thần long? Diểu Minh Thiên nghi hoặc, Thẩm Thiên Thông giật mình đế vân hai đầu thật dài sợi râu trôi nổi đứng lên, vuốt vuốt trên đầu rồng mây mụn ngưng tụ luân phiến có vấn đề gì không? Trưởng Thành nghi hoặc phản ứng của hai người. Diểu Minh Thiên đạo, thần long là cực kỳ hi hữu yêu thú cường đại, huyết mạch chí cao vũ thượng. So với vượng hoàng cùng với các thần thú, thần long số lượng càng ít. Huyết mạch thuần túy, cơ hội không có cho dù là cùng ta cựu vĩ thiên hồ nhất mạch đến so, cũng là thiếu. Yểu Minh tiên muốn điều tra đế vân khí tức, nhưng nàng cũng chỉ có thể nhìn ra đây là một đầu vân thú, trừ huyền hóa đầu rồng khí tức của quái, thân thể xác thực càng giống vân thú. Không có yêu thú sẽ có hai cố khí tức, trừ quỷ tông, ma tông một chút chuyên môn nghiên cứu thi thể thế lực. Phán đoán đế vân chủng loại, chỉ có thể căn cứ trên người hắn khá nhiều khí tức đến xem. Thẩm Thiên thông nhỏ giọng nói một câu, toàn bộ thanh huyền thiên ngay cả huyết mạch không tinh khiết thần long đều không có. Vệ phân cựu vĩ thiên hồ, huyết mạch thuần túy hết thảy ba đầu. Thẩm Thiên thông tụ lại hồ tất lực cắn nặng ba cái số này 1 tỷ đơn net thôi, mua hắn không lỗ. Trường Thanh mở miệng nói, cũng hướng Đế Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái Đế Vân nhìn không hiểu có ý tứ gì. Trường Thanh tiếp lấy đối với Uẩn Minh Tiên đạo, ngươi có thể toàn lực đá hắn một cước, phàm là ngươi có thể thương tổn được hắn một cọng tóc gáy, ta đều không cần tiện. Đế Vân không còn gì để nói, nhưng hắn minh bạch, Trường Thanh là muốn cho hắn tại Bất Quy Sơn bắt đánh cược một lần địa vị Uẩn Minh Tiên, Thẩm Thiên Thông, Lộ Tín. Uẩn Minh Tiên xem thường, nàng biết Trường Thanh câu nói này không có nói sai, nhưng nàng cũng biết Trường Thành căn bản không biết nàng là ai. Cho dù là muốn nghiệm chứng Đế Vân huyết mạch độ tinh khiết, cũng không thể tại cái này tiêu diêu khách sạn hết thẻ 2 tỷ đơn nhất khối linh thạch, giao dịch vui sướng. Trưởng Thanh đẩy Bạch Tiểu Nhã, làm thế nào cũng đẩy không ra Đế Vân cũng là ngắm nhìn Trưởng Thanh, ở tại chỗ cũng không động thế nào. Cùng ngươi tỷ về nhà đi. Trưởng Thanh nhìn xem Bạch Tiểu Nhã. Bạch Tiểu Nhã lại là sợ sệt nhìn xem Diểu Minh Tiên. Trưởng Thanh nằm ngửa tại thoải mái dễ chịu trên đế, vừa nghĩ tới tài sản gấp bội, căn bản xài không hết, phong phú cảm giác đời đạn, nhìn xem Diểu Minh Tiên sau lưng cái đuôi màu đen, lại nhìn xem Bạch Tiểu Nhã cái đuôi màu hồng, nhịn không được mà miệng, ta có hỏi một chút, có thể sẽ có chút mạo phạm hỏi. Diểu Minh Tiên đánh giá Trưởng Thanh các ngươi cái đuôi này lông xù lớn như vậy, bình thường đều là làm sao mặc. Nói còn chưa dứt lời, cũng không thấy Diểu Minh Tiên có động tác gì, Trường Thanh liên tiếp cái ghế chính là trực tiếp bay rất ra ngoài. Trong phòng, có thêm một cái cùng lầu 1 trong đại sảnh tương tự mạ mệnh nện bích họa ngươi thật đúng là xin hỏi Thẩm Thiên Thông đã bó tay rồi. Trường Thanh xoa ngực, hoạt động ngân quốc. Lô Tiến hít vào khí lạnh, Thẩm Thiên Thông lập tức sửng sợ, cho dù là Diểu Minh Tiên cũng là có chút không hiểu. Một kích này cường độ, mặc dù không nặng, thế nhưng sẽ không giống như vậy nhẹ nhõm đón lấy đi. Diểu Minh Tiên có tự tay thử một chút Trường Thanh thực lực ý nghĩ, có thể cái này thử một lần lại làm cho nàng hơi kinh ngạc ta hiện tại không tiện mang theo hai người bọn hắn, ngươi không phải đúng không về núi hướng tới không thôi? Tha thiết gấp mờ a ngươi đem bọn hắn hai đứa đi bất quy sơn đi." Yểu Minh Tiên đứng dậy, chậm rãi nói ra, tìm Bạch Cửu Mị lấy tiền, liền nói là ta nói. "Bạch Cửu Mị, ngươi chẳng phải Trường Thanh nhe mắt, ngừng lại." Yểu Minh Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh ngăm đạm, phảng phất biến mất tại trong bóng tối. Trường Thanh hơi nhướng mày, đi tới Bạch Tiểu Nhã trước người, nhìn xem tội nghiệp Bạch Tiểu Nhã, Trường Thanh không chút khách khí đưa tay bóp lấy khuôn mặt của nàng, vừa đi vừa về lắc lư, "Ngươi thật đúng là sợ a." "Đau." Bạch Tiểu Nhã ủy khuất nói bị bắt không phản kháng, nhìn thấy cái kia hồ ly đen ngay cả cái giẫm cũng không dám thả. "Ngươi cái này hóa thần cảnh nhất trọng tu vi ở đâu ra?" Nói, nàng là ai? Bất Quy Sơn, Yểu Minh Tiên, theo bối phận là Bạch Cửu Mị cùng Bạch Tiểu Nhã lão tổ. Bạch Tiểu Nhã tùy hứng cùng Bạch Cửu Mị lãnh cực, Bạch Tiểu Nhã đương nhiên không dám đối mặt Yểu Minh Tiên. Thẩm Thiên Thông nói ra, ta đã nhắc nhở ngươi, Cửu Vi Tiên Hồ thuần túy huyết mạch có ba đầu, mà lại, Bạch Cửu Mị rất ít rời đi Bất Quy Sơn, đây là thường thức. Bạch Cửu Mị là một đầu lông đỏ hồ ly, cũng là thường thức. Thẩm Thiên Thông nói, lại nói bất quá, nếu như ngươi muốn đem hai người bọn hắn đưa đi Bất Quy Sơn lời nói, ngươi trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không thể rời bỏ Bất Quy Sơn. Có ý tứ gì? Trương Thánh hỏi. Chẳng lẽ Bất Quy Sơn thật tốt đẹp như vậy? So Đào Hoa Nguyên còn tốt, sẽ để cho ta lưu luyến quên về." Thẩm Thiên Thông nhớ lại, thở dài, "Ta chỉ biết là, muốn từ Bạch Cửu Mị cầm trong tay đi linh thạch, không dễ dàng. Cho dù là thương hội đi Bất Quy Sơn, cũng chỉ có thể mang đi mặt khác hàng hóa. 2 tỷ, còn nhiều một khối. Cho dù Bạch Cửu Mị cho ngươi, cũng chỉ sẽ để cho ngươi tại Bất Quy Sơn tiêu phí xong lại đi. Nhiều linh thạch như vậy, trong thời gian ngắn có thể xài không hết." Thẩm Thiên Thông nhịn không được bật cười, "Ta cảm thấy, ngươi có thể lấy đi cái kia đơn nhất khối, đều tính bạn sự." Trương Thanh sắc mặt đen đứng lên, nói như vậy, nện trong tay Đế Vân Bạch Tiểu Nhã có thể nói như vậy. Thẩm Thiên Thông gật đầu, lại nói ta trong khách sạn này phòng họp đều là thu lệ phí. Nghĩ đến ngươi từ hiểu Minh Tiên trong tay kiếm lời 2 tỷ đơn nhất khối, số tiền này nên do ngươi tới đỡ. Trưởng Thanh lập tức vui vẻ, phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi, dật nhiều như vậy người chàng, kết quả còn muốn dựng tiền tiến đi. Trưởng Thanh đi lòng vòng con mắt, liếc về đang nuốt lặng lẽ chạy đi Ngô Tín vừa vặn, hắn vậy còn có ta 10 triệu linh thạch, bỏ đi lần trước tình báo phí, nên có còn thừa. Trưởng Thanh nói ra. Ngô Tín biểu lộ lập tức sụ xuống có thể. Thẩm Thiên Thông đồng ý Ngô Tín càng là trong lòng một trận khổ cực, hắn biết trưởng quý chính là trong chủ. Có lẽ từ giờ trở đi, hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài, không chỉ không có trang tiền, thậm chí tất cả tài nguyên tu luyện cũng không có, đều được ký sổ Đế Vân, kỳ thật cái này Bất Quy Sơn ngươi không muốn đi, đúng không? Trương Thanh hỏi đúng a? Đế Vân gật đầu, luôn cảm giác có chút không ổn sự tình sẽ phát sinh. Trương Thanh vừa nhìn về phía Bạch Tiểu Nhã, kỳ thật ngươi cũng không muốn về Bất Quy Sơn, đúng không? Bạch Tiểu Nhã yếu ớt gật đầu, đơn thuần vô tạp trong mắt to tràn đầy đối với tỷ tỷ Bạch Cựu Mị không phục một cái là huynh đệ tay chân của ta, một cái là ta tình cảm chân thành thân bằng, như vậy đi, ta tôn trọng ý nghị của các ngươi, không đem các ngươi bán đi Bất Quy Sơn để cho các ngươi lưu tại nơi này, gia nhập cái này tiêu diêu khách sạn." Trưởng Thanh nói ra. Thẩm Thiên Thông lông mày nhíu lại, hắn cũng cảm giác ra một cỗ không ổn. Trưởng Thanh nhìn về phía Thẩm Thiên Thông, nói giá cả ta liền không lại nói một lần, ta bớt cho ngươi, trực tiếp bôi cái số lẻ, 2 tỷ cả, như thế nào? Thẩm Thiên Thông thật sâu nhìn xem Trưởng Thanh Đế Vân, Bạch Tiểu Nhã cũng không nghi tới, Trưởng Thanh chuyển tay liền lại đem bọn hắn bán. Thẩm Thiên Thông nhìn xem Đế Vân lại nhìn xem Bạch Tiểu Nhã, như có điều suy nghĩ sau, trực tiếp phân phó nô tỳ, đi phòng thu chi chi tiền, 2 tỷ, hiệp giao." Nói, Thẩm Thiên Thông lúc này lấy ra giấy bút bút đầu long xà ký tiếp theo, lưu làm bằng chứng. Chuẩn bị xong chứng tử, Thẩm Thiên Thông lại nói xem ra, ngươi rất yên tâm đem bọn hắn hai đặt ở ta chỗ này. Ta muốn biết vì cái gì? Trương Thanh chỉ chỉ cặp mắt của mình, trên mặt hiện hiện thần bí dáng cười, ta có hỏa nhãn kim tinh, có thể một chút nhìn rõ thật giả thiệt ác. Nói, Trương Thanh lại bổ sung một câu, nếu như không phải như vậy, vừa mới yểu minh tiên một cước kia, có thể đã không đến ta. Thẩm Thiên Thông nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt lập tức thay đổi, ngươi biết nàng vừa mới là dùng chân đá ngươi. Lực ta giấu chân, cũng không thể là nắm đũ lưu lại a. Thẩm Thiên Thông lại không phản bác được có đạo lý, nhưng hắn luôn cảm giác quái quái chỗ nào. Chương 237. Nang là cái nào một nhóm chết? Chương 237. Nang là cái nào một nhóm chết trưởng quỷ, cái này 2 tỷ cũng không phải số lượng nhỏ. Một người trung niên phòng Thu Chi đi vào gian phòng, mặt mũi tràn đầy không ổn, còn có 10 ngày qua liền muốn phát tiền công, chúng ta tiêu diêu khách sạn lại mua một nhóm lớn tài nguyên, hơn nữa còn có 2 năm 9 tháng chính là Tiềm Long Đại hội, đến lúc đó lại là không hoa nhỏ tiêu, bọn tiểu nhị còn trông mong chờ lấy chi hoa hơn đâu. Nhìn xem trong phòng không có yếu minh tiền, trung niên phòng Thu Chi nói tiếp, trưởng quỷ, ngươi nếu như bị uy hiếp ngươi liền nói Chúng ta cũng không sợ ai. Phong Thu Chi lại bổ sung, thời gian này dù sao cũng phải vượt qua được đi. Thẩm Thiên Thông mặt mơ đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, hai tỉ mà tôi, chín châu mất sợi lông. Chúng ta tiêu diêu khách sạn ra đại ngược đại, nghiệp vụ đông đảo khắp Thanh Huyền Tiên, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, gãy hai lần tính toán còn rơi vào trâu trong mắt. Thẩm Thiên Thông hào khí phất tay, cho hắn. Trưởng Thanh tại trên chứng từ lưu lại thần hồn là gấn, Phong Thu Chi huyền như nhìn xem giống như cũ nhân, đưa trong tay càn khôn giới đưa cho Trưởng Thanh. Tại Thẩm Thiên Thông lần nữa phất tay, Phong Thu Chi cẩn thận mỗi bước đi trừng mắt Trưởng Thanh rời khỏi phòng ta cái này phòng tu chi không kiến thức, để cho ngươi chê cười. Thẩm Thiên Thông có chút xấu hổ. Trương Thanh lắc đầu, nói ta cũng không tin Tiêu Diêu khách sạn phòng tu chi sẽ không có kiến thức, có thể duy nhất một lần xuất ra 2 tỷ linh thạch, đã thật không đơn giản. Tiêu Diêu khách sạn vận hành, chọn lựa là lấy số lượng thủ thắng. Ta ở đại sảnh lúc đã lưu ý đến, các người đối với nhiệm vụ rút thành rất ít, đối với tán tu trợ giúp cùng tuổi trẻ thiên kiêu bồi dưỡng đều là thử tình. Đối với bị hao tổn cố chủ, các ngươi cũng không ít phụ cấp, cái này rất khó được. Nói, Trương Thanh lại nói cùng Đào Hoa Nguyên một dạng khó được. Thẩm Thiên Thông sững sờ, Hắn không nghĩ tới Trường Thanh vậy mà có thể nhìn ra những này. Có lẽ đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Trường Thanh vậy mà chú ý những này về sau ta tay này đủ thân bằng làm phiền tiêu diêu khách sạn hao tổn nhiều tâm trí." Trường Thanh mở miệng nói. Thẩm Thiên Thông, Đế Vân, Bạch Tiểu Nhã đều coi là Trường Thanh đang thuyết khách lời nói khách sáo. Trường Thanh lại là lại nói một cái hùng tính khó ngẫn, kiên nạo khó thuần, hắn có thể sẽ cho ngươi gây rất nhiều phiền phức, nhưng ngươi phải tin tưởng, hắn có tư cái này. Một cái là tiên chân vô tà, đơn thuần tiền lương, ngươi cũng không thể để nàng trị ủy khuất, nàng có bối cảnh này. Ba người tất cả đều sững sờ. Đồng thời tất cả đều mở mịt nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh nở nụ cười, nói ai không muốn có được tuyệt đối tư chất, một đường quét ngang đạp vào đi phòng, gặp chi địch, một kiếm chém chi. Ai không muốn tâm linh thuần túy, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy mỹ hảo. Nói, Trương Thanh thở dài, mặc dù không có khả năng đến, ta hướng tới chi. Thẩm Thiên Thông ánh mắt đột nhiên sáng rõ, Đế Vân Lâm vào suy tư, Bạch Tiểu Nhã lại là ở bên lòng có xúc động. Thẩm Thiên Thông cảm thấy, hắn biết đại khái Trương Thanh làm người Đế Vân thì nghĩ đến, Trương Thanh có phải hay không đang nói ta không có đầu óc. Bạch Tiểu Nhã hồi ức, tỉ tỉ giống như từng nói qua lời tương tự. Trương Thanh nét tiêu diêu trà, Trường tức trong đó hương vị, không giống với hoa đào tiền nhượng tăng lên nội tính, cái này tiêu diêu trà tựa hồ có thể ảnh hưởng tâm cảnh của người. Mỗi lần lâm vào biển rộng trời cao tâm tự tại tâm cảnh bên trong lúc, chắc chắn sẽ có như vậy một tia gắng chắc phảng phất tại nhắc nhở lấy cái gì chả ngon. Trường Thanh lần nữa tán dương, nhìn về phía Thẩm Thiên Thông, nói trưởng quỹ cho ta mặt mũi, ta đương nhiên sẽ không không biết phân tất, ta có một cái có thể thay trưởng quỹ hồi máu. Kiếm tiền ý nghĩ, không biết trưởng quỹ muốn nghe hay không. Nói nghe một chút. Thẩm Thiên Thông tràn đầy hứng thú ta lúc vào thành thấy được phòng đầu giá, nơi đó cũng hẳn là tiêu diêu khách sạn thế lực đi. Là Thẩm Thiên Thông gật đầu, không chỉ là phòng đấu giá, toàn bộ tiêu diêu thành lý trừ các đại thế lực cứ điểm, đều là ta tiêu diêu khách sạn sinh ý chỉ là không biết, ngươi muốn đấu giá cái gì? Trương Thanh vuốt vuốt trong tay càn khôn giới, mỉm cười. Thẩm Thiên Thông nheo mắt, lúc này nói ra, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đào Hoa Nguyên đám kia tiêu diêu khách chết, các đại thế lực như cũng chỉ là đối với ngươi đoán, việc này không giải quyết được gì mới là tốt nhất kết quả, cho dù đã sắp nhận, cũng có tối đa nhất một cái lưu vân tiên tông nội môn trưởng lão vợ Di Thiên biết tìm làm phiền ngươi. Ngươi nếu là đem đám kia tiêu diêu khách càn khôn giới đấu giá, đây chính là kéo xuống bọn hắn tấm màn che. Phải biết, trong đó không y tế lực căn bản cũng không thừa nhận đệ tử của bọn hắn là chết tại Đào Hoa Nguyên. Trương Thanh lắc đầu, Thẩm Tiên Tông cho là mình đoán sai. Trương Thanh lại là nói ra, không chỉ, còn có Phù Quang Tiên Tông, Mục Thiên Ma Tông, cùng dọc theo con đường này tu luyện. Ta muốn luôn nhắn một chút, ta bán cũng không phải cản con lối, ta bán là truyền thừa của bọn hắn. 3. Thẩm Tiên Tông hít sâu một hơi, nếu như bọn hắn không muốn nhà mình truyền thừa rơi vào thế lực đối địch trong tay, nghĩ đến bọn hắn nhất định sẽ không theo kiệt, cuộc bán đấu giá này cũng nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Đương nhiên, nếu như cùng ta chơi một chút quy tắc ngầm cho xiết, lẫn nhau không cạnh tranh, muốn lấy giá thấp do riêng phần mình thế lực mua đi, như vậy ta liền đem những truyền thừa khắc công bố tại chúng, thuận tiện công bố phương pháp phá giải. Thẩm Thiên Thông nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cái này nếu là thật đấu giá, có thể nói là muốn gây mất những thế lực kia căn cơ. Đây là đem những thế lực kia vào chỗ chết đất tội. Tiêu Diêu khách sạn là trung lập, sẽ không nhận ảnh hưởng, cũng không có quyền quấy nhiễu ta bán cái gì, bán thế nào. Trương Thanh vừa cười vừa nói, có này đấu giá đằng sau, nghĩ đến cùng ta tử đấu cái kia 10 cái danh nghịch, cũng sẽ rất quý hiếm. Ta bán ta ngươi rút thành, ngươi bán ngươi kiếm bọn." Thẩm Thiên Thông giật mình, lúc trước hắn liền từng có ý nghĩ này, chỉ là hắn nhưng không có trưởng thành như vậy không cố kỵ gì, hoặc là nói, gan lớn. Từ đầu danh nghịch, nghĩ đến tiêu diêu khách sạn cũng rất đau đầu, có ta ở đây từ đầu trước đó đến trận đấu giá, nghĩ đến cho trưởng quỹ không muốn bán danh nghịch này, chỉ sợ cũng phải bị bất đắc dĩ, hy vọng trưởng quỹ cho bọn hắn một cơ hội, cũng hy vọng trưởng quỹ tôn trọng bọn hắn. Tự tin. Thẩm Thiên Thông lập tức cười khổ, tôn trọng tự tin của bọn hắn. Trưởng thành trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên, thân thể của ta giá trưởng quỹ có thể công bố ra ngoài, không tính những truyền thừa khác. Bốn tỉ. Dựa theo sân quyết đấu quý cũ, ai zeta, ai liền có thể thu hoạch được ta hết thảy. Cái này danh mạch thứ nhất cùng cái thứ 10 danh mạch cũng không phải một dạng giá tiền, trưởng quý chính mình hào hào năm chắc. Cái này trưởng Thanh đến cùng là bậc nào yêu nghiệt? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Thiên Thông hoàn toàn xem không hiểu trưởng Thanh ta muốn nói cho bọn hắn, ta trưởng Thanh không sợ bọn họ trả thù, đã có lần này tử đấu, như vậy thì xem như ta cho bọn hắn một lần quang minh chính đại cơ hội. Nếu như về sau còn đối với ta có ý tưởng, ta không để ý đem bọn hắn thế lực từng cái từng cái đệ chết. Nói, trưởng Thanh nhàn nhạt bổ sung một câu, mặc kệ là thế lực nào Thẩm Thiên Thông toàn thân siết chặt, Đế Vân cũng là liên tiếp gãy mắt, Bạch Tiểu Nhã lại bị hù dọa, lần này nàng lại chỉ có thể trốn ở Đế Vân phía sau. Dắt Đế Vân đám mây ngươi vừa rồi nâng lên Lưu Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão vọ di thiên. Trương Thanh hỏi, Thẩm Thiên Thông sắc mặt rất mất tự nhiên nhẹ gật đầu, Trình Thu Vũ từng là nàng đệ tử thân truyền, hậu tấn thăng tiên tông chân truyền lúc biểu hiện chắc tuyệt bị chọn làm phái nữ. Còn chưa nói xong, Trương Thanh liền ngắt lời nói, Trình Thu Vũ là ai? Thẩm Thiên Thông ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh nói bổ sung, ta biết nàng chết trong tay ta, nàng là cái nào một nhóm chết? Thẩm Thiên Thông Đế Vân, Bạch Tiểu Nhã. Trương Thanh nghĩ nghĩ, Nói nghĩ đến Tiêu Diêu khách sạn cũng biết đều đã trước ai, đều đến từ tông môn nào. Dạ này, ngươi phái một người cùng ta bàn bạc một chút, đem các phái truyền thừa trải vượt một lần, sau đó đặc biệt mời bọn hắn tham gia ta tự đấu trước đó đấu giá. Còn có Trương Thanh lại nói Tiêu Diêu mặt nạ cùng với Khát Thượng vàng hạ cám linh tài, đều cho ta đổi thành linh thạch. Thẩm Thiên Thông trở nên đau đầu, nhìn về phía cửa ra vào, la lớn, "Nô Tín! Cửa ra vào truyền đến một đạo kẹp lấy cuốn hoảng thanh âm, hắn không tại Tiêu Diêu thành, hắn làm nhiệm vụ đi." Chương 238. Cho hắn biết ta là ai. Chương 238. Cho hắn biết ta là ai. 3 ngày sau đó, Toàn bộ Tiêu Diêu Thành đã sớm bị một cố tiên là Trưởng Thanh Lửa đốt đi cái ngoài cháy cho mềm. Tam giới ngoài núi, tam vực bên trong, tất cả nhận được tin tức, cũng đều nghẹn họng nhìn chân trối, cảm thấy rất là chấn kinh. Trưởng Thanh tên, thông qua các loại pháp trận đưa tin truyền khắp Thanh Huyền Thiên. Sự tích của hắn, cũng theo đó truyền ra, mới đầu lại là không ai tin tưởng. Ngắn ngủi 1 tháng, Trưởng Thanh liền cường sát mấy chục cái tiên yêu ma thế lực định cấp thiên tiêu, tổng cộng hơn 500 người. Trong đó bao gồm Lưu Vân Tiên Tông Thánh nữ Trịnh Tu Vũ, Thôn Thiên Ma Tông đệ tử chân truyền Lý Vân. Thậm chí ngay cả Ngục Thiên Ma Tông, Phù Quang Tiên Tông ngoại môn trưởng lão cùng tất cả đều chết thảm nó tay, cung trường tanh giao thủ người, không có người sống. Chỉ có tiên tiểu thương hội cùng lúc đó bị thuê tiêu giao khách chứng kiến, theo bọn hắn miêu tả, trưởng thanh huyền như viễn cổ thần ma, lòng đất ác quỷ, thiên tiên hạ phàm. Trong miêu tả sử dụng từ ngữ cháu chút, sợ là đem bọn hắn suất đợi biết chi khủng bố, toàn bộ đều chuyển đến hình dung trưởng thanh đơn giản nghe vậy kinh dị, nghe trì hạ nhân, càng làm cho người ta khiếp sợ lạ, trưởng thanh lại muốn đang tử đấu trước đó tổ chức hội đấu giá, công khai đấu giá chết ở tại trong tay tu sĩ truyền thừa. Như vậy khiêu khích, cho dù là sơn hải vực cự thần núi đều cảm thấy hứng thú. Liền ngay cả cổ hoàng vực bên trong bị trước đó trên trời rơi xuống dị tượng sợ kinh động lão cổ đồng, các tông tán tiên cũng gấp đôi chú ý một người có thể trong thời gian thật ngắn đắc tội gần như nửa cái thanh huyền thiên thế lực, đơn giản xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nó mang theo 4 tỷ giá trị bản thân tham gia 10 trận tử đấu, không chỉ là làm cho cựu địch ngắc é, càng làm cho một chút cường đại hóa thần cảnh tán tu cũng thèm nhỏ nước dãi. Thẩm Thiên Thông cũng không có nghĩ đến, Trưởng Thanh nói, đã vậy còn quá đối với. Trưởng Thanh tin tức truyền ra sau, Tiêu Diêu thành so dị vãng náo nhiệt quá nhiều, thậm chí có thể vượt qua tiềm lòng đại hội. Những ngày này Đến tiêu tiêu khách sạn trưng cầu ý kiến, yêu cầu tự đấu danh ngạch người, vô số kẻ. Nhưng, danh ngạch chỉ có 10 cái. Căn bạn không cần thẩm thiên thông làm bộ khó xử, tiến hành danh ngạch đấu giá, chỉ cần hắn thì ra mình an bài danh ngạch này, sợ là sẽ phải trực tiếp gây lên tam vực trung nhận. Thứ tên người, thực sự quá nhiều. Người người đều giành trước muốn cùng Trường Thanh tiến hành trận đầu tử đấu, cho dù là tị thế Thâm Sơn tán tu, cũng tuyên bố muốn xuất ra toàn bộ thân gia đến mua cái này danh ngạch thứ nhất. Thậm chí, tập trung tài nguyên muốn hợp lực mua sắm một cái danh ngạch, phái một người dự thi, giết Trường Thanh sau lại tiến hành kia. Phạm Phật Trường thanh cái kia đấu giá cấp tông truyền thừa trước liền có 4 tỷ giá trị bản thân, đã là bọn hắn vật trong bàn tay, dễ như trở bàn tay. Thẩm Thiên Thông chưa từng gặp được loại tình huống này, hắn trước kia cũng chưa từng nghĩ tới loại tình huống này. Hắn căn bản cũng không cần từ đó hòa giải, đến trấn An xác định vững chắc mua không được danh ngạch thế lực. Bởi vì bọn hắn không phải là bị Thẩm Thiên Thông cư tuyệt, mà là bị lấy thôn tiên ma tông, Lưu Vân tiên tông cầm đầu thế lực định cấp bắt buộc bách mặt mũi, cừ hận, tham lam, lần này 10 cái danh ngạch, tất nhiên đều không thể coi thường được. Trường Thanh, ngươi cho bọn hắn giải quyết ân oán cơ hội, bọn hắn có thể một cái đều không có coi là thật. Dù là ngươi có thể mười trận toàn thắng, đằng sau phiền phức chỉ sợ cũng không nhỏ. Thẩm Thiên thông tại sân quyết đấu cao lớn tưởng vây bên cạnh, nhìn về phía Tiêu Diêu khách sạn nóc nhà. Máy hiên phía trên, Trưởng Thanh đứng chắp tay, ngắm nhìn đèn đuốc sáng trưng Tiêu Diêu thành ta thế nào cảm giác cái này tính chất thay đổi đâu. Đế Vân đi tới Trưởng Thanh bên cạnh, mây mù hóa thân bên trên đeo cái Tiêu Diêu khách sạn tiểu nhị tạp dề. Vẫn không có huyền hóa rốt rổng, chỉ có hai cây thật dài sợi râu, theo gió trôi nổi đây cũng là các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ tranh phong, ai có thể giết ta, liền chứng minh nhà ai thiên yêu thắng qua thế lực khác. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói: "Đế Vân nhìn xem sân quyết đấu, sớm đã tiếng người ồn ào, trưởng thanh hội đấu giá cũng sẽ ở chỗ này bắt đầu, bán đấu giá xong sau, trực tiếp khai chiến." Tất cả thế lực, tất cả người xem, một khắc đều không muốn chờ lâu, càng không khả năng tiếp nhận chuyện trận Đế Vân nói ra, dù cho là ta lúc tuổi còn trẻ, cũng không có người cuồng vọng như vậy. Nói xong, Đế Vân liền trầm mặc, hắn xa so với tất cả mọi người càng hiếu kỳ trưởng thanh mục đích, nhưng hắn lúc này nhưng không có hỏi. Trưởng Thanh đột nhiên thở dài, mở miệng nói: "Ngươi biết, toàn bộ thanh huyền tiền, ta duy nhất người có thể tin được là ai chăng?" Hoa Đạo Tiên, Đế Vân mở miệng nói: Ngươi cùng hắn là đạo hữu, hắn che chở Đào Hoa thôn, phù hợp ngươi thần tiên đạo. Trương Thanh lắc đầu Đế Vân nghĩ nghĩ, nói Bạch Tiểu Nhã, Cửu Vĩ Tiên Hồ huyết mạch có thể tùy tiện cảm giác người thiện ác thật giả, trước ngươi cũng đã nói ngươi cũng có thể làm đến. Bạch Tiểu Nhã đơn thuần như vậy lương thiện. Trương Thanh lần nữa lắc đầu sẽ không phải là phổ thông phàm nhân đi. Đế Vân trêu ghẹo nói ra, ý nghĩ của ngươi luôn luôn như vậy không thể nào hiểu được. Trương Thanh nhìn về phía Đế Vân, Đế Vân lại đột nhiên sững sờ chẳng lẽ đối với là ngươi. Trương Thanh gật đầu Đế Vân trong lòng có loại không hiểu cảm xúc tự nhiên sinh ra, cảm động, kích động, hay là cái gì khác? Vì cái gì? Đế Vân ánh mắt bóng lưỡng, hắn bức thiết muốn biết ký càng bởi vì ngươi vẫn luôn bị Vân Hải Thạch Bì Sơn trấn ép, thậm chí bị trấn áp thời gian so Thanh Vân Tiên vẫn lạc thời gian còn sớm. Đế Vân trực tiếp mắt tròn. Không khí đột nhiên liền trầm mặt xuống, Đế Vân chỉ cảm thấy đầu góc của mình ông ông ta biết mục tiêu của ngươi là cái gì, mà tệ từ kia. Đế Vân nhìn về phía Trương Thanh, nói ngươi muốn tìm ra hắn là ai. Trương Thanh lắc đầu nói ra, ta không cần biết hắn là ai, ta chỉ cần cho hắn biết ta là ai. Trương Thanh chậm rãi nói ra, nếu như ngươi đạt được trấn trời túi thức kiếm, không tiếc ma hồn cựu biến trốn hướng phàm giới. Ngươi mà khắc tạm cái hóa thân đều đang đợi lấy thu hoạch được chấn trời tối thức kiếm nhận chủ, suy cho cùng. Đột nhiên có một ngày, ngươi cảm ứng được hóa thân chết, mà lại chết hay là cái kia ổn thỏa nhất trốn ở thế gian, hay là mang theo chấn trời tối thức kiếm cái kia hóa thân, ngươi sẽ làm như thế nào? Xuống hiêu vốn là ma đế, suy cho cùng sau lại bên trên nhất cảnh là vị chuẩn thánh, có chấn trời tối thức kiếm liền có thể siêu phàm nhập thánh, trở thành thánh nhân. Cái này nếu là chết cái trọng yếu nhất hóa thân đế vân nợ nụ cười, nếu như là ta, Lưu Vân đại lục, Thanh Huyền Thiên, chết hết đi. Trương Thanh gật đầu, nói tiếp, vậy nếu như, ngươi biết là ai giết ngươi hóa thân này đâu? Đó còn cần phải nói." Đế Vân hỏi lại, tựa hồ Minh Bạch Trường Thanh cử động. Trường Thanh vừa cười vừa nói, "Ta nếu không chết, hắn sợ là không có bất kỳ cái gì tâm tư đi làm sự tình khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn để hắn biết, là ta giết hắn hóa thân." Tiêu Diêu khách sạn trên mái hiên, Trường Thanh cảm thụ được thanh phong quét, tiếp tục nói, "Giết hắn hóa thân, cấp đi trấn trời tối thứ kiếm, sẽ làm là ta loại này thiên kiêu mới có thể làm đến. Thiêm Long đại hội thời điểm, hắn tất nhiên sẽ biết hết thảy. Lưu Vân đại lục thiên kiêu sẽ thừa tiền, mà ta có thể sướng thượng tiên sự tình, có thể dùng ngươi để giải thích cho tất cả thế lực, nhưng, xuống Hiêu sẽ không tin tưởng." Ngươi làm sao khẳng định hắn có hóa thân ngay tại Thanh Huyền Tiên? Thôn Tiên Ma Tông phái người hạ giới chỉ vì Sùng Hiêu mà đi, hay là tại Lưu Vân Tiên Tông không chế Lưu Vân Đại Lục? Ta không cho rằng đây là rộng tung lưới, ta cảm thấy, đây là Sùng Hiêu cố tình bảy mê trận. Mặc dù có Sùng Hiêu hóa thân tại Thanh Huyền Tiên, đây chỉ có thời gian hơn 2 năm, ngươi cho dù là có vô tận linh thạch, ngươi lại thế nào khả năng tấn thăng tán tiên? Giống Sùng Hiêu loại này Ma Tệ Tử, Ma Hồn cựu biến hóa thân Trương Thanh trả lời dứt khoát, làm cho Đế Vân có chút mê mang vậy ngươi đây không phải muốn chết sao? Trương Thanh nhún vai, ta nếu không làm như vậy, mới là thật muốn chết. Chương 239. Ta chính là Thần Long Đế Vân. Chương 239, ta chính là Thần Long Đế Vân ngươi muốn. Nếu như ta đi theo mà các phàm giới thiên tiêu tự tiện, mà Sùng Hiêu đã sớm biết Lưu Vân đại lục hóa thân đã chết, hắn sẽ làm cái gì? Đế Vân trong lòng run lên ngươi muốn, nếu như ta không chính mình bạo lộ ra, như vậy Sùng Hiêu lại sẽ làm cái gì? Đế Vân sợ rōu vịn cái cằm nếu như ngươi là Sùng Hiêu Tại hóa thân đã chết, mà hắn một mực không cách nào nhận chủ Chấn Trời Tối Thức Kiếm nhận chủ người khác, ngươi sẽ làm cái gì? Đế Vân bảo trì trầm tư, nhưng hắn con mắt lén lén liếc lấy Trưởng Thành, nếu như ngươi là Sủng Hiểu, ngươi có thể hay không hiếu kỳ, cái này Chấn Trời Tối Thức Kiếm là như thế nào nhận chủ? Ngươi có thể hay không muốn đoạt xá người này, cái này liền tương đương với trực tiếp nắm trong tay Chấn Trời Tối Thức Kiếm. Mạnh như Sủng Hiểu, vậy mà lại tại phàm giới bị giết, ngươi có thể hay không muốn biết, hóa thân này là như thế nào chết? Đế Vân liên tục gật đầu. Rất nhanh, Đế Vân kinh ngạc nhìn xem Trưởng Thành, ngươi khăng khăng đem ta cùng Bạch Tiểu Nhã bán đi chẳng lẽ là sợ chúng ta bị ngươi liên lụy, chết tại cái kia ma tệ tử trong tay. Không, có hay không các ngươi, cũng không thể đối với kết quả có bất kỳ ảnh hưởng. Trương Thanh mở miệng nói, mượn cơ hội này cùng Bất Quý Sơn giao hảo, cùng Hoa Đảo Tiên giao hảo, như vậy đủ rồi. Coi như Sùng Hiêu là cựu chuyển tán tiên, hắn chỉ cần không muốn ngã bài, vậy thì phải theo giúp ta từ từ chơi. Kể từ đó, chờ ta tấn thăng tán tiên, hắn liền không có cơ hội. Đế Vân trong lòng một trận sợ hãi thán phục, nhưng hắn còn có không hiểu, ngươi nếu muốn để Sùng Hiêu biết ngươi, thế nhưng không cần thiết đắc tội nửa cái Thanh Huyền Tiên đi. Trương Thanh cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, Ta đây là tại cho Sùng Hiêu thao tác không gian, ta chờ hắn tú đến bay lên. Đế Vân long mặt cứng đờ, trong lòng một trận ác hàn. Trương Thanh rũa ra hai tay, ôm ấp lấy ôn nhu gió đêm, nhắm mắt hưởng thụ lấy, ngẫm nghĩ, tham lam, cừu hận, hoặc là thiên, kiêu tranh đấu, danh vọng chi tranh, Thanh Huyền Thiên có quá nhiều người biết tìm ta phiền phức, cho dù ta không hề làm gì, bọn hắn cũng vẫn như cũ như vậy. Ta không cần biết Sùng Hiêu là ai, bởi vì chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần hắn biết ta là ai, hắn thì nhất định sẽ làm ra ta không thích sự tình. Đại đạo vô vi, bởi vì ta vĩnh viễn là ta, tận lực hay không, thuận nghịch đều là tự nhiên. Thiên địa văn vật cái thể tạo hóa đều là đạo. Đạo đã chú định hết thảy, đại đạo vô vi, cũng không từ bất cứ việc xấu nào. Trương Thanh chậm rãi nói, Đế Vân sớm đã như lọt vào trong sương ngủ. Suy nghĩ của hắn thật giống như tại vòng quanh cây cột cắn cái đuôi, rõ ràng đang ở trước mắt còn kém một bước, thế nhưng là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, có thể khoảng cách này luôn luôn không thay đổi ng애 không hiểu. Đế Vân mở miệng hỏi, nếu là theo ngươi lời nói, chúng ta cái gì đều không cần làm. Làm, là tự nhiên. Không làm, cũng là tự nhiên. Trương Thanh lẳng lặng nói ra Đế Vân trực tiếp tê. Hắn giống như đã hiểu một chút xíu, nhưng hắn cũng không biết làm thế nào ở đây rốt cuộc là làm hay là không làm. Thế nhưng là Đế Vân lại là khẽ giật mình, có làm hay không trước để ở một bên, làm cái gì lại không làm cái gì. Trương Thanh trong con ngươi, đột nhiên nổi lên thần bí hào quang, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đế Vân, lại làm cho Đế Vân thần hồn cũng theo đó run rẩy, nếu như ta nói cho ngươi, ta biết như thế nào Thành Thánh, ngươi, tin tưởng sao? Trương Thanh mỗi một chữ, đều như là trọng chuyên đện ở Đế Vân đáy lòng bên trên, ta đương nhiên tin tưởng, ta đã sớm tin tưởng, ta một mực tin tưởng. Đế Vân không chút do dự nói, trái tim của hắn phanh phanh cực nhẹ, mặc dù hắn không có trái tim. Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói, "Đạo là tương thông, bởi vì thấy hết thảy là giống nhau. Thấy mình, thấy thiên địa, gặp chúng sinh." Đế Vân mở mịt nhược tư ngươi tại Vân Hải Thạch Bì Sơn thoát khỏi chức tiên, chính là ngưng tụ long thể, khôi phục nguyên bản diện mạo, cho tới bây giờ, ngươi cũng vẫn như cụ hóa mây, ngươi không có khả năng đối mặt chính mình, cái này sẽ trở thành ngươi không cách nào nhập thánh, vĩnh hằng công xưởng." Đế Vân tâm thần đại chấn. Trường Thanh hỏi, "Bình sinh không tu nghiệp quả, chỉ thích sát sinh phóng hỏa, như thế nào bỗng nhiên thông suốt kim đồng, có thể nào kéo được Ngọc Tỏa?" Đế Vân mắt rồng đột nhiên quét tán, sau đó bỗng nhiên thất trận. Cuộc đời của hắn kinh lĩnh hóa thành một đạo đạo mạnh vỡ, nhanh chóng hiện lên trong đầu của hắn, ngươi huyết mạch chí cao vô thượng, ngươi chỉ cần tuân theo bản tính, liền có thể bước lên đỉnh cao. Đế Vân trên người mê mụ, bắt đầu run lẩy bẩy. Trong lòng của hắn biết, hắn đúng là như thế, mới chỉ thừa khoảng đầu, cũng bị Trưởng Thanh nhìn tấu Hoa đạo tiên nói ngươi cũng có địch nhân, ngươi căm hận rứt róc, không có mục tiêu. Nhưng nếu như, trấn áp ngươi thành nhân, cũng không phải là địch nhân của ngươi đâu. Nếu để cho ngươi biết còn một người khác hoàn toàn, ngươi sẽ như thế nào? Không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên, không chọn hết thảy thủ đoạn mạnh lên, giến một thân Có thể ngươi làm sao biết, cái này một thân, liền nhất định là của ngươi địch nhân đâu? Cho dù ngươi giết sạch thiên địa chúng sinh, ngươi cũng vĩnh viễn không chiếm được đáp án, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng nhìn không thấu địch nhân chân diện mục, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết, địch nhân của ngươi, vẫn luôn là chính ngươi. Ngươi không cần thấy thiên địa, ngươi cũng không cần gặp chúng sinh, đây không phải là ngươi đạo, ngươi chỉ cần thấy mình." Trương Thanh dừng một chút, nhẹ giọng phun ra bốn chữ, liền có thể nhập thánh. "Wen." Đế Vân chỉ cảm thấy trong đầu khai thiên tích địa, giữa sát na này, phản vật đã trải qua vĩnh hằng lâu. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Trương Thanh nói tới kim gia ngọc tọa, Lúc này hắn cũng cảm nhận được, hắn đã bỗng nhiên thông suốt kim ngông, kéo đức ngoa tỏa, mảnh vỡ ký ức để hắn nhìn càng thêm rõ ràng, lúc này hắn lại có khác biệt cảm ngộ. Thân là Thần Long, lại không cách nào quét ngang mặt các thần thú. Hiển Hách Thần Uy lại bị trấn áp chỉ còn đầu lâu. Hắn không có khả năng tiếp nhận sự tỉnh, rất rất nhiều. Hắn nhìn thấu trong nội tâm đối với lực lượng đến tụt cùng vì sao khát vọng, hắn muốn che giấu hắn không cách nào đối mặt chính mình, hắn phải dùng chiến lược mạnh mẽ, đến lựa gần mình. Dựa vào đối với ngoại giới nguyên ép để chứng minh chính mình. Giờ này khắc này, toàn bộ tiêu diêu thành đều hành động lên. Không sa sân quyết đấu, lần lượt từng bóng người kinh hoàng bay lên. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt cường yêu khí, yêu này khí cường đại, không tại cái giới. Cho dù là sân quyết đấu bên trong hiểu mình tiền, lúc này cũng không nhịn được con ngươi đột nhiên rụt lại, khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía tiêu diêu khách sạn nóc nhà lúc, nàng càng là toàn thân lắc một cái. Một viên trăm trượng đầu rồng, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Thuần túy yêu khí, cho dù là cửu vị yêu hồ cũng bị đè ép một bậc. Giờ này khắc này, đế vân trên đầu rồng, nơi nào còn có vân thú chút điểm khí tức. Tất cả tiên yêu ma, chỉ cảm thấy nhận lấy ngay cả cổ hoàng vực đều không nên cảm nhận được khí tức, tuyệt thế yêu long. Đế Vân hóa thành bản thể, không còn mượn nhờ chính mình Vân Long chi lực che giấu. Khi tất cả người nhìn thấy cái kia chỉ có một cái đầu rồng, cùng đống máu vết đứt lúc, cho dù là hiểu Minh Tiên, cũng cảm nhận được thâm trầm sợ hãi. Như vậy Thần Long, lại bị trấn áp đến chỉ còn lại có một cái đầu rồng. Đế Vân mắt rồng, nhìn chòng chọc vào Trường Thanh, ngập trời yêu nghi bên trong, lại không một tia tạm niệm, chỉ có hung hắc cùng giết chóc đạo. Quản hắn đạo là gì? Ta chính là Thần Long Đế Vân. Trường Thanh thần sắc có chút phức tạp, u u thở dài, ngươi muốn nam ta. Đế Vân nhe răng cười đứng lên, không, ta muốn thuận theo tự nhiên. Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức xưởng sốt ngươi có vô số lần cơ hội có thể thu phục ta, nhưng ngươi lại làm cho ta một lần nữa kiên định đạo của ta. Ngươi cũng vô số lần nhắc nhở qua ta, nhưng ta lại như cũng mờ mịt không biết. Vạn vật chúng sinh, các căn đạo, tất cả nhận nó quả. Thì ra là thế, ta cho tới bây giờ đều không cần cải biến, cũng không cần học ngươi đạo, ta chỉ cần đối mặt chính ta tự hóa ngươi quả. Đây hết thảy đều là đạo, thuận nghịch, đều là tự nhiên. Hôm nay mới biết ta là ta, mà ngươi chính là ta tự nhiên. Trường Thanh kinh ngạc nhìn xem Đế Vân Đế Vân lại nói tiếp, ngươi biết ngươi nếu không thu ta, ta sẽ làm cái gì? Ngươi chỉ có thể để cho ta trở thành ngươi hộ pháp thần thú, không có lựa chọn thứ hai. Bởi vì ngươi rất rõ ràng, ngươi cũng thử qua, ngươi, căn bản giết không được ta. Trưởng Thanh cùng Đế Vân thật sâu đối mặt, rất nhanh, Trưởng Thanh nhịn không được bật cười, Đế Vân cũng đi theo cười lên ha ha. Hắn huyền hóa rút nhỏ thân ảnh, nhưng vẫn cũ không cách nào che lấp, cái kia có thể làm cho Hiểu Minh Tiên trong lòng cũng sinh ra bóng ma kinh dị. Trưởng Thanh nhảy lên một cái, Đế Vân tiếp nhận Trưởng Thanh. Toàn bộ Tiêu Diêu Thành, lúc này tĩnh mịch một mảnh, ngươi vừa rồi phun ra ta không ít nước bọt. Trưởng Thanh mở miệng nói đây là vinh hạnh của ngươi, chủ nhân của ta. Đế Vân cười nói ta vừa mới đem ngươi bán đi. Đây là ngươi sự tình, cùng ta có liên quan gì? Trên sân quyết đấu, sớm đã năm chắc thắng lợi trong tay cho là mình chắc chắn thu hoạch được cùng Trưởng Thanh Sinh tử đấu danh hạch thiên tiêu, lúc này mặt đều tái rồi nói đùa cái gì? Trưởng Thanh tử đấu có thể coi là bên chuyên viên này đầu rồng sao? Mẹ nó, ta không đánh. Giờ này khắc này, Thẩm Thiên Thông sắc mặt, gugu xanh lét, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Trưởng Thanh nói thần long lại lạ thật. Nếu như là toàn bộ thần long lời nói, Thẩm Thiên Thông sẽ cho là mình nhặt được bảo, đáng sợ liền sợ tại, cái này thần long chỉ có cái đầu này, chương 240 Đấu giá bắt đầu. Chương 240, đấu giá bắt đầu cái này Trưởng Thanh, hắn muốn bán đi Đế Vân, lại là vì để cho ta bất quy sơn dược thúc Đế Vân. Diểu Minh Tiên trong con ngựa như có điều suy nghĩ, nàng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là hoa đạo tiên công nhận người. Thẩm Thiên Thông thở dài một tiếng, đối với yêu nghiệt như thế mà nói, hắn có thể tùy tiện lợi dụng hết thảy. Dựa thế mà tôi, đương nhiên, chỉ là không ai có thể làm được Trưởng Thanh một bước này thôi. Thẩm Thiên Thông đã từng nghĩ tới, Trưởng Thanh có lẽ là vì một mình Tiêu Diêu, vô cầu vô thúc. Tiêu Diêu trả Trưởng Thanh rất ưa thích, nhưng lúc này Thẩm Thiên Thông đã minh bạch, Trưởng Thanh biết được trong trà kia cay đắng. Trưởng Tiên Thông nhìn về phía Trường Thanh, ánh mắt đã không còn là nhìn về phía Thiên Kiêu Nhân tại kết suất, Tiềm Long Diêu Nghiệt, cũng không còn là nhìn về phía tương lai chắc chắn quang mang vạn trượng mênh mông mặt trời mới mọc, Trường Thanh là thần kiếm, thanh kiếm này không ai có thể nắm chặt, nhưng hắn chém vào phương hướng, có lẽ sẽ chặt đứt tiêu diêu khách sạn tiền lộ bụi gai Trường Quỷ, không ít tông môn muốn xác nhận một chút tử đấu quy tắc. Lô Tín lau mồ hôi lạnh trên trán, cái kia Thần Long Đế Vân đầu rộng, thật sự là quá giỏi người. Dù là cùng hắn cùng là hóa thần cảnh nhất trọng, có thể trước đó hiển hóa chân thân, đủ để chứng minh cái này Đế Vân, căn bản cũng không phải là thanh huyền thiên nên có tồn tại. Lô Tín trong tưởng tượng, Đế Vân lên Thiên Ngoại Thiên gặp phải cương địch, bị chém xuống một kiếm đầu lâu, vừa vận thuận đại đạo triều tịch xuống, như là tiên bảo dáng thế. Có thể Lô Tín biết, muốn thu hoạch được Đế Vân nhận chủ, nhưng so sánh tiên bảo nhận chủ muốn khó được quá nhiều. Loại dòng này đầu, cũng không phải người bình thường dám khống chế, trong con ngươi kia giết chóc dục vọng, thuần túy làm cho người tới lên nhau, liền sẽ lòng sinh bóng ma, vùng đi không được quy tắc một mực còn tại đó, không cần xác nhận. Thẩm Thiên Thông thuận miệng trả lời. Trương Thanh chân đạp Đế Vân, dáng lâm tại sân quyết đấu trung ương, chiếm diện tích cực lớn chiến trường, máu tươi thấm thấu trận pháp sân nhà. Từng đạo huyền quang lưu chuyển, lại xen lẫn thâm trầm huyết sắc. Hình khuyên trên hắn đại có gần 100. Không không không tu sĩ công như hễn, cho dù mỗi người đều khống chế khí tức của mình, lúc này sân quyết đấu, tu vi hơi yếu người, cũng căn bản không dám đặt chân, hỗn loạn mà hỗn tạp khí tức, đủ để khiến phàm nhân hô hấp đình trệ, cho dù là cảm giác linh cảnh, cũng sẽ bị trong nháy mắt xoắn nát linh nghiệm. Khí cơ dây dưa có thể bị sân quyết đấu đại trận lợi dụng, có thể hình thành bình chướng, cùng nguyên bản phòng ngự đại trận phối hợp lẫn nhau, cho dù là hóa thần cảnh cũ trọng ở chỗ này giao chiến, cũng vô pháp đem bảo thuật đánh tới tính phòng ngươi hủ đến bọn hắn. Trưởng Thanh đi tới sân quyết đấu trung ương đại cao, nơi này Lâm Thở Dựng dùng làm đấu giá biểu hiện ra Đế Vân lắc mình biến hóa, huyền hóa thành chiếc đó mây mù bộ dáng, nhưng mặc cho ai cũng không cách nào lại đem Đế Vân coi là hi hữu vật thú. Cho dù là tiên tông thánh nữ ở trong môi trường này cũng sẽ luống cuống, nhưng căn bản trấn không được Trưởng Thanh, Đế Vân. Ngược lại, tất cả mọi người bị Đế Vân trấn trụ, các đại thế lực cường giả nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt cũng lưng trọng lên. Có, thậm chí thay đổi muốn tham gia tử đấu nhân tuyển. Một tên tiêu diêu khách sạn tiểu nhị, có chút sợ sệt từ sân quyết đấu biên giới đi hướng bàn đấu giá, theo nàng càng ngày càng tới gần bàn đấu giá, Toàn trưởng, cái này 100. Không không không tu sĩ áp lực, trong lòng nàng ngược lại càng ngày càng yếu. Vừa mới bắt đầu bưng lấy so với nàng thân thể còn lớn hơn hay, run run rẩy rẩy, nhưng đi vào trên đài đấu giá lúc, nàng đã có thể cầm chắc. Khay đặt ở bàn đấu giá trên mặt bàn, vài đợt sốc lên, bên trong là một đống đại càn khôn giới. Mỗi cái càn khôn giới bên trên đều nhịt lên dây đỏ, buộc lấy một cái tông môn danh tự nhãn hiệu nhị trưởng quỹ thật đúng là dám để cho ngươi dựa chân đĩa. Trưởng Thanh nhìn về phía cùng cái bàn giống như Cao Bạch tiểu nhã, ánh mắt lại quét về phía phía tây cao hơn tính phòng một loạt phòng là chính ta yêu cầu. Bạch tiểu nhã đi đến trưởng Thanh bên người không dám ngẩng đầu nhìn chúng quanh người xem, tay nhỏ chỉ có lôi kéo Trưởng Thanh Đả Bảo, nàng mới an tâm nghe nói ngươi cùng ngươi tỷ đánh cái cược, ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. Trưởng Thanh vuốt vuốt Bạch Tiểu Nhã tóc hồng, cười nói, nhưng ta muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn cho tỷ ngươi tán thành ngươi là đúng, để nhà ngươi lão tổ cũng tán thành ngươi, ngươi liền không thể trốn tránh. Bạch Tiểu Nhã mê mang nhìn xem Trưởng Thanh. Trưởng Thanh bóc bóc Bạch Tiểu Nhã khuôn mặt, mở miệng nói, mặc kệ thiện ác đúng sai, mặc kệ ngươi đứng ở chỗ đó, ngươi phải hiểu được, đối diện với của ngươi vĩnh viễn có người. Thiện Lương và Mỹ Hạo, căn cần hơn lực lượng đi thủ hộ. Cần sa so với đứng tại ngươi đối diện muốn phá hư đây hết thảy người, càng nhiều càng nhiều. Trên khán đài, 100. Không không không ánh mắt đều đang ngó Trưởng Thành nhất cử nhất động. Có xem thường, có khinh miệt, có đồng ý, có trầm tư. Nhưng bọn hắn ánh mắt tất cả đều lộ ra thần tình giống nhau, nghiêm trọng. Cho dù nguyên bản không biết Bạch Tiểu Nhã là ai, hiện tại cũng đều biết. Khán giả càng là biết, Bất Quy Sơn lão tổ cũng đang ngó trường nơi này. Trưởng Thành cùng Bạch Tiểu Nhã quan hệ, tại tất cả thế lực tất cả người xem xem ra, quá mức thân mật. Cái này cũng mang ý nghĩa Trưởng Thành cùng Bất Quy Sơn quan hệ, không phải bình thường. Lại thêm Trường Thanh bây giờ là thạch cấp tiêu diêu khách, cho hắn đảm bảo, lại là tiêu diêu khách sạn nhị trưởng quỹ, Thẩm Thiên Thông. Thẩm Thiên Thông cái tên này, nhưng so sánh những tông môn khác tông chủ, thái thượng trưởng lão, càng có giá trị, càng có phần hơn số lượng. Cái này cũng chưa tính Hoa Đào Tiên. Trường Thanh suy trầm, cũng theo tin tức của hắn truyền khắp năm vực, có người thừa cơ tìm hiểu Hoa Đào Tiên thái độ. Lấy được hồi phục, lại khiến cho mọi người không thể tin được. Hoa Đào Tiên đối với ngoại tuyên bảy một câu, mang hộ cái nói, rượu không đủ mét đã ăn xong, nơi này còn có. Trường Thanh sửa sang lấy trên khay càn khô giới, đem bên trong xuất từ cùng một cái tông môn phân loại chất đống. Thịnh Phàm lấy ra ngọc giản, sau đó lại thả trở về. Sân quyến đấu, người ta tập luyện, lúc này lại không có người tiến hành thúc dục. Chỉ bằng bên cạnh hắn cái kia mệt mỏi muốn ngủ vân thú, liền không ai dám thúc. Chém đầu, chỉ còn lại có đầu, còn không chết. Thanh Huyền Thiên không có bất kỳ người nào có thể giết chết Đế Vân. Mà lại, cái này Đế Vân xem xét cũng không phải cái thứ tốt, vạn nhất để hắn ghi nhớ, đơn giản ăn ngủ không yên để mọi người đợi lâu. Trưởng Thanh không cần bao lâu thời gian, trên tay mặc dù còn tại trị lý, hiển nhiên lại là đã chuẩn bị kỹ càng tiến hành đấu giá lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Trưởng Thanh, bên vốn trong quan hệ Trưởng Thanh. Vừa mới nói xong, toàn trường cấp nơi lập tức hừ thành một mảnh. Chỉ là khí cơ dẫn dắt, liên phảng phất có trời sập chi uy nhàn thoại ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi đến đòi a là giết ta, hoặc là đến xem ta chết như thế nào. Đang đầu giá trước đó, ta muốn nhắc lại một lần ý nghĩ của ta. Dừng một chút, Trương Thanh không nhanh không chậm nói, đấu giá đằng sau tử đấu, không phải là các ngươi cơ hội duy nhất, nhưng cái này sẽ là các ngươi trả giá đắt nhỏ nhất cơ hội. Sân quyết đấu bên trong, không ít trong lòng tu sĩ sẽ chật. Phía tây đài cao bên trong phòng, các đại thế lực cao cấp trưởng lão, sắc mặt tất cả đều trầm chậm. Trương Thanh nhìn mình chỉnh lý xong khe, mở miệng nói, Hội đấu giá do ta chủ trì, hiện tại chính thức bắt đầu, đầu tiên muốn bán đấu giá là Ngục Thiên Ma tông truyền thừa. Toàn trường tiêu điểm, tận quý nhất chỗ. Bên trong phòng Ngục Thiên Ma tông nội môn trưởng lão nghiêm độc phòng, cùng hộ tống môn hạ đệ tử, ánh mắt tất cả đều lăng liệt đứng lên đúng rồi, đấu giá trình tự dựa theo càn khôn giới số lượng mà tính, không, có nghĩa là tông môn thực lực. Trướng thanh lại là một câu, cho dù là ngồi tại khủng lô hình khuyên tính phòng phía đông tu sĩ, cũng cảm nhận được phía tây phòng truyền ra cái kia từng luồng từng luồng khó mà ngăn chặn sát ý chương 241. Thiên Ma đồng nguyên. Chương 241, Tiên Ma đồng nguyên giá khởi đầu, 10 triệu tăng giá tùy ý, hiện tại bắt đầu. Trưởng Thanh nhìn một chút cái bảng, không tìm được đấu giá, trủy ánh mắt liếc nhìn một bên Đế Vân, Đế Vân trực tiếp không vây lại, bay xa chút. Toàn trường an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ai ra mặt cạnh tranh, bởi vì tất cả mọi người biết, dù là chỉ là gọi một lần giá, cũng sẽ gặp Ngục Thiên Ma Tông trả thù. Nhất là tông môn của mình truyền thừa cũng tại Trưởng Thanh vật phẩm đấu giá bên trong thế lực. Bầu không khí càng phát ra nặng nề, theo trمر thời gian càng lâu, trên đài đấu giá áp lực càng lớn. Bạch Tiểu Nhã đã cảm giác được chính mình hô hấp có chút khó khăn, nàng nắm lấy Trưởng Thanh đạo bảo tay cũng càng phát ra dùng sức không ai kêu giá tất, mục tiên ma tông truyền thừa, lưu phách. Dựa theo trước đó thuyết pháp, ta sẽ công bố ngục thiên ma tông truyền thừa, đồng thời công bố phương pháp phá giải. Vì để cho tiếp xuống đấu giá càng thêm tiến hành thuận lợi, ta hiện tại liền tiến hành công bố. Vừa mới nói xong, toàn bộ sân quyết đấu lập tức ồn ào muốn mạnh. Trong phòng ngục thiên ma tông nội môn trưởng lão nghiêm độc phong lại là nở nụ cười, bất quá là một chút cấp thấp công pháp thôi, nếu nói truyền thừa. Dù là tông ta ngoại môn trưởng lão Triệu U Lang chết tại trong tay của ngươi, nhưng ngươi thật ngây thơ có là, hạch tâm truyền thừa có thể bị tùy thân mang theo. Bất quá tôm tép nhại nhép mà thôi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này chính là từ địa của ngươi, cớ gì mất mặt xấu hổ." Nghiêm độc phong trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng châm chua. Trương Thanh bất vi sợ động, mà là tiện tay cầm lên một viên càn khôn giới, chậm rãi nói ra, "Ngục Thiên Ma Tông, nó truyền thừa là 10 ngục độ thiên. Chỗ tu luyện liền tại trong lao ngục, thông qua đối địch đối với mình khảo vẫn nghiệm hình, đến dần dần lĩnh ngộ ngục chi đại đạo. Chắc hẳn Ngục Thiên Ma Tông hẳn là có rất nhiều đại ngục đi. Không thể không nói, các người đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác, không hổ Ma Tông tên." Trương Thanh giảng giải công bố, làm cho cái nải sân quyết đấu 100. Không không không tu sĩ dần dần an tĩnh lại. Ma Thiên vực thế lực tất cả đều dần mình, hoài nghi nhìn về phía Ngục Thiên Ma tông phỏng. Mặt khác vực thế lực cũng là sắc mặt nghiêm trọng, cái này nghe cũng không giống như giả. Chỉ thế thôi thôi, cái này cũng có thể để chừa thưa. Nghiêm độc phong ngữ khí đã không còn tùy ý trường thanh nói tiếp, 10 ngục đồ thiên, tổng cộng có 10 cái cảnh giới, cảnh giới của hắn lại không cùng tu sĩ tu luyện cảnh giới đối ứng, mà là cùng người tu luyện cảm ngộ đối ứng. Ta liền không theo đầu nói, nói thẳng cái này cái thứ 10 cảnh giới, vạn một cảnh. Ngục Thiên Ma tông đệ tử, không tu luyện pháp tướng, hoặc là nói, pháp tướng ngưng tụ làm lao ngục. Một khi thi triển, tựa như cùng đem đối thủ đánh vào trong lao ngục, đối với nó no tiến hành khảo vấn, nghiêm hình. Tâm tính không kiên người, sợ là còn chưa chiến đấu liền trực tiếp ảnh hưởng đạo tâm. Mặc dù tâm tính cứng cỏi người, cũng sẽ bị suy yếu, phân tâm. Như còn không phân tâm, so liền là ai ác hơn, ai càng có thể tiếp nhận. Vạn vũ cảnh, vạn tòa lao ngục điểm ra, nhưng đây cũng không phải là cuối cùng cái giới. Nó cuối cùng cảnh giới là Đồ Thiên cảnh. Vạn vũ cảnh chỉ là trung kỳ thôi. Trên sân quyết đấu, lặng ngắt như tờ đen nghịt đầu người toán loạn, chỉ có một ít tu sĩ bình thường đang sôi nổi nghị luận. Lần này Không chỉ là Ma Thiên vực cường giả tâm thần căng cứng, liền ngay cả Thương Không vực, Sơn Hải vực cường giả cũng là khiếp sợ không thôi nếu như ta nhớ không lầm Sơn Hải vực tự thần núi một đầu hóa hình hung thú mở miệng nói, cổ hoang vực bên trong, Ngục Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão, Tôn Hiệu giống như chính là vạn nụ tiên. Một lời ra, toàn hít sâu một hơi lãnh khí thanh âm như là trời long đất lở. Tất cả mọi người nhìn về phía trưởng thanh ánh mắt, tất cả đều thay đổi. Ngục Thiên Ma tông trong phòng, càng là tĩnh mịch như vực sâu. Ngục Thiên Ma tông các đệ tử tất cả đều nhìn về phía Nghiêm Độc Phong, lúc này Nghiêm Độc Phong toàn thân đều đang run rẩy, không biết là sợ hãi hay, hay là kích động. Trường Thanh thanh âm, lại là lần nữa truyền đến Đồ Thiên chi cảnh lại có tầng mười, vạn ngục hợp nhất, chính là một ngục. Tu luyện 10 ngục có thể độ thiên, tân. Không đối Trường Thanh lắc đầu nói, vạn ngục hợp nhất hẳn là có thể phi thăng thiên ngoại tiên, phía sau tạm thời không đề cập tới, cũng không phải cái này Thanh Huyền Thiên có thể có cảnh giới. 3 3. Tất cả mọi người, cho dù là đế vân đều gã mắt nhìn về phía Trường Thanh. Lúc này sân quyết đấu, bầu không khí quỷ dị lan tràn ra. Sơn Hải vực bất quy sơn trong phòng, Diểu Minh tiên híp mắt lại. Sân quyết đấu cao lớn trên tường rào, Thẩm Thiên thông sắc mặt liền tục biến hóa người là thế nào biết đến. Đế Vân thần niệm truyền âm phía trước đoán, phía sau biên, chính bọn hắn cũng không biết phía sau là cảnh giới gì, căn bản phản bác không được ta. Trương Thanh thần niệm trả lời, đừng ngắt lời ảnh hưởng ta mạch suy nghĩ. Đế Vân. Trương Thanh giơ cao ngục tiên ma tông càn khôn giới, hướng bốn phía phô bày một vòng, sau đó nói tại ta nói toạc giải chi pháp trước, ta còn có một chút tâm đắc cùng mọi người chia sẻ. Tiên ma đều nói, vốn là đồng nguyên. Đạo không phân tiên ma, chưa nói tới ngộ nhập lạc lối, chỉ có thể nói mọi người coi là cực đoan một đầu lối rẽ, chính là ma. Nay 10 ngục độ tiên, chính là hướng cực đoan lối rẽ bên trên đi xa chút. Sân quyết đấu bên trong Trên hắn này, đến từ các đại thế lực cường giả đều có, trong đó không thiếu một chút cũng có bại lộ thân phận tán tiên. Bọn hắn lúc này, trong con ngươi tất cả đều run rẩy kịch liệt, Trường Thanh là thanh huyền thiên tử trước tới nay, duy nhất dám nhắc tới ra tiên ma Đồng Nguyên. Bọn hắn như vậy cảnh giới, đối với cái này đã sớm ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, cổ hoàng vực tôn hiệu, không phân tiên yêu ma, đều là tiền chi tôn hiệu. Mặt khác 100, không không không người xem, cũng là nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía. Từ đầu đến cuối, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là lấy công pháp xuất thân luận tiên ma. Nhưng bây giờ, Trường Thanh lời nói lại trực tiếp lật đổ bọn hắn nhận biết. Không tính ngộ nhập là lỗi, chỉ là tương đối cử đoan. Ta mua, một đạo nặng nghề thanh âm vang vọng tại toàn bộ sân quyết đấu. Nghiêm độc phong vọt thẳng ra phỏng, bay đến giữa không trung phía trên, 10 triệu linh thạch phải không? Ta mua. Trương Thanh mặt không biểu tình, lặng lặng lắc đầu, Mộc Thiên Ma tông truyền thừa đã lưu phách, sau đó đấu giá những tông môn khác truyền thừa lúc, ngươi có thể tham dự đấu giá. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Nghiêm độc phong trực tiếp uy hiếp lão giả, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Trương Thanh hơi nhướng mày, hừ lạnh nói, bất quá không minh cảnh mà tôi, cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương ai. Ngươi có phải hay không cảm thấy Ta giết ngươi Ngục Thiên Ma Tông ngoại môn trưởng lão, không giết được ngươi cái này nội môn trưởng lão." Nghiêm độc phong biến sắc. Sân quyết đấu bên trong, 100 không không không tu sĩ tất cả đều ngẩn ngơ đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ nội môn trưởng lão, liền xem như ngươi Ngục Thiên Ma Tông tông chủ tới, lại có thể làm gì ta đâu. Tuổi đã cao, mới tu luyện đến không minh cảnh, có biết hổ thẹn không? Nếu ngươi không phục, ta có thể trước mở một trận tử đấu, ngươi đến đánh với ta một trận, như thế nào?" Trưởng Thanh đưa trong tay Ngục Thiên Ma Tông càn khôn giới ném thay, đứng chấp tay. Ngục Thiên Ma Tông nội môn trưởng lão, sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sẽ ra hổ làm áo khoác." nhỏ nhỏ hóa thân cảnh, làm sao dám ngông cuồng như thế? Lê Vân. Trương Thanh trực tiếp quát lạnh một tiếng tại, mang lông hồng hổ hồ ly lui ra. Là, chương 242, ta dạy cho các ngươi. Chương 242, ta dạy cho các ngươi. Tiêu Diêu Thành, sân quyết đấu, thị huống chưa bao giờ có tuyệt hậu 100. Không không không tu sĩ quan sát, trong đó trên mặt nội liền có mấy danh tán tiên, vụn trộm còn không biết có bao nhiêu tán tiên xen lẫn trong trong đó. Công nhiên đấu ra các đại tông môn truyền thừa, có Hoa Đạo Tiên, Yểu Minh Tiên, Tiêu Diêu Tiên duy trì, tất cả thế lực cường giả đều muốn tận mắt xem xét, cái này Trường Thanh đến cùng là cái dạng gì yêu nghiệt. Thế nhưng mà, khi đầu rồng kia lúc xuất hiện, những cái kia tán tiên bọn họ cũng đã biết, chuyến này tới không lỗ. Nhưng khi Ngục Thiên Ma Tông truyền thừa lưu phách, Trường Thanh đối với nó truyền thừa thuộc như lòng bàn tay lúc, càng làm cho những cái kia tán tiên mở rộng tầm mắt. Trong bọn họ, có chút liền cùng vạn ngục tiên giao thủ qua, bọn hắn lại quá là rõ ràng, Trường Thanh nói rất đúng. Bọn hắn cũng đều nhìn ra Ngục Thiên Ma Tông nội môn trưởng lão Nghiêm độc phòng tâm tư. Giờ này khắc này Nghiêm độc phòng, chỉ sợ tưởng rằng bị Trường Thanh chém giết ngoại môn trưởng lão Triệu U Lang, được tông môn gì đại cơ duyên. Bây giờ Nghiêm Độc Phong kìm nén cũng được, thậm chí hắn còn lập, mạng người uy hiếp Trường Thanh. Có thể càng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Trường Thanh không những không sợ uy hiếp, còn đem thế cục xoay chuyển lại. Bây giờ Nghiêm Độc Phong, đâm lao phải theo lao, mất mặt đến tận cùng điểm. Thậm chí liên quan Ngục Thiên Ma Tông mật núi, cũng chó mất hết. Sơn Hải vực cự thần núi một đầu hóa hình hung thú cười ha ha, tôm tép là nhếch, mất mặt xấu hổ. Ha ha ha ha, đây cũng là Ma Thiên vực đầu bài thế ư sao? Trong phòng, thôn Thiên Ma Tông nội môn trưởng lao thân đồ tà, không mặn không nhạt nói. Bất luận tông môn thế lực gì cũng vô pháp đại biểu một vực chi địa, chẳng lẽ các ngươi sơn hải vực đã bị cự thần núi nhất thống cả khôn? Cự thần núi hóa hình hung thú ánh mắt âm trầm, liếc mắt bất quy sơn phòng, cũng không tiếp lời. Thôn Thiên Ma tông trong phòng, thân độ tà trực tiếp hừ lạnh một tiếng 100. Không không không tu sĩ tiêu điểm, lần nữa chuyển dời đến trường thanh trên thân. Trường thanh lại là từ tụ nói, "Ta biết, ngươi có thể bay ra phòng, bay đến trên đầu ta, chính là ngươi là gan mức cực hạn, ngươi cũng nhiều nhất là động động một mép. Như vậy đi, ta cũng không để cho ngươi khó xử, ta trước ra tay với ngươi, dựa theo tiêu điều khách sạn quỷ cũ, tính ngươi phòng vệ phản kích, như thế nào?" Nghiêm độc phong sắc mặt âm trầm không ngừng, hắn răng hàm đều nhanh muốn cắn nát. Cho dù hắn có thể một trưởng vỗ chết trường thành, mặt mũi này mà cũng không tìm về được. Tiêu Diêu tiên thẩm thiên thông ngay tại một bên nhìn xem, cho dù thật có thể chui cái này chỗ trống, còn có hoa đạo tiên. Cho dù hoa đạo tiên cũng thủ quy củ, có thể hiểu minh tiên là không nói đạo lý. Đương nói có thể hay không trụ chết trường thành, hắn chỉ cần dám động thủ, hiểu minh tiên liền sẽ trước một bước giết hắn. Hiểu Minh Tiên, đây chính là cùng Thẩm Thiên Thông ca ca một cấp bậc tồn tại, cái này hồ ly đen tại cổ hoàng vực bên trong cũng là đi ngang. Ngục Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão tại cổ hoang vực gặp được Điểu Minh Tiên, đều muốn đề phòng, đều muốn né tránh. Cái này 10000 tu sĩ đều chờ ở tại đây đâu, ta nếu là công kích chứ ngươi, ngươi không hoàn thủ, cái này muốn chuyển đi, chẳng phải là để thế nhân cho cười ta trưởng thành khi dễ dại yếu. Toàn bộ sân quyết đấu, 100. Không không không tu sĩ, một mảnh trầm mặc. Không nghĩ tới trưởng thành một mép, cũng là nhất tuyệt bốn. Nghiêm độc phong trong con ngươi, tơ máu cấp tốc lan tràn ra, hắn nhìn chòng chọc vào trưởng thành, lại là tiến thôi không đường nếu như không đánh, vậy liền mời trở về đi, chắc hẳn đợi chút nữa 10 trận tử đấu, ngươi Ngục Thiên Ma tông cũng có danh nhạc. Trường Thanh mở miệng nói ra, "Ta là thủ quy của ngươi, ta cũng có quy củ của mình, ngươi cùng Ngục Thiên Ma tông, tự giải quyết cho tốt." Nghiêm Độc Phong nhìn thật sâu Trường Thanh một chút, thân ảnh lóe lên trong nháy mắt về tới phòng. Vừa trở về tòa hạ, má của hắn đám liền phùng lên, một ngụm máu huyết cố nén mãi cho tới bên miệng, nhưng vẫn bị hắn sinh sinh nuốt xuống mới vừa nói đến cái nào. Phương pháp phá giải? A, đối với? Trường Thanh nói, nhìn quanh quẩn trường, "Ta lại nói cái lời ngoài đề, nếu như các ngươi không biết làm sao cạnh tranh, ta có thể dạy các ngươi." Tất cả mọi người tất cả đều im lặng. Trường Thanh nói tiếp, tất cả mọi người là có tiêu điều mặt nạ, mặt nạ một mang Ai cũng không yêu, coi như lại vững vàng chút, không để cho mình môn hạ đệ tử cạnh tranh, sát vách không phải liền là tiêu diêu khách sạn a, đi tuyên bố cạnh tranh nhiệm vụ. Lấy tiêu diêu khách sạn Phong Bình, tuyệt đối giữ bí mật, đúng không, trưởng quỹ? Thẩm Thiên Thông đã đi tới trên đài đấu giá. Rất hiển nhiên, dù là vừa rồi Trưởng Thanh công kích Nghiêm độc phòng, Nghiêm độc phong nếu muốn hoàn thủ, dù là hiểu mình tiên không xuất thủ, Thẩm Thiên Thông cũng sẽ không làm nhìn xem đối với. Thẩm Thiên Thông lúc này gật đầu. Trưởng Thanh lần nữa cầm lấy Ngục Tiên Ma tông càn khôn giới, mua truyền thừa, chỗ tốt xa xa lớn hơn hai hại. Đơn giản là sợ Ngục Tiên Ma tông trả thù. Cô ta cung cấp phương pháp phá giải căn bản câu giả. Lại nói, đều là sống trong nghề, cầu cớ như vậy hẹp, có thể dồn xuống đi một cái là một cái. Túy ý một câu, xác thực để tất cả tán tiên mặt lộ trầm tư mua được Ngục Thiên Ma Tông truyền thừa, cũng không phải nhất định phải tự mình tu luyện. Chỉ cần biết phương pháp phá giải thuận tiện, lại thêm, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, lấy nó tinh hoa đương nhiên, cái này Ngục Thiên Ma Tông truyền thừa là không có cơ hội, nhưng còn có thế lực khác truyền thừa. Theo trưởng thanh niên cần dạy bảo, cho dù là Thẩm Thiên Thông đều muốn chính mình đi tuyên bố cái nhiệm vụ tham dự một chút. Nhưng hắn biết, Trường Thanh nói tới Ngục Tiên Ma Tông truyền thừa chưa hẳn ngay tại cầm trong tay hắn càn khôn giới bên trong tốt, trở lại chuyện chính. Mười ngục đồ thiên phương pháp phá giải, kỳ thật rất đơn giản. Có ngục, liền có hàng rào, liền có cửa nhà lao. Lúc đối địch tìm được hàng rào, có thể đào thoát, như tìm được cửa nhà lao, có thể giết địch chiến thắng. Làm cho cái này ngục chi lại đạo, chỉ trấn áp Ngục Tiên Ma Tông chính mình. Cái này cụ thể, trong thời gian ngắn sợ là nói không hết. 100000 tu sĩ, tất cả đều xôn xao. Trong đó không ít ma tiên vực ma tu, sớm đã kìm nén không được. Bọn hắn không cần phá giải, bọn hắn liền học truyền thừa này cũng được a. Trường Thanh vừa mới chỉ là hiểu lầm, lại là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, người trước đó cũng không nói rõ ràng quy tắc, cái này lại không phải bình thường đấu giá, tự nhiên không có khả năng dựa theo bình thường quy củ, ngươi nhìn, muốn hay không lần nữa tiến hành đấu giá?" Thẩm Thiên Thông cố ý cất giọng hỏi. Dù là không làm linh thạch, Trường Thanh nhược đích thực đem Ngục Tiên Ma Tông truyền thừa cùng phương pháp phá giải công bố, sợ là toàn bộ Ma Thiên vực đều muốn loạn, nó chiến hỏa càng phải làm chặn. Có Sơn Hải vực cự thần núi e sợ thiên hạ bất loạn, Ma Thiên vực tồn Thiên Ma Tông, có thể chưa hẳn trấn áp được mặt sau này vật phẩm đấu giá còn như thế nhiều đây, này sẽ sẽ không chậm trễ mọi người thời gian. Trường Thanh ra vẻ chờ chờ. Thẩm Thiên thông ý cười đầy mặt, trong lòng nguyện như gương sáng, hắn tiếp tục phối hợp nói, có Sơn Hải vực Bất Quy Sơn hiểu Minh Tiên ở đây, nàng nếu không nói trẫm chế, nghĩ đến người khác cũng sẽ không có ý kiến đi. Vừa mới nói xong, Bất Quy Sơn trong phòng liền truyền đến hiểu Minh Tiên thanh âm, ngươi chủ trì, ngươi tùy ý, ta chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Ở đây tất cả tán tiên đột nhiên run một cái. Cự thân núi hóa hình hung thú, cũng là ánh mắt bùng lên, ánh mắt tập trung vào Trường Thanh. Theo lý thuyết, hiểu Minh Tiên căn bản liền sẽ không đáp lại. Mặc dù có trắng tiểu nhã quan hệ, cũng nhiều lắm là hơi biểu tán thành. Câu này đáp lại, là tại hướng tất cả mọi người nói, Trưởng Thanh ý tứ, chính là nàng hiểu Minh Tiên ý tứ. Trước có Đầu Rồng, sau có Hiểu Minh Tiên. Đấu giá đằng sau cùng Trưởng Thanh tử đấu cơ hội có được dự định danh ngạch những thiên kiêu kia, nội tâm trực tiếp sập. Trưởng Thanh nắm nhìn một phía, vậy ta liền chậm thêm chết một hồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều cổ quái theo ta thấy, cái này tử đấu chính là một trận trò cười. Phu Quang Tiên Tông trong phòng, Lý Du tinh mở miệng nói ra. Trưởng Thanh ngáy ngáy mắt, hướng Bất Quy Sơn phòng chắp tay, vốn định hội đấu giá sau, tử đấu bắt đầu lại nói. Như vậy đi, ta hiện tại liền tuyên bố trước, cái chết của ta đấu Chỉ có ta, không mang theo đầu rồng. Sinh tử nghe theo mệnh trời, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đụng tay. Sau đó, cũng không có bất luận cái gì trả thù. Kỳ thật, ta kéo giá hổ, mà cũng không giăng chắc, các ngươi lo lắng, lệnh mà lại dư thừa. Toàn trường tất cả mọi người tất cả đều vừa đi vừa về đánh giá trưởng thành cùng Bất Quỳ Sơn phòng. Bất Quỳ Sơn trong phòng không có trả lời, trong lúc nhất thời làm cho không ít tu sĩ tâm tư lần nữa linh hoạt đứng lên. Trưởng Thành Câu kia chết muộn một hồi tại bên thai của bọn hắn, viện như tiên lạc bình thường vang lên lần nữa. Dù sao trưởng thành vừa chết, trưởng thành tất cả tài nguyên, tài phú liền đều thuộc về bên thắng tất cả. Cái này cạnh tranh truyền thừa, dù là tốn hao lại nhiều, cũng không quan trọng. Bọn hắn duy nhất quan tâm chính là có thể hay không cướp được cái thứ nhất tử đấu danh hạch. Danh hạch càng đến gần trước, cơ hội liền càng lớn. Thẩm Thiên Thông trong lòng lẩm lại, lệ mà lại dữ thừa. Hắn hiểu được câu nói này hàm nghĩa, hắn cũng biết Trưởng Thanh không có uổng phí trắng tôn trọng tự tin của bọn hắn. Bọn hắn, xứng đáng Trưởng Thanh tôn trọng đã như vậy, vậy liền một lần nữa đấu giá, cái này Ngục Thiên Ma tông truyền thừa cùng phương pháp phá giải, các ngươi mua đến tay sau tự hành cảm lộ đi. Trưởng Thanh mỉm cười. Thẩm Thiên Thông tự hồ minh bạch cái gì đúng lúc này, Trưởng Thanh lại bổ sung một câu, hữu nghị nhắc nhở 10 ngục đồ thiên cùng mây trôi tiên pháp, càng phối hợp a. Chương 243. Ta đây chính là chính quy con đường. Chương 243. Ta đây chính là chính quy con đường Lưu Vân tiên pháp. Trương Thanh làm sao lại biết Lưu Vân tiên pháp? Chính tu vũ cũng là Lưu Vân tiên tông thánh nữ, nói địa vị mặc dù cùng cấp chân truyền, ngoại môn trưởng lão, nhưng là tiềm lực lại cao hơn không ít, Lưu Vân tiên tông đem truyền thừa cho nàng, nàng mang theo trong người lĩnh hội, cũng không phải không có khả năng. Trương Thanh đối với Ngục Thiên Ma tông 10 ngục đồ thiên thuộc như lòng bàn tay, bây giờ nói ra câu nói này, chẳng lẽ nói Lưu Vân tiên pháp cùng 10 ngục đồ thiên thật đúng là có thể hỗ trợ lẫn nhau? Lưu Vân Tiên pháp đồng dạng không tu pháp cùng nhau, nhưng lại có thể lấy tiên pháp huyền hóa vật vật, nếu như nói huyền hóa ra 10 ngục đồ thiên lao ngục 100. Không không không tu sĩ nghĩ luẩn lên, phía tây trên khán đài các đại đầu bại thế lực trong phòng, cũng là sóng ngầm phun trào tiên ma đồng nguyên, đạo không chính tà. Nếu là có thể vượt qua truyền thống gông cùm xiềng xích, không sợ thế tục lời đồn đại. Có thể lấy thừa bù thiếu truyền thừa, đâu chỉ 10 ngục đồ thiên cùng Lưu Vân Tiên pháp. Chỉ bất quá, ai dám bước ra một bước này? Khi tiên đạo dậy khỏi gông xiềng, ai có thể thủ vững chính đạo bản tâm? Nếu ngay cả đường hoàng, ra vẻ đạo mạo đều không cần làm bộ, trật tự lại nên như thế nào tổ tụ? Tiên đạo cường giả sắc mặt nghiêm trọng, ma đạo cường giả tâm tư đột nhiên nổi lên, cường giả yêu tộc không nói một lời lấy xuống hết thể mặt nạ, trực diện đạo gốc dễ chết. Đại đạo từ trước tới giờ không sàng chọn, từ trước tới giờ không ngớt thúc, đều là người chính mình ngăn trở cước bộ của mình. Lưu Vân Tiên tông nội môn trưởng lão Võ Di Tiền, nhìn xem sân quyết đấu trung ương đạo thân ảnh kia, ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh trưởng lão, cái này Ngục Thiên Ma tông càn khôn giới bên trong, có truyền thừa của bọn hắn cùng phương pháp phá giải, nếu là chúng ta có thể đập xuống, cái này Ma Thiên vực Ma đạo tộc tử sẽ bị thương nặng, một tên đệ tử nội môn che giấu nội tâm kích động, trong trong mắt của hắn, hình như có vận trụ vì sao đồ ma. Võ Di Thiên không có trả lời, mà là đột nhiên hỏi: "Tiên đệ Lưu Vân Tiên Tông đệ tử nội môn lúc này khẽ giật mình, cung kính nói: "Đồ ma không cần lý do. Vậy vì sao Thương Không vực không trực tiếp tiến đánh Ma Thiên vực? Vệ trưởng lão, là giá quá lớn, mà lại Sơn Hải vực nhìn chằm chằm, ở giữa lại có cái này Tam Giới Sơn từ đó hòa giải. Chỉ là như vậy? Chỉ là như vậy đệ tử nội môn mở miệng nói như như vậy, ngươi cùng ma có gì khác?" Võ Di Thiên quay đầu, lẳng lặng nhìn tên kia đệ tử nội môn, đệ tử kia thần sắc sửng sợ, tràn đầy không hiểu: "Trưởng lão, nhà ta thế thanh trắng, nhỏ nhỏ tu tiên, ta trời sinh là tiên, liền cùng ma thế bất lẫng lợ." Võ Di Thiên lắc đầu, khoát tay áo còn xin trưởng lão giải hoặc đệ tử nội môn vội vàng chất tay, mặt các Lưu Vân Tiên Tông đệ tử cũng đều dựa hài lắng nghe. Võ Di Thiên hạ giọng miệng, thật dài thở dài, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định, ta không có tư cách dạy các ngươi, lại nhìn, lại nghe, lại nghĩ, lại đi. Một đám đệ tử nội môn mở miệng luống cuống. Trong lòng bọn họ không hiểu, ngày bình thường dốc lòng dạy bảo, hỏi đều đáp Võ Di Thiên, làm sao hôm nay có thái độ khác thường, vậy mà không còn cho bọn hắn dẫn đạo phương hướng, vạch ra đường sáng. Võ Di Thiên ánh mắt, một mực dừng ở trường thanh trên thân. Toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm cũng đều hội tụ cùng một chỗ Lưu Vân Tiên Tông không cân nhắc cạnh tranh một chút không. Đã có 10 tên tiêu giao khách tham dự đấu giá, ta biết nơi này không có các ngươi. Trưởng Thanh thanh âm truyền khắp toàn trường đạo dịch thành, tâm có tu. Võ Gi Tiên lời nói, khiến cho mọi người sửng sợ, nhìn như hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Võ Gi Tiên lại nói tiếp, thế gian tu sĩ, không phải ai đều giống như ngươi. Ngươi thiên hạ vô song. Khán giả tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cho dù là Ngục Thiên Ma Tông, Thôn Thiên Ma Tông, cũng cảm thấy rất là vực. Trưởng Thanh xuất ra những này cản khôn giới tiến hành đấu giá, đã ngồi vững, chính là hắn giết Đào Hoa Nguyên Chi hành tất cả tiêu giao khách Trí tu vô cũng không chỉ là Liêu Vân Tiên tông thánh nữ, còn từng là Võ Di Thiên tân truyện, người khác không nói, lấy Tôn Thiên Ma tông nội môn trưởng lão thân độ ta cách nhìn, cái này Võ Di Thiên tuyệt đối không có khả năng buông tha Trường Thanh. Làm sao lúc này còn tán dương lên? Trường Thanh giơ ngục Thiên Ma tông cản con giới, bên sân có không ít tấn chức tận trách tiêu giao khách, tiếp nhiệm vụ tranh nhau tiểu giá, chỉ cần có thể chụp tới, bọn hắn trừ nguyên bản tiền thuê, còn có thể kiếm lấy đại bút chia hoa hồng. Thế nhưng là Trường Thanh không để ý bọn hắn, bọn hắn gọi thế nào cũng là vô dụng. Cái gì phòng đấu giá quy tắc, hết thảy vô dụng. Giờ này khắc này, Trưởng Thanh mới là duy nhất quy tắc trưởng lão Quá Khèn. Trưởng Thanh sa sa chấp tay, tiếng nói nhất truyện, lại là nói ra, đã biết tâm khó tu, ngươi là làm ăn gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường người xem lần nữa ngẩng bึก đầu góc của bọn hắn lập tức vừa loạn, theo lễ thượng, chẳng lẽ không nên là Trưởng Thanh lo lắng võ di thiên trà thủ sao? Cho dù tất cả mọi người biết Trưởng Thanh căn bản không sợ, nhưng bây giờ làm sao thành Trưởng Thanh tại gián dạy võ di thiên? Ta tự chạy mây đại lục mà đến, leo lên bia đá, vượt qua vân hải. Như đánh phong vân tứ phương lôi, ta cũng là lưu vân tiên tông tài nguyên. Trưởng Thanh vừa mới nói xong, cho dù là hiểu Minh Tiên Thẩm Thiên Thông cũng là không khỏi gẻ mắt 100. Không không không tu sĩ càng là châu đầu gẻ hai. Võ Di Tiên cũng là không gì sánh được ngoài ý muốn. Trường Thanh lại là phàm giới tiên kiêu. Trong lúc nhất thời, phàm giới tiên kiêu phân lượng tại các đại tông môn thế lực trong lòng lần nữa cao cao. Dĩ vãng phàm giới tiên kiêu phân lớn tài hoa xuất chúng, căn cơ của bọn họ, lịch duyệt, luôn luôn so thanh huyền thiên tuệ trẻ thiên kiêu cao hơn một mạng lớn. Cái kia dù sao cũng là mấy tổ chức thậm chí chục tỉ sinh linh 10 năm mới sàng chọn đi ra 100 tên. Nhưng hôm nay Trường Thanh lại một lần đổi mới đồng thời trực tiếp đột phá trong lòng bọn họ Cố Hưu ấn tượng ta không nghi tới, Lưu Vân Tiên Tông đúng là cái dạng này. Ta còn có rất nhiều tay chân không có đi lên, nếu không phải là ta, cái này Lưu Vân Đại Lục phải chăng muốn thay tên nữa nha. Trưởng Thanh Vũ chưa nói rõ, ý tứ cũng rất minh xác. Võ Di thiên mặt không biểu tình, nhưng hắn bên cạnh Lưu Vân Tiên Tông đệ tử đều đã nhìn ra trưởng lão mặt bên trên bóng ma làm cản. Người đã là Lưu Vân Đại Lục tiên kiêu, lại còn dám giết Lưu Vân Tiên Tông Thánh nữ, một tên đệ tử nội môn lúc này gầm gét, ngươi có biết, ta Lưu Vân Tiên Tông Thái thượng trưởng lão Tiêu Phong, chính là Thanh Huyền Tiên đệ nhất cường giả. Chỉ là Đào Hoa Nguyên Chớ nói tiêu giao trách nhiệm vụ tự do, coi như đúng. Một đạo thanh thúy tiếng vang, đánh ngay tiêu căng gương lạnh trưởng lão tên kia đệ tử nội môn bưng bít lấy mặt sưng đỏ má, khóe miệng tràn ra máu tươi đều dọa đến không dám đi xoa. Võ Di Tiên chậm rãi nói ra, đã là vượt qua trên biển mấy trời, ngươi liền không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Đào Hoa Nguyên sự tình, ta muốn cảm tạ ngươi, đồng thời là Lưu Vân Tiên Tông cảm ơn ngươi. Nơi đây đấu giá, tam vực chúng mục, chớ có bợ vì việc vặt, lầm mọi người thời gian. 100000 tu sĩ người xem tất cả đều lơ ngơ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Lưu Vân Tiên Tông, thương khung vực đệ nhất tiên đạo thế lực. Nó thánh nữ bị giết, nội môn trưởng lão lại còn biết nói tạ ơn. Trong lời nói ngữ khí, cũng không giống là kiêng kỵ cái gì. Liên đại đội trưởng xanh, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, khẽ mỉm cười nói, trưởng lão nói chính là. Ngắm nhìn một phía, Trưởng Thanh nhìn về phía cái kia mấy tên tiếp nhiệm vụ tiêu giao khách, vừa rồi kêu giá bao nhiêu? 100 triệu. Ta 110 triệu. Hai ta ức. Điên cuồng như vậy kêu giá, mặc dù không ai biết những cái kia tiêu giao khách đều đại biểu nhà ai thế lực, có thể theo kêu giá tăng lên, lần lượt gõ lấy chúng nhân tâm linh. Những cái kia cũng không rời giao thế lực, bị dần dần loại bỏ ra ngoài mới một chút như thế. Trưởng Thanh nhíu mày, Mạc Miên nói, cầm xuống 10 ngục đồ thiên, đợi chút nữa lại đập lưu vân tiên pháp, hai bên cùng phối hợp lấy thừa bù thiếu, thiếu đi 10 ngục đồ thiên tu luyện khổ, nhiều lưu vân tiên pháp mạnh, cái này thanh huyền thiên đệ nhất cường giả vị trí, nói không chừng chính là ngươi nha. 100000 tu sĩ tất cả đều theo trưởng thanh lời nói kích động lên, mặc dù bọn hắn mua không nổi, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn xem náo nhiệt. Tiêu Phong bạn chỉ bằng mượn lưu vân tiên pháp có 102 vô song, bây giờ có cái này 10 ngục đồ thiên. Chẳng lẽ cái này thanh huyền thiên thật có thể biến thiên. Cạnh tranh nhiệm vụ là do Tiêu Diêu khách sạn tuyên bố, các loại đập xuống đằng sau Ta sẽ đem truyền thừa giao cho Tiêu Diêu khách sạn, do Tiêu Diêu khách sạn chuyển người mua chi thủ, mua tuyệt không nỗi lo về sau. Ngoài ra, Tiêu Diêu khách sạn còn duy trì tài nguyên nước định đổi thành, tiền mặt không đủ không là vấn đề. Một lần mua sắm, cả đời hưởng thụ, sáng tạo vạn thế căn cơ, lưu vạn cổ tiên danh, loại cơ hội này cũng không nhiều nha. Còn đang chờ đợi cái gì? Còn do dự cái gì? Cho dù lui 10000 bước, thật sự bị người khác biết thì tính sao? Ta đây chính là chính quy con đường. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại." Trương Thanh lời nói, phảng phất có được ma lực bình thường. Sơn quyết đấu thính phòng, mặc dù có 100, không không không tu sĩ người xem, nhưng ai từng gặp cảnh tượng như vậy, cho dù mua không nổi, 100, không không không tu sĩ tâm lý cũng ngứa đến có chịu. Chương 244, ta đối với linh thạch không có hứng thú. Chương 244, ta đối với linh thạch không có hứng thú, ta ra 300 triệu. Ta ra 400 triệu. Ta ra 1 tỷ. Nghiêm độc phong thanh âm uyển như từ địa ngục sâu ra. Mạc Khắc tiếp nhận nhiệm vụ tham dự cạnh tranh tiêu giao khách nhau nhau lấy ra đưa tin linh phủ, liên lạc tiêu diêu khách sạn nhân viên công tác. Không lâu sau đó, Tham dự cạnh tranh tiêu giao khách tất cả đều từ bỏ cạnh tranh tốt, Ngục Thiên Ma tông đập xuống Ngục Thiên Ma tông truyền thừa, đợi đấu giá sau khi kết thúc Trưởng Thành nói còn chưa dứt lời, liền bị Nghiêm Độc Phong đánh gãy ta Ngục Thiên Ma tông cũng không phải dấu chuột đầu đàn đối, không cần trải qua tiêu diêu khách sạn, ngươi lại đem tông ta càn khôn giới trực tiếp cho ta. Nghiêm Độc Phong lời nói vẳng phát từ trong hàm răng khai ra đến giống như. Rất hiển nhiên, dù là chỉ luận 1 tỷ này linh thạch, cũng làm cho Nghiêm Độc Phong không tiếp thu được. Trưởng Thành nhẹ gật đầu, từ trong khay lại cầm lấy một viên càn khôn giới, cất giọng nói, viên này cũng là Ngục Thiên Ma tông càn khôn giới. Lời còn chưa dứt, toàn trường 100 Không không không tu sĩ tất cả đều một cái giật mình. Chẳng lẽ nói bốn? Ma khí, linh sắc khí, ma khí từ Ngục Thiên Ma Tông trong phòng phun ra ngoài. Ngục Thiên Ma Tông nội môn trưởng lão nghiêm độc phòng, phản phất tại mất lý trí biên giới ta trưởng thành, làm người phục hậu. Trương Thanh nhìn quanh toàn trường, từ Tốn nói, đã là đấu giá truyền thừa, tự nhiên không có khả năng một cái truyền thừa đấu giá hai lần. Đã là Ngục Thiên Ma Tông truyền thừa, như vậy chỗ này có Ngục Thiên Ma Tông càn quân dưới, đều theo vừa mới bên kia, cùng nhau giao phó. Nói vừa xong, Cậu ít người xem âm thầm lau mồ hôi lạnh ít có người hiểu chuyện hơi có vẻ thất vọng, bọn hắn muốn nhìn một chút nghiêm độc phong đối với trưởng thanh suất thủ sau, đến cùng là hiểu mình tiên suất thủ trước, hay là tiêu diêu tiên suất thủ trước. Từ đầu không ngừng tay vào, nhưng bây giờ còn không có bắt đầu a trên hay, trực tiếp thiếu một non nửa càn khôn giới. Trưởng thanh xoa cùng mặt bàn bình thường cao tốc hồng, mở miệng nói, đem những này càn khôn giới cho Ngục Thiên Ma tông người đưa đi. Bạch Tiểu Nhã gật đầu, dùng vải đỏ bao lại những cái kia càn khôn giới phía dưới, đấu giá phủ Quang Tiên tông truyền thừa. Trưởng thanh nói, suy tư, đúng là nhịn cười không được. Tất cả mọi người tất cả đều yêu kỳ. Trường Thanh cũng không thừa nước đục thả câu, kia cái gì, cũng hữu nghị nhắc nhở, phù Quang Tiên Tông truyền thừa cùng mây trôi tiên pháp cũng sướng. Phối chữ còn chưa nói xong, Lưu Vân Tiên Tông trong phòng liền truyền đến một chút đệ tử gầm thét kinh người quá đáng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Lưu Vân Tiên Tông dễ ức hiếp sao? Giám trà đạm chúng ta tiên tông uy nghiêm, ngươi tốt nhất đừng để ta tại tam giới ngoài núi gặp được ngươi. Trường Thanh móc móc lỗ tai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ta nói đúng sự thật mà tôi, phù Quang Tiên Tông truyền thừa cùng mây trôi tiên pháp tướng dung độ sát thực so mà khác truyền thừa cao hơn, cái này phù Quang Tiên Tông truyền thừa ưu điểm, hết thảy có ba. Thứ nhất, tốc độ. Thứ hai, mê hoạch. Thứ ba, ta phục, trực tiếp đấu giá, ít nói lời vô ích. Phù Quang Tiên Tông trong phòng truyền đến một đạo lạnh giọng đánh gãy. Phù Quang Tiên Tông bên trong, nội môn trưởng lão ho hấp rồ dập. Hắn vốn cho rằng Ngục Thiên Ma Tông truyền thừa là vừa vặn cái kia bị giết triệu U Lang có chỗ kỳ ngộ, nhưng hắn không nghĩ tới, Phù Quang Tiên Tông bị giết lý kiên quyết, hoặc là mặt khác bị giết đệ tử, vậy mà cũng đã nhận được loại kỳ ngộ này. Trưởng Thanh chỉ là nói đơn giản một chút ưu điểm, còn không có nói tỉ mỉ, Phù Quang Tiên Tông nội môn trưởng lão cũng đã biết không đơn giản tốt, trực tiếp đấu giá, giá khởi đầu 10 triệu, tăng giá tùy ý. Ta ra 11 triệu. Một tên tiêu giao khách tận chức tận trách ta trực tiếp 100 triệu cắt bước, một tên khác tiêu giao khách hiển nhiên càng thêm lão đạo. Tiêu giá bắt đầu hỗn loạn ồn ào đứng lên, nhưng mỗi một lần tiêu giá đều để 100. Không không không tu sĩ người xem nhiệt huyết sôi trào. Trong bọn họ, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ, tính cả tiêu giao mặt nạ giá trị cũng bất quá mấy triệu mà thôi. Có người thậm chí chỉ có mấy trăm ngàn, mấy vạn hoặc là càng ít linh thạch, tất cả thân gia đều mua sắm tài nguyên tu luyện, ngày bình thường một mực tung quẫn, lúc này nhìn cái này đấu giá, gọi thẳng đã nghiền đây chính là truyền thừa a, các ngươi có phải hay không không hiểu cái gì gọi truyền thừa. Một tên tiên tiêu mới bao nhiêu tiền? Bồi dưỡng đứng lên lại muốn tìm bao nhiêu tiền? Thiên Tiêu có lẽ sẽ phản bọn ngươi, Thiên Tiêu có lẽ sẽ ở nửa đường chết yểu. Nhưng, truyền thừa sẽ không. Đập xuống truyền thừa, nó mãi mãi cũng thuộc về ngươi. Ngươi mua được là truyền thừa sao? Không phải, ngươi mua được là tương lai. La Thanh Huyền trời đệ nhất cường giả bảo tọa. Trương Thanh lời nói lại một lần nữa dốc vào ma lực có người xem thậm chí âm thầm điều động chân khí, đến xem xét chính mình có phải hay không chúng ma đạo quỷ bí chi thuật cái này Phù Quang Tiên pháp mặc dù nhất phối hợp mây trôi tiên pháp, nhưng kỳ đặc tính đủ, ta ra 1 tỷ. Phù Quang Tiên Tông trong phòng, nội môn trưởng lão trực tiếp tới cái giải quyết dứt khoát tất cả mọi người tất cả đều sợ hai thánh phục, không hổ là phù quang tiên tông, chính là có tiền. Một tỉ này kêu đi ra, nhưng so sánh Ngục Thiên Ma tông nghiêm độc phong nhẹ nhõm nhiều. Phù Quang Tiên Tông trưởng lão cảm thụ được đến từ sát vách Ngục Thiên Ma tông phòng động tĩnh, giống như nghiêm độc phong đạt được chuyển thừa, cái động khó mà tự kiềm chế. Thậm chí liên trận pháp đều mở ra, nhưng vẫn cũ không che giấu được cái kia hưng phấn động tĩnh, cùng từng tiếng kiềm chế gieo họ. Có thể làm cho nghiêm độc phong đều như vậy thất tố, có thể làm cho trưởng thanh động dạng liên tục tăng lương, phù quang tiên tông trưởng lão cho là, cơ hội tới đây là hắn cơ hội, cũng là phù quang tiên tông cơ hội. Phụ Quang Tiên Tông tự mình ra mặt, mà các tham dự đấu giá tiêu giao khách cũng đều riêng phần mình nhận được đưa tin, không còn tiếp tục gọi giá. 1 tỷ, là trong lòng bọn họ cân nhắc phong hiểm cùng lích lợi ích tiêu chuẩn tuyến đối với một chút không sợ căn cơ trói buộc thế lực, 1 tỷ này cũng đã là năng lực của bọn hắn hạn mức cao nhất khi đi, vị vệ tiếp. Trưởng Thanh hướng Bạch Tiểu Nhã phất phất tay, Bạch Tiểu Nhã ôm một chồng càn côn giới, liền hướng Phụ Quang Tiên Tông phòng đưa đi. Nàng trong mắt to tràn đầy nghi hoặc, bởi vì vừa mới Ngục Tiên Ma Tông phản ứng, không giống vui vẻ đấu giá tại tiến hành đâu vào đấy lấy, Trưởng Thanh tại sân quyết đấu trung ương không ngừng giới thiệu, thời gian dần trôi qua. Tất cả thế lực đều cảm thấy không được bình thường. Tất cả bị trường thanh giết chết tu sĩ, gần như đều chiếm được tông môn này chân truyền kỳ quái hơn chính là, có chút truyền thừa ngay cả chính bọn hắn tông môn trưởng lão cũng không biết, nguyên lai truyền thừa của bọn hắn là cường đại như vậy. Có thể cùng những tông môn khác truyền thừa xứng đôi có thể tăng lên uy lực, có thể cấp đi thanh huyền trời đệ nhất cường giả Tiêu Phong bảo tọa. Thậm chí có chút đám người đã biết căn bản cũng không đáng tiền tiên cấp pháp thuật, đến trường thanh trong miệng cũng có thể tùy tiện miểu sát cùng cảnh giới tu sĩ. Nó giá cả, càng là từ mấy vạn đến 100. Không không không, trực tiếp bán được có thể so với bảo thuật gần mấy triệu. Sân quy đấu cuộc đấu giá dần dần tiến nhập hồi cuối, bầu không khí cũng cổ quái đến cực hạn. Trường Thanh Trô ban truyền thừa, một dạng đều không lọt, toàn bộ bị người mua đi. Tất cả mọi người nhìn chừng chừng lấy trên đài đấu giá, ngay tại kiểm kê linh thạch Trường Thanh, lúc này trên khay kia cản khôn giới bên trong, là đủ để khiến không minh cảnh tu sĩ cũng đều mất lý trí tài phú. Có người thậm chí âm thầm hạch toán, Trường Thanh chỉ là trận này đấu giá, chính là chọn vẹn kiếm lời gần 6 tỷ. Trừ ban sơ mấy cái kia 1 tỷ cấp truyền thừa, phía sau phần lớn là vài ước cấp, thậm chí ngàn và cấp mấy triệu cấp truyền thừa, thậm chí đều chẳng muốn bị thống kê ở bên trong, cái này còn không bao gồm trưởng thành căn bản không nhìn chúng lười đi bán đấu giá truyền thừa, trực tiếp ném cho tiêu diêu khách sạn. Trải qua thống kê đằng sau, tất cả mọi người cũng biết đại khái trưởng thành hết thẻ reset bao nhiêu cái tông môn đệ tử. Giờ này khắc này, sân quyết đấu 100, không không không tu sĩ người xem giá trị oanh, chật để sổ độ. Có người cảm thấy cái này tổng giá trị 6 tỷ thiếu đi, dù sao mấy cái kia 1 tỷ cấp truyền thừa quá định. Có người cảm thấy cái này tổng giá trị 6 tỷ quá khoa trương, cái này hoàn toàn có thể chống lên một chỗ thế lực. Có người để một câu Tính cả Trường Thanh chính mình cái kia 4 tỷ giá trị bản thân, lúc này Trường Thanh lại có chục tỷ giá trị bản thân. Cho dù là độ kiếp cảnh tán tiên, chỉ so linh thạch tại Trường Thanh trước mặt cũng căn bản không đáng chú ý. Cầm những linh thạch này, ở một bên cho ta. Trường Thanh đem Càn Khôn giới tiện tay liền giao cho Bạch Tiểu Nhã ánh mắt mọi người, cũng đều theo viên kia Càn Khôn giới mà di động. Bạch Tiểu Nhã cảm giác cái này Càn Khôn giới có khó có thể dùng tiếp nhận chi trọng, nàng nhớ tới Bất Quý Sơn, nhớ tới tỷ tỷ nàng. Bạch Tiểu Nhã ngẩng đầu hỏi, ngươi không sợ ta cầm cái này 6 tỷ linh thạch chạy sao? Vấn đề này, cũng tại khảo vấn lấy 100 Không không không, tôi ưu sĩ tâm linh. Tất cả mọi người để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là cự thần sơn hóa hình hung thú, trong đầu đều lóe lên một cái ý niệm trong đầu, kỳ thật, cũng không phải không có khả năng chạy, chỉ là vài tỷ linh thạch mà thôi. Trương Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Tất cả mọi người con mắt lập tức đỏ lên. Trương Thanh lại nói tiếp, kỳ thật đi, ta đối với linh thạch không cảm thấy hứng thú. Toàn bộ sân quyết đấu, trong nháy mắt sôi trào, sân biết đấu tử đấu còn chưa bắt đầu, toàn bộ tiêu điều thành đều cảm nhận được cái tiết như là giống như thiên băng địa liệt náo nhiệt ta muốn đánh chết hắn. Tiểu Đạc, ngươi không chết, cả đêm khó ngủ. Chương 245, Trục tỷ giá trị bản thân vạn cổ hồ to. Chương 245, Trục tỷ giá trị bản thân vạn cổ hồ to. Tiêu Diêu Thành Trung, những cái kia căn bản không giành được phiếu tiến vào sân quyết đấu, chỉ có thể ở bên ngoài cảm thụ được trùng tiên bầu không khí, trầm trào cảm tâm. Theo từng đạo tin tức từ sân quyết đấu truyền ra, Tiêu Diêu Thành phố lớn ngõ nhỏ, tâm tình của tất cả mọi người tất cả đều bị khiên động đứng lên. Một câu kia ta đối với linh thạch không có hứng thú trực tiếp để trưởng thành, thành toàn bộ Tiêu Diêu Thành công địch. Làm sao lời này có thể nói nhẹ nhàng như vậy đâu? Không phải liền là có mấy cái tiền bận sao? Ngay sau đó, có người liền cảm thán đứng lên. Ta lúc nào cũng có thể nghe được người khác nói như vậy ta. Đừng có năng động, đây chính là 10 tỷ a 10 tỷ. Liên xếp như 1 triệu, ta được làm bao nhiêu cái nhiệm vụ? Kỳ thật có 10 tỷ hoàn toàn chính xác rất trống khổ, ta đều tưởng tượng không đến sải như thế nào. Sải không hết, căn bản sải không hết. Đó là cái nan đề. Hay là trong chức nhận có cái mấy trăm ngàn linh thạch tiêu giao tự tại, căn bản không cần đến quan tâm sải như thế nào có người nói nói đấy, bất tranh khí nước mắt tràn mi mà ra, căn bản không biết tiếp theo bộ bảo thuật làm sao mua, căn bản không biết động phủ đại trận từ chỗ nào đến, căn bản không biết. Sân quyến đấu, 10 trận tử đấu còn chưa bắt đầu. Toàn bộ tiêu điều thành tựa như nồi đang sôi nước thôi, hừ ngực không ngừng. Lô Tín Phi đến sân quyết đấu bên trong, đem một tấm danh sách đưa cho Thẩm Thiên Thông. Thẩm Thiên Thông tiếp nhận danh sách, cất giọng nói, "Vì tiết kiệm mọi người thời gian, lần này tử đấu danh mạch khai thác không ký danh em thẩm đấu giá, người trả giá cao được, hết hạn đến vừa mới, từ giá giá cao nhất người theo thứ tự xếp hạng, lấy 10 hạng đầu cấp cho tín vật. Chắc hẳn hiện tại đấu giá được, đã được đến tín vật đi." Vừa mới nói xong, trên khán đài lập tức lại là một trận rối loạn, các người tiêu điều khách sạn có ý tứ gì? Không dám công khai sao? Tấm màn đen, trần trụi tấm màn đen. Cá người sẽ không phải là muốn bảo trưởng xanh không chết đi. Nói dễ nghe như vậy, lại là không mang theo đầu rồng, lại là sẽ không nhúng tay, chết cũng sẽ không trả thù, kết quả là cái này. Từng bày căn bản không biết danh ngạch đã xác định người xem, đại phát bực tức. Thẩm Thiên Thông ho nhẹ một tiếng, nói ta không nghi tới, mọi người đối với Tiêu Diêu khách sạn tín nhiệm vậy mà như thế yếu đất. Đã như vậy, ta tiên công bố một chút cạnh tranh thu hoạch được danh ngạch thứ nhất thế lực, cùng ra giá, giá. Dừng một chút, Thẩm Thiên Thông mở miệng nói, cái thứ nhất tử đấu danh ngạch, cạnh tranh người đoạt giải là Ngục Thiên Ma Tông, người xuất chiến chính là Ngục Thiên Ma Tông ngoại môn trưởng lão, hóa thần cảnh cự trọng, nghiêm tàn hạ. Giá giá, 1 tỷ. Vừa mới nói xong, toàn trường cấp tốc yên tĩnh trở lại 100. Không không không ngời xem ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Ngục Thiên Ma tông phỏng. Cho dù là phụ Quang Tiên tông trưởng lão, các đệ tử cũng đều giật nảy mình. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Giá tiền này, cái này phải ra người, hợp lý. Lúc trước đưa ra chất vấn người, tất cả đều im miệng, nhưng bọn hắn trong lòng lại có mới nghi hoặc. Ngục Thiên Ma tông vậy mà lớn như vậy thủ bút, mà lại, vậy mà trực tiếp phái ra Nghiêm độc phong nhi tử, Nghiêm Tần Hạc. Tuy là ngoại môn trưởng lão Nhưng Nghiêm Tản Hạc không ý sớm tại Ma Thiên vực Dương dành tứ phương, nó thủ đoạn chi hung ác, lãnh khốc vô tình, cho dù là Ngục Thiên Ma Tông đồng môn cũng sợ như sợ quạ. Ngục Thiên Ma Tông cùng mặt khác ma tông khác biệt, Nghiêm Tản Hạc khi cái này ngoại môn trưởng lão, trên thực tế chỉ là vì tu hành tiện lợi, hắn tại lúc tuổi còn trẻ, hoàn toàn có năng lực trở thành ma tông thánh tử. Có người nghĩ đến trưởng thành trước đó nói Ngục Thiên Ma Tông truyền thừa, 10 ngục đồ thiên không cùng cảnh giới tu hành so sánh, lúc này cũng đã sáng tỏ. Nghĩ đến Nghiêm Tản Hạc là áp chế cảnh giới, cố ý kẹt tại hóa thần cảnh tự trọng, chỉ vì lĩnh hội 10 ngục đồ thiên. Có trưởng thành lúc trước giới thiệu Cái này nghiêm tàn hạng tại trong lòng mọi người bóng ma, càng thêm nồng đậm hắn như sếp số 1, vậy ai còn có cơ hội? Tham dò đều không tham dò, trực tiếp liền đến thật. Trận chiến này trường thanh chiến, phía sau không cần đánh. Trận chiến này trường thanh thắng, phía sau cũng không cần đánh. Cái này cạnh tranh tu mạch được danh ngạch thứ 2 đến cái thứ 10 danh ngạch thế lực, thỏa thỏa oan đại đầu. 100000 tu sĩ người xem lời nói xoay chuyện, trong phòng, trên hắn này, có người nắm chặt trong tay đánh dấu lấy số thứ tự tín vật, sắc mặt tái xanh trợn quỷ, Cao Minh A. Trưởng Thanh Song Thẩm Thiên Thông Vương ngón tay cái, 10 cái danh ngạch đấu giá. Kỳ thật chỉ có danh ngạch thứ nhất giá trị cao nhất, càng về sau giá trị càng thấp, cũng càng dễ dàng bị ngắt. Như vậy đấu giá, làm cho tất cả mọi người đều cho là mình có thể thu được danh ngạch thứ nhất, đồng thời cũng vì để phòng không chiếm được cái này danh ngạch thứ nhất, mà xuất ra viễn siêu gia trong lòng mong muốn giá cả thăm dự. Thẩm Thiên Thông cười ha ha một tiếng, liếc mắt sân quyết đấu biên giới Bạch Tiểu Nhã trong tay càn cơn gió, thấp giọng nói, cùng ngươi so sánh, ta đây bất quá là tiểu Thông minh thôi. Nói, Thẩm Thiên Thông có nhiều thăm ý nói có thể đánh ra giá, giá cả cao như vậy, cũng may mà ngươi. Trương Thanh cười không nói đúng lúc này. Một đạo ngoan lệ ma khí từ Ngục Tiên Ma Tông phòng bật ra, trong đáy mắt, trên sân quyết đấu liền nhiều hơn một bóng người. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, tuy là Thẩm Thiên Thông cũng không khỏi nhíu mày, nhát gan như bạch tiểu nhã người, càng là nhịn không được kinh hô lên. Người trung niên này bộ dáng, toàn thân máu me đầm đìa, trên thân lại còn mang theo không ít hình cụ. Nhìn một chút liền tê cả da đầu, tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn nhiều nhìn lần thứ hai. Nó khuôn mặt phía trên, càng là không thấy ngũ quan, trong hốc mắt trống rỗng, không phải sinh móc, mà là dùng không biết loại nào cực hình, nó ánh mắt sớm đã hư tối, hóa thành mù dịch lưu trôi, lưu lại cực ít bộ phận. Không ngừng chuyển động, tựa hồ tiếp cận trưởng thành trước kia đều là mặt nạ áo bào đen, cái này nghiêm tàn hạ hình dáng ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chẳng lẽ chúng ta trước đó nhìn thấy Ngục Thiên Ma tông đệ tử đều là giả sao? Như vậy truyền thừa, bọn hắn Ngục Thiên Ma tông chính mình tu sĩ mấy cái giám tu. Nếu như dựa theo trưởng thành nói tới truyền thừa, thi chiến pháp tướng thần ngục chân ép, nếu là không cách nào phá giải, tới là địch, kết quả tốt nhất chẳng phải là cũng muốn tiếp nhận giống nhau cư hình. 100000 trên khán đài, tất cả mọi người trong lòng một trận hắc hàn, lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên, mỗi một cây đều vặn vẹo thành sợ hãi bộ dáng đây nào chỉ là tự đoán. Đơn giản biến thái. Như vậy con đường tu luyện, sao có thể có thể cùng tiên đồng nguyên? Trên mặt mọi người đều hiện lên ra vẻ hoài nghi tiểu tử, đã ngươi đối với 10 ngục đồ thiên hiểu rõ như vậy, chắc hẳn cũng biết sau đó phải đối mặt cái gì đi. Nghiêm Tàn Hạc thanh âm lộ ra không gì sánh được âm trầm, khó nghe chói tai, bén nhọn cũng bố. Trưởng Thanh lẳng lặng nhìn Nghiêm Tàn Hạc, trong con ngươi sáng lên một đạo mịt mờ thần quang, ngay sau đó, Trưởng Thanh toàn thân siết chặt, sắc mặt căng cứng, cái trán rịn ra tinh mịn mồ hôi. Thân niệm cảm giác được Trưởng Thanh phản ứng, Nghiêm Tàn Hạc nhe răng cười đứng lên, "Tiểu tử, ngươi sợ?" Trưởng Thanh trên khuôn mặt lại là hiện ra dáng tươi cười, cười, nụ cười này bên trong lại có một cú khó nói nên lời tán nhẫn. Nhìn như ôn hỏa trên gương mặt, tựa hồ thẩm thấu ra một cỗ xa so với nghiêm tàn hắc càng thêm cuồng bạo khát máu hung tàn. Trương Thanh lau mồ hôi trên trán châu, ánh mắt sáng tỏ lại kiên định, từ toàn trường phản ứng đến xem, mọi người đối với Ngục Thiên Ma tông truyền thừa đều không hiểu nhiều lắm, ngươi bộ dáng này cũng liền chợt nhìn vào người, ngươi có thể sẽ để mọi người rất thất vọng. Nghiêm Tàn Hắc cảm thấy rất ngượng ngực, tất cả mọi người cũng đều mờ mịt không hiểu. Nghiêm Tàn Hắc thần niệm quét ngang, cảm giác được trên khán đài cái kia làm hắn hưng phấn e ngại chi tình, hắn cười lên ha ha, ta nhìn ngươi mới là bị hù dọa, đợi chút nữa sẽ là một trận thịnh đại biểu diễn. Diêm Tản Hạc Thâm trầm nói, "Bất quá trước lúc này, ngươi có phải hay không muốn trước giải thích giải thích?" "Giải thích cái gì?" Trường Thanh ra vẻ mở miệng. Trên khán đài, một tên trước đó tham dự cạnh tranh tiêu giao khách mặt mũi bầm dập, lớn tiếng gầm ghét, "Trường Thanh, ngươi bán càn khôn giới bên trong, căn bản cũng không có chuyển thừa đúng hay không? Ngươi không giải thích, ta sợ là sống không đến ngày mai." Đây chẳng qua là lại so với bình thường còn bình thường hơn tu tập chi pháp, đệ tử tầm thường đều có thể sở tập, nào có trước ngươi nói khoa trương như vậy. Theo tên này tiêu giao đầy ngập khách là ủy khuất họ hét, toàn trường ồ căm. "Không không không người xem." rốt cuộc biết trước đó bầu không khí kia vì sao như vậy cổ quái còn cùng Thanh Huyền Thiên Đệ nhất cường giả Tiêu Phong đoạt bảo tỏa. Ta đoạt đại gia ngươi cái chân. Phúc hậu ngươi cái đại gia ngươi phúc hậu, ta mẹ nó một hồi này bị đánh ba trận. Cái gì bèn vũ trong quan hệ, ngươi đơn giản chính là vạn cổ hồ to. Chương 246, nộ tính không đủ, check ta lạ. Chương 246, nộ tính không đủ, check ta lạ. Tiếp nhiệm vụ thay đập truyền thừa tiêu giao khách, thanh lệ câu hạ lên án lấy trưởng Thanh Vạn Cổ Hồ To. Tất cả đấu giá truyền thừa thế lực cũng đều ngồi không yên gan lớn thật, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ hố ta ngục tiên ma tông. Nghiêm Tàn Hạc cười lạnh ta đối với mọi người cho tới bây giờ đều là đối xử như nhau, không phân khác biệt. Trưởng Thanh nghiêm túc nói, chắc hẳn trên tay ngươi nhất định có ta Ngục Thiên Ma tông 10 ngục độ thiên đi. Dạo ra, ta đợi chút nữa tra tấn thời gian của ngươi sẽ rút ngắn một chút. Đương nhiên, ngươi có thể chần chờ, ngươi chần chờ càng lâu, ngươi phải cầu xin tha thứ liền sẽ càng không dụng. Nghiêm Tàn Hạc quý hiếp. Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy bình thản, nhìn xem Nghiêm Tàn Hạc cái này một thân dọa người tàn khốc hình phạt, nhẹ nhàng lắc đầu, ta thật là một cái người phúc hậu, ngươi Ngục Thiên Ma tông 10 ngục độ thiên, ta thật cho các ngươi. Ngươi còn muốn giở biện? Tất cả mua xuống truyền thừa thế lực đều bị ngươi hố. Ngươi cho rằng bằng ngươi dâm ba câu này, liền có thể kiên trì hồ luật qua? Phu Quang Tiên Tông trong phòng, trưởng lão giận dữ mắng mỏ lấy. Hắn hiện tại có thể tính minh bạch, trước đó Ngục Thiên Ma Tông phòng vì sao có những động tĩnh kia? Trong lòng của hắn cũng đang thầm mắng Ngục Thiên Ma Tông, rõ ràng lên kế hoạch lớn, lại là mật mã khư phát. Thậm chí còn mở ra phòng trận pháp, đến tiến hành che giấu. Mặc dù hắn cũng là làm như thế. Trưởng Thanh lấy xuống bên hông treo linh bảo hồ lô rượu, mở ra cái nắp nhỏ nhấp một miếng làm sao? Uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Nghiêm Tàn Hạc khinh tường một tiếng, nhưng rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người, hoa đạo tiến ngưỡng. Tất cả mọi người nghe cái danh từ này, tất cả đều sững sờ, trận kích động lên đây là chỉ có 10 năm một lần tiềm long đại hội, hoa đảo tiên tại sẽ xuất ra tới cực phẩm tiên hữu. Phạm giới tiên kiêu khôi thủ, các đại tông môn thánh tử, thánh nữ mới có cơ hội uống mấy ngụm rượu. Cái tiên ngọc màu vàng linh bảo hồ lô rượu, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, nếu là bên trong đầy hoa đảo tiên nương, đây quả thực là rượu lượng. Trương Thanh chậc chậc lưỡi, từ Tốn nói, truyền thừa không có sai, ta mới vừa nói hết thảy đều cũng đều không phải lựa gạt, ta xưa nay chân thành. Trên sân quyết đấu, tất cả mọi người lộ ra vẻ hoài nghi. Không phải lựa gạt, xưa nay chân thành. Nói đùa cái gì? Trương Thanh ngắm nhìn bốn phía, nói tiếp, ta chỉ là một cái bình thường, bình bình phàm phàm tiểu tu sĩ mà thôi, không chỗ nương tựa, cũng không có thế lực ỷ vào. Trong mắt của ta, các ngươi ở đây mỗi người đều muốn so ta càng thêm ưu tú. Câu nói này, cho dù là hiểu Minh Tiên, Thẩm Thiên Thông, cũng trầm mặc. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, coi như bọn hắn cũng trở về đến hóa thần cảnh nhị trọng, cũng căn bản không cách nào cùng Trương Thanh đánh đồng. Trương Thanh thở dài, ta từ thượng thiên đến nay, gặp người, không có một cá biệt ta để vào mắt. Ta cho là ta chính là một cái thế gian sâu kiến, ta cẩn thận từng ly từng tí, không lúm như giống trên băng mỏng. Đế Vân nghe đều muốn đánh người ta chỉ là đại khái nhìn một chút những truyền thư kia, liền kinh là trời xách, bất kỳ một cái nào đặt ở thế gian, đều sẽ doanh động toàn bộ đại lục. Ta tự biết tư chất ngu rốt, nội tính không tốt, như vậy chí cao vô thượng truyền thừa, ta là không có tư cách tu luyện. Ta người này, từ trước tới giờ không thị sát. Những cái kia chặn giết người của ta bị ta giết chết, ta thật sự là bị bất đắc dĩ. Ta tự hỏi cũng không cao thượng, ta không cách nào làm đến đem những này chí cao vô thượng truyền thừa không công trả lại cho các ngươi, cũng không muốn bán cho người khác mà gây nên mầm thải bại. Cho nên ta cử hành cuộc bán đấu giá này để cho các ngươi chính mình mua về, mượn cơ hội này, vẻn toàn đôi bên. 100000 tu sĩ người xem, tất cả đều nghe ngây người đây là như thế nào một bộ răng sắt răng bằng đồng, nói bọn hắn ngực phổi sắp nẹ nổ, lại là căn bản không chạm đổi miệng. Tiếng nói nhất truyện, Trưởng Thanh ha ha nở nụ cười, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Tất cả mọi người lập tức ngây người, không ai có thể đoán được Trưởng Thanh muốn nói gì. Tất cả mọi người dựng lên lốt hai, cho dù là nghiêm tàn hạ, cũng không có đánh gãy. Trưởng Thanh giơ ra hai ngón tay, chậm rãi nói ra, ta hết thảy sai hai điểm, thứ nhất, ta đánh giá quá thấp hoa đảo này tiền ngưỡng tất cả mọi người trong lòng hớ động, hẳn là Trưởng Thanh nhìn thấy những truyền thừa kia, hoàn toàn là bởi vì Hoa Đào Tiên Nương đem hắn ngộ tính trò tăng lên. Hoa Đào Tiên Nương giá trị, vốn là mọi người đều biết, lúc này tất cả mọi người đối với Hoa Đào Tiên Nương cũng đều tràn đầy khát vọng. Nghiêm Tàn Hạc thân niệm, cũng khóa chặt cái kia linh bảo hộ lô rượu, chỉ cần giết Trưởng Thanh, Trưởng Thanh hết thảy liền đều là hắn, Hoa Đào này Tiên Nương, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhiều như vậy Hoa Đào Tiên Nương, làm cho tu luyện 10 ngục đồ thiên nghiêm Tàn Hạc, đều nhanh cầm giữ không được bản tâm. Còn có không đến 3 năm tiềm long đại hội, cho dù là hắn, đều chưa hẳn có thể có một giọt hữu dụng. Muốn uống hoa đạo tiên những còn có một cái trọng yếu nhất mỗi chút, đó chính là phải xem hoa đạo tiên có nguyện ý hay không cho ngươi. Nghiêm Tản Hạc nội tâm tràn đầy tham lam. Những cái kia đấu giá được trận thứ hai danh mạch thậm chí đằng sau thế lực, âm thầm hối tiếc, vì cái gì liền không thể lấy thêm ra càng nhiều linh thạch điểm thứ hai đâu. Nghiêm Tản Hạc dồn dập hỏi, hắn đều có chút không muốn tra tấn Trường Thành, không bằng trực tiếp giết rứt khoát. Trường Thành đứng bay, Vân Đạm Phong khinh ánh mắt, liếc nhìn toàn trường, gàn tưng chữ, ta sai điểm thứ hai chính là, ta đánh giá quá cao các ngươi. Vừa mới nói xong, toàn bộ sân quyết đấu lần nữa dao động lên 100. Không không không tu sĩ tức miệng mắng to chẳng cạnh, Thanh Huyền Thiên là tuyên cổ hiếm thấy. Lúc này sân quyết đấu tựa như một tòa chiến trường bình thường, cho dù là sơn hải vực chiến trường, cũng không có lúc này nơi này như vậy kịch liệt, ta nhận biết có sai lầm, cho dù là ta không ngừng sửa đổi sai lầm, có thể các ngươi hay là lần lượt không ngừng đổi mới ta nhận biết học hỏi. Đối mặt 100. Không không không phụ chỉ, Trường Thanh sắc mặt lạ thường bình tĩnh. Trường Thanh thản nhiên nói, giống như hiện tại, đồng dạng chuyển thừa, các ngươi ngộ tính không đủ, trách ta lạc. Bất quá là có hoa đạo tiên nữ tôi, có gì tài ba? Thật đúng là cho là ngươi cái phàm giới nho nhỏ sâu kiến có bao nhiêu thiên tài. Nơi này là Thanh Huyền Tiên, ngươi bất quá là nho nhỏ hòa thần cảnh. Liên Sếp như đem hoa đạo tiên nhượng cho một con lợn béo no, cũng so với ngươi còn mạnh hơn gấp một và lần. 100000 tu sĩ tất cả đều không cam lòng, có thể ra kỳ chính là ở đây tất cả tán tiên, tất cả đều trầm mặc xuống. Bọn hắn nhìn về phía trưởng Thanh con ngươi, không có phẫn nộ, chỉ có kiêng kỵ. Thanh Huyền Tiên thực lực chí thượng, chỉ là các đại thế lực cho tu sĩ cấp thấp quán thu hoang luôn. Tương phản, đứng tại Thanh Huyền Tiên đỉnh cấp hàng ngũ những tán tiên này, theo bọn hắn nghĩ, thực lực ngược lại là không trọng yếu nhất. Thử Sơn Hải vực cự thần sơn đám kia không rõ lai lịch hung thú, bọn hắn không cần đầu óc, chỉ biết là giết chóc. Cho dù là Sơn Hải vực chúng thần núi, cái kia từng đầu huyết mạch cao quý thần thú, cũng đều đều có suy nghĩ. Liên giống với, nếu như bị đánh lén không phải Hoa Đạo Tiên, mà là cự thần sơn những hung thú kia, Sơn Hải vực giờ này khắc này đã biến thành chiến trường, thậm chí chiến hỏa có thể đốt xuyên toàn bộ Thanh Huyền Tiên. Chỉ có toàn cơ Bắc Mãng Phu, chỉ có thể bị lợi dụng, bị lợi dụng lúc sẽ còn bị chế giễu đồ đần. Liên giống với, ở đây cái này 100. Không không không tu sĩ người xem. Tất cả tán tiên sợ rĩ kiêng kỵ, đó là bởi vì bọn hắn đã nhìn ra Chỉ cần Trường Thanh nguyện ý, hắn có thể tùy tiện bước lên chiến hỏa, thậm chí, cái này chiến hỏa muốn so cự thần sơn càng thêm khó mà dập tắt. Nhược Trường Thanh không phải công nhiên đấu giá những truyền thừa khác, Nhược Trường Thanh lợi dụng chính hắn mộ tính đem phương pháp phá giải khắc vào ngọc giản, mà âm thầm đơn độc tìm tới các đại thế lực bốn. 500 năm trước năm vực đại chiến, có lẽ sẽ tại Thanh Huyền Thiên trên sử sách, có thể kéo dài, lại thêm một bút. Chương 247. Ta giết ngươi, không cần đao kiếm. Chương 247. Ta giết ngươi, không cần đao kiếm nói xong chưa. Nghiêm Tàn Hạc lạnh lùng nói ra, loại người như ngươi, ta thấy cũng nhiều. Sắp chết đến nơi không dám đối mặt, liền muốn Vương Thiết Pháp kéo dài thời gian. Nộ tính mạnh hơn, cũng phải có thực lực mới được. Tư chất lại cao hơn, cũng phải có mạng sống. Ngươi thật sự có chút can đảm, phách lực, nhưng ta phải nói cho ngươi, võ lực mới là hết thảy. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi hóa thần cảnh cự trọng, liền có thể chắc thắng ta hóa thần cảnh nghị trọng." Trưởng Thanh mở miệng hỏi. Sân quyết đấu dần dần an tĩnh lại một trăm. "Không không không tu sĩ người xem châu đầu gẹn hai, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không rõ Trưởng Thanh lực lượng đến cùng từ đâu mà đến, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến, mặc dù Trưởng Thanh minh nói hiểu minh tiên, Thẩm Thiên Thông sẽ không nhúng tay, nhưng cuối cùng bất quá là lạm giáng một chút. Cũng chỉ có như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Trường Thanh mới có thể sống sót ít nói lời vô ích, tiếng mục bắt đầu. Nghiêm Tản Hạc không muốn chờ đợi, mở miệng nói, "Xuất ra ngươi tất cả công kích linh bảo đi, không biết ngươi dùng chính là đao hay là kiếm. Mặc kệ ngươi dùng cái gì, ta đều sẽ dùng vũ khí của ngươi ở trên thân thể ngươi." Nói còn chưa dứt lời, Trường Thanh liền lắc đầu đánh gãy, "Ta giết ngươi, không cần đao kiếm." Sân quyết đấu bên trong, 100. Không không không người xem tất cả đều hít vào khí lạnh. Tất cả tán tiên, ánh mắt bên trong tất cả đều thần quang chớp liên tục. Trong phòng Diểu Minh Tiên thật sâu nhìn xem đạo thân ảnh này, bàn đấu giá bên cạnh, Thẩm Thiên Thông cùng theo đó giật mình cái gì? Không cần đao kiếm, không cần linh bảo, hắn trường thanh như thế nào thủ thắng? Chẳng lẽ chúng ta đều đoán sai, kỳ thật trường thanh là muốn trực tiếp chết mất. Chỉ là trước khi chết muốn ra cái tên, chỉ thế thôi. Tất cả người xem tất cả đều lơ ngơ. Nghiêm Tàn Học thì là nhìn về phía Thẩm Thiên Thông. Thẩm Thiên Thông tuyên bố tử đấu bắt đầu. Hắn tối lui đến bên sân, đứng ở Bạch Tiểu Nhã trước người như ngươi loại này thấy chết không sợ, không cầm cẩm tạm chuyện, ta cũng đã gặp không ít, ngươi biết, bọn hắn cuối cùng đều là làm sao hướng ta cầu xin tha thứ, lại đang trên tay của ta chống bao lâu sao?" Nghiêm Tản Hạc cười khằng khặc quẫy dị đứng lên ngươi muốn đánh tâm lý chiến. "Có thể." Trường Thanh gật đầu. Nghiêm Tản Hạc trực tiếp thôi động ma khí, lâm thời dựng bản đấu giá trong nháy mắt băng thành một mịt. Chính như Trường Thanh lời nói, Ngục Thiên Ma tông pháp tướng, quả thật là một tòa thần ngục long giam. Từng cây hàng rào đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tòa cửa nhà lao bị Nghiêm Tản Hạc thân hình chô phá hỏng. Bên trong thần ngục, từng kiện hình cụ, làm cho người lạnh cả sống lưng. Thậm chí bốn bề còn có pháp tướng ngưng tụ chân cột tay đứt, như có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đem vô tận kinh dị rót vào người xem thần hồn ta muốn chơi điểm không rổng với. Nghiêm Tản Hạc đưa tay ra chỉ, chân khí tụ tập, ma khí bùng lên. Ngón tay của hắn bắt đầu thối rữa chảy mủ, lộ ra bạch cốt uốn tùm. Sân quyết đấu hình khuyên trên khán đài, tất cả mọi người tất cả đều toàn thân mảnh liệt rung động, có người càng là quay đầu không dám nhìn tới. Từng đạo kinh hô liên tiếp vang lên, thế nhưng là khiếp sợ tiếng hô, cũng càng ngày càng cao. Trương Thanh ngón tay, như là Nghiêm Tản Hạc một dạng, đồng dạng bắt đầu thối rữa chảy mủ cũng lộ ra bạch cốt tung tũn. Thế nhưng là Trương Thanh mặt không biểu tình, thậm chí mí mắt đều không có nháy một chút đây là. Huyễn thuật sao? Không, Ngục Thiên Ma tông 10 ngục độ thiên cũng không phải huyễn thuật. Ngươi nhìn nghiêm tàn hạ cái kia run nhẹ nhẹ cánh tay, liền có thể biết, đây đều là chân thực. Trương Thanh chẳng lẽ là không có cảm giác đau sao? Nay 10 ngục độ thiên sẽ trực tiếp đau đến thần hồn chỗ sâu, cường đại như thế truyền thừa, sao lại bởi vì không có cảm giác đau mà liền mất đi hiệu lực? Vậy cái này là vì cái gì? Bởi vì, một đôi sư đồ tán tu tại trên khán đài trao đổi, tu sĩ trẻ tuổi càng không ngừng đặt câu hỏi. Có thể cuối cùng, này lớn tuổi sư phụ lại là sắc mặt căng cứng, ngậm miệng không nói. Trong con mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, bởi vì, Trương Thanh So nghiêm tàn hạ, càng thêm hung tàn. Ta không nhìn thấy hoảng sợ của ngươi biểu lộ, ta cũng không có nghe được ngươi kêu thảm. Ta hiểu được, ngươi không xuất ra đao kiếm cùng ta chiến đấu, là đem tất cả khí lực đều dùng làm khống chế tự thân đến tiếp nhận hành hạ đi. Nghiêm tàn hạ giễu cợt đứng lên, giống ngươi như vậy người, cũng không ít. Trương Thanh nở nụ cười, tiếng cười ổn định không chút nào rung động, sẽ có hay không có một loại khả năng, ngươi không thấy được là bởi vì ngươi mù, ngươi không nghe thấy là bởi vì ngươi điếc. Nghiêm Tàn Hạc diện mục càng thêm dữ tợn, sợ là dưới mặt đất quỷ vực lệ quỷ, cũng so ra kém nó ba phần khủng bố ta để cho người mạnh miệng. Nghiêm Tàn Hạc muốn thông qua đồng quy phương thức, cũng là Trưởng Thanh nói 10 ngục đồ thiên bên trong thủ đoạn sau cùng, lấy thương mình phương thức đến đả thương đối thủ, để chứng minh chính mình. Hắn lúc này, trực tiếp huy động cánh tay, đột nhiên hất lên xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Liên tiếp hai tiếng giòn vang, Nghiêm Tàn Hạc cùng Trưởng Thanh cánh tay, tất cả đều trực tiếp vung loạn. Cái này còn không chỉ, Nghiêm Tàn Hạc dùng cột một tay rút ra trên người các loại hình cột, không ngừng thi triển. Tàn bạo như vậy cực hình, cho dù là hoa thân cảnh, không minh cảnh cho dù là trong phòng chính đạo tán tiên cũng đã căng thẳng thần sắc. Tất cả mọi người con ngươi, tất cả đều liên tục run rẩy. Dù là cùng là Ma tông thôn thiên ma tông đệ tử, lúc này cũng là toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Cự Hình kéo dài dòng dã nửa canh giờ, Nghiêm Tàn Hạc đem trên người hình cụ tất cả đều thi triển một lần. Lúc này sân quyết đấu, 100. Không không không tu sĩ, lặng ngắt như tờ. Có người thậm chí không ngừng run rẩy, có người thậm chí trực tiếp nôn ra một trận. Mặc kệ là Nghiêm Tàn Hạc hay là Chu Thành, hai người đều đã không thành hình người, như vậy Cự Hình, cho dù là cự thần sơn hung thú nhìn, cũng là lạnh cả người liền cái này Nhẹ nhàng thanh niệm vang lên, Trưởng Thanh Đầu lâu đã sớm tối ở một bên, hắn đang dùng thần niệm ngưng tụ thanh âm. Trong thanh âm này, lộ ra thư giận thiết trí, thậm chí so muội một dằn quan trúng, còn muốn việc không liên quan đến mình, cái mối của ta ở nơi nào? A, mau tới. Trưởng Thanh thanh âm tiếp tục truyền đến, hắn phí sức nâng lên cánh tay của mình, đổ vào mặt muội tràn đầy hết sắc vũ buồn. Một cỗ tà môn khí tức, tựa như tất cả mọi người rơi vào quỷ vực bên trong. Phản phất tại tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu vang lên, làm cho người toàn thân lên đầy nỗi da gà. Một chút tu vi thấp tu sĩ, lúc này chân khí đều đã bắt đầu bạo động. Trên khán đại hóa hình yêu thú, Lúc này cũng bởi vì quá mức sợ sệt mà duy trì không nổi hóa thành hình người. Lông tóc của bọn hắn bắt đầu sinh trưởng, bọn hắn lộ ra yêu khuôn mặt, bàn tay của bọn hắn hóa thành lưỡi chảo. Thế nhưng là, bọn hắn trong lòng sợ hãi, vùng đi không được. Ta giống như, người thấy, sợ hãi hư vị. Trưởng Thanh chỉ có nửa cái tay cụt, chống đỡ cái kia túi lâu lâu, nhìn một phía, tất cả tu sĩ, bao quát Thẩm Thiên Thông, cũng không dám tới đối mặt đó là một đôi lom sâu lâu máu, hai cái đổ máu chảy mủ trong lỗ thủng, chỉ có nửa cái con ngươi còn tại không ngừng chuyển động tê, đế mây cùng trưởng Thanh đối mặt cũng là không khỏi hít vào khí lạnh. Hắn vẫn cho là Thời gian tại không ai lại so với hắn càng thêm thống khổ, nhưng bây giờ, hắn thủ. Bạch Tiểu Nhã run rẩy tay nhỏ dùng sức giật lấy đế mây dầu diệu, nàng sớm đã bị sợ qua khóc, nhưng khi nàng cùng Trương Thanh đối mặt lúc, lại cảm nhận được cái kia giống nhau thường ngày bình thản. Trương Thanh đem đầu chống đỡ, nhìn về phía Nghiêm Tàn Hạc, thần niệm ngừng tụ thanh âm, truyền khắp toàn bộ sân quyết đấu, không có chiêu. Nếu không, ta dạy một chút ngươi. Vừa dứt lời bên dưới, 100. Không không không tu sĩ tất cả đều trái tim mãnh liệt rút. Toàn trường tất cả tán tiên, tất cả đều kiêng kỵ trực tiếp đứng dậy cái này, Viễn Siêu Tiêu Phong. Chương 248. Ngươi đạp này Ta không thích. Chương 248, ngươi đặm này, ta không thích không. Không. Tại sao có thể như vậy? Nghiêm Tàn Hạc thanh âm tràn đầy kiềm chế run rẩy, "Không đối, ta có thể cảm nhận được, ngươi thống khổ, giống như ta." "Là? Vì cái gì?" Trương Thanh chậm rãi đi hướng Nghiêm Tàn Hạc, lặng lặng nói ra, "Bởi vì ta và ngươi không giống với." Trương Thanh trên thân, đột nhiên nở rộ sáng chói huyền quang, chỉ là trong chốc lát, cái kia làm cho người không cách nào nhìn thẳng cực hình tổn thương, liền khôi phục hoàn toàn. Trương Thanh hoạt động thân thể, vặn vẹo bốn léo đầu, lắc lắc tay như nếu không học, nếu không vừa rồi bộ kia lại đến một lần. Trương Thanh trên khuôn mặt treo nụ cười ấm áp. Trương Thanh giơ ra hai tay, đem Nghiêm Tản Hạc đầu lâu đỡ thẳng, nhìn chằm chằm cái kia một đôi trống rỗng đôi mắt, nói tiếp, "Kỳ thật, ngươi cũng sợ đau nhức, đúng không?" Nghiêm Tản Hạc toàn thân chấn động bởi vì ngươi so bất luận kẻ nào đều càng hiểu hơn cái này đau nhức. "Thế nhưng là, ngươi rất yếu đuối, ngươi chính là cái hèn nhát. Ngươi chỉ có thể dựa vào những này cực hình để che giấu đây hết thảy. Ngươi cho rằng ngươi càng hung tàn, người khác liền sẽ càng sợ sệt. Không, ngươi sai, chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi càng nhát gan, càng vô năng thôi." Trương Thanh lời nói Tựa như so cái kia trên thị giác cực hình cảnh thêm đáng sợ, hung hăng thêm tại trên thân tất cả mọi người. Cho dù là hiểu minh điên, cái chán cũng dịn ra tinh mịn mồ hôi ngươi, mới thật sự là kẻ yếu. Trương Thanh vô vô nghiêm tàn hạc mặt, trên tay dính đầy nghiêm tàn hạc máu đặc. Trương Thanh buông xuống chống đỡ nghiêm tàn hạc tay, trực tiếp đem nó thân thể lay một bên. Hóa thần cảnh cửu trọng nghiêm tàn hạc, thể xác tinh thần tất cả đều sổ đổ, tại cái này nhẹ nhàng lay một cái phía dưới, vậy mà thất tha thất thểu trực tiếp té ngã trên đất. Trương Thanh đi tới thần mục lồng giam cửa lớn, cũng không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cửa nhà lao kia liền tùy tiện mở ra cửa đều không khóa. Ngươi là sợ chính ngươi, không trốn thoát được. Trưởng Thanh lắc đầu thở dài, "Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi, nhưng trên thực tế, ngươi xác thực lại đổi mới ta đối với ngươi nhận biết hạ cố." Trưởng Thanh quay đầu, lặng lặng nhìn Nghiêm Tản Hạc. "A? A?" Nghiêm Tản Hạc trực tiếp điên đứng lên, lúc trước hắn vì để cho Trưởng Thanh cầu xin tha thứ, xử suất tất cả vô liếng, về sau rủ là chỉ vì để Trưởng Thanh tiêu thảm một tiếng, hắn ngay cả mình đều e ngại thủ đoạn đều xuất ra. Thế nhưng là, cái này lại dẫn nổ nội tâm của hắn tâm ma, bây giờ, hắn thấy rõ tâm ma này bộ dạng dài ngắn thế nào. Liên thật dài xanh dạng này. "Không, không!" Nghiêm Tản Hạc quanh thân, ma khí đại thịnh, hóa thành từng đạo hình cụ, lần nữa thêm tại trên người mình. Trương Thanh lại là đã đi ra cửa nhà lao, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Từng đạo hình cụ, phản phất tối say thịt bình hượng, đem Nghiêm Tản Hạc thân thể không ngừng xoắn nát, lại có từng đạo ma khí, tựa như linh đan rượu dược, chữa trị thương thế, không ngừng phá hư cùng gỏi hẳn, Nghiêm Tản Hạc đang chịu đựng Ngục Tiên Ma Tông chính mình cũng không dám đối mặt cha tấn hạt mà, mau mau tỉnh lại. Trương Thanh đã đi ra ngươi thần ngục, ngươi bây giờ cử tỉnh, chỉ là thêm tại chính ngươi trên thân. Ngục Tiên Ma Tông nội môn trưởng lão Nghiêm Độc Phong thế lương gạo thế lớn. Nghiêm Tản Hạc lại là phản phất nghe không được bình thường, vẫn như cũ tiếp tục. Trương Thanh thanh âm lại là cất giọng truyền khắp toàn bộ sân quyết đấu, đường hô, hắn nghe không được. Trương Thanh, ta cùng ngươi không chết không lứt. Nghiêm Độc Phong thử mắt một lúc. Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng, nói ta đã nói rồi, cái này 10 trận tử đấu là các ngươi bỏ ra cái giá thấp nhất. Ngươi nếu không đồng ý, ta tôn trọng ngươi. Chỉ bất quá, lời này của ngươi là đại biểu chính ngươi, hay là đại biểu Ngục Thiên Ma tông đâu? Nghiêm Độc Phong trong lòng lột bộ trầm xuống, hắn thất hồn lạc phách quẳng ngồi tại phòng chiến đế, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy nhi tử điên thảm trạng, cùng nghe được cái kia gào thét thảm thiết. Trường Thanh nhìn chung quanh tòa trướng, giang tay ra, kỳ thật phương pháp phá giải rất đơn giản, mở ra cửa nhà lao, đi ra chính là thi triển 10 ngục đồ tiên người, đều sẽ lưu một đạo sinh môn cho mình. Nó cương độ thấp hơn nhiều tòa này thần ngục, vượt cấp ma chiến, cũng có thể tùy tiện phá đi. Đương nhiên, nếu là có thân pháp tại thần, tỉ như phụ quang tiên tông, từ hàng rào khe hở liền có thể chui ra đi. Sân quyết đấu, tính mịch một mảnh. Trường Thanh lời nói này, cùng hắn tự mình làm mẫu, đã đã chứng minh hết thảy ở đây tán tiên, cũng đều gian nan nuốt nước miếng một trăm. Không không không tu sĩ người xem có lẽ không hiểu, nhưng bọn hắn hiểu. Phu Quang Tiên Tông sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bọn hắn cùng Ngục Tiên Ma Tông đợi đợi kết thủ, Trưởng Thanh cử động lần này, đã tuyên cáo Ngục Tiên Ma Tông sẽ nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi. Đương nhiên, phá giải cũng không phải nói đơn giản, ngươi trước tiên cần phải kháng trụ một hồi. Tất cả mọi người tiếp tục trầm mặc. Mặc dù một câu lại đem 10 ngục đồ tiên cho nâng lên, nhưng lại ở đây tất cả tán tiên đều sinh ra một cỗ lực lượng. Một cỗ có thể không cần lại e ngại vạn ngục tiên lực lượng. Ngục Tiên Ma Tông, triệt để xong. Trưởng Thanh đứng tại thần ngục ngoài lòng giam, nhìn về phía đã sụp đổ, hấp hối, trước khi chết thần niệm khôi phục vẻ thanh tĩnh nghiêm tàn hạ. Lúc này nghiêm tàn hạ, can cơ hủy hết, thần hồn cũng phá thành mảnh nhỏ, chỉ sợ một hơi nữa, liền sẽ theo gió tiêu tán, chết sạch sẽ ta trưởng thành, xưa nay chân thành. Ta nói qua, ta giếng ngươi, không cần bao kiếm. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, từ tú nói, ngươi làm sao lại không tin đâu. 100000 tu sĩ, trong lòng tất cả đều bị nồng đậm bóng ma bao trùm. Này bóng ma, tên là Bên Vũng trong quan hệ. Cho dù là tán tiên, cho dù là sơn hải vực cự thần núi hóa hình hung thú, lúc này cũng đều kiên định cho là, trước đó theo như luận đại, đến từ tiên tiểu thương hội cùng những cái kia tiêu, tiêu giao khách miêu tả, ở đâu là khoa trường. Đơn giản chính là hờn hận. Nói Trưởng Thanh là viễn cổ thần ma, đây quả thực là tại cất nhắc viễn cổ thần ma. Bùng, một tiếng tựa như gỗ mục sụp đổ thanh âm đủ để chấn nhiếp một trăm. Không không không tu sĩ đạo tâm 10 ngục đồ tiên, sụp đổ, hết thảy hết thảy, bao quát nghiêm tàn hạ, tất cả đều hôi phi yên diệt vì cái gì? Ngươi muốn hủy ta ngục tiên ma tông căn cơ. Nghiêm độc phong trầm giọng gầm thét, hắn tại sau khi thanh tỉnh, cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Trưởng Thanh ngắm nhìn bốn phía, cho dù hắn hiện tại ánh mắt bình thản, có thể cho dù là ở đây tán tiên, cũng lòng có rụt rè không dám đối mặt bởi vì, ngươi ngục tiên ma tông đạo, ta không thích. Trưởng Thanh mở miệng, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn vốn cho rằng Trưởng Thanh sẽ nói, ta không giết các ngươi, các ngươi liền sẽ tới giết ta. Có người coi là Trưởng Thanh sẽ nói, đạo quá hẹp, có thể dồn xuống đi một cái là một cái. Trưởng Thanh trả lời, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, suy nghĩ sâu xa phía dưới, Trưởng Thanh thân ảnh tại trong lòng của bọn hắn, lại lần nữa cất cao vừa rồi tiếng ngục, nghĩ đến mọi người không quá ưa thích, ta tranh thủ để mọi người hài lòng. Trưởng Thanh cười, nhìn về phía Thẩm Thiên Thông nói chữ quý, tuyên bố kế tiếp tử đấu đối thủ đi. Thẩm Thiên Thông trong tay nắm luốt danh sách, hắn lúc này mới phát hiện, danh sách chẳng biết lúc nào đã bị hắn mồ hôi thấm ướt. Thẩm Thiên Thông thần niệm liếc nhìn toàn trường, rơi vào phù Quang Tiên Tông phỏng. Lúc này phù Quang Tiên Tông trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Nội môn trưởng lão dùng sức nắm chặt cái kia tuyên khắc hai chữ Trình tự tín vật, hắn nhìn về phía nguyên bản muốn ra sân đệ tử nội môn, lúc này tên đệ tử kia sớm đã sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía. Nội môn trưởng lão hít sâu một hơi, cắn răng dùng sức một nắm. Tín vật kia, lúc này vỡ nát. Thẩm Thiên Thông có cảm ứng, trên tay danh sách cũng tại hắn một cái ý niệm trong đầu phía dưới, hóa thành cho bụi ai nha, không cẩn thận lực lượng không kiểm soát, danh sách bị hủy diệt, âm thầm đấu giá cũng tương đối vội vàng. Ta tiêu diêu khách sạn cũng không có lưu đãi. Thẩm Thiên Thông tràn đầy hái náy hướng tứ phương chấp tay, hiện tại ngay cả ta cũng không biết cái kia cái thứ hai tử đấu danh hạch bị ai tu hồi được. Lúc này Trương Thanh đã thắng được một trận, còn xin cái thứ hai tử đấu danh hạch người đoạt giải, chính mình ra trận đi. Vừa mới nói xong, tất cả tu sĩ lòng dạ biết rõ. Toàn bộ sân quyết đấu lâm vào hắc ám thời khắc. Chỉ có đứng tại sân quyết đấu trung ương Trương Thành, so mặt trời mới mọc càng thêm lóa mắt Ngục Thiên Ma Tông là cái thứ nhất, còn lại 9 cái thế lực đâu? Danh hạch thứ hai người đoạt giải nếu là trước không đánh, cái kia danh hạch thứ ba người đoạt giải tới trước cũng được. Trương Thanh mở miệng nói, Ta thế nhưng là có trụ cột giá trị bản thân, còn có cái này cả một cái linh bảo hồ lô diệu hoa đạo tiên nương, có những này, cho dù là con heo, cũng có thể cùng Tiêu Phong bè vật tay đi." Trương Thanh lời nói, tựa như sắt thép đùi gai bản tay, hung hăng quất vào trên mặt tất cả mọi người, nhất là trước đó những cái kia lên tiếng bác bỏ người xem, lúc này càng là hận không thể tiến vào trong những kẻ đất đi cái thứ bà thế lực là ai." Trương Thanh mở miệng hỏi. Toàn bộ sân quyết đấu, 100. "Không không không tu sĩ, không người lên tiếng vậy ta điểm danh." "Thôn Thiên Ma Tông, các ngươi hẳn là có một cái danh mà đi. Đừng quản xếp hạng thứ mấy, ngươi chẳng lẽ không cần là Ma Thiên vực Ma đạo?" làm làm ngưng ngỡ. Vừa vặn, ta đối với Thôn Thiên Ma Tông cũng có chút tâm đắc. Thôn Thiên Ma Tông trong phòng, thân độ tà gia mặt có lại, nói thẳng, chờ cười, sát nhân giả nhân hàng sắt chi, tông ta đệ tử chân truyền lý Vân chết trong tay ngươi, đó là hắn đang chết. Hắn đi Đào Hoa Nguyên, là chính hắn sự tình, cùng ta Thôn Thiên Ma Tông không quan hệ. Ta Thôn Thiên Ma Tông sao lại cùng Ngục Thiên Ma Tông một dạng nông cạn, ngươi cũng quá coi thường ta Thôn Thiên Ma Tông khí độ. Những lời này nói, ngay cả thân độ ta chính mình cũng không tin. Trương Thanh cũng không khăng khăng, lúc này lại nói Lưu Vân Tiên Tông, mà các ngươi lại là chết một cái thánh nữ, giống như gọi là cái gì nhỉ? Trịnh Cái gì? Thật có lỗi, lúc đó giết quá nhanh, ta cũng không biết là cái nào. Võ Di Thiên nhắm mắt lại, lúc này chậm rãi mở miệng, "Thiên tiêu tranh đấu, sinh tử tự phụ. Ân oán cá nhân, không lịch sự." Trưởng Thanh tỏ dài, "Nếu không ai ra sân, vậy ta đây hư mất Tiêu Diêu thành quy củ, coi như xong." Thẩm Thiên Thông sững sờ, trực tiếp vui vẻ ra mặt, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, là càng ngày càng ưa thích cái này không được đâu, quy củ dù sao cũng là mọi người, cũng không phải ta định. Nếu có ngoại lệ, cũng phải nhìn mọi người có đồng ý hay không." Thẩm Thiên Thông nói tiếp, "Nếu là không ai phản đối, vậy liền buông tha Trưởng Thanh." tất cả mọi người nghe, tất cả đều mắt trợn trắng. Bất Quý Sơn trong phòng, Yểu Minh Tiên cũng là nở nụ cười. Nâng lên hoa đạo tiên nữ, nâng tiêu diêu khách sạn, cái này trưởng thành, quả thật khó lường. Ta Yểu Minh Tiên xem ra, Trưởng Thành thân mật Bạch Tiểu Nhã, căn bản không phải muốn nghỉ vào Bất Quý Sơn, ngược lại hoàn toàn tương phản. Bạch Tiểu Nhã? Yểu Minh Tiên nhìn về phía sân quyết đấu bên trong bên dưới, nàng không nghi tới, như vậy thuần thiện Bạch Tiểu Nhã, lại còn có thể vì Bất Quý Sơn mà kéo tới cường đại như vậy trợ lực. Trưởng Thành tựa hồ nói một mình, ngay cả triển lãm cá nhân bày ra cơ hội cũng không cho sao, ta cái này còn không có xuất thủ đâu. Chương 249. Năm đó, ta hai tay bỏ vào túi. Chương 249. Năm đó, ta hai tay bỏ vào túi. Trưởng Thanh Thiên, lần nữa hoành động tiêu diêu thành, cũng lần nữa chấn kinh toàn bộ Thanh Huyền Thiên. Cho dù là cổ hoang vực tán tiên, quỷ vực lệ quỷ, cũng lan truyền lấy trưởng Thanh sự tích. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm kinh người. Rõ ràng chỉ có hóa thân cảnh, lại lực ráp tam vực, làm cho tam vực các đại thế lực đệ tử chân truyền, kết nối lại trận cũng không dám. Trúc tỷ thân ra, đỉnh cấp nội tính, hắn không cần bất luận cái gì dựa vào, chính hắn chính là dựa vào. Húm hổ, Hoa Đạo Tiên, Tiêu Diêu Tiên, Yểu Minh Điên, cùng nó quan hệ phi phạm, thậm chí tất cả mọi người có thể dự liệu được, cổ hoang vực không bao lâu liền sẽ lại nhiều một vị tôn hiệu tiên. Tất cả thánh tử, thánh nữ, đệ tử chân truyền, ánh mắt lúc đầu đều nhìn chằm chằm Thanh Huyền Tiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong, nhưng bây giờ, mục tiêu của bọn hắn thay đổi. Bởi vì Trường Thanh đã bị tất cả thế lực công nhận, đương đại thiên kiêu người thứ nhất. Nếu như Thanh Huyền Tiên còn có cái thứ hai Tiêu Phong, như vậy nhất định chính là Trường Thanh. Nếu như Thanh Huyền Tiên có người có thể siêu việt Tiêu Phong, như vậy nhất định cũng là Trường Thanh. Lúc này cổ hoang vực, một chỗ trong hiểm địa, Một vị nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, tùy ý phất tay, liền có ngàn trượng thần kiếm ầm vang rơi xuống, đem một đầu vạn trượng hung thú đầu lâu chém thành hai khúc. Hắn quanh thân, mây mù lượn lờ, tiến khí đồng bển trùng thanh. Tiêu Phong lấy ra đưa tin linh phù, nhận được Lưu Vân Tiên Tông báo cáo đến từ Lưu Vân Đại Lục. Tiêu Phong ánh mắt siết chặt, nho nhã hiền hòa khuôn mặt, đột nhiên giữ trợn, một lát liền khôi phục bình tĩnh không, thời gian không chính xác, hắn hẳn là 7 năm rưỡi trước lên trời một nhóm kia, có lẽ sớm hơn, chỉ là một mờ cận nhẫn, bây giờ nhất phi trung thiên. Tiêu Phong nói một mình, ngữ khí đầy không thèm để ý trở thành cái thứ hai ta, có lẽ có thể siêu vượt ta. Tiêu Phong khoệ miệng giơ lên khinh miệt Đường Quang, ngẩng đầu nhìn tầng tầng vân loan, phản phất thấy được Tiên Tiên chi kiếp ngưng tụ độ kiếp cảnh cửu trọng, lại đến một bước chính là Tiên Tiên chi kiếp, độ kiếp phi thăng. Tiêu Phong hít sâu một hơi, áp chế lực lượng của mình, cái kia sắp ngưng tụ Tiên Tiên chi kiếp, rất nhanh liền tiêu tán giết ta hóa thân, đoạt trấn trời tối thứ kiếm, không nghĩ tới ta đường đường ma đế, vậy mà lại thua ở nhỏ nhỏ Lưu Vân đại lục. Tiêm Long đại hội, vân hải lên trời, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi, đến cùng là ai? Tiêu Phong ánh mắt hung mang đại định, lấy ra đưa tin linh phù, trước đưa tin cho Lưu Vân Tiên Tông, trưởng thành sự tỉnh, chính các ngươi xử lý. Là địch hay bạn? Dâu Diệp. Hậu truyện tin tức cho Tôn Tiên Ma Tông, Tiềm Long Đại hội thời khắc, tất cả từ Lưu Vân Đại Lục leo lên Vân Hải Bia đán núi người, hết thảy bắt lại. Đúng rồi, trước đó phái đi đệ tử, như hắn còn sống, hỏi thăm hắn phàm giới 10 năm phát sinh hết thảy. Nếu ta tìm không ra người này là ai, cái này Thanh Huyền Tiên, cái này Lưu Vân Đại Lục, liền tan thành mây khói đi. 500 năm trước năm vực đại chiến, còn không có đánh xong. Tiêu Phong trong con ngươi, lộ ra vẻ đi cuồng, đại đạo trong sương ngủ, lại sông ra một đầu vạn trượng hung thú, mà lần này, Tiêu Phong lại đưa lưng về phía hung thú, tựa như làm như không thấy đột nhiên Từng đạo vạn trượng pháp tướng chống rống xuất hiện, đều có thần dị. Thiên địa linh khí trong nháy mắt xô trào, các loại thần quang lượn lờ trên pháp tướng. Kim, Mộc, Nước, Lửa, Đất, Gió, Lôi bốn, tròn vẹn bảy đạo pháp tướng, diễn phân mình ngưng tụ thuần túy thiên địa chi lực. Một đôi mắt, phản phật thương khung mở hai mắt ra, quan sát cái kia vạn trượng hung thú, tựa như tại ngắm nhìn một con kiến. Con người bên trong chỉ có giết chóc vạn trượng hung thú, phản phật cũng cảm nhận được sợ hãi, hắn vậy mà ngơ ngác lạnh tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, bảy đạo tiên địa chi lực đem hung thú thân thể xé nát, cái kia một đôi thương khung tiên mâu Vẫn như cũ, man sắc chưa tiêu không có tối cường thể phách hóa thân, ma hồn cũ biến suy cho cùng, đã mất đi khâu mấu chốt nhất. Cho dù đoạt lại chấn trời tối thứ kiếm, cho dù có thể thuận lợi nhận chủ, ta cũng nhất định phải tìm kiếm một vạn năm kia đều không thể tìm tới minh hổ liệt tiên kiếm. Tiêu Phong trong cổ họng phát ra tức giận gào thét, phản phất đại đạo trong xương mủ lại nhiều một đầu càng khủng bố hơn thần bí hung thú. Hôm sau, Tiêu Diêu Thành, Tiêu Diêu khách sạn. Trường Thanh ở đại sảnh nơi hẻo lánh, không thể tìm tới thích hợp nhiệm vụ. Nghe chung quanh mấy tên Tiêu Diêu khách nói chuyện phiếm, Trường Thanh cũng gia nhập trong đó. Chỉ chốc lát sau, Trưởng Thanh liền cùng mấy tên tiêu diêu khách nói chuyện lựa nóng bỏ lỡ hôm qua cũng không lỗ, hôm qua căn bản không có đánh nhau. Trưởng Thanh thuận miệng nói cũng là bởi vì không có đánh nhau, bỏ qua mới thua thì a. Ngươi suy nghĩ một chút, không xuất thủ liền có thể giết chết hóa thần cảnh cửu trọng ngục thiên ma tông ngoại môn trưởng lão, hay là nghiêm tàn hạ, cái này nếu là xuất thủ thì còn đến đâu? Có thể cùng ngục thiên ma tông so hung ác, đời ta liền nghe qua một lần, chính là hôm qua. Tốt xấu cũng phải kiến thức một chút người kia dáng dấp ra sao, như vậy hung ác đến thần hồn chỗ sâu cùng nhân, ta nếu là gặp được hắn, ta phải coi hắn là tổ tông cùng bái, vạn nhất không cẩn thận chọc phải hắn. Hắn tiện tay một kiếm đập tới đến, ai chịu nổi? Trưởng Thanh sắc mặt cổ quái nói, kỳ thật hắn rất hiền hòa, cũng rất dễ nói chuyện, hắn là người tốt. Thôi đi, gọi cho ngươi hôm qua còn tại sân quyết đấu bên trong, ngươi chẳng lẽ vừa mở trận liền bị sợ choáng văn sao? Ngươi xem một chút xung quanh những người kia nhìn chúng ta ánh mắt, chúng ta chỉ là ở chỗ này trò chuyện trưởng thanh, liền đem bọn hắn bị hù mất hồn mất vía, đứng ngồi không yên, cái này trưởng thanh nếu là ngay ở chỗ này, bọn hắn chẳng phải là trực tiếp quy xuống. Trưởng Thanh nghe, không còn gì để nói. Trong đó một tên lớn tuổi Tiêu Diêu khách nói ngươi mới vừa nói, ngươi cũng tới từ phàm giới không có bị tiếp dẫn, là chính mình leo lên Vân Hải. Ngươi cái này làm cái tiêu diêu khách, đáng tiếc ga ngươi phẩm là gia nhập cái tông môn thế lực, cái kia không được bị dốc sức bổ dưỡng. Đến lúc đó, trực tiếp không minh cảnh xuất quan, trực tiếp cổ hoàng vực cất bước, còn ở lại chỗ này làm nhiệm vụ làm gì? Trương Thanh núi bay, cười nói, "Tu hành a, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Một vị truy cầu lực lượng mà bỏ qua thế gian mỹ hảo, há hả không đáng tiếc." Đế Vân Chiêu ở còn chưa trùng tu mạng nhện trên minh họa, làm cái treo tưởng, lúc này nắm lấy Trương Thanh không ngừng trợn trắng mắt có đạo lý, nhưng không nhiều lớn tuổi tu sĩ ngự trọng tâm chường nói, ngươi tại phàm giới tất nhiên là một đỉnh một cao thủ, thân phận cũng nhất định là bất phàm, tới Thanh Huyền Tiên nhìn không ra ngạo khí, thế nhưng lại hiếm thấy. Chẳng lẽ ngươi tại phàm giới cũng là tán tu? Trường Thanh ý cười dần dần dày, nói ta tại phàm giới thế nhưng là đại quan. Thật hay dạ, ngươi cái này cũng không giống như là làm con người, ngươi là cái gì quan? Lớn hơn nữa giắc quan có hoàng đế lớn, không kém bao nhiêu đâu, hoàng đế gặp ta cũng phải chờ ta hành lễ. Ngươi liền thổi a ngươi, vậy ngươi nói một chút ngươi cái gì chức quan. Thanh Vân Thông Thiên Vương. Triêm Thái lạc Nhưng chưa từng nghe qua. Ngươi không phải là tự lập làm vua a? Ta đã biết, ngươi là Cẩm Vũ khí nổi dậy thất bại, mới không dám thông qua Thiên môn tiếp dẫn, bất đắc dĩ mới leo lên Vân Hải a. Ngươi không gia nhập thế lực, là sợ mất mặt sự tích bị truyền ra đi. Mạng nhện trên bức họa treo tường, cười giật giật, thật ra sợi râu trên không trung run rẩy bay múa đường quẩn như thế nào, ngươi tại phàm giới sự tình nói nghe một chút thôi. Lại mất mặt chúng ta cũng không chê cười ngươi mấy tên tiêu diêu khách vậy quanh Trường Thành. Trường Thành cảm khái hồi ức, ung dung nói ra, năm đó, ta hai tay bỏ vào túi, căn bản không biết cái gì gọi là đối thủ. Vừa lên Tích Cơ, Bạch Tiểu Nhã bưng khay đi tới. Trên khay còn có tử cao lẩu trong phòng bưng tới đồ uống trà tiêu diêu trà. Bạch Tiểu Nhã, mấy tên tiêu diêu khách toàn thân se chặt, vội vàng đứng lên. Tiêu diêu trà, chỉ có tiêu diêu tiên có. Thanh Huyền Tiên Đường đại hai tên tiêu diêu tiên hay là hai huynh đệ, ca ca thẩm vô cực, đệ đệ thẩm tiên thông. Mặc dù không bằng Hoa Đạo tiên nhượng chân quý, có thể cái này tiêu diêu trà cũng không phải ai cũng có thể uống. Nhất là cái này Long Hồng Hồ Ly, hay là cái kia Bất Quý Sơn đại đường giả thân muội muội. Bạch Tiểu Nhã xuất hiện, để mấy tên tiêu diêu khách lập tức không có nghe chuyện xưa tâm tình ánh mắt của bọn họ tràn đầy phật tạp, ngơ ngác nhìn trưởng thành tử trên khay cầm lấy ấm trà, tự rót tự uống trường thanh, "Trưởng Quý để cho ta hỏi ngươi, muốn đi nơi nào làm nhiệm vụ?" Bạch Tiểu Nhã mở miệng hỏi. Mấy tên tiêu diêu khách trong mắt đều nhanh chóng đi ra, bọn hắn toàn thân cứng ngắc, gặp quỷ giống như nhìn về phía cùng bọn hắn Hàn Huyền cho tới chưa ánh nắng sáng sủa hiền lãnh thanh niên Sơn Hải đột đi. Trường Thanh thuận miệng nói phù phù. Phù phù. Mấy tên tiêu diêu khách bị hụt trực tiếp quy xuống. Chương 250. Không muốn trở thành cái kia người nào đó. Chương 250 Không muốn trở thành cái kia người nào đó, ngươi thật đúng là dự định đi Sơn Hải vực làm nhiệm vụ." Bạch Tiểu Nhã sững sờ, nói trưởng quý vậy mà đoan đúng. "A, hắn còn đoán được cái gì?" Trưởng Thanh Hiếu Kỳ hỏi hắn đoán ngươi nhất định sẽ đi Sơn Hải vực, mà lại rất có thể đi Bất Quy Sơn. Bạch Tiểu Nhã thần sắc có chút hoài niệm đi ra rất lâu đi, không nhớ nhà sao? Trưởng Thanh vuốt vuốt Bạch Tiểu Nhã tóc hồng. Chung quanh cái kia mấy tên tiêu giao khách run run rẩy rẩy, cẩn thận từng ly từng tí lui về sau đi. Bạch Tiểu Nhã cong lên miệng, ánh mắt một trận lấp lóe. Bạch Tiểu Nhã không trả lời thẳng, mà là ngẩng đầu nhìn Trưởng Thanh, "Ngươi sẽ nghĩ nhà sao?" Mạc Niện treo tường, mắt rổng cũng lườm tới. Trưởng Thanh Hà to miệng, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, "Ta không có nhà." Bạch Tiểu Nhã trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng cảm nhận được Trưởng Thanh nội tâm cô độc, vốn là cái mũi mọ nhừ, lúc này nhịn không được hốc mắt rớt rác Trưởng Quý nói, "Trong lòng ngươi nhất định có kiên định tín niệm, cho nên hôm qua mới có thể tiếp nhận 10 ngục độ thiên như vậy thống khổ. Thế nhưng là, ngươi làm sao lại? Làm sao lại không có nhà đâu?" Trưởng Thanh bóp lấy Bạch Tiểu Nhã cái kia mũm mím hồng hồng còn có chút mập mím khuôn mặt, "Trưởng Quý nói rất đúng, khi trong lòng của mỗi người có ngọn núi cao hơn muốn leo lên lúc, Hắn liền sẽ không để ý vũng bùn dưới chân, hắn mới có thể dùng nhất bình tĩnh phương thức đi đối mặt người bình thường khó có thể chịu đựng được tấn khổ. Nhìn xem Bạch Tiểu Nhã cái kia tinh khiết đôi mắt, Trưởng Thành ôn hòa cười nói, "Ta không có nhà, nhưng ta không muốn giống như ngươi dạng này hiền lành linh hồn, cũng không có nhà." Bạch Tiểu Nhã lúc này ngẩn ngơ đế vân thì là thật sâu nhìn xem thanh Trưởng Thành trưởng quỹ nếu là đúng, như vậy hắn hẳn là có để cử nhiệm vụ, là cái nào? Trưởng Thành nhìn phía sau trên tường, do trận pháp thôi động linh khí ngưng tụ huyền quang chữ nhỏ, nhìn hoa mắt. Bạch Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, nói hắn nói cho ngươi đi tìm Thiên Tiểu Thương hội. Thiên Tiểu Thương hội? Hứa Trọng Sơn cái kia sao? Trường Thành em thầm gật đầu. Bạch Tiểu Nhã quay trở về khách sạn cao tầng, tại trong một căn phòng, Thẩm Thiên Thông, Yểu Minh Tiên ngồi đối diện nhau. Hai người tất cả đều đồng thời quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Nhã. Thẩm Thiên Thông hỏi, hắn có để cho ngươi cùng hắn cùng đi bất quy sơn sao? Bạch Tiểu Nhã có chút mờ mịt, lắc đầu. Thẩm Thiên Thông đệ Bạch Tiểu Nhã rời phòng, nhìn về phía Yểu Minh Tiên vừa cười vừa nói, "Ta cứ nói đi, cái này Trường Thành chỉ có chúng ta không nghĩ tới, không, có hắn nhìn không ra." Yểu Minh Tiên khẽ chau mày, hắn nhìn ra bao nhiêu. Thẩm Thiên Thông suy tư, Hoa Đào Tiên bị không biết cường giả đánh lén, ngươi bị thiên địa dị tựa bừng tỉnh. Nếu ngươi là vị bảo hộ hoa đầu tiên, như vậy ngươi càng hẳn là đi Đào Hoa Nguyên. Trương Thanh nhìn ra Bạch Tiểu Nhã tâm tính, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đối với Bạch Tiểu Nhã có hảo cảm. Mặc kệ ngươi là Bạch Tiểu Nhã ai, đều không nên để Bạch Tiểu Nhã lưu tại Tiêu Diêu khách sạn giữa chốn điếc. Bạch Tiểu Nhã như vậy địa lượng, mặc dù cùng Bạch Cửu Mỹ đến cực, cho dù là để cho ta tới nhìn, cái này cũng không đủ để để Bạch Tiểu Nhã rời đi bất quy sơn. Cho nên, ngươi hiện thân Tiêu Diêu thành, thậm chí quan sát ngày hôm qua đấu giá, mục đích đúng là vì để cho người khác đều biết ngươi xuất quan. Thậm chí, ngươi xuất quan, còn không muốn mạo muội chiến đấu. Ủ Minh Tiên nheo mắt lại, Ngươi cũng đã nhìn ra, nguyên bản nhìn không ra. Thẩm Thiên Thông lắc đầu, "Ta là căn cứ trưởng thành phản ứng suy đoán, Trường Thanh đem Đế Vân mua trở về, giao phó linh thạch thời điểm mỹ mắt đều không nháy mắt một chút, hắn lại đối với một mục có hảo cảm Bạch Tiểu Nhã không nhắc tới một lời. Bây giờ, hắn mục tiêu trực chỉ Bất Quy Sơn, nhưng lại không mang theo Bạch Tiểu Nhã đi, rõ ràng Trường Thanh nhìn ra nơi này có vấn đề, ta chỉ là thuận đầu này mạch suy nghĩ nghĩ lại mà thôi." Tiếp lấy, Thẩm Thiên Thông lại nói hoa đạo tiên tình cảnh, "Bởi vì ngươi xuất hiện mà rất có chuyển biến tốt đẹp, có thể chính là bởi vì Trường Thanh nhìn ra Bất Quy Sơn sẽ ra vấn đề, hơn qua hắn tại cao nhất hoa đạo tiến ngưỡng." Kể từ đó, Hoa Đảo Tiên lại sẽ bị các phương tán tiên chú mục. Có ngươi hiện thân, chỉ cần không thể giết Hoa Đảo Tiên, muốn Hoa Đảo Tiên nhường cái kia tất nhiên liền phải chờ Tiềm Long Đại hội. Đây là Trưởng Thanh đem Hoa Đảo Tiên vấn đề trực tiếp bày ở bên ngoài, để một chút chưa quyết định tán tiên từ bỏ ý nghĩ, ngăn chặn thai hoàng lâm. Nhiều khi, từ kết quả hướng phía trước đẩy, lại càng dễ chút. Thẩm Thiên Thông nói xong, nhìn xem Tiểu Minh Tiên, trong lòng một trận cảm thán, hắn có đôi khi đều đang hoài nghi, đến cùng ai mới là hồ ly ngàn năm ngươi thế nào biết, Trưởng Thanh nhất định sẽ đi Bất Quy Sơn. Tiểu Minh Tiên hỏi. Thẩm Thiên Thông cười ha ha một tiếng, nói cái này không coi là gì. Bởi vì, Trưởng Thanh Đoan bước từ kia, sáng hôm nay, trên trận pháp duy trì có không có biểu hiện cùng bất quy sơn tương quan nhiệm vụ. Diểu Minh Tiên thâm thẳm thở dài, trong phòng, lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Diểu Minh Tiên nói ra, cho dù Trưởng Thanh thông minh siêu phàm, nhưng hắn hay là không thay đổi được cái gì. Thần thú núi cao cao tại thượng, khinh thường cùng tứ phương chiến đấu, cự thần sơn bên kia lại ngang ngược vô lý, chỉ biết lả giết chóc. Cho dù cự thần sơn cũng không phái ra tán tiên, khả Trưởng Thanh dụ sao chỉ có hóa thần cảnh. Thẩm Thiên Thông cũng không đồng ý, Trưởng Thanh chỉ là tu vi cảnh giới tại hóa thần cảnh. Có ý tứ gì? Yểu Minh Tiên hỏi hồn qua ngươi khả năng không có lưu ý, Trưởng Thanh mỗi một lần nhìn chung quanh sân quyết đấu tinh phòng, trong mắt nhìn đều là những cái kia tán tiên. Yểu Minh Tiên thần sắc khẽ giật mình ý vị này, tại Trưởng Thanh trong mắt, đối với hắn có uy hiếp, chỉ có những cái kia tán tiên. Cho nên, Trưởng Thanh tu vi tại hóa thần cảnh, nhưng hắn chiến lực, khả năng không dạ không minh cảnh. Nói, Thẩm Thiên Thông lại cười, còn nhớ rõ ngươi đá hắn một cước sao? Yểu Minh Tiên gật đầu hắn có tự tin, có thể cho ngươi đá không đến hắn. Ý vị này, đối mặt tán tiên, cho dù là ngươi, hắn cũng có sức tự vệ. Mà sức tự vệ này, không phải đế vân. Thẩm Thiên Thông ánh mắt tinh quang lấp lóe, hắn càng là đứng tại trưởng thanh góc độ đi suy nghĩ, trong lòng của hắn liền càng cảm thấy hai đến hoàng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất tại ngóng nhìn vực sâu lấy trưởng thanh tâm trí, ta thậm chí hoài nghi, hắn đối mặt với ngươi cũng có thể tự vệ, chính là cố ý để cho ta biết đến. Thẩm Thiên Thông hít sâu một hơi. Diểu Minh Tiên đã lộ ra vẻ kinh ngạc hắn đến cùng muốn làm gì? Diểu Minh Tiên ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Thông. Thẩm Thiên Thông tỏ giải, hắn muốn nổi danh. Hắn muốn đem tên của hắn truyền khắp Thanh Huyền Thiên, có lẽ, hắn muốn cho người nào đó cũng nghe đến tên của hắn. Dừng một chút, Thẩm Thiên Thông nói cho nên Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nổi danh cơ hội, muốn nổi danh phương pháp đơn giản nhất chính là làm đến tất cả mọi người làm không được sự tỉnh. Có lẽ hắn hiện tại cũng không biết Bất Quy Sơn đối mặt với cái gì hỗn cảnh, nhưng nếu như là Cự Thần Sơn lời nói, hắn nhất định sẽ không buông tha cho, mà hắn cũng nhất định sẽ cho ngươi một cái nặng nhân. Diểu Minh Tiên Lâm vào trầm tư rủ sao tán tiên sẽ không xuất thủ, trưởng thành tại Sơn Hải vực lưng tựa Bất Quy Sơn, Cự Thần Sơn hung thú tối thiểu có thể bị ép một chút tình thế. Thẩm Thiên Thông nói, lại bổ sung, đương nhiên, có chuyện sự tình ta muốn nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Diểu Minh Tiên hỏi. Thẩm Thiên Thông nhìn xem Diểu Minh Tiên nói Trường Thanh đối mặt tán tiên có thể tự vệ chuyện này, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ha? Trường Thanh đã bắt đầu bố cục, ta không muốn trở thành cái kia. Ngươi nào đó. Chương 251. Thần bí thạch cấp tiêu Diêu khách. Chương 251. Thần bí thạch cấp tiêu Diêu khách tra. Ta đã gia nhập Lưu Vân Tiên Tông. Đại sảnh không đang chú ý trong góc, Hứa Tâm Nhu chạy đến Hứa Trọng Sơn bên người báo cáo tin tức tốt, chỉ là nàng có chút thất là nói, nguyên bản Trịnh Tu Vũ sư tỷ muốn dẫn tiến ta trở thành võ gi thiên trưởng lão đệ tử thân truyền, thế nhưng là Trịnh Tu Vũ sau khi chết, võ gi thiên trưởng lão không thu thân truyền. Hắn thậm chí còn đoạn tuyệt hắn hiện tại thân truyền. Hứa Tâm Nhu có chút không cam tâm, còn có không đến 3 năm chính là tiềm long đại hội, không có nội môn trưởng lao đốc lòng giải bạo, ta thiên tư này căn bản là không phát huy ra được. Hứa Trọng Sơn ánh mắt một mực nhìn về phía đại sảnh vách tường nơi nào đó khu nghỉ ngơi, nghe được nữ nhi gia nhập Lưu Vân Tiên Tông, cũng là rất cảm thấy vui mừng, ngươi liền thỏa mãn đi, chân chính tiên kiêu, dựa vào phần lớn là chính mình. Còn có, về sau tuyệt đối đừng nhắc lại Trịnh Tu Vũ. Hứa Tâm Nhu trong lòng run lên, thậm chí không dám đi hỏi, nàng sợ hãi nhìn phía xa Trường Thanh. Lúc này Trường Thanh lại vừa vặn quay đầu nhìn về phía nơi này a. Hứa Tâm Nu giật nảy mình, vội vàng trốn ở phụ thân sau lưng. Trương Thanh lại là đứng dậy, hướng phía bọn hắn bên này đi tới hứa hội trưởng, duyên phận a. Trương Thanh đi vào hứa Trọng Sơn trước người, cười chấp tay. Hứa Trọng Sơn vội vàng thở dài cung eo, đại lễ hòa lại, tiên trưởng quá khách khí, có thể bị tiên trưởng cứu, thật sự là ta thiên, tiểu thương hội vinh hạnh. Nhìn ngài khách này khí, nghe nói các ngươi thương hội muốn đi bất quy sơn. Còn thiếu người không? Trương Thanh đem hứa Trọng Sơn đỡ dậy không dám không dám. Hứa Trọng Sơn vội vàng đứng dậy, có chút nói năng lộn xộn. Nhìn qua ngày hôm qua cuộc chiến đấu, Hứa Trọng Sơn chỉ biết mình tâm không ngừng rối rít, suy nghĩ đều lộn xộn đứng lên. Nguyên bản hắn là không thể nào bỏ được dùng tiền đi mua Trưởng Thành lần này sân quyết đấu vé vào cửa, chỉ là hắn vé vào cửa kia sớm mua mấy ngày, chỉ muốn để nữ nhi mở mang kiến thức thêm, ai có thể nghĩ, Lâm Thời sửa đội tử đấu, vừa vận động phải Trưởng Thành, cái này có cái gì không dám, thiếu người lời nói tính ta một người, ta bây giờ chờ lấy thằng cấp đâu. Trưởng Thành xuất ra chính mình thạch cấp tiêu diêu làm cho. Hứa Trọng Sơn hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nhìn xem Trưởng Thành trong tay thạch cấp tiêu diêu làm cho, trở nên hoảng hốt làm sao, sợ ta cái ngươi. Trưởng Thành trêu ghẹo nói ra, Hứa Trọng Sơn liên tục khoát tay, nói ta mời không nổi tiêu diêu khách trả thù lao theo đẳng cấp mà tính, thạch cấp đều mời không nổi. Thạch cấp ngược lại là mời được Hứa Trọng Sơn không dám nói, mời không nổi chính là ngươi, nhìn xem Trưởng Thành không giống như là nói đùa, liền nói tiếp, lần này đi bất quy sơn lộ trình xa xôi, rất nhiều hung hiểm, dù sao sơn hải vực gần nhất có thể không bình tĩnh. Ngươi là Linh Bảo Phi chu không có sửa chữa tốt, vẫn cảm thấy ta bảo hộ không được ngươi thường hỏng. Trưởng Thành nhíu mày không không không, bảo vệ được, bảo vệ được. Có thượng tiên đại nhân nể mặt, La Thiên Kiểu thương hội lại một lần vinh hạnh. Hứa Trọng Sơn sờ lấy mồ hôi lạnh trên trán, nói chỉ là Linh bảo phi chu. Sắt thực còn không có sửa chữa tốt, bất quá lơ lửng, gia tốc đại trận đều đã sửa xong, chỉ là phòng ngự đại trận này có tác ở đây, không cần phòng ngự đại trận. Trưởng Thanh khoát tay áo, lôi kéo Hứa Trọng Sơn liền làm nhiệm vụ thủ tục. Thang đến Hứa Trọng Sơn cầm bằng chứng kế ước, cũng không dám tin tưởng, chuyến này hắn lại có Trưởng Thanh tới làm hộ vệ. Trưởng Thanh gia nhập, để nguyên bản lơ mơ lớp lo sợ, lo lắng trùng điệp Hứa Trọng Sơn, trực tiếp đem tâm thả lại trong bụng đừng nói sơn hải vực không bình tĩnh, liền xem như trực tiếp tử cự thần sơn bay qua. Chán, hay là ổn tốt hơn ngọc cấp nhiệm vụ, vượt cấp hoàn thành, một lần tính hai lần. Như vậy tính ra Ta lên tới ngọc cấp tiêu diêu khách, chỉ cần 160 cái nhiệm vụ." Trưởng Thanh hài lòng gật đầu, "Ngày mai ta ở ngoài thành chờ ngươi." Thang đến Trưởng Thanh rời đi, Hứa Tâm Nu mới dám nói chuyện trà, "Ta vừa mới gia nhập Lưu Vân Tiên Tông, ngươi xin mời Trưởng Thanh làm hộ vệ, này sẽ sẽ không ảnh hưởng ta tại Lưu Vân Tiên Tông tỉnh cảnh a?" Hứa Tâm Nu có chút bất mãn, "Còn có, hắn mua đi hộ yêu kia, chuyển tay liền kiếm lời gấp trăm lần trên lệch giá ý miệu." Hứa Trọng Sơn nghiêm khắc đánh gãy, "Hắn kiếm lời bao nhiêu đó là chuyện của hắn, nếu như hắn không mua đi hộ yêu, chúng ta có thể còn sống đi vào cái này tiêu diêu thành sao?" Như chuyến này nhiệm vụ không có trường thành, chuyến này phong hiểm thế nhưng là gia tăng thật lớn. Sợ về sợ, nhưng hắn so với cái kia kim cấp, nâng cấp tiêu diêu khách đáng tin cậy nhiều, tối thiểu nhất hắn chướng mắt hàng của chúng ta vẫn. Hứa Tâm Nu không phục quay đầu sang chỗ khác, Hứa Trọng Sơn tiếp tục nói, "Ngài bình thường đối với ngươi kiêu càng quen lên rồi, đợi đi đến Lưu Vân Tiên Tông cần phải kiềm chế ngươi tính tình này, cái kia dù sao cũng là thương khung vực đệ nhất tiên tông, thiên kiêu nhiều vô số kể, ngươi nhất định phải hảo hảo tu hành, lịch luyện lúc cũng muốn giúp đỡ chính nghĩa, đừng ném tiên tông vào mũi." "Chính nghĩa? Gia nhập tiên tông, ta chính là chính nghĩa." Hứa Tâm Nu hừ nhẹ một tiếng. Hứa Trọng Sơn muốn nói lại tôi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ta đi tìm sư huynh sư tỷ thị tịnh giáo tu hành vấn đề, cha, ta ngày mai sẽ không điếng ngươi. Hứa Tâm Lưu mang đi Hứa Trọng Sơn vì nàng chuẩn bị cả con giới, đó là Hứa Trọng Sơn gần như tất cả linh thạch. Hứa Trọng Sơn đưa mắt nhìn Nữ Nhi, chỉ có thể cầu nguyện tiên tông lý có tiên trưởng có thể hảo hảo dạy một chút nàng đúng lúc này, một thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên, dọa đến hắn kém chút bay lên cái kia. Ta có một vấn đề. Trương Thanh nhẹ nhàng nói ra tiên trưởng thứ tội, là tiểu nhân dạy nữ vô phương. Hứa Trọng Sơn vội vàng liền muốn quỳ xuống không phải? Trưởng Thanh đưa tay hư nhấc, để Hứa Trọng Sơn quỳ không đi xuống, "Ta muốn hỏi một chút, ngươi lúc này đến cũng phát nhiệm vụ sao? Chuyến đi này một lần, đúng vậy coi như bốn cái chỉ tiêu." Hứa Trọng Sơn lúc này mắt trợn tròn, nhìn xem Trưởng Thanh trên mặt không có chút nào sinh khí, thử thăm dò, "Tiểu nữ nàng đều có tạo hóa, cái này không trọng yếu." Trưởng Thanh lắc đầu nói, "Ngươi trở về thời điểm sốt rồi sao? Lần này đi Bắc Quy Sơn vận chuyển vật tư, sẽ vận chuyển một chút luyện hòng linh bảo, đơn dược đi hướng Ma Thiên vực, tới chỗ lắp truyền liền đi." Hứa Trọng Sơn vội vàng nói, "Có thôn tiên ma tông chưa bài, chuyến này an toàn rất nhiều." Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, "Cũng tốt." Trường Thanh nhìn ra Hứa Trọng Sơn túng quẫn, sợ là đi Thôn Tiên Ma Tông lúc, căn bản liền sẽ không tuyên bố nhiệm vụ luyện Họng Linh Bảo, đành nhượng, Thôn Tiên Ma Tông trưởng thành trầm ngâm một tiếng, nói thi không cần nhắc chuyển tay bán cho ta, ta nhưng lấy hợp tác lâu dài. A. Hứa Trọng Sơn lần nữa ngây người. Trường Thanh thuận miệng cười nói, ta cũng không thể chỉ giết người không phải. Hứa Trọng Sơn run một cái, khổ sở nói, Thôn Tiên Ma Tông bên kia, sợ là không tiện bằng dao. Ta trước đó vừa cùng Thôn Tiên Ma Tông nội môn trưởng lão thân đổ tạ thỏa đàm. Tiểu nhân chỉ là tiên nhân cảnh, tiên tiểu thương hội chỉ là tiểu thương hội. Minh Bạch, ta đi tìm thân trưởng lão đàm luận. Trường Thanh hỏi thăm địa chỉ sau, leo lên khách sạn cao tầng. Hứa Trọng Sơn giơ tay lên, há to miệng nhưng cũng không dám gọi lại Trường Thanh, đây không phải là thân trưởng lão, đó là thân đồ trưởng lão 4. Đi bất quy sơn. Lại một đạo thanh âm đột nhiên từ Hứa Trọng Sơn phía sau vang lên, Hứa Trọng Sơn chỉ cảm thấy tàm môn. Quay đầu, như cũng chưa tỉnh hồn, mặt mũi tràn đầy hồ nghi đánh giá trước mặt cái này người. Không có mang tiêu diêu mặt nạ, liền đứng tại gang tấp trước đó, thế nhưng là Hứa Trọng Sơn lại ngay cả đối phương dung mạo đều thấy không rõ lắm. Người này, không minh cảnh. Thính tam một người, không lấy tiền người kia lặng lặng nói ra. Thư Trọng Sơn liên tục nuốt nước miếng, hắn biết, trưởng thanh là chạy bất quy sơn đi, hắn cũng biết, trước mắt cường giả bí ẩn này là chạy trưởng thanh đi ngươi yên tâm, ngươi, hàng đều là sẽ không việc gì. Người kia nói lấy, lấy ra một khối tiêu diêu làm trò, lệnh bài tính chất, thạch cấp. Nói tiếp, ta rất ít làm tiêu diêu khách sạn nhiệm vụ, nhưng có thạch cấp, ngươi có thể yên tâm. Chương 252, ta chỉ trò chuyện ngươi biết sự tình. Chương 252, ta chỉ trò chuyện ngươi biết sự tình. Tiêu diêu khách sạn, cao tầng phòng khách. Thân độ tà vừa nhận được thôn tiên ma tông đưa tin, một trận buồn bực còn có 2 năm 9 tháng mới là tiềm long đại hội. Cái này tiếp dẫn phàm giới leo lên Vân Hải Thiên Tiêu, nhanh như vậy liền muốn chuẩn bị, thậm chí còn để cho ta tự mình đi lưu Vân Đại Lục bên kia Vân Hải. Thần độ ta không nghĩ ra. Hắn nhớ kỹ, ban đầu là một tên hóa thần ngoại cảnh cửa trưởng lão an bài người đệ tử đi hướng Lưu Vân Đại Lục, có thể cái kia ngoại môn trưởng lão là ai tới? Thần độ ta lấy ra đưa tin linh phủ, liên lạc Tôn Tiên Ma Tông tình báo điện, muốn hỏi thăm tên kia ngoại môn trưởng lão hồi bẩm thần độ trưởng lão, cái kia ngoại môn trưởng lão năm đó vượt qua Vân Hải tặng người đi Lưu Vân Đại Lục sau, chết chết chết như thế nào? Không biết, Vân Hải xuất nhập điểm cũng đều tại cổ hoang vực, có thể là bị hung thú ăn cũng có thể là là vị nào tán tiên thấy ngứa mắt trực tiếp giết. Trường lão là biết đến, Tiềm Long đại hội lúc mặc dù cấm võ, có thể cái này ước thúc không được những cái kia tán tiên. huống chi, đó là Lưu Vân Tiên Tông địa bàn. Con biết tặng là đệ tử nào đi xuống sao? Không biết. Cái này cũng không biết vậy cũng không biết, đưa đệ tử kia đi Lưu Vân đại lục là đi làm cái gì, cái này dù sao cũng nên biết đi. Đưa Tần Linh phủ một bên khác, lấy trầm mặc tiến hành hồi phục. Thu hồi đưa Tần Linh phủ, thân độ tà sắc mặt ngưng trọng lên. Trong óc của hắn lúc này chỉ muốn đến một cái tử, giết người diệt khẩu. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên chết mất, không có khả năng hỏi gì cũng không biết. Hú hồn, phàm giới tiên kiêu mặc dù cường hỉnh, cũng không đại biểu thiên giới đi xuống đệ tử cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Không ai sẽ cam tâm hạ phàm, bởi vì đi xuống đệ tử hoặc là chết tại phàm giới, hoặc là chính là căn bản không cạnh tranh được phàm giới tiên kiêu. Mấy chu ức, mấy chục tỉ sinh linh, 10 năm cạnh tranh cái kia 100 cái danh ngạch. Như từ trên biển mây trời, mây kiêu biển là tốt như vậy bên trên sao? Vô luận là tông môn nào thế lực đệ tử, cũng sẽ không bỏ qua hiện hữu hết thảy mà xuống mạo hiểm lớn như vậy lưu vân đại lục, là lưu vân tiên tông địa bàn. Đi bọn hắn bên kia không chỉ tiếp dẫn tông ta đệ tử, còn muốn cướp đi tất cả Vân Hải lên trời người. Đi xuống người có vấn đề, xuống dưới làm sự tình có vấn đề, ai bảo hắn đi xuống có vấn đề, r짓 cái này ai cũng có vấn đề thế nhưng là ai lại r짓 cái này ai. Trong này có kỳ quặc, tất có lớn văn chương. Trương Trường Thanh cũng là từ Lưu Vân Đại Lục thượng tiên, nay sẽ không có cái gì liên quan. Thân độ ta chỉ cảm thấy đầu của mình có chút sưng, cái này sớm 2 năm 9 tháng rơi vào trên đầu mình nhậm vụ, để hắn cảm giác đến một kia nguy hiểm đường đường đường. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang. Thân độ ta trầm tư suy nghĩ. Đây chính là quan hệ chính mình thân gia tính mệnh đại sự, hắn không để ý đến tiếng đập cửa. Lại làm một trận tiếng vang sau, cửa ra vào truyền đến một giọng hỏi thăm, "Thân trưởng lão có đây không?" "Thân trưởng lão?" Từng tiếng thân trưởng lão, để vốn là nghĩ mãi mà không rõ vấn đề thân đột tạ một trận nổi giận. Hắn vọt tới trước cửa, đột nhiên mở cửa, hướng về phía ngoài cửa giận dữ hét, hỗn trướng nào vô lý như thế. Lão tử họ kép thân độ. "À, nguyên lai là thân độ trưởng lão, ta liền nói a, thân là Tôn Tiên Ma tông nội môn trưởng lão, sao có thể gọi đồ ta đâu?" Trương Thanh vừa cười vừa nói. Thân độ ta lúc này khẽ giật mình, cái này vừa nghĩ đến Trương Thanh, Trưởng Thanh liền đến. Đầu óc của Hàn Phi tóe xoay tròn, vô số đạo linh quang đom nóp lấp loé nguyên lai là người, tiến đến ngồi đi. Thân độ Tà lui ra phía sau một bước, đợi Trưởng Thanh nghi ngờ sau khi vào phòng, hắn đóng cửa lại. Thân độ Tà chực câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, Trưởng Thanh thì là nheo mắt lại. Không khí trầm mặc bên trong, tựa như gió nổi mây phun, sấm sét vang dội chắc Hàn Thân độ trưởng lão đã biết đi. Trưởng Thanh ánh mắt lấp loé a, ta biết cái gì? Thân độ Tà bị cười nhạt. Trưởng Thanh nhìn về phía trên bàn đồ uống trà, chậc chậc một tiếng, nói thân trưởng lão, thân độ trưởng lão thân phận, có thể nào uống cái này phổ thông nước trà? Ta cái này có tiêu giao trà, không bằng qua đến uống một chút. Tiêu giao trà? Ở đâu ra? Thân độ ta có chút ngoài ý muốn ta tại Thẩm Thiên Thông phòng đại khách bên trong, có người một nhà. Bạch Tiểu Nhã lúc nào thành chính ngôi người? Còn có, Thẩm Thiên Thông tiêu giao trà, ngươi cũng dám trộm. Ôi chao. Lời ấy sai rồi, này làm sao có thể để trộm đâu. Về phân Bạch Tiểu Nhã, nàng quá non, lựa nàng quá đơn giản. Trương Thanh khẽ cười nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch cố nhiên bất phàm, nhưng nếu thật sự cường đại như vậy, thiên hạ này đã sớm thanh minh không phải. Thân độ ta nhìn chằm chằm Trương Thanh, thiếu cùng ta kéo những này loạn thật bắt tao. Mục đích của ngươi, nói thẳng." Trương Thanh đi lòng vòng con mắt, mở miệng nói, "Nghe nói Thiên Kiều Thương hội muốn giúp Tôn Tiên Ma tông từ trước tới giờ không về núi vận chuyển một chút luyện chế phế đi linh bảo, pháp bảo, đan dược, đến thờ Tôn Tiên Ma tông đệ tử Tôn Phệ Tăng cao tu vi." "Đúng vậy, ta vừa vặn cũng đối loại này Tôn Phệ công pháp có chỗ nghiên cứu, cho nên ta muốn mua bên dưới cái này một chuyến hàng hóa." Thân độ ta cười lạnh, "Sau đó thì sao? Sau đó xin mời Tôn Tiên Ma tông kiếm một chuyến canh, về sau cái này bất quy sơn phế phẩm, ta đến thu." Trương Thanh nhìn thẳng thân độ ta ánh mắt. Thân độ ta cau mày, trong lòng tán thưởng, không hổ là tiểu tử này. Đối mặt Mười Ngục Đồ Thiên cũng không đổi màu, chính mình vậy mà không cách nào từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một tơ một hào lựa gạt. Khó trách thậm chí ngay cả Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch cũng có thể bị nó hồ lộng qua chỉ có những này. Thân độ ta chấm giọng hỏi chỉ có những này. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu không có mặt khác. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói thật là có. Thân độ ta ánh mắt sáng lên. Trưởng Thanh lại là khoé miệng dương lên, nói cho dù thôn Thiên Ma tông không nguyện ý cũng không quan hệ, bằng ta cùng Bạch Tiểu Nhã quan hệ, cái này Bất Quy Sơn phế phẩm chỉ cần ta mở miệng, Bất Quy Sơn chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Dù sao, ta là có tiền. Thân độ ta hô hấp thu trọng. Trong lòng của hắn hỏa khí dần dần bốc lên liền vì việc này. Liên vi chuyện này, Trương Thanh gật đầu, nói tiếp, nếu là thân độ trưởng lão đồng ý, ta xuống dưới liền cùng hứa trọng sơn hội trưởng nói rõ, nếu là thân độ trưởng lão không đồng ý, dù sao hắn cái kia một chuyến cũng là các ngươi thôn thiên ma tông từ trước tới giờ không về núi có thể được đến cuối cùng một nhóm. Thân độ ta sắc mặt bắt đầu âm trầm, như vậy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, còn có thể kéo tới cặn kẽ như vậy. Mặc dù số lượng không nhỏ, nhưng ta có thể toàn quyền làm chủ, những cái kia luyện hòng linh bảo, pháp bảo, đang rược, cho ngươi lại có làm sao? Thân độ ta nuối lòng miệng như vậy, đa tạ thân độ trưởng lão. Trưởng Thanh chắp tay nói tạ ơn, đứng dậy liền muốn cáo từ. Thân độ Tà lách mình đi tới cạnh cửa, con mắt không chút nào rời đi Trưởng Thanh gương mặt trưởng lão không cần đưa tiễn. Trưởng Thanh khách khí nói ra, thân độ Tà thấp giọng, thật sự không có những chuyện khác muốn hàn huyên. Trưởng Thanh trên khuôn mặt, biểu lộ đột nhiên thần ý, ta chỉ trò chuyện, ngươi biết sự tình. Thân độ Tà toàn thân chấn động, trong tròng mắt của hắn lóe ra cực hạn khó có thể tin. Cái này Trưởng Thanh cùng Tôn Tiên Ma tông đến cùng là quan hệ như thế nào? Phía sau này, đến cùng có cái gì liên lụy? Nhiệm vụ rơi vào trên đầu của hắn, tính mệnh cũng là nhận uy hiếp bốn. Thân độ Tà vẫn có giữ lại, thử thăm dò ngươi là lần trước lưu vân đại lục vân hải lên trời người đi, ngươi cảm thấy thế nào? Trưởng Thanh hỏi lại ngươi lúc đó lên trời, có thể từng gặp thân độ tà muốn nói lại tôi. Trưởng Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, vừa cười vừa nói, ngươi là muốn hỏi, thôn thiên ma tông trưởng lão phái đệ tử hạ giới sự tình đi. Thân độ ta lập tức sững sờ, tiểu tử này quả nhiên có vấn đề. Nhưng hắn ẩn ẩn lại cảm thấy, nơi nào có chút không thích hợp. Trưởng Thanh nhìn chằm chằm thân độ tà, mỉm cười, ta không biết tên kia gọi môn trưởng lão là ai, nhưng ta biết tên đệ tử kia là ai, hắn gọi, Lịch Thiên Phạm. Thân độ tà mặt không biểu tình, một trận trầm mặc Hắn muốn thông qua trò mạt, đến để trưởng Thanh nói ra hắn biết đến càng nhiều chuyện hơn. Trưởng Thanh lại là đã mở cửa, trước khi rời đi quay đầu nói ra, nếu như ngươi không biết, liền chứng minh ngươi không nên biết. Ta nói qua, ta chỉ trò chuyện ngươi biết sự tình. Nói, Trưởng Thanh giúp thân đô tạ quan tốt cửa. Trong đại sảnh, mạng nện bức họa có công tượng bắt đầu sửa chữa, Đế Vân không còn khi treo tưởng, mà là trôi dạt đến Trưởng Thanh bên người cái gì biết đạo không biết. Đế Vân hiếu kỳ hỏi. Trưởng Thanh hai tay mở ra, không có trả lời. Thầm nghĩ trong lòng, ta sao có thể biết. Đúng lúc này, đóng cửa lại lần nữa mở ra. Thân độ tạ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng làm ra tư thế xin mời, ta muốn cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Ta tuyên bố trước, ngươi trước tiên cần phải để cho ta biết ngươi biết cái gì, ta mới có thể đem ta biết để cho ngươi biết. Trương Thanh nói, đem Đế Vân nốt ở ngoài cửa. Thân độ ta trực tiếp mở ra ngăn cách thần niệm trận pháp tăng thêm một chương. Chương 253. Đầu đầu đều là ai ai ai. Chương 253. Đầu đầu đều là ai ai ai. Trong phòng khách, thân độ ta mở ra trận pháp, khuôn mặt đột nhiên âm lãnh đứng lên. Trong tròng mắt của hắn lộ ra sát ý cùng chờ, đưa lưng về phía Trương Thanh do dự tại Tiêu Diêu khách sạn độc thủ, là muốn tham gia tử đấu. Trường Thanh rót hai chén trà, bưng lên một chén nhỏ nhấp một miếng. Thân độ Tà nắm chặt lại quyển, quay người đã đổi lại một khuôn mặt tươi cười ta phát hiện, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền định tiếp xúc thôn Thiên Ma tông, bây giờ vậy mà vì một chút hàng hóa tìm tới cửa, vì cái gì? Thân độ Tà hỏi. Trường Thanh lẳng lặng nhìn Thân độ Tà, không nói gì. Gian nan sau khi trầm mặc, Thân độ Tà gật đầu nói, "Tốt, ta cho ngươi biết ta biết hết thảy, nhưng..." Nói còn chưa dứt lời, Trường Thanh lắc đầu, ngươi cảm thấy ta là đang cùng ngươi bàn điều kiện sao? Ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như ngươi không nên biết đến sự tình ta để cho ngươi biết, này sẽ để cho ta thật khó khăn. Trường Thanh nhíu mày nhìn xem Thân Đồ Tà, mặt ngoài là không vui, nhưng thật ra là không nghĩ rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Thân Đồ Tà hung hắc nham hiểm trên khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn chậm rãi nói ra, "Ta thu đến tình báo điện đư tin, để cho ta tại hơn 2 năm sau tiềm lòng đại hội thời khắc, đem Lưu Vân đại lục vân hải leo lên tất cả mọi người, toàn bộ cấp đi." Trường Thanh giật mình, lặng lẽ nói, "A, còn nước không?" "Không có." Thân Đồ Tà nói thẳng. Trường Thanh thì là đứng người lên, liền muốn rời đi. Thân Đồ Tà ngăn tại Trường Thanh trước mặt, "Ta nhất định phải biết đây là có chuyện gì, nếu như không biết, ta cho dù hoàn thành nhiệm vụ này, cũng là một con đường chết. Nếu như ngươi không cho ta một đầu sinh lộ, Tiêu Diêu thành quy củ đối với ta mà nói là thùng rông tiêu to. Trương Thanh khẽ cười nói, hẳn là ngươi có tự tin từ Thẩm Thiên Thông dưới mí mắt chảy mất. Thân độ ta hừ lạnh một tiếng, cùng lắm thì ta chết ngay bây giờ. Trương Thanh lại không phản bác được ta muốn biết ngươi biết tất cả tin tức, ngươi mới vừa nói những này, không đủ. Trương Thanh lắc đầu. Thân độ ta ánh mắt lạnh lẽo đứng lên, ta làm sao biết, ngươi không phải đang lừa ta. Việc đã đến nước này, ngươi cũng biết quyết tâm của ta, ngươi nếu không lấy ra chút chân tình báo đến, dù sao ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Trương Thanh xách xít miệng, "Trà này Thật là khó uống. Trưởng Thanh trực tiếp đem trong chén trà đổ ra ngoài, đưa tay phủ tại ấm trà bên trên, chân khí thôi động phía dưới, ấm trà bên trong lá trà, nước trà, trong nháy mắt bị Tôn Phệ không còn Tôn Thiên Ma công. Thân độ ta toàn thân siết chặt, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trưởng Thanh bàn tay. Tôn Thiên Ma công có thể dùng đến trình độ như vậy, tối thiểu cũng là đệ tử chân truyền. Không, như vậy ba động quá mức bé nhỏ, cho dù là thánh tử cũng chưa chắc có phần này khống chế. Trưởng Thanh rũi dàng ngón tay, nhẹ nhàng điểm, dẫn động linh khí ngưng tụ ra tinh khiết nguồn nước, rót vào ấm trà, ngưng hóa tiểu nước. Theo để vào tiêu giao trà lá trà, cả gian phòng ốc bên trong Lập tức hương trà tràn ngập chỉ có những này, có thể không đủ. Ngươi ngay cả Ngục Thiên Ma tông 10 ngục đồ thiên đều như lòng bàn tay, phù quang tiên pháp, Lưu Vân tiên pháp ngươi cả là thuộc như lòng bàn tay thân độ tà cắn răng nói. Có lẽ hắn có thể đánh bạc, có cùng trưởng thanh tư cách đàm phán, giờ này khắc này, thẻ đánh bạc này chính là trưởng thanh tính mệnh hơn 7 năm trước, thôn thiên ma tông phái một tên gọi Lịch Thiên phàm thiếu niên tiến vào Lưu Vân đại lục. Không chỉ như vậy, đại lục khác cũng có rất nhiều tiên tư không tầm thường tu sĩ trẻ tuổi bị phái xuống dưới. Đại lục khác phái đi người, đều là che giấu thái mắt người, chủ yếu vì chính là cái này Lưu Vân đại lục. Nó mục là muốn xin mời một tên lão tổ trở về, tọa trấn Tu Tiên Ma Tông, trợ Tu Tiên Ma Tông nhất thống thanh huyền điền. Trương Thanh quan sát đến thân độ Tà thân sắc, dừng một chút, mở miệng nói, "Nhưng này tên ma tộc lão tổ, chết." Thân độ Tà toàn thân run lên, mí mắt nhảy lên kịch liệt đứng lên. Thân độ Tà không nói một lời ngồi tại trường Thanh đối diện, Trương Thanh đẩy đi tới một chén tiêu giao trà, hắn bưng lên đến uống một hơi cạn sạch không nóng liệu sao. Trương Thanh quét bỏ đem ấm trà dời đến phía bên mình. Thân độ Tà miệng lớn thở hổn hển, "Nói ta làm sao tin ngươi? Năm đó phái rất nhiều người, ngươi tùy ý điều tra." Trương Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Thần Đồ ta hít sâu một hơi, nói ai phái người đi xuống, ta không biết, phái ai đi xuống, ta cũng không biết. Ta biết chính là, ai cũng chết. Kẻ nào chết? Trương Thanh hỏi phái người đi xuống người nào? Cái nào ai? Ta sao có thể biết cái nào ai? Trương Thanh cùng Thần Đồ ta mắt lớn trừng mắt nhỏ ý là, ngươi chỉ là nhận được một cái mệnh lệnh, ngươi cái gì cũng không biết. Trương Thanh thở dài. Thần Đồ ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Thanh, hiện tại ta đã biết, thôn thiên ma tông phía trên muốn điều tra đến cùng là ai giết ma tộc lão tổ. Ngươi biết cái này ai là ai sao? Trương Thanh khẽ miệng có chút dương lên, hỏi ngược lại, ta nói biết, ngươi tin hồn? Thân độ Tà nghĩ nghĩ, mặt mũi tràn đầy đăm chất. Nếu là Trương Thanh có thể biết, làm gì phải hắn đi có người. Việc này căn hệ trọng đại, ai cho ngươi ban bố nhiệm vụ? Trương Thanh hỏi Tôn Tiên Ma tông tình báo điện. Thân độ Tà nhíu mày, lấy ra đưa tin linh phù, thần niệm quét qua, sắc mặt đột nhiên đại biến thế nào. Trương Thanh nắm lấy viên kia đưa tin linh phù. Linh bảo cấp đưa tin linh phù, vượt qua khoảng cách phi thường xa xôi, nó lấy dùng linh tài chân quý, đủ để vượt qua chết. Chết. Thân độ Tà thanh niên có chút run rẩy. Cho dù hắn là nội môn trưởng lão, nhưng tại loại nạn này bị tử vong vờn quanh dưới bóng ma, cũng khó tránh khỏi tâm thần thất thủ kẻ nào chết. Trường Thanh không hiểu cho ta đưa tin người kia, chết. Người kia là ai? Ta không biết. Trường Thanh lần nữa im lặng, lại một lần nữa cùng thân độ tả mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lúc này Trường Thanh, đầu đầu đều là ai ai ai, thân độ tả trong đầu nghĩ đến cũng là. Thân độ tả ánh mắt lại bắt đầu ấm trầm, hắn đem chiếc mặt không chén trà đợi hướng Trường Thanh, lại đến một chén. Ngươi uống lãng phí. Trường Thanh trực tiếp cự tuyệt. Một đạo ma quang đột nhiên kích xạ Trường Thanh mặt. Trường Thanh hai con ngươi, trong nháy mắt kim quang sáng chói ông. Một đạo lực lượng vô hình ba động tại Trường Thanh trước mặt nổ nạo lên, trong phòng khách tất cả bài trí đều bị chấn vỡ làm sao có thể. Thân độ tà quá sợ hãi, tuy là đành lén, nhưng hắn cũng dùng không minh cảnh lực lượng. Tuy là tiện tay một kích, khả trường thanh chỉ có hóa thần cảnh nhị trọng, làm sao có thể chống đỡ được chính mình không minh cảnh tam trọng tiện tay. Oen, một tiếng bạo hưởng, thân độ tà còn chưa tới cùng phát động lần công kích thứ hai, trong phòng khách trận pháp cấm chế liền bị man lực sụp đổ. Một đạo thân ảnh mặc hắc bào, xuất hiện tại cửa ra vào, chân của nàng còn bảy biện đạp cửa tư thế. Uỷ Minh Tiên, Đế Vân tại cửa ra vào trong triệu nhìn quanh, nhìn xem trưởng thanh cái kia dần dần rút đi kim quang con ngươi, âm thầm gật đầu. Thân độ ta toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt rơi lá chạ ở trước mặt hắn, tại trường thanh bên người, một bóng người do hư chuyển thực, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Tiêu Dao Tiên, Thẩm Thiên Thông, lá gan không nhỏ, dám ở ta tiêu diêu khách sạn động võ. Thân độ trưởng lão, xem ra ngươi cũng muốn đi sân quyết đấu chơi một chút. Thẩm Thiên Thông ánh mắt, bộc lộ sát ý chương 254. Ngươi muốn biết ai là ai sao? Chương 254, ngươi muốn biết ai là ai sao tình huống như thế nào? Trường Thanh nhìn về phía Diệu Minh Tiên, vừa nhìn về phía bên cạnh Thẩm Thiên Thông. Kiều Minh tiên sắc mặt phức tạp nhìn xem trong phòng bị chấn nát bài trí, Thẩm Thiên Thông nói không sai, Trưởng Thanh chiến lược hoàn toàn không giả không minh cảnh. Đây là đã giao thủ qua, mà Trưởng Thanh lại lông tóc không thương. Nhìn, vậy mà so thân độ tà còn muốn tung rong. Thẩm Thiên Thông đánh giá Trưởng Thanh thân sắc, chậm chạp một chút mới mở miệng nói, trong khách sạn tất cả địa phương đều có trận pháp phát động cơ chế, có thể trước tiên phát giác được là nơi nào có người làm chủ. Đế Vân đi tìm Bạch Tiểu Nhã, vừa vặn để cho chúng ta biết người tìm đến thân độ tà, chúng ta cảm giác được trận pháp sau khi bị phát động, liền trước tiên chạy tới. Thân độ tà nhịp tim không ngừng gia tốc lấy, trên mặt của hắn cho tàn muộn mảnh. Hắn chỉ biết là, hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ như vậy, hắn còn căn bản không có khả năng kéo dài sanh mệnh lưng. Các ngươi hiểu lầm, thân độ trưởng lão cũng không có muốn động vào ý tứ, chúng ta đây là đang nói chuyện làm ăn." Trương Thanh mặt không chút thay đổi nói. Diểu Minh Tiên vừa muốn mở miệng, Thẩm Thiên Thông lại là ánh mắt ra hiệu, Thẩm Thiên Thông vừa cười vừa nói, "Thì ra là thế, ta liền nói a, thân độ trưởng lão làm sao lại không nể mặt ta. Đã là như vậy, vậy chúng ta liền không quấy rầy." Nói, Thẩm Thiên Thông lại cửa trước bên ngoài hồ, "Nô tín, cho thân độ trưởng lão thay cái gian phòng." Nói xong, Thẩm Thiên Thông liền cho Yểu Minh Tiên đưa cái ánh mắt, thất ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất. Cao tầng đại khách trong sảnh, Yểu Minh Tiên không hiểu. Thẩm Thiên Thông hít sâu một hơi, nói Trưởng Thanh vừa mới đang thử thăm dò chúng ta có nghe hay không đến cái gì, rất hiển nhiên, hắn cùng thân đồ Tà nói chuyện, không muốn để cho chúng ta biết. Trưởng Thanh cùng thân đồ Tà có thể nói chuyện gì? Yểu Minh Tiên hỏi đổi lại trước đó ta cũng muốn biết, nhưng bây giờ, ta không muốn biết. Thẩm Thiên Thông có chút xoắn xuýt. Lô tín cho thân đồ Tà đổi gian phòng đế vân đi theo Trưởng Thanh sau lưng, hỏi lần nữa, "Chư ngươi nói cái gì có biết hay không?" "Ai ai ai." Trưởng Thanh thẳng thắn trả lời cái quái gì? Đế Vân còn muốn hỏi lại, lần nữa ăn bế mưa canh. Mới phòng khách, Trưởng Thanh lần nữa pha trà. Thân độ ta chưa tỉnh hồn, ngay tại vừa mới, cái kia bóng ma tử vong đã đem hắn tiền hậu giáp kích. Ngươi vì cái gì cứu ta? Thân độ ta biết, nếu như Trưởng Thanh không nói nói chuyện làm ăn, như vậy hắn nhất định phải tham gia tử đấu. Một khi tham gia tử đấu, duy nhất lo lắng chính là, hắn sẽ chết tại 10 trong sân trận thứ mấy ngươi vừa mới vì cái gì đánh lên ta. Ngươi biết, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sâu Kiến còn sống tạm mợ, ngươi liền không giãy giụa một chút. Trương Thanh nghiền ngẫm nhìn xem thân đồ Tả truyền lại cho ta tình báo người cũng bị giết cậu, cũng liền mang ý nghĩa ta đã không có đường sống. Thân đồ Tả trong con ngươi tràn ngập sự không cam lòng, ta đích xác là biết không nên biết đến sự tình, e là cho dù có thể sống qua hôm nay, cũng vô pháp sống đến đi chấp hành nhiệm vụ ngày đó. Trương Thanh trực tiếp cười, trong đôi cười tràn ngập thần bí, chiếc cá nhân không phải rất bình thường. Ngươi phải tin tưởng, trên đời này sẽ có rất nhiều trùng hợp, trùng hợp đến căn bản là không có cách tưởng tượng. Không cần cùng ta kéo những thứ vô dụng này, ngươi nếu cứu ta một mạng, chính là có thể cho ta chỉ con đường sống. Ngươi nói, ta nên làm như thế nào mới có thể sống sót? Thân độ Tà nhìn chằm chằm Trưởng Thanh. Trưởng Thanh thưởng thức tiêu giao trà, cũng không cho thân độ Tà chấm trà. Chầm ngâm sau một lát, Trưởng Thanh mở miệng nói, nếu như chỉ muốn sống sót, vậy quá đơn giản. Như thế nào đơn giản? Thân độ Tà gấp rút hỏi ngươi chỉ cần tại 2 năm sau tiềm lòng đại hội thời khắc, không đi làm nhiệm vụ kia, không được sao? Ân. Thân độ Tà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cụ thể chi tiết chính là, ngươi cái gì cũng không biết, nhiệm vụ cũng không hiểu thấu, mà người kế nhiệm vụ thất bại, hay là cái gì cũng không biết. Nếu là như vậy, diễn khẩu liền không cần thiết. Trưởng Thanh giải thích. Thân độ Tà lập tức khẽ giật mình, hỏi lần nữa. Tại sao phải giúp ta? Trương Thanh không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi biết ta là ai sao? Ta sao có thể biết ngươi là ai? Trương Thanh cười, nói đây chính là ta tại sao phải giúp nguyên nhân của ngươi. Vì cái gì? Trương Thanh có chút ghét bỏ nhìn xem Thân Đồ Tà, nói ngay cả ngươi cũng không biết ta là ai, Thôn Thiên Ma Tông còn có thể có những người khác biết ta là ai không? Thân Đồ Tà trong mắt tinh quang lóe lên, vô án kinh hồ, ta đã biết, ngươi kỳ thật cũng là quân cờ, cũng sẽ tùy thời bị giết cậu, tùy thời bị ném bỏ. Hừ hừ. Đối với Trương Thanh dứt khoát lưu loát thừa nhận. Trong phòng khách, lâm vào trầm mặc. Trường Thanh cùng Thân Đồ tà đại nào đều đang nhanh chóng vào chuyện. Thân Đồ tà nghĩ đến trong đó lợi hại quan hệ, Trường Thanh thì bắt đầu thôi diễn toàn cục ngươi ngươi. Hai người trong miệng một lời ngươi nói cho đi. Trường Thanh làm ra tư thế xin mời ngươi bị diệt khẩu thời điểm, ta có thể chưa hẳn khả năng giúp đỡ được ngươi. Có thể làm cho ta Tôn Tiên Ma tông ngoại môn trưởng lão, tình báo điện đệ tử đều chết lặng yên không một tiếng động, có thể đưa ngươi ta xem như con cờ, người này có thể là tại cổ hoàng vực thái thượng trưởng lão. Thân Đồ tà nói xong, cũng làm ra tư thế xin mời, ngươi nói gì? Trường Thanh hừ một tiếng, nói hai ta hiện tại là trên một sợi từng châu châu, ngươi còn để phòng ta Đi, vậy ta cũng nói thẳng, ngươi thật muốn sống a? Nói nhảm. Thân độ ta ra mặt cứng đờ ta cũng muốn sống, cho nên vị không chết trưởng thanh dừng một chút, nói tiếp, chúng ta nhất định phải tìm ra, đến cùng là ai tại khống chế hết thảy. Thân độ ta con ngươi co rút lại, Thái thượng trưởng lão, đều là tán tiên. Người ta đều có thể tu tiên, chỉ cần cho chúng ta thời gian. Thái thượng trưởng lão thì như thế nào? Thái thượng trưởng lão không phải cũng là từng bước một nuốt đi lên. Có đạo lý. Thân độ ta ngồi không yên, đứng dậy tại trong phòng khách đi qua đi lại theo ngươi đoán, người này có thể là ai? Trường Thanh mở miệng hỏi ta đây cái nào đoán? Thân độ ta một trận phiền muộn, cho dù là đợi đến ngươi bị diệt khẩu thời điểm, đều chưa hẳn sẽ biết. Vậy ta thay cái vấn đề, Thôn Thiên Ma tông Thái thượng trưởng lão, có hay không đặc biệt mạnh tồn tại? Mạnh đến Trường Thanh nghĩ nghĩ, nghĩ ra thích hợp ví von, mạnh đến giống như ta. Thân độ ta. Trường Thanh lại bổ sung, đương nhiên, có thể sẽ so ta kém một chút, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Thân độ ta không phản bác được, nhưng hắn minh bạch Trường Thanh ý tứ, không phải liền là nổi danh, không phải liền là nghiền ép cùng giai sao? Thân độ ta tự hỏi, nếu như dựa theo các đại thế lực thái thượng trưởng lão so sánh, Nói, Thần Đồ Tà lắc đầu, không đối, hắn đều đã phi thăng, Tôn Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão bên trong, không, có ngươi hình dung loại người này. Trương Thanh nheo mắt lại, hỏi, cái này người phi thăng là ai? Thần Đồ Tà tuy là không hiểu, nhưng vẫn là nói ra, ngươi đã là Tôn Thiên Ma Tông đệ tử, cũng nên nghe qua cái tên này, hắn nhưng là chúng ta Tôn Thiên Ma Tông mạnh nhất lão tổ, có thể cùng Lưu Vân Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão Tiêu Phong Tương xứng tu sĩ cùng đại. Tiêu Phong Tôn hảo che mây tiên, chúng ta lão tổ tôn hiệu. Phệ đạo tiên. Trương Thanh bước cảm, trong lòng có suy đoán. Trương Thanh hỏi, Phệ đạo tiên khi nào phi thăng? cái kia chỉ sợ sớm, đến có trăm năm. Trương Thanh ánh mắt đột nhiên sáng rõ, tia sáng này làm cho thân độ tạ đều cảm thấy lòng có rung động cho nên nói, có thể cùng Tiêu Phong tương xứng phệ đạo tiên, phi thường. Nhưng trăm năm đi qua, Tiêu Phong vẫn còn tại Thanh Huyền Thiên, có đúng không? Trương Thanh chậm rãi hỏi cái này có vấn đề gì. Cửu truyền tán tiên lại đến một bước, đối mặt thế nhưng là tiên tiên chi kiếp, vì ổn phạt mà kéo dài phi thường, đây không phải không thể bình thường hơn được. Ngươi biết Hoa Đạo Tiên, hắn chính là có thể nhất kéo một cái. Lại nói, Tiêu Phong là Lưu Vân Tiên Tông lão tổ, cùng chúng ta thôn Tiên Ma Tông có liên can gì? Trương Thanh lắc đầu, Vừa cười vừa nói, ngươi muốn biết vậy ai là ai chăng? Thần độ tà cau mày, trong lòng của hắn bỗng nhiên hãi nhiên điều đó không có khả năng. Chương 255, Nhân đạo chi kiếm, Nhân hoàng kiếm. Chương 255, Nhân đạo chi kiếm, Nhân hoàng kiếm. Thần độ tà hô hấp dồn dập không có gì không thể nào. Trương Thanh trưởng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn không cần biết Sùng Hiêu là ai, nhưng bây giờ biết, hay là nhẹ nhõm một chút. Trương Thanh vốn là có loại suy đoán, cái này Thanh Huyền Thiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong có rất lớn hiềm nghi. Lấy Sùng Hiêu tính nết, sao lại tình nguyện thua kém người khác? Lấy Sùng Hiêu cao ngạo, Hắn có thể cho phép bên dưới thiên hạ này có người còn cao hơn hắn, hắn có thể cho phép bên dưới thiên hạ này có người cùng hắn bình khởi bình tọa. Phệ Đạo Tiên, Dạ Vấn Tiên, Trưởng Thanh lập tức liền tìm Đở Sùng Hiêu hai cái hóa thân. Tại Sùng Hiêu xem ra, một cái chỉ là Thanh Huyền Tiên, đương nhiên không đủ để để hắn lưu lại hai đạo hóa thân, đến che chở thế gian một cái kia. Húm hổ, thế gian hóa thân tại Lưu Vân Đại Lục, Sùng Hiêu lại thế nào khả năng chạy tới Tuôn Tiên Ma Tông? Hắn tất nhiên tại Lưu Vân Tiên Tông lý. Kể từ đó, có thể phái Tuôn Tiên Ma Tông đệ tử đi Lưu Vân Đại Lục, liền cũng thuận lý thành chương. Tiên tông lý dị cậu, có thể không bằng ma tông bên trong thuận tiện căn cứ đâu." Thân độ Tà nhìn chằm chằm Trưởng Thanh. Trưởng Thanh lẳng lặng, lặng phum trà, chậm rãi nói ra, "Nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi không nói ta làm sao hiểu? Nói ngươi không hiểu, ta không phải nói vô ích. Chẳng hay không nói ngươi nói mới có thể biết." "Ngươi không cần biết." Thân độ Tà lập tức một xẹp. Trưởng Thanh đi lòng vòng con mắt, nói "Phệ đạo tiên sau khi phi thăng, phải chăng lưu lại cái gì bản giao?" "Ừm." "Cùng cổ hoang vực có quan hệ, cũng cùng thôn tiên ma tông có quan hệ." Trưởng Thanh không biết làm sao miêu tả. Thân độ Tà tử tế tư đường các treo. Có lưu hắn lại đặc hữu đưa tin linh phù, linh này phù đưa tin như hắn đích thân đến. Khi thôn tiên ma tông gặp được nguy hiểm lúc, cũng có thể hướng cái kia đưa tin linh phù đưa tin, không ai biết người này là ai, nhưng tối thiểu cũng là một tên tán tiên mạnh. Người, nói nói, thân độ Tà nói không được nữa. Hắn nhìn về phía Trưởng Thanh Quân Lôi, tràn đầy kinh dị vậy ngươi cảm thấy, cái này đặc biệt đưa tin linh phù, có thể hay không tại tiêu phong trong tay. Trưởng Thanh hỏi ta thân độ, Tà gian nan nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt lơ lửng không cố định, nhìn về phía Trưởng Thanh bình trà trước mặt của người. Trưởng Thanh nhíu mày, đem ấm trà cầm ở trong tay. Trưởng Thanh mở miệng nói, không nên nghĩ quá nhiều. Hết thể, thuận theo tự nhiên. Làm sao tự nhiên? Nên ăn một chút, nên uống một chút. Dù sao Tiểm Long đại hội thời khắc, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói, cố ý thất bại liền có thể, còn lại ta đến ăn bài, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết tại Tiểm Long trên đại hội. Coi là thật. Coi là thật. Trương Thanh gật đầu, lại bổ sung, đương nhiên, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi muốn hoàn toàn đem hôm nay biết hết thảy, hết thảy dấu ở đáy lòng, càng đừng nghĩ đến đi điều tra viên kia đưa tin linh phủ, cũng đừng nghĩ đến đi tìm hiểu lúc trước ai ai kẻ nào chết sự tình. Ngươi chỉ là cái nào hay? Thân đồ ta hỏi. Trường Thanh tử trong đầu cục len bên trong nuốt ra một tơi, ngươi chỉ có thể hơi hỏi thăm một chút cho ngươi đưa tin tình báo kia đi người, thích hợp biểu hiện một chút hiếu kỳ, nhưng không cần truy đến cùng. Chưa cái đó ra, ai ai cũng không cần quản. Vì cái gì? Thần Đồ ta hỏi. Trường Thanh lẳng lặng nhìn Thần Đồ tà, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thần Đồ tà căng thẳng trong lòng, nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin đúng rồi, còn có một chút. Trường Thanh nắm nuốt mi tâm, nói ta và ngươi quan hệ trong đó, chỉ là nói chuyện làm ăn. Còn có giao lưu thôn phệ loại công pháp tâm đắc, ở phương diện này, ngươi hữu thụ ích. Ta không có. Thân độ Tà cảm giác mình đầu óc hoàn toàn không đủ dùng ngươi có. Trưởng Thanh nói, vung ấm trà dời đi phòng khách. Thân độ Tà lặng lặng suy tư, trong đầu hắn linh quang lóe lên, toàn thân lắc một cái. Hắn hiểu được Trưởng Thanh cuối cùng nói đoạn văn này ý tứ, đây là thuận tiện tương lai hắn cùng Trưởng Thanh tiếp xúc. Như vậy không chê vào đâu được, chỗ rất nhỏ cũng có tính toán, thân độ Tà đối với mình tính mệnh, yên lòng. Rất nhanh, thân độ Tà trong con ngươi, hiển hiện sợ hãi cùng tàn nhẫn bảo đảm ta không chết tại Tiềm Long Đại hội. Hừ, ta biết tâm ta cơ lòng dạ không bằng ngươi, nhưng ta cũng không phải đồ đần. Thân độ Tà trong lòng tính toán, lại là nghĩ không ra cái gì đối sách. Hắn đột nhiên vô lực phát hiện, mặc kệ là khống chế hết thể người nào hay là trước mắt cái này Trương Thanh, hắn cũng không là đối thủ bốn. Xem ra, ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, từ trong tự nhiên tìm kiếm sinh lộ bốn. Hôm sau, Tiêu Dương ngoại thành, một chiếc linh bạo phi truyền phá mây mà lên, trong chớp mắt liền lên như diều gặp gió, biến mất Cửu Thiên ở giữa. Hứa Trọng Sơn đứng ở đầu thuyền, có chút tâm thần không yên, hắn chắp tay hỏi, "Thượng Tiên đại nhân, thân độ tạ thật đáp ứng." Trương Thanh gật đầu, "Đối với ngươi đằng sau cái này một chuyến phế phẩm ta thu, còn có về sau ngươi từ trước tới giờ không về núi lôi ra tới tất cả phế phẩm ta đều thu." Về sau ta ở đâu, ngươi liền cho ta đưa đến chỗ nào. Bất Quy Sơn bên kia ta cũng đi làm luận, tranh thủ làm lớn làm mạnh, đương nhiên, ta có thể sớm trả tiền. Không không không, ta không phải ý tứ này, ta cũng không thể sớm muốn tiền hàng, ta loại này tiểu thương hội cũng không dám từ trước tới giờ không về núi mang đi linh thạch. Hứa Trọng Sơn có chút do dự, nhưng vẫn là muốn nói lại thôi. Hứa Trọng Sơn cẩn thận mỗi bước đi đi tới khoang, vừa vặn gặp vị kia thần bí tiêu diêu khách. Lúc này cái kia tiêu diêu khách không đang dùng không minh cảnh tu vi ẩn tàng dung mạo, mà là đeo một cái mặt nạ đen kịt mặt quỷ, có chút ghê tởm, tựa như là hù dọa người giống như. Nhưng Hứa Trọng Sơn là thật bị hù dọa. Thần bí thạch cấp Tiêu Diêu khách nhìn về phía đầu thuyền đứng chắp tay Trưởng Thanh, hắn dừng ở nguyên địa ngẩn người, hồi lâu sau, hắn kiên định đi tới tới, vỏ di thiên trưởng giả. Trưởng Thanh như là gặp gỡ hảo hữu, chờ đợi đã lâu. Thần bí thạch cấp Tiêu Diêu khách toàn thân chấn động, ngươi làm sao lại biết là ta? Ngươi khả năng không rõ ràng, Thiên tiểu thương hội mời không nổi người thứ hai thạch cấp Tiêu Diêu khách. Vì mời ta, hắn thậm chí còn sa thải hai tên kim cấp Tiêu Diêu khách. Ngươi còn nói, đây là ân oán cá nhân. Nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà thực sẽ tự mình giải quyết. Trưởng Thanh quay đầu, thấy được mặt kia Tiêu Diêu mặt mà Trường Thanh Cao mày nói, ngươi mặt nạ này, ta gặp qua. Võ Di Tiên đột nhiên cắn chặt răng răng, tháo mặt nạ xuống, lộ ra dần dần phát ra sát cơ gương mặt nàng. Cũng không tệ lắm. Hóa Thần cảnh tâm trọng, biết trốn ở phía sau màn, xem như có điểm tâm cơ, nhưng không nhiều. Nàng như thế nào chết? Bị ta giết. Ta muốn nghe chi tiết, ta không tin ngươi có thể tùy tiện giết nàng. Ta chỉ tùy ý nói ra tiêu diêu khách nhân số, để nàng nghĩ lầm ta không có phát hiện nàng, nàng liền thừa cơ đánh lên ta. Nàng rất tự tin, đáng tiếc, nàng gặp ta. Dưới xuất kỳ bất ý, nàng bị ta một chiêu đánh giết. Nàng có thể có gì nói gì? Trương Thanh nhíu mày, một chiêu này giết, nàng làm sao có thời giờ nói gì luôn. A đúng rồi, nàng giống như nói nàng là tiên. Ngươi có như thế mạnh tâm cơ, ngươi có như thế hung ác thủ đoạn, vì sao không lưu nàng tính mệnh? Nàng muốn đồ Đảo Hoa thôn, mà lại đã xuất linh hơn 300 tên tiêu diêu khách đi tới Đảo Hoa Nguyên, dưới loại tình huống này gặp được ta, trừ phi nàng so với ta mạnh hơn, không phải vậy nàng không có sống tiếp khả năng. Trương Thanh lặng lặng nhìn Võ Di Thiên Đế Vân ở bên ánh mắt hung ác, tựa hồ tùy thời muốn cắn một cái đi qua. Võ Di Thiên sắc tâm chỉ có thoáng dao động, chính tu vũ, đáng chết. Nhưng, nàng là ta đệ tử thân truyền, cho nên Ta nhất định phải giết ngươi." Trương Thanh cười ha hả, "Võ trưởng lão, kỳ thật ngươi căn bản không cần so suất. Vì sao? Bởi vì ngươi là ma đạo, võ di thiên vấn đạo." Trương Thanh chậm rãi lắc đầu, từ từ nói, "Bởi vì ngươi căn bản giết không được ta." Vừa mới nói xong, Trương Thanh một cước nhảy tới. Kim quang chói mắt chọc tan bầu trời, đâm thủng vạn trượng tầng mây. Linh bảo trên phi thuyền phảng phất rơi xuống một vầng mặt trời. Trương Thanh cũng không có ngưng tụ pháp tướng, nhưng hắn trên thân lại mặc vào tựa như pháp tướng bình thường thần bảo, một thân đế quan long bảo, tựa như quân lâm thiên hạ. Trương Thanh thả ra kiếm ý nhân đạo chi kiếm, nhân hoàn kiếm Chương 256. Sụp đổ Hứa Trọng Sơn. Chương 256. Sụp đổ Hứa Trọng Sơn đây là tiên pháp gì? Võ Gi Tiên mở to hai mắt nhìn. Hắn điều động chân khí, thần niệm dẫn dắt, đưa tay đưa điểm. Linh Bảo Phi Chu bên trên lập tức tiên vân tràn ngập. Trong mây mù, thường trôi thần binh đao kiếm, mây ngưng mà sinh. Võ Gi Tiên lo lắng liếc nhìn sau lưng, Hứa Trọng Sơn cùng Thiên Kiều Thương Hội tu sĩ đều đã bị sợ choáng váng. Bọn hắn chỉ có thể híp mắt nhìn về phía băng viện, Võ Gi Tiên biết, bọn hắn thậm chí đại đội trưởng xanh thân ảnh đều thấy không rõ. Nơi này không thi triển được, chúng ta có thể xuống dưới một trận chiến. Võ Di Tiên trầm giọng nói ra, Trương Thanh khẽ miệng dương lên, chậm rãi rút ra Thái Cực Bùi tóc bên trên trầm gài tóc. Thái Cực Thất tinh kiếm gỗ đảo, cũng chụp lên một tầng nhân đạo kim quang, Võ Trưởng lao chỉ sợ không thể nào rời đi tông môn đi. Trương Thanh mở miệng nói ra, tiêu Diêu khách sạn là chỗ tốt, ngươi cảm thấy làm nhiệm vụ chỉ là vì kiếm tiền sao? Võ Di Tiên tâm bên trong siết chặt, lời này hắn cảm giác có chút quen thuộc, Thẩm Thiên Thông hình như cũng đúng hắn nói qua, nên đến tiêu Diêu khách sạn học hỏi kinh nghiệm. Võ Di Tiên trầm mặc, Trương Thanh lặng lặng đánh giá hắn, ánh mắt xuyên qua thân thể của hắn, cũng nhìn thấy Hứa Trọng Sơn mặc dù ngươi so thân độ tà thấp một cái tiểu cảnh giới có thể giết ngươi càng thêm dễ dàng, cũng không phải là bởi vì tu vi." Trương Thành nói. Võ Di Thiên mí mắt đập mạnh nhân đạo chi kiếm, nhân hoàng kiếm chi, tiểu diêu phổ thông kiếm. Trương Thành một kiếm đâm ra, nhẹ nhàng nhìn như không có cái gì cường độ. Một đạo kiếm khí kích xạ mà đến, lại là đều không có nhắm chuẩn Võ Di Thiên. Võ Di Thiên thần niệm căng cứng, khóa chặt một kiếm này quy tắc, trong lòng của hắn vừa mới thư giãn, chính là đột nhiên khẩn trương lên lưu vân tiên pháp. Thần kiếm. Võ Di Thiên dồn dập quát khẽ một tiếng, điều động tiên vân ngưng tụ thần kiếm quắc ngang, đem Trương Thành kiếm khí cho trực tiếp chém nát đạo kiếm khí kia. Hoàn toàn chính xác không có nhắm chuẩn Võ Di Tiên, nhưng là thẳng đến Hứa Trọng Sơn mà đi. Như Võ Di Tiên không đỡ, Hứa Trọng Sơn tất nhiên muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí, Trường Thanh một chiêu này phổ thông kiếm kiếm khí, đủ để xuyên thấu khoang quyền, đem Thiên Kiểu Thương Hội tất cả mọi người đều giết chết. Hứa Trọng Sơn vẫn như cũng không thể thấy rõ Trường Thanh thân ảnh, nhưng hắn lại thấy rõ Trường Thanh đạo kiếm khí kia. Hứa Trọng Sơn mồ hôi lạnh lâm ly, kéo lấy cơ hồ ngưng trệ thân thể, điều chỉnh vị trí, núp ở Võ Di Tiên sau lưng ẩn hạ. Võ Di Tiên nhìn hằm hằm Trường Thanh Võ trưởng lão, ngươi cần phải làm rõ ràng, là ngươi muốn chặn giết ta, là ngươi theo tới? Là ngươi lựa chọn ở chỗ này xuất thủ, chẳng lẽ ta giơn cổ lên để cho ngươi chặt, liền không hẹn hạ. Trương Thanh cười náo lấy, trên tay nắm chặt kiếm gỗ đào, một cú tuyệt cường kiếm khí, ngưng tụ tại trên kiếm gỗ đào ta cần phải chăm chú. Trương Thanh huy kiếm chém ngang, một kiếm này uy lực, làm cho Võ Di Thiên cũng có chút tim đập nhanh, hắn căn bản không tìm muốn, Trương Thanh chiến lực vì sao có thể tăng lên cả một cái đại cảnh giới, hắn vừa định chốn tránh, lại là lại một lần bị sau lưng hứa trọng sơn chói buộc bước chân lưu vân tiên pháp, thần đạo. Võ Di tiên nhất âm thanh hét lớn, vòng truyền lượn lở tiên vân trùng, bay thẳng ra ba thanh thần đạo. Liên tiếp chém vào Trưởng Thanh trăm chú kiếm kiếm khí phía trên phanh phanh thanh. Liên tiếp ba đạo tiếng vang, Võ Di Tiên hải nhiên biến sắc. Lưu Vân tiên pháp ngưng tụ thần binh, mỗi một chôi đều có được cùng giai tu vi chiến lực, nhưng tại Trưởng Thanh dưới một kiếm này, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Kiếm đến, Võ Di Tiên đưa tay hư chiêu, thần kiếm nắm trong tay, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, ngăn trở Trưởng Thanh trăm chú kiếm kiếm khí, toàn thân chấn động mạnh mẽ phía dưới, lại làm một bước không lùi, không chỉ như vậy, hắn còn phân ra tinh lực là Hứa Trọng Sơn cùng toàn bộ linh bảo phi chu quang, đỡ được dư uy muốn vì ngươi đệ tử thân truyền báo thủ. Cái này không thể được a. Trưởng Thanh lắc đầu, Nói ngươi nhất định tu luyện có không tệ kiếm pháp, đao pháp, thậm chí còn có thư pháp, tiên pháp, đáng tiếc, ngươi cái gì đều không thi triển ra được. Lưu Vân tiên pháp đủ để cho ngươi lấy một điểm 10, có thể một cái chỉ là tiên nhân cảnh hứa trọng sơn liền để cho ngươi tự trói tay chân. Võ Di Tiên con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn chằm chọc vào Trưởng Thanh. Hứa Trọng Sơn trong lòng lộ bộ trầm xuống, chẳng lẽ Trưởng Thanh chủ động tìm chính mình tiếp nhiệm vụ, kỳ thật chính là vì dẫn suất Võ Di Tiên sau đó dùng chính mình hạn chế Võ Di Tiên. Trưởng Thanh đem kiếm gỗ đào đứng ở trước người, lặng lặng nói ra, "Võ trưởng lão, ta cho ngươi chỉ còn đường sáng." Vừa mới nói xong, Trường Thanh tiến tới một bước, kiếm ba, trăm chú kiếm, tiên nhân chỉ đường. Trường Thanh đơn giản một kiếm đâm thẳng, nhưng lại có không gì sánh được Vân Uy. Tại nhân hoàng kiếm kiếm ý ra chỉ phía dưới, trường thanh một kiếm này, tựa như thiên tiên chỉ dẫn. Kim quang kiếm khí tốc độ, đối với Võ Di Thiên mà nói cũng không nhanh, hắn hoàn toàn có thời gian phản ứng trốn tránh. Có thể Võ Di Thiên biết, một khi hắn né tránh, cái này cả chiếc linh bảo phi trùng, liền đều song lưu vân tiên pháp, thần tuẫn. Võ Di Thiên ném đi thần kiếm, song trường ở trước ngực chắp tay trước ngực đột nhiên vỗ phía dưới, tất cả tiên vân tất cả đều tụ đến, ngưng tụ thành một mặt huyền quang bùng lên tâm chặt ông. Một tiếng đạo âm bà hưởng, cơ hội trong nháy mắt, cả chiếc linh bảo phi chu tất cả trận pháp liền toàn bộ vỡ nát. Giày mấy trăm trượng linh bảo phi chu, cái kia rộng lớn bông thuyền, vậy mà tại kim quang kiếm khí cùng tiên vân thần thuần sự tiếp xúc chỗ, bởi vì khoáy động sóng xung kích mà trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Giới xuống linh bảo phi chu phía trước đoạn, liền tựa như đế vân một dạng cục. Võ Di Thiên Miệng lớn phun ra máu tươi, hắn cảm giác thân thể của mình cũng sắp bị trấn bể một dạng. Trương Thanh toàn bộ cánh tay cũng tại run nhẹ nhẹ, rất nhanh liền ổn định lại ta danh chấn thanh huyền trời tiêu diêu kiếm, lúc này mới chỉ dùng đến kiếm thứ 3. Ngươi sợ là đều không đủ tư cách để cho ta sử xuất kiếm thứ tư." Trương Thanh nói, từng kiếm một gơ. Kiếm khí như là kim quang sáng lạn tinh hà, huy hoàng cắt đứt hư không, linh bảo phi chu cũng tại kiếm khí này phía dưới, từ từ chia năm xẻ bảy. Võ Di Tiên không ngừng muốn cứu Vãn, nhưng hắn căn bản là cứu Vãn không được. Hắn thậm chí đã minh bạch, Trương Thanh tự thân chiến lực cũng hoàn toàn có thể thắng qua hắn. Chỉ bất quá, Trương Thanh dùng nhất dùng ít sức biện pháp, để đùa bỡn chính mình. Võ Di Tiên chỉ có thể bảo trụ Linh Bảo Phi Chu đại bộ phận hải cốt, cùng Hứa Trọng Sơn bọn người, trừ cái đó ra, lại vô năng ra sức. Võ Di Tiên đã minh bạch Cái chết của hắn là nhất định khi trưởng thành chơi chán thời điểm. Linh bảo phi chú không ngừng giảm tốc độ, lúc này đã bắt đầu rơi xuống. Hứa Trọng Sơn trong lòng lạnh buốt một mảnh, một màn này, cùng lúc trước sao mà tương tự, hắn còn không có sửa xong linh bảo phi chú, bây giờ sợ là triệt để báo hỏng. Không chỉ như vậy, trước đó gặp phải nguy cơ là phụ quan Tiên tông, Mục Thiên Ma tông, nhưng bây giờ nguy cơ đến từ Trưởng Thành. Nhưng Võ Di Thiên hiển nhiên không cách nào làm đến ngày đó Trưởng Thành tất làm. Trong tuyệt vọng, Hứa Trọng Sơn trong lòng sụp đổ, cái kia từng đạo đáng sợ kiếm khí, mỗi một kiếm đều rất giống muốn đem hắn chò thiên đạo vào quả. Thửa Trọng Sơn sắc khóc, giết ta liền giết ta, đây là làm gì? Hào kiếm. Đế Vân ngưng tụ Vân Long chi thể, tại trường thanh bên cạnh con chiến, hắn thấy, Trường Thanh cử động lần này thật giống như mèo đùa rắn chuột. Trường Thanh xoay đầu lại, nhìn về phía Đế Vân, ta hy vọng ngươi nói chính là kiếm pháp của ta. Đế Vân nhất miệng. Trường Thanh lắc mình, đột nhiên đi tới hứa Trọng Sơn phía sau. Hứa Trọng Sơn một cái giật mình, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, để cho ta chết đi bốn. Trường Thanh một kiếm đâm tới, nhưng hứa Trọng Sơn sau lưng lại nhiều một bóng người. Võ Gi Tiên lách mình xuất hiện, một thanh cầm trưởng thanh kiếm gỗ đào ngươi cho rằng, "Ta kiếm này là đồ gỗ làm." Trương Thanh nói xong, tươi có vẻ xấu hổ, bổ cứu thuận miệng nói, "Ngươi cho rằng ta kiếm này là ngươi có thể cầm." Phất thử. Máu tươi vẩy ra, Võ Gi Tiên bàn tay trực tiếp bị cắt đứt ra, hắn thanh vân tiên pháp ngưng tụ phòng ngự, căn bản cầm không được thanh kiếm gỗ đào này. Thậm chí, liên mảy may ngăn cản đều làm không được. Trương Thanh trong tay kiếm gỗ đào, trực tiếp đâm xuyên qua Võ Gi Tiên lồng ngực, mũi kiếm đứng tại Hứa Trọng Sơn phía sau lưng. Hứa Trọng Sơn bỗng nhiên run dậy, Võ Di Tiên thử mắt muôn nức, nhìn chằm chằm trước mắt đạo này đế quan long bảo quân vương, ngươi không xứng có kiếm pháp này. Chương 257. Cách bọn họ xa một chút. Chương 257, cách bọn họ xa một chút vì cái gì? Trương Thanh cười hỏi, là ta không đủ cường đại sao? Võ Di Tiên khệ miệng tràn ra máu tươi, hắn lúc này đã trọng thương, trong trong mắt của hắn không sợ hãi chút nào, chỉ có càng thêm thâm trầm sắc cơ, kiếm ý của ngươi bên trong, ta cảm nhận được nhân nhĩ, kiếm pháp này rơi vào tay của ngươi, là bơ nhỏ, là làm bận. Trương Thanh cũng không tức giận, ngươi là Lưu Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão, ngươi hẳn là có thể từ kiếm ý này bên trong cảm nhận được càng nhiều. Kiệm ý này cũng không chỉ nhẽ. Nó hội tụ dũng dạ không sợ, bá dạ vô song, chí dạ không có gì lo lắng, nhân dạ vô địch, ngươi tại cẩn thận cảm thụ cảm giác, nhiều lời điểm cảm tưởng. Trương Thanh dùng sức xoay tròn chu kiếm, Võ Di Thiên hai tay cầm kiếm xương ngón tay, đều đã toát ra vết dạn hằn hạ chi trí, rối trả chi nhân, cản rỡ chi bá, thị sát chi dũng. Võ Di Thiên trong miệng cổ động, trực tiếp một đúng máu nôn hướng Trương Thanh. Trương Thanh đưa tay chụp một cái, đem một bên xem náo Nhật Đế Vân chụp trong tay, đỡ được một ngụm này bọt máu ba. Đế Vân nhìn xem chính mình ố bế cái đuôi, mặc dù là mây mù ngưng tụ bốn. Ngao Một tiếng long thiếu, Đế Vân trực tiếp hiện hóa chân thân, một bụng liền muốn đem còn lại nửa chiếc linh bảo phi thuyền cho nhai nát nuốt vào. Trương Thanh ánh mắt liếc xéo, Đế Vân lại ngậm miệng lại, một lần nữa hiện hóa thành mini Vân Long không có để cho người cái kia thân truyền nói gì ngôn, là ta không tử tế, dù sao lúc đó nàng là cái cuối cùng người sống. Giạng này, ta cho ngươi cơ hội, ngươi có thể có gì ngôn gì sao? Trương Thanh nhàn nhạt hỏi có, liền sợ ngươi không dám chuyện. Thứ không giam dầu diễm, ta cái này toàn thân trên dưới, trừ đầu, liền là gan lớn nhất. Võ Di Thiên cắn răng nói, truyền lời Lưu Vân Tiên Tông, Trương Thanh là đương đại đại ma, tất chú chi Không có. Trương Thanh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, ngươi thanh này nên kỷ, sống đến trên thân chó đi. Ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều là đồ đần à? Là ngươi thân chuyển chính mình muốn chết, mà ngươi bây giờ lại vì báo thù mà không biết lượng sức, làm sao ta liền thành đại ma? Chôn Thiên Ma Tông nhiều như vậy ma đầu các ngươi không giết, nhìn ta một người dễ ức hiếp có đúng không? Võ Di Thiên ánh mắt dao động không ngừng. Trương Thanh nói tiếp, ngươi thân chuyển chết ở đâu, cũng không cần ta tại nói lại đi. Ta kiếm này là hoa đảo tiên nham cây, ta hổ lô rượu này là hoa đảo tiên tự mình đưa tiễn, ngươi thân chuyển cho Lưu Vân Tiên Tông gây ra đại họa. Ngươi là cảm thấy cái này họa trêu đến không triệt để. Ngươi là không diện song Lưu Vân Tiên Tông liền chết không nhắm mắt sao? Võ Di Tiên Tâm thần chấn động. Trương Thanh Sách sắc miệng, lại nói Bạch Tiểu Nhã ngươi cũng biết, Yểu Minh Tiên cho là ta lâm vào nguy hiểm, có thể trực tiếp đạp tiêu Diêu khách sạn cửa, nếu như ngươi cảm thấy một cái hoa đảo tiền không đủ, như vậy thì lại thêm một cái Yểu Minh Tiên. Đúng rồi, còn có tiêu Diêu khách sạn, muốn trói cũng có thể buộc trùng một chỗ. Lại thêm hai cái tiêu giao tiên lời nói, ngươi Lưu Vân Tiên Tông cái tia thanh huyền trợ đệ nhất cường giả Tiêu Phong, chịu nổi sao? Võ Di Tiên khuôn mặt bắt đầu vẻ méo, hắn chặn lại nói, ta không có gì luôn. Trường Thanh A A cười một tiếng, "Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi tự tay giết Thiên Kiểu Thương hội tất cả mọi người, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi có thể chuyên tâm tu luyện, lại tùy thời báo thù, cũng có thể thay trời hành đạo, chứ ta cái này lại ma. Như thế nào?" "Không có khả năng." Võ Di Thiên không chút do dự. Trường Thanh nghiêm túc nói, "Vậy ta lại thêm chút thẻ đánh bạc, tại ngươi tìm ta báo thù trước đó, ta không còn tổn thương người vô tội, có thể thực hiện." Võ Di Thiên bắt đầu do dự. Hắn thận sâu nhìn xem Trường Thanh, hoảng sợ nói, "Ngươi mười ngục đồ tiền tu luyện vậy mà so nghiêm tàn hạ cao hơn." Trường Thanh nhíu mày, từ chối cho ý kiến, chậm rãi nói ra, Ta chỉ cấp ngươi 10 hơi thời gian cần nhắc. 10. Trương Thanh đến ngưỡng lấy, rất nhanh, 10 hơi thời gian đã đến không có đáp án, bọn hắn cũng sẽ chết, nhưng ngươi thiếu một lần cơ hội, một lần báo thủ cũng cứu vớt càng nhiều sinh linh cơ hội. Trương Thanh nhiều hướng thú. Võ Di thiên trong con ngươi dần dần ấm chậm, hắn mở miệng nói, "Ta." Chỉ nói một chữ, Trương Thanh chính là một kiếm quăng ngang, vốn là đâm xuyên Võ Di thiên thân thể, trực tiếp theo một kiếm này chặt đứt lưỡi người, cũng đánh gãy hắn muốn nói lời nói. Trương Thanh mặt không biểu tình, lặng lặng nói ra, "Ta thay đổi chủ ý, chỉ cần giữa ngươi và ta, ngươi vẫn như cũ chỉ coi thủ riêng." Ta liền thả ngươi, mà lại ta cũng không giết bọn hắn. Võ Di Thiên tâm đầu mãnh liệt rung động, hắn miệng lớn liên tục ho ra máu. Hắn căn bản nhìn không thấu Trưởng Thanh đang suy nghĩ gì, ngươi thực sự biết tha ta. Võ Di Thiên không thể tin được nhìn xem Trưởng Thanh, ngươi thực sự biết tha bọn hắn. Đúng vậy. Trưởng Thanh gật đầu. Võ Di Thiên trầm mặt xuống, trên mặt hắn thần sắc liên tục biến hóa, đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trưởng Thanh, ngươi biết ta vừa rồi lựa chọn ngươi lại không nói, ta có thể nào biết đâu. Trưởng Thanh hỏi lại. Cùng Trưởng Thanh ánh mắt đối mặt, Võ Di Thiên tựa như minh bạch cái gì. Hắn đột nhiên bắt đầu hồn bay phách lạc đứng lên hắn dường như đã mất đi tất cả lực lượng, sùi lơ trên mặt đất, tùy ý máu tươi từ thân thể chuốt xuống chảy xuôi, hắn cũng không có đi khôi phục thương thế ta. Người võ Gi Thiên nội tâm lờ mờ, đạo tâm tựa hồ rơi xuống vực sâu, hắn lại không cách nào phản kháng. Sinh cơ của hắn bắt đầu dần dần suy yếu đến mức nhìn, cũng không nhịn được giật lại mình, mười ngục đột thiên đã vậy còn quá mạnh. Đây là đánh sụp Võ Gi Thiên đạo tâm sao? Nghĩ đến trưởng thanh đạo đế vân càng là nghĩ mà sợ. Như hắn không có kiên định chính mình đạo trưởng thanh nếu là như vậy đối với hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng Nghiêm Tán Hạc, Võ Gi Thiên mở rộng các bạn đều không cần trưởng thành tự tay chém giết, liền muốn thân tử đạo tiêu. Càng đáng sợ chính là, Đế Vân kiên định chính mình đạo hay là trưởng thành chỉ dẫn. Trưởng Thành nhìn xem Võ Di Tiên, nếu mày nói ra, lòng người chịu không được khảo nghiệm, tiên ma có khác, ở chỗ hắc dục, ở chỗ hành vi. Trảm yêu trừ ma, chém chính là trong lòng yêu ma. Võ Di Tiên con ngươi đã đã mất đi thần quang, hắn đỡ đã nhìn xem Trưởng Thành, nếu là ngươi ta không làm lựa chọn, hết sức nỗ lực tôi. Võ Di Tiên không hiểu nếu ta là ngươi, ta sẽ như ngươi mở rộng, chỉ chết mà thôi, chết cũng đã chết rồi, còn sống sự tình còn quan tâm làm gì? Trưởng Thành hỏi Võ Di Tiên ánh mắt run rẩy, một chút sáng tỏ dần dần hào quang đứng lên ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định giết ta. Võ Di Tiên vẫn lấy, nhưng hắn đã tìm về tiên đạo phương hướng, bắt đầu chữa trị tự thân thương thế, vì cái gì? Ta muốn lợi dụng ngươi làm việc, dạng này sẽ để cho bên ta liền rất nhiều. Trường Thanh mở miệng nói. Võ Di Tiên lúc này mắt trợn tròn, trực tiếp ngứ nghẹn, Trường Thanh thẳng thắn để suy nghĩ của hắn đột nhiên loạn cả lên, hắn thật vất vả làm rõ, tiếp tục hỏi, ngươi cùng căn bản sẽ không giết hứa trọng sơn bọn hắn. Không nói những cái khác, đây là ta lần thứ nhất làm tiêu giao khách nhiệm vụ, ta vẫn chờ thằng cấp đâu, một lần thất bại nhưng là muốn móc ngược hai cái chỉ tiêu. Ta thật vất vả lăn lộn cái thạch cấp tiêu giao khách, ngọc cấp không có lên tới ngược lại cho móc ngược thành kim cấp. Ta chẳng phải là muốn trở thành một chuyện cười. Võ Di Thiên há to miệng, nói không ra lời. Trương Thanh nhìn xem Võ Di Thiên chậm chạp chữa trị thương thế, vung tay lên một cái, ném đi qua hai cái đan bình, thiên cấp đang rượi, chịu đựng dùng đi. Không nên hỏi ta lợi dụng ngươi làm cái gì, nên dùng đến ngươi thời điểm ngươi tự nhiên biết. Không nên suy nghĩ nhiều mặc khác, ta như muốn lợi dụng ngươi, ngươi trốn không thoát. Võ Di Thiên cầm đan bình, lòng tràn đầy vô lực đúng rồi, huynh đệ tay chân của ta, tình cảm chân thành thân bằng con tại Lưu Vân đại lục. Có ngươi dạng này trưởng lão tại Lưu Vân Tiên tông, bao nhiêu có thể làm cho tĩnh ta điểm tâm. Trương Thanh lại nói ngươi muốn cho ta dẫn bọn hắn tu hành. Đã biết đạo dịch hành, tâm khó tu nhưng vẫn là dạng dỗ chỉnh thu vũ. Nếu như nhất định phải ta muốn, ta muốn để cho ngươi cách bọn họ xa một chút. Chương 258. Thiên điêu phiền não. Chương 258. Thiên điêu phiền não ta kiếm pháp này thế nào? Trương Thanh đem thái cực thất tinh kiếm gỗ đảo hóa thành cây châm, cắm về trên búi tóc phối. Võ Di Tiên tâm phục khẩu phục gần. Kiếm pháp này tại trên tay ngươi, không tính bôi nhỏ. Không, ý của ta là, ta cái này dũng dạ không sợ. Bá dạ vô song, chí dạ không có gì lo lắng, nhân dạ vô địch, ngươi cảm nhận được sao?" Trưởng Thanh hỏi, cảm giác như thế nào? "Dùng ngươi tự ngứ tầm mắt hình dung hình dung." Võ Di Thiên nhìn xem Trưởng Thanh ánh mắt tràn ngập mong đợi, Võ Di Thiên miễn cưỡng từ nhón máu trong kẽ răng gạt ra một chữ, "Mạnh." "Cái này không có." Liền một chữ này, ta còn muốn ngươi nói. Võ Di Thiên miễn cưỡng đứng dậy, hắn đột nhiên phát hiện, Linh Bảo Phi Chu tại một cỗ lực lượng vô danh bên dưới, bị kéo lên lơ lửng giữa không trung, vậy mà không có rơi xuống. Võ Di Thiên nhìn thật sâu mắt Trưởng Thanh, trầm giọng nói ra, "Ta sẽ không dung tha cho làm đệ tử thân truyền báo thủ." Ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng để ta tìm tới cơ hội. Còn có, ta đệ tử thân truyền chỉ là thua ở tâm cơ của ngươi phía trên, tu vi của nàng tiên tử có thể không thể so với ngươi kém. Có lẽ đời ta cũng không thể báo thù, nhưng giáo ta đi ra đồ đệ, luôn có một cái có thể đánh bạn ngươi. Nói xong, Võ Di Tiên liền muốn rời đi chấm đã. Trương Thanh lên tiếng ngăn cản làm sao? Võ Di Tiên quay đầu lại. Trương Thanh chỉ chỉ miễn cưỡng bị chính mình lực lượng tập hợp một chỗ linh bảo phi chu hài cốt, mở miệng nói, tổn thất này bởi vì ngươi mà lên, do ngươi đến ngồi, ngồi xong lại đi. Võ Di Tiên mặt mo lập tức đỏ lên. Hắn tất cả tài nguyên toàn bộ dùng để bồi dưỡng đệ tử thân truyền, hắn càn khôn giới bên trong thậm chí ngay cả đan dược đều không có. Tháng này bởi vì tới Tiêu Diêu Thành, tông môn tài nguyên còn chưa có đi linh bổn. Không không không không, không cần ngồi. Hứa Trọng Sơn lúc này run rẩy liên tục quắt tay. Hắn rốt cục tỉnh táo lại. Mặc dù hắn đã minh bạch, Trương Thanh cũng không có muốn giết hắn ý tứ, thế nhưng là vừa mới cái kia từng đạo đem hắn vào chỗ chết đánh cho kiêm khí, hay là để trong lòng của hắn vốn cũng không nhỏ bóng ma càng thêm nồng đậm hắn không bội tưởng, ngươi lấy cái gì cho ta đưa hàng? Trương Thanh hỏi. Hứa Trọng Sơn lập tức ngột nghẹn, nhìn xem chính mình rách tung toé hay là dựa vào trưởng thanh lực lượng mới có thể gian nan bảo trì hình chiếc truyền linh bảo phi chu, cái mũi chua chua làm sao, ngươi muốn cho ta bồi. Ta là có tiền, nhưng ta không nốc. Hứa Trọng Sơn đầu lắc thành trống lúc lắc ta Võ Di Tiên có chút khó mà mở miệng, cái này một chuyến hàng hóa, ta có thể đưa đi bất quy sơn, nhưng là cái này linh bảo phi chu ngươi đưa. Làm sao đưa? Người khiêng bay qua. Trưởng Thanh hai mắt khẽ đảo. Võ Di Tiên nhấc nhẹn. Trưởng Thanh mở miệng nói, kỳ thật, ngươi không có tiền có thể tìm ta mượn, ta có tiền. Võ Di Tiên nhất cứ thế. Trưởng Thanh tiếp lấy vươn một ngón tay, nói mượn 100 triệu, 1 năm chỉ lấy một thành lợi. Võ Di Tiên, Hứa Trọng Sơn, Đế Vân, cuối cùng, Võ Di Tiên rời đi pháp bảo phi thuyền, Lăng Không Hư đứng ở đám mây phía trên, có như vậy trong mắt, tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Hắn là đến là Trịnh Thù Vũ báo thủ, có thể cuối cùng cái gì cũng không có làm, chịu một thân thương, còn thiếu đặt mâm nợ. Linh Bảo Phi Chu, so bình thường công kích linh bảo muốn hơi đắt một chút, nhưng bình thường cấp bậc cũng liền 10 triệu linh thạch. Cầu vượt thương hội Linh Bảo Phi Chu, cho dù là hoàn toàn mới, cũng chỉ là mấy triệu linh thạch cấp bậc. Võ Di Tiên chỉ biết là, hắn thiếu trưởng thành 30 triệu linh thạch, mà lại hàng năm còn muốn còn 3 triệu trưởng thành, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đế Vân nhìn đứng ở đất gãy bong truyền biên giới trưởng thành, nhịn không được hỏi ta ngươi làm gì không đều thấy được. Trưởng thành hỏi lại ngươi cùng thân độ tà hạn huyên cái gì? Ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao, nói chuyện ai ai ai? Ai ai ai? Đều là ai? Bên trong một cái ai là ta. Đế Vân nguyên bản còn có chút rõ ràng suy nghĩ, lại bắt đầu bắt đầu mơ hồ, này làm sao trưởng thành cũng là người nào đâu? Ta là của ngươi hộ pháp thần thú, ngươi bộ dáng này không thể được. Đế Vân nói ra, tựa như vừa rồi, ta như một ngụm nuốt võ di tiền, ngươi nên như thế nào ứng đối. Hắn không minh cảnh nhị trọng, ngươi nuốt không được. Nếu như hắn muốn chạy, ta đều chưa hẳn có thể đuổi được hắn. Ngươi dạng này sẽ chỉ xa lánh ta và ngươi ở giữa khoảng cách, dạng này giữa chúng ta đem không có chút nào ăn ý. Đến tiên ngoại tiền, đến lại đạo chiến trường, chúng ta chỉ có thể lẫn nhau vấp chân cước. Ngươi vấp không được chân của ta, còn có ngươi cũng không có chân. Ngươi dạng này sẽ chế tạo vô số biến số. Biến số vĩnh viễn không có tận cùng, chỉ có thuận theo tự nhiên ngươi. Đế Vân Hoàn phản phục, cũng có chút nội giận, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi rất không dùng sao? Chẳng lẽ ngươi không nói cho ta, là cảm thấy ta ngốc sao? Trương Thanh quay đầu, ném đi qua bình tĩnh ánh mắt Đế Vân xem hiểu, gầm nhẹ nói, chẳng lẽ ta tác dụng liền vì giúp ngươi cảm thành kia lao huyết. Trương Thanh nhìn một chút phá toái linh bảo phi chu, mở miệng nói, tốc độ này, lúc nào mới có thể đến bất quy sơn đâu? Cái này còn không đơn giản. Đế Vân lắc mình biến hóa, huyền hóa bản thể, hắn đám mây đều là phàm giới dẫn tới đại đạo mê vụ, không phải lưu vân tiên pháp tiên vân nhưng so sánh. Lùng ngay sắp độ linh bảo phi chu, trong chớp mắt liền trở thành một chiếc mây long phi thuyền Đế Vân một cái vẫy đuôi, linh bảo phi chu liền trực tiếp bay ra ra ngoài. Trương Thanh hướng phía trước bước ra một bước. Khoanh chân ngồi ở trên đầu rồng, ta không nói cho ngươi, là bởi vì ngươi hung hăng quá thịnh, sát tâm quá nặng. Một khi để cho ngươi biết ai là sủng rẩm dĩ, ngươi còn không đồng nhất miệng cắn qua đi. Ngươi muốn dùng nước miếng của ngươi đem hắn từ từ tiêu hóa sao? Ngươi biết ai là sủng rẩm dĩ? Đế Vân đột nhiên sững sờ lúc cần thiết ta sẽ nói cho ngươi biết, đương nhiên cũng sẽ lợi dụng ngươi, bởi vì ta lúc nói cho ngươi biết, cái kia chưa chắc là thật. Trưởng Thanh ánh mắt thâm thúy thanh tĩnh, ngươi chỉ cần biết, trở thành ta hộ pháp thần thú, ta bảo cái ngươi. Đế Vân hiểu được, hắn nở nụ cười, cũng chỉ có Trưởng Thanh như vậy người, mới có tư cách làm chủ nhân của hắn. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi như nói cho ta biết là giả, ta có thể sẽ đem hắn ăn hết. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi kết cục như thế nào? Ngươi phải có bản xử này, ta còn nói cho ngươi giả làm gì? Đế Vân sững sờ, có đạo lý bốn. Ngươi có nhiều như vậy linh thạch, ngươi thôn phệ công pháp nhưng so sánh thôn thiên ma công mạnh hơn nhiều, rứt khoát trực tiếp nuốt tu luyện tính toán. Đế Vân mở miệng nói không có lời. Làm sao không có lời? Ngươi không ngại đoán một cái, thôn thiên ma tông tại sao muốn dùng linh thạch mua sắm luyện hòng linh bảo, đan dược? Đế Vân một trận trầm mặc mà lại ta cũng thôn vẻ một viên linh thạch nghiệm chứng qua. Một viên? Nếu không muốn như nào? nuốt trọn cho dù đạt được kết quả, còn có ý nghĩa sao?" Đế Vân không tiếp tục hỏi, trong lòng của hắn một trận bồn mực, không nhịn được nghi lấy, chẳng lẽ là ta bị trấn áp một phần năm, choáng váng sao? Không có khả năng a, đây không phải là thật ta." Trương Thanh nhìn xem bầu trời phương xa, khe khẽ thở dài thì thế nào? Đế Vân vẫn là không có nhịn xuống ta rất phiền não. Cái gì phiền não? Thiên Tiêu phiền não? Đế Vân hai mắt khế đạo, khí sợi râu run rẩy, Thiên Tiêu có cái, cái dám phiền não? Đế Vân coi là Trương Thanh là cố ý cùng hắn nói đùa bởi vì ta thần hồn, thể chất, chất khí, các phương diện chất lượng đều đạt đến hóa thần cảnh nhị trọng tự hạ. Cho nên ta mỗi lần tấn thăng lúc tăng lên cũng đến cực hạn. Những cái này đưa đến ta mỗi lần tấn thăng lúc cần lực lượng cũng theo đó biến nhiều. Ta thôn phệ công pháp sát thực so thôn tiên ma công mạnh hơn, vì đem thôn phệ lực lượng chất xuất mà dẫn đến chuyển hóa hiệu suất cứ thấp, cho nên ta cần tài nguyên cũng liền càng nhiều. Đế Vân lúc này ngây người, hắn không nghĩ tới trưởng Thanh vậy mà thật chăm chú giải thích, mà lại là lý này bốn. Hứa Trọng Sơn cẩn thận từng ly từng tí giẫm tại mây mù ngưng tụ băng tuyết, hướng phía trưởng Thanh đi đến. Lại vừa vặn nghe được trưởng Thanh đang lẩm bẩm lầu bầu không được, ta vẫn là đến giết chút vật gì. Hứa Trọng Sơn hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt số dưới. Chương 259, Kỳ Thiên Minh, Thiên Thai Cự Thú. Chương 259, Kỳ Thiên Minh, Thiên Thai Cự Thú. Sơn Hải vực, tiêu diệt thần sơn, một tòa to lớn đại thành, chiếm cứ như trên đó. Sừng sững Vân Hải, tựa như đại lục trong biển. Cho dù là cách xa nhau trăm dặm, mắt thường cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia đại thành hình dáng. Vân Long Phi Chu, theo gió vươn sóng, khi nhìn đến tòa đại thành kia đằng sau, Đế Vân chậm lại tốc độ cự thần núi. Trương Thanh ở trên bông thuyền, nhìn về phía hứa trọng sơn. Hứa trọng sơn lắc đầu nói, đó là bất quý sơn, tự thần núi không có thành trì kiến trúc. Đến Bất Quý Sơn, ngươi một mực đi hoàn thành giao dịch, mua sắm linh bảo phi thuyền lời nói, 10 triệu dự toán có đủ hay không? Đủ đủ, tuyệt đối đủ, đủ. Dựa theo trước đó thương nghị, Thiên Điểu thương hội thêm ta một suất, chia liền dùng những cái kia phế phẩm. Về sau như cần những đan dược khác, linh bảo loại hình vật tư, ta lại tìm ngươi. Ta cho ngươi một chiếc tốt một chút linh bảo phi thuyền, đồng thời ngươi có thể phụ lên danh hào của ta. Nếu như ngươi bị đánh cướp, hàng trực tiếp cho, ta phụ trách muốn trở về. Nếu như ngươi chết, ta liền giúp ngươi báo thủ. Hứa Trọng Sơn hồng quang đầy mặt, có thể cùng Trường Thanh trở thành hợp tác đồng bạn, là hắn kỳ ngộ, cũng là Thiên Tiểu thương hội kỳ ngộ. Nguyện vọng của hắn, tại Cửu Tiêu bầu trời dựng cổ vượn, phàm phất đã tại trước mắt của hắn thực hiện. Bất Quy Sơn bên ngoài, 18 đạo thân ảnh tập hợp một chỗ thương nghị. Bọn hắn tất cả đều mang theo tiêu diêu mặt nạ, mặc trên người áo gấm. Có linh lung tinh tế, vũ mị xinh đẹp, có dáng người cường tráng, gián, chiêu khí phồn thịnh. Từng đạo cường thịnh khí tức từ trên người của bọn hắn tản ra, dẫn động linh khí cấu thành dị tượng, tại bọn hắn quanh thân lấp lánh. Có mây mù chợt trùng, có tử điện lở lở, có đặt chân vực sâu, có hỏa diễm hoàn thân trường thành không chết, thanh huyền thiên tương cũng có chúng ta Kỳ Thiên Minh ngài nổi danh, ta đề nghị, giết. Chính thú vu Lý Vân mặc dù chết ở trong tay hắn, cái này trưởng thành có thể bổ sung, ta đề nghị, chiêu. Thông hiểu các đại tông môn truyền thừa, ta không tin hắn là bằng vào ngộ tính liền từ những cái kia nông cạn trong truyền thừa lĩnh ngộ chân đạo, người này quỷ quệ, rất cho thỏa đáng. Thân phận thần bí, một tiếng hốt lên làm kinh ngời, vừa mới bộc lộ tài năng liền có thể cùng Hoa Đạo Tiên, Diểu Minh Tiên, Tiêu Diêu Tiên đều giao hảo, người này hữu dụng, mời chào là bên trên. 18 đạo thân ảnh bên trong 17 người kịch liệt thảo luận. Trong đó một đạo thân ảnh mặc hắc bào, mặt mang màu đen khuôn mặt tươi cười tiêu diêu mà nạ, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhưng hắn vừa ra âm thanh Những người khác liền tất cả đều trầm mặc nếu như mời chào, Kỳ Thiên Minh cho dù giành trấn Thanh Huyền Thiên, có thể đó còn là cuộc cờ của chúng ta trời minh sao? Chỉ là hỏi một chút, liền để người chung quanh không cách nào trả lời. Có lẽ Trầm Mặc chính là bọn hắn cho ra đáp án giết đi thân ảnh Mặc Hắc Bảo giải quyết dứt khoát. 18 đạo thân ảnh liên tiếp biến mất. Bọn họ cũng đều biết trưởng thành tại đến Bất Quy Sơn trên đường, nhưng bọn hắn cũng không biết trưởng thành sẽ từ chỗ nào cái phương hướng mà đến. Hai người một tổ, chia ra phục kích. Trong biển mây, Đế Vân một cái lặn xuống nước, liền chìm vào Vân Hải, một cái ngẩng đầu, liền xuất hiện tại bên ngoài mới dạng. Trong khoang hàng hóa Theo đế vân chìm xuống mà trôi nổi đứng lên, theo đế vân lên cao mà lần nữa rơi xuống. Tất cả tu sĩ, cho dù là hứa trọng sơn, cũng sắp nôn. Có người càng là theo hàng hóa ngã trái ngã phải, sớm đã đầu gốc trắng váng. Trường Thanh nghiêng rượi vào bóng thuyền rào trắng, vận khởi thị lực nắm nhìn xa xa bất quy sơn. Từng chiếc pháp bảo phi thuyền, như chim bay đi chuyển giống như xuất nhập không về thành, phần lớn là thiên tiểu thương hội loại này vận chuyển vật liệu thì lớn. Cho dù là lớn mấy trăm triệu truyền, tại trường thanh trong mắt cũng như một điểm đen, bay vào không về trong thành trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Trường Thanh lại thấy được một tòa di động núi lửa đỉnh núi không ngừng dâng trào ra nham tương, giống như là một cái con sống đồ vật đó là đồ chơi gì mà. Trường Thanh chỉ một ngón tay. Hứa Trọng Sơn nhịn xuống muốn ý, ngước mắt trông về phía xa, cho dù lấy linh nghiệm ra chỉ, hắn cũng chỉ có thể thuận Trường Thanh ngón tay nhìn thấy một mảnh trắng xóa đại đạo chiến trường hung thú. Đế Vân thần niệm truyền âm, đều là đổ rất rưởi. Đại đạo chiến trường hung thú tại sao lại xuất hiện ở Thanh Huyền Thiên? Trường Thanh thần niệm hỏi đại đạo triều tịch mỗi 10 năm một lần, xuyên qua vạn giới thiên địa, những vật này đều là thuận đại đạo triều từ xuống. Đế Vân căn bản không đem đám hung thú này để vào mắt, bởi vì thiên địa mãng ngưng Sau phân liệt mà sinh, chiến lực không đáng giá nhất tới, thể phách không chịu nổi một kích, mà lại hương vị không tốt. Trương Thanh Thần niệm thị lực tập trung vào cái kia di động núi lửa, vước cảm, nghi hoặc truyền âm, tại sao ta cảm giác hắn điều chỉnh phương hướng, hướng chúng ta tới bên này. Ngươi cảm giác không sai. Vì cái gì? Bởi vì ta huyết mạch cường đại, có thể kích phát loại hung thú này sâu trong nội tâm cuồng bạo dục vọng. Cảm giác của bọn hắn không phải thông qua yêu khí, bọn hắn có thể trực tiếp cảm nhận được máu yêu thú mạch mạch yếu. Ta chỉ là cố ý phóng thích khí tức thử một lần, không nghĩ tới hắn thật cảm giác được. Ngày đó sân quyết đấu, ta liền phát hiện không được bình thường. Nếu như toàn bộ cự thần núi đều là sân quyết đấu loại kia biến dị hung thú, cái này chỉ sợ muốn phiền toái. Làm sao phiền phức? Loại hung thú này vốn nên không có linh trí, chỉ có bản năng dục vọng, dục vọng của bọn hắn chính là hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy. Bọn hắn xin sôi, chỉ cần cướp đoạt đầy đủ lực lượng tiến hành phát liệt, một khi bọn hắn sinh ra linh trí, tràn lan sẽ thành tất nhiên. Đến lúc đó, lên tới đại đạo chiến trường, xuống đến phàm giới đại lục, đều sẽ bị loại giáp rưới này tràn ngập bao phủ. Trương Thanh suy tư, tiếp tục hỏi: "Ngươi biết những này, hẳn là thường cấp đi?" "Với ta mà nói đây đương nhiên là thường thức." Đế Vân nói, lại bổ sung Ta biết ngươi muốn hỏi chính là cái gì, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Thiên Họa Tiên, Tiên Yêu Ma Minh từ giới, cho dù là đế cấp cường giả, cũng không biết. Trường Thanh Hiếu kỳ truyền âm, vì cái gì bọn hắn không biết? Bởi vì chỉ có chuẩn thánh mới có thể thấm nhuần bản nguyên bọn hắn bản nguyên, người khác chỉ biết là đây là một loại kỳ quái hung thú, đồng thời đem nó chưa làm yêu thú thuộc loại. Bây giờ có linh trí, người khác càng thêm khó mà phân biệt. Kỳ thật, có để hay không cho người khác biết, kết quả cũng giống nhau. Loại này Tham Lam Thiên Thai Cự thú, uy hiếp toàn bộ sinh linh. Đám hung thú này bản nguyên là cái gì? Thiên địa chi lực Trường Thanh nhãn tỉnh sáng lên, còn có loại chuyện tốt này. Đế Vân nở nụ cười, nói loại hung thú này cũng không tốt tiêu hóa, bất quá ngươi có thể giết thôn phệ thử một chút, nếu như hữu dụng, giết sạch bọn hắn. Ngươi có phải hay không cùng hung thú này có thù? Ta nếu có thể phản nuốt bọn hắn, có thể giúp ta hiện tại liền bắt đầu ngưng tụ chân long chi thân. Còn có, năm đó ta bị trấn áp thời điểm, máu nhuồn cửu thiên, bọn hắn có thể là đuổi theo huyết mạch của ta xuống theo đuôi. Trường Thanh hai mắt khế đạo, trong lỗ tai trực tiếp loại bỏ mất rồi khả năng mất quá, ta đã nắm trong tay một bộ phận đại đại mê vụ, ta như muốn ẩn tàng, bọn hắn hay là không phát hiện được ta. Cho nên bọn hắn đứng tại Thanh Huyền Thiên, đúng không? Đế Vân. Vân Long Phi chu khoảng cách bất quy sơn càng ngày càng gần. Trưởng thành thưởng thức cái Tiêu Mỹ Lệ Bao La Hùng Vi thành trì, thuận miệng nói ra, hai vị lên thuyền nhưng là muốn mua vé. Khoang phía trên, hai tên mang theo Tiêu Diêu mặt nạ nữ tử, ánh mắt kinh ngạc đối mặt. Hai người bọn họ đều không có nghĩ đến, cấp nàng chỉ là vừa leo lên thuyền, liền bị trưởng thành phát hiện. Chương 260. Vậy liền không cần gi ngôn. Chương 260. Vậy liền không cần gi ngôn, ngôi chính là Thanh Huyền Thiên đương đại thiên kiêu người thứ nhất. Bên trong một cái mặt nạ màu tím tiêu giao khách, bên người thỉnh thoảng bắn ra lôi đỉnh màu tím, ngũ khí của nàng lười biếng ngả ngớn, dưới mặt nạ lộ ra một đôi trong mắt màu tím, nhìn chằm chằm Trương Thanh, hơi có khinh thị, ta nhìn ngươi cũng không có dài ba đầu sáu tay. Trương Thanh mỉm cười, ba đầu sáu tay cũng không chỉ, ta có bốn đầu tám tay. Pháp tướng, một tên khác mặt nạ màu trắng tiêu giao khách cười khẽ đứng lên, thế nhân đều biết, không có bất kỳ người nào có tư cách tại ta Lưu Vân Tiên Tông trước mặt xách pháp tướng. Ngươi giết tông ta thánh nữ, liền cảm giác ta Lưu Vân Tiên Tông đương đại không người nào. Trương Thanh nói tiếp, có thể các ngươi đời trước, cũng không ra thế nào. Hai tên nữ tiêu giao khách tất cả đều ánh mắt lăng liệt, linh bảo phi chu bên trên, tràn ngập sát cơ mang theo tiêu giao khách mặt nạ, lại chỉ là dấu đầu lộ đuôi. Bây giờ còn tự giới thiệu, các ngươi là không có ý định để lại người sống sao? Trưởng thanh lặng lặng nhìn hai người trong tình báo nói ngươi không có xuất thủ liền rựa vào đối với 10 ngục đồ thiên hiểu rõ, làm cho Nghiêm Tản Hạc đạo tâm mất khống chế, quả nhiên thông minh. Ngươi cho dù dù thông minh, cũng là vô dụng. Bang tử ngược mà thắng được cái này thứ nhất, dọa đến đến người khác có thể không dọa được chúng ta." Hai nữ liên tiếp nói. Trưởng thanh nhẹ gật đầu, không sai, đến cùng là ngọc cấp tiêu giao khách, sát thực vững vàng một chút. Còn biết thăm dò ta hư thực, còn làm xong tùy thời rút lui chuẩn bị. Vừa mới nói xong, Lục Vũ Thi, La Lôi Hề tất cả đều là trong lòng căng thẳng. Lục Vũ Thi kết động chỉ quyết, quanh thân tiên vân bắt đầu tràn ngập ra. La Lôi Hề cũng điều động chân khí, quanh thân tử lôi cũng càng thêm lóe mắt nếu như các ngươi là đang tìm đầu rồng kia, tại cái kia. Trương Thanh rủa ra một cái, hướng sau lưng chỉ chỉ linh bảo phi chu đầu thuyền. Lúc này đầu thuyền đột nhiên kéo dài, thậm chí nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm Lục Vũ Thi, La Lôi Hề. Trong trướng đầu rồng, rút đi mê mụ, giữ tợn đáng sợ, yêu khí trùng thiên. Một đôi vàng nóng ánh mắt rồng Tựa như mặt trời mới mọc, trong mắt băng lẫnh lại là làm cho người tựa như rơi vào hầm băng hai người mù sao? Đế Vân cảm nhận được vũ nụ, chỉ là dòng này trong mắt tích chứa ri áp, liền trực tiếp làm cho Lục Vũ Thi, La Lôi Hề hết dịch đỉnh trệ viên này đầu rồng hóa thần cảnh nhất trọng, trừ cắn người gì cũng không biết, ta hóa thần cảnh nhị trọng, cũng liền sẽ chỉ mấy chiêu kiếm pháp, thế nào có nắm chắc sao? Trương Thanh cười híp mắt hỏi các ngươi sẽ không phải là bị hắn hù dọa đi. Hắn cũng liền nhìn xem giọng người. Trương Thanh mở miệng nói Đế Vân, Lục Vũ Thi, La Lôi Hề trong lòng chần chờ, các nàng luôn cảm giác cái này Trương Thanh Có chút không bình thường từ nơi sâu xa, giống như có loại tà môn cảm giác làm các nàng toàn thân không được tự nhiên. Trương Thanh thần niệm vừa đi vừa về quét mắt hai tên nữ tiêu giao khách. Lục Vũ Thi điều khiển tiên vân, ngưng tụ ra từng chôi thần kiếm, la lôi hề trên nắm tay, cũng kèm theo lên thần lôi màu tím đừng quản nhiều như vậy, động thủ trước thử một lần. Trương Thanh mở miệng, hai nữ đột nhiên ngừng lại. Các nàng cảm thấy Trương Thanh ánh mắt, tựa hồ so đế vân yêu mắt còn càng thêm đáng sợ. Tại đôi con người này phía dưới, các nàng cảm giác mình ý nghĩ đều bị toàn bộ nhìn rõ hai tên hóa thần cảnhị trọng, đến từ khác biệt tông môn, các ngươi là đương đại đỉnh cấp thiên kiêu. Tại riêng phần mình trong tông môn không phải thánh nữ cũng tối thiểu là chân truyền đệ tử. Là ta đoạt các ngươi đầu ngón gió, cho nên các ngươi muốn giết ta thành danh. Lục Vũ Thi bỗng nhiên cắn chặt răng ngà, trong lòng của nàng đã có rút lui suy nghĩ. La Lôi Hề sắc mặt căng cứng, lạnh lùng nói ra, tính ngươi có chút bản sự, nguyên lai like ngươi từ vừa mới bắt đầu ngày tại sử dụng công tâm kế sách, có thể dạng này chỉ có thể chứng minh chiến lược của ngươi căn bản không được. Có phải hay không là ta hiện tại có chút mỏi mệt, không muốn quá mệt mỏi đâu." Trương Thanh hỏi. La Lôi Hề đã chuẩn bị độc thủ, Lục Vũ Thi cũng dự định phối hợp tiến công. Trương Thanh lại là khoát tay nói, "Chậm đã, ta có hỏi một chút." La Lôi Hề ngừng lại, ngươi chỉ có một câu nói sau cùng này thời gian. Trương Thanh cũng không thèm để ý, thậm chí quay đầu qua nhìn về phía không về thành, ung dung nói ra, cái kia Lưu Vân Tiên Tông, ngươi là võ gia tiền thân chuyển sao? Không phải? Lục Vũ Thi tú mi nhăn lại, nàng không rõ Trương Thanh tại sao phải hỏi cái này, một câu nếu không phải, vậy liền không cần gì luôn. Trương Thanh thuận miệng nói ra. Một đạo lôi đỉnh màu tím đột nhiên bùng lên, trong ngáy mắt liền xuất hiện tại Trương Thanh trước người. La Lôi Hề bàn tay, cầm lôi đỉnh màu tím, tựa như muốn đem Trương Thanh đầu lâu trực tiếp đánh nát, ta nói qua, ta chỉ cấp ngươi một câu. Tiếng nói đột nhiên ngừng, La Lôi Hề phát hiện lực lượng của nàng vậy mà đột nhiên ngưng trệ, sau đó nhanh chóng xoáy mòn, nàng thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Lục Vũ Thi đôi mắt đẹp hoảng sợ cực lớn, ở trong mắt nàng, La Lôi Hề thân thể thật giống như bị vô số thần niệm đều khó mà bắt thơ mộng cho phân chia thành khối vụn. Một góc tiên diễm huyết tụ, hấp thu thịt nát thi thể, khỏe mạnh trở thành. Từng đó từng đó lực lượng thần hồn ngưng tụ thuần trắng hoa tươi, chói lọi nội độ. Lục Vũ Thi trong lòng nứa ra hàn khí, nàng lách mình liền muốn hóa Vân Ly Mở, thế nhưng là nàng hoảng sợ phát hiện, nàng tất cả tiên văn, vậy mà tất cả đều không bị khống chế. Nàng nhìn thấy quanh thân, phản phật có một đạo bia đá hư ảnh, chính là hư ảnh này, chấn áp nàng hết thảy. Thiên mi kiếm, cùng gai, tuyệt đối chấn áp lúc nào ông. Bia đá rung lên, thân thể của nàng lúc này hóa thành thỉ nát. Thể phách, chân khí, thần hồn các loại lực lượng, hướng phía trưởng thành trôi nổi mà đi trong quá trình, không ngừng chất xuất, cuối cùng dung nhập trưởng thành thân thể. Trừ hai viên càn khôn giới cùng hai cái tiêu dao mặt nạ, linh bảo phi chu bên trên không còn hai người bọn họ tới qua vết tích đế vân ghét bỏ nhìn xem Trường Thành, ngươi vậy mà thừa dịp ta phóng thích long uy thời điểm, thi triển thành văn tiên pháp. Lại còn dấu ở ta đại đạo mê vụ cùng nữ oa kia thi triển mây trôi tiên pháp bên trong. Người tiên pháp này chuyển hóa, làm sao không có chút nào vết tích? Bất quá, ngươi so với các nàng mạnh nhiều như vậy, ngươi dùng loại thủ đoạn này, có phải hay không không quá hà quang? Trương Thanh cảm thụ được thôn vẻ hai người mang tới tăng lên, khoảng cách tấn thăng hóa thần cảnh tam trọng đã không xa. Nghe lời này, Trương Thanh nở nụ cười, rõ ràng có đơn giản hơn biện pháp, chẳng lẽ ta muốn cùng hai người bọn họ đại chiến 300 hiệp sao? Ngay cả ta không sử dụng lá bài tẩy chiến lực đều ngăn cản không nổi, ta cảm thấy không có cần thiết này đi. Huống hồ, ta cũng chưa từng rút ra kiếm. Trường Thanh đưa tay vú khẽ, hai viên càn khôn giới cùng hai cái tiêu dao mặt nạ nhất ở trong tay ngươi liền không hỏi xem hai người bọn họ ký cảng. Cũng không cần thiết, tất cả muốn hại ta, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Hóa thân cảnh, còn sống cũng không có giá trị. Đế Vân Hoài nghi nhìn xem Trường Thanh, hắn cảm giác Trường Thanh tại ngấm ngầm hại người, nhưng lại hắn không có chứng cứ. Trường Thanh tìm kiếm lấy hai viên càn khôn giới, đem bên trong linh thạch, tài nguyên toàn bộ thôn phệ, thậm chí hai cái tiêu dao mặt nạ cũng đều bóp nát thôn phệ sạch sẽ. Linh bảo phi chu bên trên, triệt để tiêu diệt hết thảy vết tích thôn thiên ma tông là đúng, cho dù là luyện họng linh bảo, cắn nuốt hiệu quả cũng kém không quá lớn. Quả thật có lời. Trương Thanh cảm thụ được thể nội đang bị luyện hóa lực lượng, chỉ cần đem những lực lượng này hoàn toàn hấp thu, hắn đủ để tấn thăng hóa thần cảnh tâm trọng. "Ta có một cái ý nghĩ." Đế Vân mở miệng nói. Trương Thanh ngồi xếp bằng lần sau, "Có thể hay không chừa chút cho ta?" "Ngươi cũng sẽ không thanh vân tô tiền, cho ngươi lưu cái gì?" Trương Thanh nhìn về phía Đế Vân, "Ngươi dạy ta, ta không sẽ sao?" Đế Vân nhìn xem Trương Thanh tăng cao tu vi tốc độ, đỏ mắt. Cứ theo đà này, sợ là Trương Thanh độ kiếp rồi, hắn cũng còn không tới không minh cảnh. Trương Thanh nghĩ nghĩ, "Nói bản thể của ngươi huyết mạch thuộc tính cũng là mê hệ, nếu không ngươi trực tiếp tu luyện thanh vân công đi." Đế Vân lập tức giận mình, đây chính là Thanh Vân Tiên truyền thừa, là của ngươi căn cơ, ngươi đây cũng dám dạy ta. Ngươi chỉ cần dạy ta thuần vẻ bộ phận kia là được, ta tuy là ngươi hộ pháp thần thú, nhưng giữa chúng ta dù sao không có ký kết bất luận cái gì khế ước. Trưởng Thanh lắc đầu đế Vân một trận cảm động, hắn cảm nhận được Trưởng Thanh tín nhiệm với hắn. Trưởng Thanh mở miệng nói ra, "Không, Thanh Vân công không phải căn cơ của ta." Đế Vân